Chương 195, chi vị 3. Chương 195, chi vị 3. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Không thể che giấu sự kinh ngạc, Cửu Trương Quân vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Cựu Dương Thiên. Phải chăng, một người như ta lại nhầm lẫn hắn với người khác? Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng ông lại nhầm Cựu Dương Thiên là giá chủ. Cửu Trương Quân không thể tin được, kể cả nếu tiên khuấn đó vượt qua được bức bình chứng của chính hắn, dù rất mờ nhạt, nhưng ông vẫn nhận thấy được. Cựu Dương Thiên đã vượt qua bức bình chứng để đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Việc Cửu Dương Thiên đạt được thành tích này khi còn rất trẻ, trong khi cháu trai và là niềm hy vọng của ông, Cửu Tất Diệp thì không, có vẻ như đây là một sự chớ trêu của số phận chống lại ông. Nhưng bỏ qua vấn đề đó thì chuyện này không thể xảy ra được. Ngọn lửa phát ra từ Cửu Dương Thiên rất giống với ngọn lửa mà gia chủ đã từng dùng trong quá khứ. Bản thân môn võ công này trông khá giống nhau vì họ sử dụng cùng một môn võ công của gia tộc mình, nhưng đó không phải là điều mà Cửu trưởng quân luôn nói đến. Ngọn lửa đáng sợ mà chỉ có huyết mạch trực hệ của gia tộc mới sử dụng được. Hình ảnh ngọn lửa trông giống như một con thú dữ đang gầm rú và nuốt chửng mọi thứ trên đường đi của nó mang lại cảm giác quen thuộc đến rùng dượn. Sự tương đồng này quá rõ ràng đến nỗi sự lầm lẫn của Cựu trường quân dường như hoàn toàn có thể chấp nhận được điều này cũng có nghĩa là hắn ta đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, mức độ ngọn lửa phải khác nhau chứ. Ngay cả khi gia chủ không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa vì thời gian trôi đi, việc Cựu trường quân nhầm lẫn đứa nhóc đó là gia chủ, khiến cho Cựu trưởng quân bắt đầu tự hỏi liệu đứa nhóc đó có thực sự giỏi khống chế nó hay không. Và nếu không phải như vậy thì bốn, ta biết mà, cơ thể ta ông có vẻ hơi sốc khi không nói gì cả. Đây là lễ vật đáp lễ mà ông đã tặng, đại trưởng lao ông thấy thế nào? Cửu Dương Thiên mỉm cười, nụ cười tươi của hắn chỉ khiến hắn trông đáng sợ hơn. Tuy nhiên, sự tức giận trong giọng nói của hắn lại trái ngược với thái độ bên ngoài. Cửu Trưởng Quân cố gắng điều chỉnh biểu cảm của mình, sau đó lên tiếng hỏi lại Cửu Dương Thiên: Người nói là quà tặng, ta không biết mình đã làm gì khiến Dương Thiên của chúng ta tức giận như vậy. Đại trưởng lão, ông nói tức giận là có ý gì? Ông tặng lễ vật cho ta, ta làm sao có thể tức giận được?" Xoạt. Tiếng bước chân của Cửu Dương Thiên trên mặt đất cháy xem khiến Cửu Trưởng Quân cảm thấy một cảm giác bất an. Quay lại vấn đề tức giận, ta không thể tức giận vì một con vật được. Cựu Trương Quân nhíu mày khi nghe câu nói thẳng thừng đó của Cựu Dương Tiên. Rốt cuộc, Cựu Dương Tiên đang ám chỉ ai thì đã rõ miệng của ngươi đã trở nên thô giáp hơn trong khoảng thời gian mà chúng ta không gặp nhau, có vẻ vậy. Còn ta ở đây, nghĩ rằng ngươi thực sự đã trưởng thành. Ngươi không biết mình đang nói chuyện với ai sao? Làm sao ta có thể trưởng thành trong một thời gian ngắn như vậy? Hơn nữa, bụp. Cựu Dương Tiên đá vào mặt tên võ giả đang loạn choạng và đánh hắn bất tỉnh. Tên võ giả đó liền bất tỉnh, máu dỉ ra từ miệng ta đã học được rằng phải có giới hạn cho việc ta tiếp tục giả vờ tử thế. Ta đã được dạy dỗ rất tốt về điều đó. Ngươi, dừng Khi Cửu Trưởng quân tức giận dậm chân xuống đất, một luồng khí lan ra khu vực gần đó. Tiếng dậm chân của một võ giả đã đạt tới cảnh giới hợp nhất đủ để vang vọng khắp Cửu Nhật Nguyệt. Nhưng vẻ mặt của Cửu Dương Thiên vẫn không hề thay đổi, ta không biết vì sao ngươi lại nổi cơn thịnh nộ, nhưng cho dù ngươi có là huyết mạch trực hệ của gia tộc thì cũng phải có giới hạn cho sự kiêu ngạo của ngươi chứ. Ta đồng ý. Thay vào đó, Cửu Dương Thiên tiếp tục dồn khí lực vào người, chuẩn bị đáp trả lại ông nên biết rằng ta là huyết mạch hệ của gia tộc. Kiểu Dương Thiên nghiêng đầu vận cổ bên, giống một tên du hơn là một tên công tử thiệp một gia tộc danh giá. Sao ông cứ làm mấy chuyện vớ vẩn này thế? Ta đã bảo là ông không nên làm gì cả mà. Sau một thời điểm nhất định, lời nói của Cửu Dương Thiên không còn mang tính tôn trọng nữa. Cảm xúc lẫn lộn trong lời nói của hắn giữa bầu không khí sôi động đó là sự tức giận. Và chính luồng khí của tên nhóc đó đã đẩy lùi luồng khí của Cựu Trưởng Quân Đại Trưởng lão là một võ giả đã đạt đến cảnh giới hấp nhất, mặc dù Cửu Dương Thiên có tài năng như quái vật ngay từ khi còn rất trẻ, nhưng cuối cùng hắn vẫn chỉ là một võ giả ở cảnh giới tuyệt đỉnh. Cho dù hắn đã đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh thì vẫn có sự chênh lệch rõ ràng về trình độ thực lực. Vì thế điều này không thể xảy ra được. Tuy nhiên, Cựu Trưởng Quân không hề ngạc nhiên mà lại cau mày. Bởi vì ông biết rõ tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Dắc, nguyên nhân là bởi cái căn bệnh mãn tính khiến ông khó kiểm soát được dòng khí của mình. Vì ông không thể sử dụng dòng khí tốt nên quá trình lao hóa vốn đã chậm lại nhờ vào cảnh giới võ công của ông, giờ đây đã quay trở lại theo tiến trình tự nhiên của nó. Cơ thể suy yếu của ông thậm chí còn không thể tập hợp được một nửa sức mạnh mà nó có được khi còn ở thời kỳ đỉnh phong. Vì thế, mà ông ta đang phải vật lộn với một võ giả ở cảnh giới võ thuật thấp hơn. Tuy nhiên, không ai trong gia tộc biết được thông tin này. Suy cho cùng, ông đang che giấu sự thật này vì mục đích của mình. Vì vậy, Người duy nhất biết về chuyện này chỉ có mình ông ta thôi đó cũng là lý do tại sao cựu trưởng quân vẫn luôn im lặng ẩn nút, giả vờ không biết vị thần Yri đang ở đây. Ta đang tìm thời điểm thích hợp ông khiến cho gia chủ rời khỏi gia tộc, còn nhị trường Lao thì bị trọng thương. Hơn nữa, thần Yri ấy vẫn còn trong tộc, cho nên cựu trường quân định bí mật tìm kiếm sự giúp đỡ của thần Yri để chữa bệnh ông đã mong muốn được gặp thần Yri từ lâu rồi. Cho nên, cựu trường quân cho rằng đây chính là thời điểm hoàn hảo. Giá như cựu dương thiên đừng xuất hiện thì tốt hơn đây là cả một vấn đề Tiên nhóc mà ông luôn coi là hòn đá nhọn trên đường đi thực chất là một ngọn núi gần mình ở sâu dưới lòng đất, nhưng Cửu Trưởng Quân đã nhận ra điều này quá muộn. Nếu biết sớm hơn, ta đã loại bỏ nó bằng mọi cách rồi. Ai có thể ngờ một tên nhóc như nó lại có thể chặn đường ta nhanh đến thế. Cửu Trưởng Quân điều chỉnh tư thế, giơ thanh kiếm đã rút ra lúc trước lên. Nhưng mà, tên nhóc đó vẫn không hề hay biết về chuyện này. Không đời nào Cửu Dương Thiên biết về căn bệnh mãn tính của ông điều này khiến Cửu Trưởng Quân càng thêm bối rối. Tại sao Cửu Dương lại xuất hiện một cách điên cuồng như vậy? Ta hiểu là nó còn non nớt và có tính cách nóng nảy của mấy tên chưa trải đời, coi trời bằng vùng. Hơn nữa, hắn còn là một tên nhóc đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh từ khi còn rất nhỏ, nên theo một cách nào đó, sự kiêu ngạo của hắn có thể vươn tới tận trời xanh là điều hiển nhiên. Nhưng Cựu Trường Quân bắt đầu nghi ngờ một lý do sâu xa hơn cho hành vi điên cuồng của Cựu Dương Thiên. Có lẽ, ta bị phát hiện rồi sao? Liệu Cựu Dương Thiên có biết được nhiệm vụ mà ta đã giao cho đại vương không? Ta không nghĩ hắn ta là người có thể làm việc tệ đến vậy. Mặc dù Cựu Trường Quân không quen biết nhiều với đại vương, nhưng quá trình hợp tác lâu dài với vị này khiến ông tin rằng thất bại không nằm trong nguyên tắc của đại vương. Không quan trọng nếu hắn ta có thất bại. Hơn nữa, Cho dù Cửu Dương Thiên có phát hiện ra sự việc của gia tộc là do chính ông dàn dựng thì cũng không quan trọng. Rốt cuộc, Cửu Dương Thiên cũng không có bằng chứng nào để chứng minh sao ngươi lại hung dữ thế. Chỉ cần nhìn biểu cảm của ông thôi là ta thấy ông biết hết mọi thứ rồi, nhưng lại giả vờ không biết, điều đó khiến ông trông thật thảm hại. Ngươi cứ phun ra những lời mà ta không hiểu. Nếu ngươi cứ thế này mà ra, lão già này cũng phải. Nếu không phải vậy thì có lẽ ông đang tuyệt vọng. Cái gì? Cửu Trường Quân thắc mắc Cửu Dương Thiên nói vậy là có ý gì, nhưng Cửu Dương Thiên không còn ở nơi trước đó nữa. Một cơn gió thoảng qua trong chốc lát, Theo theo đó là cựu trưởng quân vội vã theo bản năng vung kiếm, nhưng lại không chém được gì cả. Một nhát kiếm sắc nhọn chém xuyên không khí và cùng với ngọn lửa hình thành tại chỗ đó, nó biến mất trong khi để lại một dấu vết mờ nhạt. Nó không có ở đó ông vung kiếm về phía phát ra sự hiện diện đó, nhưng buồn cười thay, tất cả những gì còn lại chỉ là một tàn ảnh lửa nhỏ. Vậy thì, ở đâu? Rầm. Một nắm đấm nhỏ phá vỡ kết giới khí mạnh mẽ bao quanh eo ông. Mặc dù kết giới khí xung quanh cơ thể cựu trưởng quân không hề yếu ớt, nhưng nắm đấm đó lại xuyên thủng kết giới đó dễ dàng như thể nó chỉ là một tờ giấy. Bụp. Lực tác động của nắm đấm va chạm với cơ thể tạo ra tiếng động lớn, khiến cơ thể cựu trường quân có giật dữ dội. May mắn hay, ông không bị mất tư thế và không bị hất tung lên không trung. Nhưng ông đã bị đẩy lùi lại và để lại những vết trượt trên mặt đất bằng đôi chân của mình. Khu. Khi mà cuối cùng cựu trường quân cũng có thể hít thở được, máu từ miệng cựu trưởng quân chảy ra. Chỉ là một đòn tấn công và cái đòn tấn công đó chỉ tiếp xúc sau khi bị kết giới khí làm chậm lại, nên sát thương hẳn phải là nhỏ. Nhưng cơn đau bắt đầu từ thắt lưng đã phá vỡ sự ổn định của dòng khí, dẫn đến việc nó hành hạ cơ thể ông. Ai Thay vì bận tâm đến việc mình bị Cửu Dương Thiên tấn công, Cửu Trưởng Quân thấy mình thở dài trước trình độ điêu luyện mà Cửu Dương Thiên thể hiện chỉ trong một đòn đó. Hắn ta ẩn mình trong chốc lát để phục kích. Hơn nữa, hắn còn tạo ra tàn ảnh của chính mình bên trong ngọn lửa trong khi che giấu sự hiện diện thực sự của mình để đánh lừa ông. Thậm chí còn hơn thế nữa, năm đấm đâm xuyên qua eo ông. Cửu Trưởng Quân biết rõ, luân khí phải mạnh đến mức nào mới có thể thực hiện được đòn tấn công như vậy và Cửu Dương Thiên đã thể hiện những động tác hoàn hảo với một trình độ hết sức điêu luyện khiến Cửu Trưởng Quân vô cùng kinh ngạc. Nó là một con quái vật. Chỉ mới 1 năm trôi qua kể từ khi Cửu Dương Thiên bắt đầu tập luyện võ công cho dù Cửu Dương Thiên có tài năng thiên bẩm mà ngay cả gia chủ cũng không công nhận thì trình độ như thế này cũng không hợp lý. Giang, cảm nhận được sự hiện diện của đối phương, Cửu Trường Quân lại một lần nữa rút kiếm ra. Sự hiện diện mà ông cảm nhận được lần này không phải là một sự lầm lẫn. Rốt cuộc thì, lần này cựu Dương Thiên thực tế là cố ý lộ do vị trí của mình thật là trắng ngắt. Một giọng nói vang lên từ trong khoảng không hắc ám. Trong ngọn lửa khổng lồ bao trùm lấy lực lượng võ giả của Cửu Nhẫn Nguyệt, đặc điểm duy nhất có thể nhận ra là đôi mắt đỏ của Cửu Dương Thiên sáng lên trong khoảng không hắc Tên nó kia, dù ngươi có đánh được một đòn nhờ vào phép màu thì phép màu Làm sao ông có thể lấy đó làm cái cớ với một cơ thể thậm chí còn không thể phản ứng bình thường? Cái gì? Sau khi nghe Cửu Dương Thiên nói bằng giọng điệu chế giễu, Cựu trường Quân cảm thấy tim mình như khựng lại một nhịp. Có vẻ như Cửu Dương Thiên biết điều gì đó. Dù có biết được suy nghĩ của Cựu Trưởng Quân hay không, Cửu Dương Thiên mỉm cười lắc đầu trong khi du tay. Sau khi nghe hắn ta nói một cách chắc chắn cơ thể của ông nó đã bị nội thương, đúng không? Đặc biệt là trái tim của ông. Cụ dâu thưa của Cựu trường Quân rung lên. Chương 196. 1. Chi vị. Chương 196.1. Chi vị. 4.1 Nhìn vẻ mặt có vẻ sốc của Đại trưởng Lão, tôi càng chắc chắn hơn đúng như tôi nghĩ. Việc Đại trưởng Lão bị bệnh là điều tôi đã biết từ kiếp trước. Với lại tôi biết rằng cuộc đời của ông đã đến gần cuối con đường, trước khi ông bị giết bởi ngọn lửa của phụ thân. Vậy thì có lẽ Lão ta làm tất cả những điều này chỉ vì tuyệt vọng. Hơn nữa, lý do tại sao tôi có thể chơ cháo như vậy với Đại trưởng Lão là vì tôi biết rằng Đại trưởng Lão hiện đang trong tình trạng suy yếu. Mặc dù Lão ta có vẻ mạnh mẽ hơn dự đoán, tôi có thể tóm tắt lại điều đó từ cuộc đụng độ vừa rồi. thật không may Có vẻ như ông ta cảm nhận được sự hiện diện của tôi và cố gắng bao bọc mình bằng một lớp lớprào chắn nội khí nhưng điểm yếu của lao trở nên rõ ràng khi ông ta nhất thời không phát hiện ra vị trí của tôi hơn nữa phản ứng của đại trưởng lao sau cuộc đụng độ vừa rồi nghĩ đến việc lao ta là một võ giả hợp nhất một võ giả đạt đến cảnh giới hợp nhất sẽ phát ra một luồng khí bi áp giúp họ nổi bật như thể họ tồn tại ở một cảnh giới vượt xa các võ giả bình thường tất nhiên cảm giác này chỉ có thể được cảm nhận bởi những người ở trình độ cao hơn đáng kể hoặc những cao thủ đã đạt đến trình độ tương tự những trải nghiệm trongếp chức và việc vượt qua những khó khăn thách thức đã giúp tôi cảm nhận được một phần cảm giác đó Cơ thể của Đại trưởng lão đã bị suy bại. Sự thật thì Đại trưởng lão là một võ giả có cảnh giới hợp nhất, nhưng nhìn vào trạng thái hiện tại của ông, tôi có thể nhận thấy dòng khí của ông đang chạy theo một cách kỳ lạ. Nếu tôi quan sát thì sẽ thấy dòng khí lưu thông nhiều hơn một chút. Có vẻ như nó đang gồng gánh cơ thể để tránh việc ngừng hoạt động, đây có lẽ là do bệnh tật của ông gây ra. Mặc dù hiện tại vẫn chưa thực sự đáng chú ý có vẻ như ông vẫn giữ được sự trẻ trung của mình mặc dù đã lớn tuổi. Xét theo vẻ ngoài của lão ta, có vẻ như lão có thể giấu điều đó để người khác không chú ý đến mức, nếu tôi không biết về căn bệnh của Đại trưởng lão, có lẽ tôi sẽ không hề để ý Đại trưởng lão lên tiếng. Ngươi cứ làm nhảm về những thứ mà ta không hiểu. Có vẻ như lão ta vẫn đang giả vờ không biết, nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẽ để ông tiếp tục giả vờ như không biết gì cả, nếu ông ta có thể. Ông hẳn đã rất tuyệt vọng. Ông là một trong những người giống cáo nhất mà ta biết, nhưng ông đã làm rất tệ trong điều này. Đồ khốn nạ. Ta tôn trọng ngươi vì ngươi là huyết mạch trực hệ của gia tộc, nhưng ngươi chỉ càng ngày càng vô lễ, sao ngươi dám nói như vậy với trưởng lão của gia tộc? Đại trưởng lão bắt đầu hét lên, nhưng sự phát tiết của ông có vẻ buồn cười với tôi. Không quan tâm. Tôi thể hiện sự thích thú của mình và nói chuyện với đại trưởng Lao ta chắc chắn đã nói với ông lần trước rồi. Về con khuyển không chỉ nhe nanh với chủ mà còn tấn công chủ nó và kết cục của nó sau đó ta nhớ đã nói rằng nó chết đói sau khi tất cả răng nanh của nó bị nổ ra. Tôi chắc chắn đã cảnh báo Lao ta về ngày hôm đó đừng đùa với tôi nhưng ta tự hỏi tại sao nó lại cứ cố đốc nhỉ. Bởi vì ông ta nghĩ lời cảnh báo của tôi thật ngược cười. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Làm sao người ta có thể sợ lời cảnh báo của một tên nhóc được. Nhưng tôi không phải là người mà Lao ta nên sợ ông ta không chỉ phải lo lắng về phụ thân gia chủ của gia tộc, mà còn phải sợ nhị trưởng lão và tất cả các thành viên khác trong gia tộc cùng hộ tôi. Mặc dù có lẽ phụ thân là người mà lão ta nên lo lắng nhất. Không thể nào đại trưởng lão không biết điều đó, nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn ra tay với tôi, ông ta có chắc chắn rằng mình sẽ không bị lộ tẩy không? Điều đó có thể xảy ra, nhưng trong mắt tôi ông quá tuyệt vọng đến mức không còn thời gian để lo lắng về hậu quả nữa. Lão ta chỉ đang tuyệt vọng tôi, phải không? Trước lời nói của tôi, đại trưởng lão chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Bởi vì tôi biết được cách ông ấy đã chấm dứt cuộc đời mình trong kiếp trước như nào, nên tôi có thể hiểu được một phần nỗi tuyệt vọng của đại trưởng Lao. Tuy nhiên, vì không phải là thánh nhân nên tôi cảm thấy như thể mình đang nhìn vào như vậy. Cuối cùng, ông ta không thể kiềm chế được lòng tham của mình trong cơ thể gián ruột và mệt mỏi đó. Haha! Ha. Đại trưởng Lao vẫn im lặng ngậm miệng, đột nhiên bật ra tiếng cười khàn khàn, người cứ nói những điều vô nghĩa, ta không hiểu. Mặc dù Lao ta vẫn cố tỏ ra giả vờ, nhưng vết nước trên mặt nạ của Lao rất dễ nhận thấy. Nội khí tràn ngập toàn bộ đan điền ở giữa bắt đầu có phản ứng đôi chút. Cùng lúc đó, sức nóng trong cơ thể tôi bắt đầu cuộn trào. Xì hơi nước bốc ra từ miệng tôi không phải do bởi thời tiết lạnh, nguyên nhân chỉ là do thiên quá nóng cứ giả vờ như không biết gì đi. Dù sao thì đối với ta cũng chẳng quan trọng. Dương thiên của ta, có vẻ như người mới là người hiểu lầm. Luồng khí tỏa khắp nơi bị bao phủ bởi màn đêm, nhưng điều đó có thể cảm nhận được bằng giác quan của tôi, chắc chắn xuất phát từ kiếm lực của đại trưởng Lao. Cảm giác như kiếm khí trong thanh kiếm của Lao ta đã được tăng cường thêm một mức độ. Cơ thể ông ta có thể đang suy yếu, nhưng Lao ấy thực sự là một võ giả hợp nhất. Rốt cuộc thì, luồng khí uy áp mà tôi cảm nhận được từ đại trưởng Lao không phải là thứ tôi có thể đánh giá thấp. Tôi lờ đi mồ hôi lạnh đang chảy dài trên lưng mình vì luồng khí bi áp dày đặc mà tôi cảm nhận được từ ông ấy có vẻ như ngươi không biết rằng ngươi đã làm điều gì đó mà ngươi đã không thể vãn hồi lại được. Có chuyện gì mà ta không thể vãn hồi lại được ư? Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi, nhưng đồ tôi, ngươi nghĩ ta gây ra chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì dù sao thì chúng ta cũng không có mối quan hệ tốt đẹp nhất. Đại trưởng lão tiếp tục vận khí trong khi nói những lời ngụy biện của mình. Tôi cũng đang vận khí và tăng cường các giác quan của mình khi lắng nghe ông ấy làm nhảm. Lão già giống như con cáo này, nhưng ngay cả khi đang nói chuyện với tôi, Đại trưởng lão vẫn sử dụng kết giới khí bảo khóa xung quanh, chuẩn bị thế thủ để ông ta có thể chặn đòn tấn công của tôi, bất kể tôi đến từ hướng nào. Lão ta đang khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện theo chiến lược của riêng lão, tuy nhiên, ngươi không có chút bằng chứng nào cả. Thanh kiếm của đại trưởng lão rung lên một chút đó là thanh kiếm của lão ta phản ứng với luồng khí. Thanh kiếm của lão ta không hề có kiếm hưởng, nhưng tôi vẫn không thể lơ là cảnh giác, ngươi nghĩ ngươi sẽ dễ dàng được tha thứ nếu phụ thân ngươi phát hiện ra chuyện ngươi vừa gây ra sao? Ồ, ông lo lắng cho ta vì ta có thể bị đuổi ra ngoài à? Khi tôi đáp lại ông bằng một nụ cười nhẹ, đại trưởng lão cũng mỉm cười đáp lại. Dường như lão ta đang mong đợi câu trả lời này vậy, ngươi vẫn tự tin như vậy vì ngươi là con trai duy nhất của gia chủ. Nhưng điều duy nhất ngươi nhận được từ đó là sự đối xử tệ hơn. Nhưng có vẻ như ngươi không biết điều đó và ngươi có vẻ nghĩ rằng mình sẽ giữ được vị trí của mình mãi mãi. Ta không biết lão đang có suy nghĩ kỳ lạ gì. Cái gì? Ông nghĩ tại sao ta lại đến đây mà không có bằng chứng ư? Tôi thấy mắt của đại trưởng lão run rẩy sau khi nghe câu trả lời của tôi vô lý. Ông nghĩ ta đang nói nhảm à? Bởi vì ngươi bị dồn vào chân tường, ngươi nói lung tung. Nếu ngươi giờ xin lỗi vì đã gây ra phiền phức Lão già này sẽ tha cho người mặc dù phiền phức ngươi gây ra không hề nhỏ. Lúc này, đại trưởng lão dường như nghĩ rằng tôi đang nói nhảm, nhưng buồn cười thay, vẫn có bằng chứng đó không phải là bằng chứng cho thấy tôi bị phục kích, nhưng tôi có một cái cơ rất chính đáng để dùng ngay cả khi tôi đánh chết đại trưởng lão. Gia tộc sẽ không phàn nàn gì nhiều với tôi ông vẫn như ngày nào, một lão già đáng thương. Sức nóng dữ dội của trào trong tôi cùng lúc làm nóng cơ thể tôi. Không chỉ có một lượng lớn hơi nước thoát ra từ cơ thể tôi mà cơ thể tôi còn phân khích đến mức có thể nổ tung bất cứ lúc nào, ta không biết liệu căn bệnh của ông có ảnh hưởng đến tâm trí ông không. Nhưng ông không nên để lòng tham nuốt chửng mình. Đồ khốn nạn, ngươi nghĩ rằng thiên hạ này nằm trong tay ngươi, vì ngươi có gia chủ và nhị trưởng lao sau lưng sao? Sau lưng ta ư? Có cái mông của ta thì có. Phương Phực, một vòng hỏa xích nhẹ xoáy quanh cơ thể tôi. Không giống như cảm giác gần như ngất xỉu trước đây ngay cả với ngọn lửa nhỏ nhất, giờ đây tôi có thể triệu hồi một lượng lửa khổng lồ nhờ tất cả những thứ tồi tệ mà ngươi đã ăn. Thiết Lao nói với giọng chế giễu. Tuy nhiên, tôi không thể phản biện lại ông ấy. Rốt cuộc, tôi thực sự nghĩ rằng mình đã tiêu thụ quá nhiều. Trong khi đó, đôi mắt của đại trưởng lão run rẩy khi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa bao quanh cơ thể tôi. Khi tôi để ý thấy đôi mắt nhăn nheo của ông đang chứa thứ gì đó, tôi đã nói với đại trưởng lão rằng ông đố kỵ ạ, bởi vì ông đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa mà ông không thể tạo ra. Kiểu gia ở Sơn Tây nổi tiếng là chuyên gia về hỏa công đó chính là một tuyên bố đúng. Tất cả những người có quan hệ huyết thống trong gia tộc đều sử dụng hỏa công, ngoại trừ Cửu nhân Hoa đã gia nhập Hoa Sơn. Dù sao đi nữa, cách nhanh nhất để chứng minh mình là dòng roi của kiểu gia là dùng lửa. Tuy nhiên, chi tộc lại không có khả năng này. Quá trình tích tụ nhiệt bên trong cơ thể của họ cũng tương tự như Cửu Diễm Hỏa Luân công, nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là nhiệt mà thôi. Về cơ bản, Điều này có nghĩa là không phải ai cũng có thể triệu hồi ngọn lửa mặc dù có cùng họ. Tôi hiểu được cảm xúc của đại trưởng lão khi nhìn ánh mắt của ông. Suy cho cùng, nó cũng giống như đôi mắt mà tôi đã nhìn thấy từ những người khác trong kiếp trước đồ khốn nạn. Ông còn nói là ta không có bằng chứng. Tôi từ từ chỉ tay về phía nơi ở của đại trưởng lão, ta không cần phải bận tâm đưa ra bằng chứng khi tất cả bằng chứng đã có ở đó. Ha, ngươi cho rằng ở đó có thứ gì có thể dùng được sao? Thật là ngu ngốc. Được rồi, nó sẽ không ở trong phòng của ông đâu. Dù sao thì ông cũng không ngốc đến thế. Vậy, nhưng còn cái mật thất ẩn sau giá sách kia thì sao? Đại trưởng lãoo thở hồn hẹn sau khi nghe lời nói đó của tôi tôi đã biết điều này từ kiếp trước tầng hầm chưa tất cả các tài liệu và giấy tờ ghi chép chi tiết mọi hành động của cựu Nhật nguyệt và đại trưởng lao có nhiều đến nỗi trông như thể lao ta đã giấu chúng rất tỉ mỉ Mặc dù có vẻ như ông ấy đã loại bỏ hết những thứ quan trọng sau khi nhận ra điều đó nhưng điều đó chỉ xảy ra trong vài năm tới vậy thời điểm hiện tại thì sao liệu đại trưởng lao có vứt bỏ những tài liệu đó để phòng ngừa bị bắt không nhìn biểu cảm của lao ấy thì may mắn là có vẻ như lao ta chưa làm vậy làm sao ng ông ta có vẻ rất số công bằng mà nói Tôi đã nhắc đến căn hầm bí mật của ông ấy như thế nó chẳng là gì. Trong khi lão ta đã nỗ lực rất nhiều để che giấu nó bằng các trận pháp và những thứ tương tự, khiến ông ta sốc đến mức nào cũng có thể hiểu được. Trong kiếp trước, chỉ riêng việc phá vỡ tất cả những điều đó sau khi tìm ra nơi bí mật đó đã khiến tôi mất đến một tháng. Mặc dù tôi không thể hiểu nổi làm sao lão ta có thể thiết lập những trận pháp như vậy mà không bị phát hiện. Phụ thân thực sự không biết chuyện này sao? Tôi tự hỏi liệu phụ thân có thực sự không biết gì về việc đại trưởng lão đang giấu ông chuyện này không. Thành thực mà nói, tôi không biết. Có thể là phụ thân tôi dạ vừa không biết, mặc dù ông đã biết những điều đó. Nhưng điều đó cũng có vẻ không có khả năng xảy ra, ông nghĩ ta sẽ trả lời ông ngay cả khi ông hỏi sao. Tôi nghe thấy tiếng răng của đại trưởng lão kêu răng rắc sau khi tôi đáp lại ông bằng giọng chế giễu. Trong khi nhìn lão ta như vậy, tôi dần dần tăng ngọn lửa của mình lên, đừng nghĩ đây chỉ là cơn giận dữ của một tên nhóc, đại trưởng lão. Luồng khí đang lan tỏa, đi kèm với ngọn lửa, từ từ ăn mòn luân khí mà đại trưởng lão đã phong thích ra trước đó, điều đó có nghĩa là tôi đang mở rộng lãnh địa của mình, đây là sự trừng phạt từ huyết mạch của gia tộc. Vì phụ thân tôi không có mặt trong gia tộc nên mọi quyền hành đều thuộc về tổng quản. Không phải là đại trưởng lão, người mà là trưởng lão cao cấp nhất của gia tộc và không có bất kỳ trưởng lão nào khác trong gia tộc, nhưng tổng quản thì khác. Đây là luật lệ không thay đổi của Cửu gia trong nhiều thế kỷ sau cuộc đại chiến huyết ma. Còn tôi, trước khi đến Cửu Nhận Nguyệt, đã được tổng quản chấp thuận cho đến đây. Mặc dù thực lòng mà nói thì tôi không mong đợi ông ấy sẽ đồng ý tổng quản thả tôi đi sau khi tôi giải thích ngắn gọn, nói với ông ta rằng tôi sẽ đi áp lệnh trừng phạt đại trưởng lão. Nhưng bằng cách nào đó, điều đó lại có lợi cho tôi. Về cơ bản, tôi đã bảo ông ấy hay trừng phạt tôi bất cứ điều gì vì tôi sẽ làm điều này bất kể có như thế nào đi chăng nữa, nhưng mọi việc đã diễn ra suôn sẻ hơn tôi mong đợi trừng phạt một tên nhóc như ngươi dám nói sẽ trừng phạt ta, mặc dù ta không làm gì cả. Hãy tự suy nghĩ về điều đó nếu ông thực sự không rõ. Tôi đã trả, ra hiệu chấm dứt cuộc trò chuyện vô nghĩa này. Hoặc chỉ cần nghĩ về việc này như thể ta đang trả đùa ông vì ta thấy ông phiền phức, vì ngay cả ta cũng nghĩ rằng điều này có cảm giác như vậy. Với điều đó, một tiểu thái dương xuất hiện, hoàn toàn nuốt chửng lấy đại trưởng lão. Chương 196. 2. Chi vị. Chương 196.2, chi vị, 4.2. Sự khác biệt lớn nhất giữa nhất lưu cảnh và tuyệt đỉnh cảnh là dòng khí của võ giả tuyệt đỉnh cảnh dần dần hòa làm một với cơ thể. Dòng khí vốn ẩn chứa bên trong đan điền sẽ trải qua quá trình biến đổi sau khi vượt qua bức bình chứng cùng với sự giác ngộ mới đan điền thức tỉnh sau giấc ngủ đó và dòng khí tràn vào khu vực đó, giúp tăng cường sức mạnh cho cơ thể của võ giả. Nó cho phép các võ giả nhìn thấy nhiều hơn và nghe thấy nhiều hơn một cách tự nhiên mà không cần phải mài giũa các giác quan của họ đó, chính là điểm khởi đầu để vượt qua khả năng của con người đó chính là tuyệt đỉnh cảnh. Vậy, thế còn hợp nhất cảnh thì sao? Nhiều người đã trả lời câu hỏi này, tuy nhiên câu trả lời của họ lại khác nhau. Cuối cùng thì ý nghĩa của chúng đều giống nhau. Tôi dám gọi giai đoạn này là một quá trình siêu việt có thể làm được những điều mà trước đây họ không thể làm được. Trong tiếp trước của tôi, ma nhân mang họ hoàn phủ, tính quyền, đã mô tả quá trình này là trở thành thần. Lúc đó, tôi đã cốc vào đầu hắn, nói rằng điều đó nghe thật nhảm nhí, nhưng sau đó tôi đã hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của hắn ta. Nhận ra rằng cảnh giới này đã vượt qua cảnh giới tuyệt đỉnh ở một cấp độ hoàn toàn khác. Sau khi đạt tới coi hợp nhất và thăng lên cao hơn nữa, tôi đã đạt tới một cảnh giới tối thượng đó là cách tôi chọn để mô tả nó. rầm ngọn lửa nuốt trừng lấy mặt đất và lan ra khắp nơi Cảnh tượng ngọn lửa dường như được sinh ra để thiêu rủi cả khu vực này, thậm chí còn khiến tôi thoáng qua sợ hãi. Vút, sức mạnh của thanh kiếm cắt xuyên qua ngọn lửa. Thanh kiếm chém không chút sai sót trong chuyển động, nhắm vào tôi với độ chính xác hoàn hảo. Tôi có thể dễ dàng né được nó vì nó không quá nguy hiểm. Vụ, nhưng đợt kiếm thứ hai mới là đòn tấn công thực sự độ khốn nạ. Cùng với tiếng gầm của đại trưởng lão, nhiệt lượng bắt đầu lan tỏa và xoáy khắp khu vực đây chính là nhiệt lượng của đại trưởng lão Phong thích ra. Ông thật sự muốn nhìn thấy máu, ta hiểu rồi. Được thôi. Nếu lão muốn như vậy, vậy ta sẽ dạy cho ông một bài học như một người trưởng thành. Cái lưỡi của ngươi vẫn chưa chết hả? Ngươi vẫn còn nói nhảm nữa. Bụp. Cùng với một tiếng động nhỏ, tôi nhảy thấp xuống. Trong lúc tôi lao về phía đại trưởng lao với một tốc độ cực nhanh thì ngọn lửa bắt đầu bao quanh năm đấm của tôi. Banh thú liệt nha đó là kỹ năng tôi đã sử dụng trong giải đấu. Rầm. Một ngọn lửa khổng lồ hình thành nên hình dạng một lang khẩu, càn quét toàn bộ khu vực. Con đường đá tưởng chừng vững chắc đã vỡ nát, chỉ để lại vết hằn sâu rực lửa. Nếu bây giờ tôi phải chiến đấu với một thiên tài trẻ tuổi khác như lần trước, trận chiến sẽ kết thúc chỉ bằng một đòn duy nhất. Vút. Nhưng ngọn lửa của tôi dễ dàng bị thanh kiếm nóng của lão ta chém xuyên qua. Khi ngọn lửa nổ tung với tiếng vang lớn, tôi quan sát chuyển động của đại trưởng lão. Dễ dàng thế sao? Không hẳn vậy. Thanh kiếm của đại trưởng lão vô cùng uy lực và hung mãnh, chứng minh cảnh giới võ công của ông, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ông thở ra, tôi nhận thấy lão ta đang dùng sức nhiều hơn mức cần thiết. Có vẻ như ông ấy đang gặp khó khăn khi sử dụng cơ thể bị thương tổn của mình, điều này giải thích tại sao một võ giả ở hợp nhất cảnh lại có trông như vậy. Ngay cả chỉ với một nhát kiếm, tôi cũng có thể nhận ra lão ta đang dùng lực quá mạnh. Tôi tự hỏi có bao nhiêu võ giả mà tôi từng thấy trong kiếp này cũng đạt tới trình độ đó. Tôi không thể đếm hết từng người một, nhưng khi nghĩ về luồng khí uy áp của họ, nếu tôi nghĩ về vị trí của đại trưởng lão khi so sánh với họ ít nhất thì ông ta cũng không cùng đẳng cấp với họ. Ngay cả khi so sánh với những người như Tiên Thanh Kiếm, Nam Cung Trấn, tôi vẫn có thể nhận ra sự chênh lệch về sức mạnh. Cá nhân tôi có thể đánh giá ông ta hơi thấp, nhưng nếu Nam Cung Trấn đánh nghiêm túc với tôi bằng tất cả sức mạnh của ông ta, có lẽ tôi sẽ không thể chịu đựng được mười hiệp nếu tôi chỉ dựa vào sức mạnh tuấn túy và tránh dùng thủ đoạn đó chính là ý nghĩa của sự khác biệt giữa các cảnh giới. Thậm chí mười hiệp thực sự là điều không thể, điều đó cũng có nghĩa là tôi vẫn còn một chặng đường rất dài phía trước. Nhưng còn đại trưởng lão hiện giờ thì sao? Có thể giải quyết được đó là niềm tin được truyền tải bởi bản năng và trực giác của tôi. Vút! Thanh kiếm nhanh nhẹn của đại trưởng lão vung về phía tôi đây là một đòn kiếm cơ bản, nhưng vì được thực hiện bởi một kiếm giả giàu kinh nghiệm ở cự ly gần nên đòn này khá dữ dội đó là một kiếm thuật quen thuộc. Cựu Long xích thất kiếm đó chính là kiếm pháp mà cựu ra sử dụng. Sức mạnh cực lớn truyền vào thanh kiếm khiến nó trở nên nguy hiểm ngay cả khi chỉ sượt qua da. Tôi có thể biết điều này vì tôi có thể cảm nhận được nhiệt lượng tỏa ra từ thanh kiếm của lão ta, mặc dù tôi cũng đang tích tụ nhiệt lượng nhanh hơn ta nghĩ đấy. Giữ nhịp thở ổn định, Đại trưởng lao lao về phía tôi với tốc độ nhanh. Chắc chắn rồi, khi tôi so sánh kiếm pháp của ông với Mộ Diễn và cứu tiết Diệp, những người cũng sử dụng cùng một loại kiếm pháp, thì chuyển động của Đại trưởng lão giống như so sánh tiên và địa vậy. Vút, một tia sáng lướt qua má tôi ngay lập tức. Chậc, nếu lão ta không tạm ngưng chuyển động một chút vì bệnh tật thì tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Tôi không cần phải tìm kiếm sơ hở ở đâu xa nữa. Cơ thể của ông ta có thể đã bị thương tổn, nhưng lão ta vẫn là một võ giả hợp nhất người đã thể hiện tất cả sự phát điên đó, nhưng ngươi chẳng chứng minh được điều gì cả. Ông chỉ bắt đầu nói sau khi nghĩ rằng mình có thể thắng ta, hả? Ông đúng là một lao giả đáng thương. Đáp lại lời tôi, đại trưởng lao điều chỉnh lại tư thế và mỉm cười. "Vút." Cùng lúc đó, một luồng sát khí dữ dội tỏa ra từ vai của đại trưởng lão. Sát khí hòa lẫn với cơn giận dữ khiến không khí trở nên đặc quánh hơn ai. Tôi lao chán. Sát khí ghê tởm đã kích hoạt phản ứng của cơ thể tôi, khiến tóc tôi rớt đẫm mồ hôi lạnh. Sẽ không dễ dàng đâu, phải không? "Nếu ngươi đã biết câu trả lời thì đừng bận tâm hỏi nữa. Ông thật là tệ bạc. Giúp tôi một chút thì có gì sai chứ? Ngay cả bản thân ngươi cũng không muốn thế, thế mà ngươi vẫn cứ hỏi, đồ khốn nạn." Sau khi nghe câu nói của Thiên lão, Tôi tập trung lại ánh mắt. Tôi vẫn còn một lượng khí tốt trong đan điền của mình. Tôi nghĩ là còn khoảng một nửa thôi. Mặc dù đã sử dụng rất nhiều nội khí để phóng lửa khắp nơi một cách liều lĩnh, nhưng tôi vẫn còn lại nhiều như vậy, điều này thực sự cho thấy tôi đã tiêu thụ bao nhiêu nội khí trong cơ thể nhỏ bé này. Nhìn chằm chằm vào tôi, đại trưởng lão lên tiếng, "Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, cơ hội nào? Ta không biết ngươi biết được tình trạng của ta như thế nào, nhưng hãy nhìn xem, cho dù ngươi có tài năng lớn đến đâu, Dương Thiên, ngay lúc này, tất cả những gì ngươi có chỉ là sự khoe khoang." Và, "Vậy nên nếu bây giờ xin lỗi, ta sẽ chấp nhận và tha thứ cho ngươi." Ồ, "Ông thực sự sẽ tha cho ta nếu ta xin lỗi như thể không có chuyện gì xảy ra sao?" Và ông chẳng nhận được gì đáp lại ư? "Đáp lại câu trả lời của tôi." Đại trưởng lão bật cười nhẹ. Sau đó, lão ta tiếp tục nói sau khi thay đổi biểu cảm ta không biết về điều đó. "Để ta dễ dàng tha cho ngươi, ngươi phải làm một số việc mà ta yêu cầu ngươi làm." Cuối cùng, về cơ bản lão ta muốn nói rằng ông ta sẽ tha thứ cho tôi chỉ khi tôi xin lỗi và khiến lão ta trông giống như một kẻ tốt ở đây. Tôi hỏi khi thấy cái miệng vẫn đang lầm bẩm không hề che giấu lòng tham của lão ta, "Ông sẽ làm gì nếu không tha ta?" Ta có thể đảm bảo với ngươi rằng chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Có lẽ ông ta không thể giết tôi ngay được vì tôi là người có huyết mạch trực hệ của gia tộc. Nhưng Lão ta nói rằng Lão ấy sẽ làm mọi cách có thể để hủy hoại cuộc đời tôi cái gì. Ông định lại định động đến những người xung quanh ta hả? Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lão ta vẫn tiếp tục giả vờ tuy nhiên, đó chắc chắn là một điều ta có thể làm. Ha ha! Tôi cố bật cười trước nỗ lực đe dọa trắng trận của Đại trưởng Lão. Mặc dù thể trạng yếu đi vì bệnh tật, sự sát xảo của ông vẫn còn nguyên vẹn và không hề che giấu lòng tham ngày một lớn dần theo tuổi tác, dù cuối cùng ông chỉ là một con vật, nhưng có vẻ như ông không còn nhìn thấy gì nữa vì tuổi già. "Ngươi, ông không hiểu ta đang làm khó dễ ông ư? Ta đang bảo ông cứ đi." Trước phản ứng gay gắt của tôi, đại trưởng lao thoáng dần mình, có vẻ như ông ấy không ngờ lại nghe được những lời như thế từ tôi. Ngay sau đó, đại trưởng lão lại tiếp tục vật khí, sắc mặt cũng đã thay đổi. Trong đáy mắt, luống khí của lão ta đã lan tràn khắp cựu Nhật Ngay cả khi mắc bệnh, sức mạnh của ông vẫn rất đáng ngờ. Khi tôi tự hỏi ông hẳn phải mạnh mẽ đến mức nào khi còn ở thời kỳ Định Phong. Tuy nhiên, tôi vẫn không sợ. Ngược lại, tôi thậm chí còn bắt đầu cảm thấy cay đắng. Hoặc có thể là do tức giận ngươi đã nói gì thế nhỉ? Có phải lão ta hỏi lại vì không ngờ lại nghe được câu trả lời như thế không? Hay lão ta lại hỏi lần nữa, hy vọng lần này tôi sẽ trả lời tốt hơn. Tôi đã trả lời rõ ràng về vấn đề này, nếu ông là một láo khuyển sống ở góc nhà thì ta bảo ông hãy biết vị trí của mình. Ha ha. Đột nhiên, luồng khí lan tỏa khắp nơi biến mất như thể tuyết gặp phải thái dương. Không, không phải là nó biến mất toàn bộ luồng khí khủng lồ đó, ngay tức khắc đều được chuyển vào thanh kiếm của đại trưởng Lao được tôi, nếu ngươi đã muốn như vậy thì ta sẽ làm theo ý ngươi. Sau khi nghe đại trưởng Lao nói thế, tôi cũng tập trung tinh thần lại. Trông có vẻ hơi nguy hiểm. Thanh kiếm vốn đã mạnh mẽ của ông ta giờ đã biến thành một vũ khí có thể gây ra sát thương chí mạng chỉ với một cú sượt qua. Lao già này, ông ta thực sự muốn giết tôi sao? Nếu không phải như vậy, ít nhất ông ấy cũng đang nghĩ đến việc hủy hoại hoàn toàn cơ thể tôi. Trong khi quan sát Lao ta, tôi cũng tiếp tục vật khí. Ngay sau đó, đại trưởng lão bắt đầu di chuyển chậm rãi là do ngươi gây ra, ngươi phải biết rõ điều đó. Sức mạnh áp đảo của luồng khí của ông ta tạo ra ảo giác về một thanh kiếm đang từ từ di chuyển. Sự biến dạng của không gian xung quanh lão ta khiến không khí tràn ngập cảm giác sợ hãi rõ rệt. Sau một bước chân nhẹ nhàng, đại trưởng láo thỉ thầm trong đầu. cửu Long Xích thất kiếm, thất thức bốn. Nhật thực phù kiếm. Cùng với thanh kiếm chém xuống. Vâng Nguyệt treo trên màn đêm bị cắt làm đôi. Ngươi sẽ không chết đường kiếm chém qua không gian nơi cửu Dương Thiên đang đứng. Xoẹt. Ngay khi nhát kiếm chạm xuống đất Nó đã phá hủy mọi thứ xung quanh đòn tấn công mạnh đến mức âm thanh của mọi thứ bị phá hủy vang lên liên tục không ngừng, phá hủy cả những tòa lầu các gần đó, đó là kiếm pháp của cựu Nhật Nguyệt và là thức cuối cùng của nó, đây là thức mà Đại Trưởng lão khó có thể thành thạo trong những năm cuối đời, đòn tấn công vừa rồi của lão ta yếu hơn nhiều so với lần đầu lão sử dụng nó. Nhưng như vậy là đủ rồi. Vừa đủ để không giết chết hắn ta đó chính là điều mà đại trưởng lão mong muốn. Xét theo cảnh giới hiện tại của hắn thì điều này không thể giết chết hắn ta được. Khi luồng khí tiếp tục lan tỏa khắp khu vực, đại trưởng lão đặt tay lên ngực, thở hổn hển hộc. Sử dụng nhiều khí hơn mức cần thiết. Cơ thể lao ta bắt đầu bị phản vệ. vì tình hình quá tệ nên đại trưởng lãoo cảm thấy mình phải nghỉ ngơi ít nhất 15 ngày nhưng dù vậy nếu ta có được nhiều như vậy đó không phải là một cuộc trao đổi tuổi đại trưởng lao có lý do chính đáng để khiến con trai của chiến thần hổ tàn tạm như vậy với lại lao ta cũng sẽ tranh thủ thời gian để tiêu hủy toàn bộ bằng chứng trong tầng hầm của mình trong khi vẫn giữ im lặng với kiểuu Dương thiên nhiều như vậy là dù sao thì lao giả này đúng là đồ điên. sau khi nghe thấy giọng nói đột mộtt đại trưởng lao cố gắng gượng dậy khỏi cơ thể mệt mỏi giọng nói đó không nên phát ra rõ ràng như vậy vào lúc này dầm Trước khi ông kịp phản ứng một cú đấm đã đánh vào bụng ông khiến lao ta gặp người lại không kịp kêu lên vì cơn đau dữ dội lao ta ngẩn đầu lên khi một nắm đấm đấmkh dáng vào mặt cùng lúc đó, răng của ông bật ra khỏi miệng máu phun ra ông ta không có thời gian để phản ứng với những gì vừa xảy ra thứ duy nhất ông có thể nhìn thấy là lửa Tuy nhiên muốn thanh thiên màu sắc của ngọn lửa đã khác nhau ngọn lửa mà cửu Dương tiên trước đó phong thích ra có màu đỏ nhạt nhưng không hiểu sao màu sắc mà đại trưởng lão đang nhìn thấy lúc này lại là thành sắc vẻ đẹp gợi nhớ đến thanhiên Tuy nhiên lão ta không thể xem nó lâu được dục trongán mắt Chân của ông ta bị gây và cơ thể của đại trưởng Lão bị ném xuống đất tư ư. Vị đại trưởng Lão quý xuống, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ khe khe từ miệng mình ông ta không thể hét lên bình thường vì toàn bộ răng của Lão ta đã bị nổ hết ta đã nói với ông rồi. Sau khi nghe thấy giọng nói ngay trước mặt, đại trưởng Lão từ từ ngẩn đầu lên ở đó, cựu Dương Thiên đang nhìn xuống ông trong trạng thái nguyên vẹn hoàn toàn. Ta sẽ nổ hết răng của ông ra nếu ông sủa quá nhiều. Với ngọn lửa thanh sắc bao quanh toàn bộ cơ thể. chương 197. Chi vị. chương 197 chi vị Nam Thiên thanh diễm quấn tròn quanh cơ thể và một mảnh quang minh nọ rộng trong màn đêm vốn đã bao phủ trước đó. Dặc. Đang sau đó, dư chấn của kiếm chiêu mà đại trưởng lão tung ra vẫn tiếp tục phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Nhìn vào khung cảnh đang bị phá hủy, một cơn run nhẹ chạy dọc vai tôi điều đó thực sự có thể giết chết tôi ngay cả khi nó chỉ sượt qua tôi. Vì thế, tôi phải đưa ra quyết định cho chuyện này. Tôi không muốn sử dụng nó. Nhìn vào thiên thanh diễm bao quanh cơ thể, điều này khiến tôi đau đầu đó là nhờ vào luồng khí mà huyết ma đã truyền cho tôi và là nguồn sức mạnh bí ẩn mà Trương Thiên Miên đã sử dụng. Tôi quyết định gọi đây là huyết khí Huyết khí nâng cao cả sức mạnh thể chất và võ công lên tầm cao vô song. Sức mạnh này có phần giống với ma khí khiến ngọn lửa của tôi chuyển sang thanh sắc và có sức hủy diệt mạnh hơn, cơ thể tôi cũng được tăng cường giống như ngọn lửa. Sự chênh lệch sức mạnh của tôi khi chỉ sử dụng dòng khí này thật đáng kinh ngạc, cho thấy đây là một sức mạnh phi thường. Tuy nhiên, dù có tuyệt vời đến đâu thì việc sử dụng sức mạnh này cũng có hậu quả rõ ràng. Việc sử dụng dòng khí này nhanh chóng làm cạn kiệt nội khí trong đan điền của tôi. Mặc dù nội khí của tôi hầu như không bị ảnh hưởng khi tôi nhấn chìm mọi thứ xung quanh trong ngọn lửa, nhưng việc tiếp xúc với nguồn sức mạnh bí ẩn này đã đẩy nhanh quá trình tiêu hao nó. Tại sao thứ này lại đáng giá đến thế? Tất nhiên, chỉ nhờ sức mạnh này mà tôi mới có thể xoay chuyển được tình hình, nhưng tình hình không mấy khả quan. Sẽ rất nguy hiểm nếu tôi không sử dụng nó. Trước đây, có một lần tôi tự đủ rằng mình sẽ không bao giờ sử dụng ma khí, nhưng sau khi nhận ra rằng mình không thể kén chọn mọi thứ, tôi quyết định cứ sử dụng nó. Mặc dù vậy, loại khí thuộc về cái ác thì không bao giờ sạch sẽ để sử dụng điều này, đặc biệt đúng hơn nếu tôi không biết dòng khí đó là gì. Tôi muốn che giấu nó hết mức có thể. Vì nó làm thay đổi hoàn toàn màu ngọn lửa của tôi nên tôi không thể sử dụng sức mạnh này ở bất cứ nơi nào tôi muốn. Hơn nữa, rầm Phụ. ngay khi tôi thu lại được toàn độ ngọ lửa cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy lực phản vệ vì vậy tôi phải nghiến răng để không lộ ra nỗi đau đồng thời thận trọng không để biểu cảm trên mặt thay đổi chết thiệt đau kinh khủng trong chuyến đi trở về gia tộc để tìm hiểu thêm về loại khí này tôi đã sử dụng nó vài lần trong quá trình tập luyện nhưng vì đây là lần đầu tiên tôi sử dụng nó trong một trận chiến thực sự nên tôi đã không nghĩ đến việc phản vệ sau đó nhưng dù vậy thế này cũng hơi quá đáng với lại tôi nghĩ tôi đã quen với nỗi đau cơ thể tôi có thể không như vậy nhưng tôi nghĩ rằng ít nhất thì sức mạnh tinh thần của tôi rất khó bị phá vỡ Nhưng dù sao thì thế này cũng quá đáng lắm rồi đúng như tôi nghĩ, tôi không thể sử dụng nó thường xuyên được. Có lẽ sẽ ổn nếu nó chỉ gây ra một lực phản vệ nhẹ, nhưng nếu tôi phải chịu nhiều đau đớn như vậy mỗi khi sử dụng sức mạnh này, thì cơ thể tôi có thể bị tổn thương vĩnh viễn. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn phải che giấu cơn run nhẹ ở cánh tay. Tuy nhiên, trải nghiệm này đã làm sáng tỏ sức mạnh của loại khí này. Nó có thể không khiến tôi mạnh mẽ như một võ giả ở cảnh giới hợp nhất, nhưng kể cả khi nó không giúp tôi đủ mạnh mẽ để đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới, thì nó vẫn gần như vậy. Tôi biết điều này chỉ bằng cách nghĩ đến cái cảnh trương thiên nhiên thể hiện sức mạnh của một võ giả cảnh giới Tuyệt đỉnh, trong khi hắn ta thực sự chỉ là một võ giả nhất lưu. Vậy nếu tôi sử dụng sức mạnh này ở cấp độ cao hơn, liệu tôi có nhận được sự gia tăng tương tự như vậy không? Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ nó. Chuyện như thế sẽ không bao giờ xảy ra. Suy cho cùng, không ai có thể gian lận để đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Hự. Thử... Khụ. Rầm. Dâm... Một tiếng nổ lớn kèm theo cảnh tượng máu chạy đỏ ra từ miệng của đại trưởng lão khi ông xuống. Tôi che dấu bàn tay run rẩy của mình và hướng ánh mắt về phía đại trưởng lão. Lão ấy lúc này, tóc hai bù xù, thân thể bầm dập, nhìn tôi bằng đôi mắt run rẩy khiến ông trông thật không thể thảm hại được hơn nữa đó là sự suy sụp của một vị cao thủ từng là một trong những kẻ mạnh nhất của Cửu gia. Vì vậy, nhìn thấy lão ta như vậy không phải là một cảm giác chào đón nhất, ngay cả khi ông ta vung kiếm vào tôi. Hự, chỉ có một âm thanh yếu ớt phát ra từ miệng của đại trưởng lão. Bởi vì toàn bộ răng của lão ta đã bị nổ và vỡ nát tất cả những điều ông gây ra có lẽ đều được ghi lại trong mật thất của ông. Khu! không, tôi không thể hiểu dễ dàng những gì ông ấy nói vì cách phát âm của ông. Nhưng tôi biết cảm giác của đại trưởng lão ông còn muốn cố gắng vật lộn thảm hại như vậy sao? Ta khuyên ông đừng làm thế sao sao ngươi? Tại sao ngươi lại? Ta biết, ta tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Thật không may cho ông. Tôi lên tiếng nói một cách vô cảm. Cho dù tôi có sống một cuộc đời lười biếng như đại trưởng lão mong đợi, thì lão già này cũng phải đi đến hồi kết. Tình huống này chỉ xảy ra sớm vì sự tuyệt vọng của đại trưởng lão mà thôi. Sau khi chứng kiến đại trưởng lão gần như bộc lộ cảm xúc, tôi lạnh lùng đáp lại gia chủ của Cựu Nhật Nguyệt, Cựu trưởng quân. Tôi cất giọng nói Khuôn mặt của đại trưởng lão rung lên dữ dội vì ngươi đã thông đồng với người ngoài, gây hại cho gia tộc, cố ý làm tổn hại đến huyết mạch trực hệ của gia tộc, nên ngươi sẽ bị cách trước trưởng lão. Cái gì khiến ngươi nghĩ rằng một tên khốn như ngươi có thể loại bỏ ta khỏi bất cứ điều gì? Tại sao ta lại không thể được chứ? Ông nghĩ liệu mọi chuyện có thay đổi nếu ta đi nhận trước thiếu chủ ngay bây giờ không? Kể cả nếu tôi không thể thì kết quả vẫn không bị ảnh hưởng. Với lại, đại trưởng lão cũng nhận thức được điều này. Nếu phụ thân trở về mà thấy chuyện xảy ra ở đây, thì chẳng phải đại trưởng lão sẽ bị trừng phạt sao? Có rất nhiều thứ mà ta đã làm cho gia tộc cho đến bây giờ. Một tên nhóc lười biếng như ngươi dám muốn loại ta khỏi vị trí đó sao? Như ông đã nói, những việc mà đại trưởng lão làm cho gia tộc đều không hề nhỏ, ông đã lãnh đạo Cựu Nhật Nguyệt trong nhiều thập kỷ. Cựu Nhật Nguyệt tồn tại với tư cách là kiếm của cựu gia và họ chắc chắn đã đóng vai trò lớn trong việc bảo vệ hòa bình cho Sơn Tây, nhưng mặc dù vậy, điều đó không biện mình cho việc ông đã vượt qua ranh giới mà ông không nên bước qua. Người có biết gì? Ta có cần phải biết đó không? Ta không tò mò về câu chuyện buồn của ông đâu. Đó là vị trí mà lão ta không thể đạt được vì lão ấy không thuộc nhất mạch của gia tộc. Dù có cố gắng thế nào đi nữa, ông ấy cũng không bao giờ đạt được điều đó. Tôi không biết ông ta đang che giấu câu chuyện gì trong quá khứ, nhưng ta biết cũng chẳng l ích lợi gì. Tôi không biết đại trưởng lão đã sống một cuộc sống như thế nào, nhưng đó chính là cuộc sống của ông. Bất cứ quyết định nào mà ông đưa ra đều có nghĩa là lão ta cũng phải chịu trách nhiệm về quyết định đó. Sau khi cơ thể tôi cuối cùng đã ngừng run rẩy vì lực phản vệ, tôi đưa tay ra và ngay lập tức túm lấy cổ của đại trưởng lão, đại trưởng lão vừa tập trung tinh thần vừa cố gắng chống cự, nhưng lập tức ho ra máu. Có vẻ như cơ thể của đại trưởng lão không tuân theo lệnh của ông. Vâng. Gia. Đồ khốn nạn. Cho dù ngươi có là con trai của gia chủ, ngươi cũng không thể làm gì được ta. Trong gia tộc có quy tắc rõ ràng. Ta tự hỏi tại sao ông lại làm tất cả những điều này, mặc dù ông biết rõ luật lệ của gia tộc chúng ta. Tôi dùng nhiều sức hơn để giữ chặt cổ Lao ta. Tôi phải giết đại trưởng lão ở đây. Kể cả nếu tôi để ông ấy sống ở đây, khả năng đại trưởng Lao sống sót sau khi phụ thân trở về gia tộc cũng gần như không có. Hơn nữa, Lao ta đã nhìn thấy ngọn lửa kia của ta. Vì đại trưởng Lao đã thấy ta dùng hết khí để né tránh đòn tấn công vừa nãy và phản công lại nên ta không thể để Lao ấy sống được ít nhất thì ông cũng sẽ không chết đau đớn như lần trước. Trong kiếp trước, phụ thân đã giết chết đại trưởng lão một cách chậm rãi, thiêu sống lão ta. Nhưng tôi không muốn sử dụng sức mạnh này nữa chỉ vì điều đó. Ngay sau đó, ngay lúc tôi sắp bẻ gãy cổ hắn bằng cách dùng thêm sức mạnh vào tay mình thiếu ra. Người tôi cứng đờ khi nghe giọng nói phát ra từ phía sau điều tương tự cũng xảy ra với đại trưởng Lao ca Không. Sau khi nhìn thấy người xuất hiện phía sau mình, đại trưởng Lao thốt lên một tiếng tuyệt vọng. Lao ta không muốn bị nhìn thấy như thế này. Và tôi cũng cảm thấy như vậy. Làm sao hắn ta biết được? Quay lại với đôi mắt sửng sốt, tôi thấy Cửu Tiết Diệp đang đứng đó, thở hổn hển. Tôi đã bảo mẫu diễn phải để mắt đến Cửu Tiết Diệp trước khi hắn ta làm bất cứ điều gì, vậy thì Cửu Tiết Diệp làm sao có thể tiếp cận được Cửu Nhẫn Nhưng đó không phải là điều quan trọng lúc này, ông nội của hắn ta đang nôn ra máu với vẻ ngoài tàn tạo và người túm lấy của ông không ai khác chính là tôi hộ. Tôi nhận thấy đồng tử của Cựu Tiết Diệp rung mạnh sau khi nhìn thấy điều này. Vì thở hồn hển nên hắn thậm chí không thể nói bình thường và thở rất nặng nhọc kia ra. Rốt cuộc là chuyện gì? Ngay sau đó, hắn vừa nhìn tôi vừa nói với giọng run rẩy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra chợt. Ngay vậy, tôi quay đầu lại sau khi tặc lưỡi. Tình huống này thật là tệ hại, đây cũng là tình huống mà tôi muốn tránh nếu có thể nhỏ con. Ai? Cửu Tiết Lao gọi tôi đã thúc giục tôi phải đưa ra quyết định, sau đó tôi thở dài đây chính xác là lý do tại sao tôi thích tránh xa tầm mắt của mọi người. Tôi siết chặt cổ của Đại trưởng lão. Dục, cùng với một âm thanh nặng nghề vang lên, quang minh trong mắt của Đại trưởng lão cũng bắt đầu mở dần. Ngay sau đó, thân thể của Đại trưởng lão bất lực ngã xuống đất ổ ngồng nội ơi. Cửu Tiết Diệp vội vã chạy tới chỗ người ông đã ngã xuống của mình. Giọng nói run dậy và khuôn mặt nước nợ của hắn làm tôi khá khó chịu. Cửu Tiết Diệp, tuy nhiên, gạt cảm xúc đó sang một bên, tôi lên tiếng gọi Tiết Diệp. Nghe tôi gọi, Cửu Tiết Diệp nước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi. Gương mặt của Cửu Tiết Diệp tràn ngập cảm xúc phức tạp cùng với những giọt nước mắt vô tận chảy ra từ đôi mắt hắn. Tôi có thể hiểu được cảm xúc của hắn ta nếu tôi muốn, nhưng lúc này tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhìn đi hướng khác, ông ta đã bị cách trước khỏi vị trí gia chủ của Cửu Nhân Uyển, nên ngươi sẽ kế thừa vị trí đó. Quy pa gì? Thiếu gia đang nói gì thế? Chuyện này xảy ra thế nào? Ta sẽ không nghe bất cứ lời phản đối nào. Thiếu gia, Cửu Tiết Diệp hét lại với tôi, nhưng tôi chỉ bình tĩnh nhìn chằm chầm vào Cửu Tiết Diệp. Khi ánh mắt hắn ta chạm phải ánh mắt tôi, Cửu Tiết Diệp tức giận cố rút kiếm ra, "Nếu ngươi vậy, ta không còn cách nào khác ngoài tiễn ngươi theo là ấy." Sau khi nghe lời tôi vừa nói, cơ thể Cựu Tiết Diệp cứng đờ. Hắn như vậy vì tôi cố tình phát ra một luồng sát khí lớn. Có lẽ Cựu Tiết Diệp đang không thể chịu đựng được điều này vào ngay lúc này tại sao? Tại sao chứ? Nhưng ngay cả trong tình huống này, Cựu Tiết Diệp vẫn cố gắng hết sức để di chuyển cơ thể. Hắn ta đang cho thấy rõ ràng rằng chính hắn cũng không thể hiểu được tình hình hiện tại và cảm xúc của hắn lúc này. Một thiếu niên, thậm chí chưa đầy 20 tuổi, nhất định sẽ hành xử như vậy cũng là điều dễ hiểu. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đánh nhẹ vào cổ Cựu Tiết Diệp khiến hắn mất tỉnh. Khi hắn ta ngã xuống mà không kịp phản ứng, Tôi đã tiến lại để đỡ hắn vậy là ngươi quyết định không giết nó. Ngươi có mến nó hơn sau khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nó không? Tôi không trả lời câu hỏi của Thiết lão. Ngay sau đó, tôi cảm nhận được nhiều bóng người đang tiến đến từ lối vào. Có vẻ như các thành viên của nhất mạch gia tộc cuối cùng cũng đã đến sau khi biết được tình hình hiện tại. Tôi đặt cựu tiết diệp xuống đất một lát rồi quay lưng lại không có gì đáng sợ hơn việc thể hiện lòng thương xót đối với kẻ thù. Có lẽ ngươi biết rõ hơn ta, rằng điều đó tốt hơn cho cả ngươi và tên nhóc đó. Ta sẽ không nói thêm nữa, vì đây là sự lựa chọn của ngươi, nhưng chắc chắn ngươi sẽ hối hận. Tôi hất tóc sang một bên sau khi nghe thiết lao nói vậy đã có quá nhiều điều khiến tôi phải hối tiếc, nên việc thêm một điều nữa vào danh sách ấy cũng chẳng thay đổi được điều gì ít nhất thì đó là những gì tôi quyết định nghĩ vào lúc này để nói chính xác hơn thì. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghĩ theo cách đó 19 ở tầng hầm của Hắc Cung. Một nữ tử đã bất tỉnh từ từ mở mắt ra hộp. Ngay khi lấy lại ý thức, nữ tử nhìn quanh cảnh và xung quanh đó là một căn phòng tối hôm và có những thanh sắt trước mặt cô. Căn phòng chỉ tràn ngập sự im lặng, im lặng đến mức tạo cảm giác kỳ lạ ta đang ở đâu Nữ tử tên là Kiểu Hi bắt đầu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra vào phút cuối cùng, trong khi tâm trí vẫn đang đau nhức. Rốt cuộc, cô phải tìm hiểu lý do. Tại sao cô lại ở đây và hiện tại cô đang ở đâu? Rất may, trí nhớ của cô đã nhanh chóng trở lại. Nhưng Kiểu Hi ngay sau đó lại phải nghiến răng tức giận. Chính là vì sức mạnh vô lý của cái tên võ giả đã xâm nhập vào chiến trường, cũng như sự thất vọng của chính bản thân khi bất lực trước sức mạnh như vậy chết tiệt. Hình ảnh Nghị trưởng lão Dung cảm chiến đấu để bảo vệ cốt nhưng lại bị kẻ thù đánh trọng thương vào phút cuối vẫn ám ảnh trong tâm trí cô. Hơn nữa, ký ức về việc cô mất đi ý thức ngay sau đó đó là một ký ức khiến cô cảm thấy mình bất lực đây cũng là bộ dạng mà cô ghét nhất. Trong lòng Cửu Hi năm chữ, cô quay đầu lại cẩn thận quan sát xung quanh ta đang ở đâu. Đầu tiên, cô phải tìm hiểu tại sao tất cả chuyện này lại xảy ra. Tuy nhiên, chỉ có một điều cô có thể học được bằng cách quan sát xung quanh một thất. Cô bị bao quanh bởi những song sắt và bị giam giữ trong một ngục thất. Khi Cửu Hy tiếp tục nhìn xung quanh với vẻ mặt bối rối sao ngươi không ngồi yên đi? Ngươi đang làm phiền ta đấy. Một giọng nói vang lên từ nơi không xa lắm, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cửu Hy không để ý đến sự hiện diện của người đó nên khi nghe thấy giọng nói, cô liền lập tức tránh xa ra hự. Cửu Hy lên rỉ khi cố gắng di chuyển, nhưng lại ngã xuống sàn vì tay chân bị chói chặt ha hạ, ta biết chuyện đó sẽ xảy ra mà. Reng, tiếng thép thô giáp cọ sắt với sàn nhà vang lên gần Cửu Hy. Khi âm thanh ngày càng gần, Cửu Hy cố gắng vào tư thế chiến đấu trong khi điều hòa hơi thở, nhưng không hiểu sao, nội khí của cô lại không trả lời cô điểm mệt. Nhìn vào đan điền của cô vẫn ổn, có vẻ như cô đã bị điểm mệt nên không thể sử dụng sức mạnh của mình. Khi âm thanh vang lên ngay trước mặt cô, Cô nhìn thấy bóng dáng của một người sau khi mắt cô đã quen với bóng tối đó là một ông láo. Một ông lão có thân hình yếu ớt và trông khát thượng. Cơ thể ông ta mang rất nhiều vết cha tấn đáng chú ý nhất là mắt của ông bị che lại bằng vải. Chương 198.1 Thiên Tuyệt Chi Ngọc. Chương 198.1 Thiên Tuyệt Chi Ngọc. 1.1. Một lớp vải bùi bám vào tấm vải che mắt ông ta và nhìn vào lớp vải đã màu đỏ đó, có vẻ như đã có rất nhiều máu chạy ra. Vì vậy, rất có thể ông ta đã mất hoàn toàn thị lực. So với nữ tử thì ngươi bình tĩnh đến ngạc nhiên đấy. Khà khà. nghe xong câu nói của lão già này thì nhíu mày. Cô không chỉ đang ở trong tình huống tồi tệ mà còn không ngờ rằng một tên lạ mặt nào đó lại xuất hiện ngay trước mặt mình, nên rõ ràng là cô đang cảnh giác ông là ai. "Liệu ta có nên nói cho người biết không?" Một cơ thể gầy gò và tàn tạo với nhiều vết chà tấn. Mặc dù có thân hình như vậy, tiếng người khúc khích đáng sợ phát ra từ lao ta càng khiến Cửu Hy cảm thấy bất an. Cửu Hy nhanh chóng quan sát tình hình hiện tại của cô. Ta bị hạn chế cử động. Cho dù là chân hay tay, mọi bộ phận trên cơ thể cô đều bị trói chặt bằng xiềng xích. Ngay cả dòng khí trong cơ thể cô cũng không có chút chuyển động nào. Nhưng đây có thực sự là điểm huyệt không? Nếu là điểm vật thì ít nhất ta cũng có thể nhận thấy chứ, rốt cuộc gần như không thể không nhận thấy cảm giác khó chịu như vậy. Nhưng nếu không phải vậy thì, Cửu Hy tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Cửu Hy không hiểu tại sao nội khí của cô lại không nghe lệnh cô mặc dù cô hoàn toàn khỏe mạnh. Cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, Cửu Hy tập trung vào việc dẫn truyền dòng khí của mình. Ngay cả khi cô không thể điều khiển được đan điền của mình, cô biết rằng cô sẽ ổn nếu ít nhất cô có thể kiểm soát được nó một chút. Nhưng khi cô dồn hết sự tập trung và sức lực vào đan điền của mình, cơn đau dữ dội khiến cơ thể Cửu Hy co giật. Ừ. không chỉ đau đớn Cô còn cảm thấy như có thứ gì đó đang ăn mòn cơ thể mình từ bên trong. Cô muốn hét lên nhưng Cửu Hy đã cố gắng ngậm miệng lại thật tận lực, đó không phải là điều mà hầu hết mọi người có thể chịu đựng được. Ông lão chỉ tiếp tục cười khúc khích trước mặt Cửu Hy. "Ông." Cửu Hy chừng mắt nhìn lão ta, nhận ra ông ấy đã biết đến tình trạng của cô. Sau đó, ông lão tiếp tục nói trong khi nhìn chầm chằm vào Cửu Hy "Ta mong là ngươi đừng nhìn ta giữ tận như vậy nữa, vì ta không phải là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Ông có thấy không? Ngươi có thấy như vậy không?" "Không." "Tất nhiên là không." "Đúng vậy, ta hoàn toàn ngủ." Lời nói của ông ta có vẻ mâu thuẫn. Sau khi nói như thể mình có thể nhìn thấy mọi thứ, ông ta lại tự gọi mình là người mù. Tấm vải che mắt lão ta có vẻ không phù hợp chút nào khi xét đến sự thật này, một số thứ chỉ có thể nhìn thấy được khi người ta không thể nhìn thấy chúng. Sau khi nghe ông lão nói vậy, Tiểu Hi cười khởi ông ta cũng có vẻ không bình thường cho lắm, vì dù sao ông ấy cũng ở trong hoàn cảnh giống cô, nhưng cô không thể quan tâm đến chuyện đó được ông có biết chuyện gì đang xảy ra không. Ông lão nghe Tiểu hy nói vậy thì lộ vẻ mặt kỳ lạ, có vẻ như lão ta gần như bị mê hoặc hoặc có chuyện gì thế. Người quả thực là một người đặc biệt. Trong tình huống này mà còn hỏi ta câu hỏi đó. Dù sao thì ở đây cũng chỉ có một mình ông thôi. Làm sao ngươi có thể hỏi một câu hỏi khi ngươi thậm chí còn không biết ta sẽ làm gì? Tiểu Hy nghe xong liền trả lời ông đã nói rằng ông không phải là người chịu trách nhiệm cho việc đó mà. Cửu Hi vẫn có dúm người lại vì sự khó chịu, vì cơn đau trước đó ngươi có tin điều đó không? Nếu ta không tin thì có khác biệt gì không? Ho ho. Ông lão cười khan khi ngồi xuống trước mặt Tiểu Hy. Khi đã quen với bóng tối, cô có thể nhìn rõ hơn các nét mặt của ông ta. Cái xiềng xích trên hai chân lão ta lớn hơn cái xiềng xích trên chân cô và trông nó độc đáo hơn ta đã nghe tin đồn, nhưng ngươi điên hơn ta nghĩ. Lão biết ta ạ. Đương nhiên là có, làm sao có thể không chứ? Khi mà ngươi là kiếm vượng tiềm năng, thiên tài trẻ tuổi vĩ đại nhất sau Bình Vũ Trần, cô là bảo vật của Cửu gia, là sự hoàn mỹ do chiến thần hộ tạo nên. Tính cách nồng nhiệt của cô, thể hiện qua y phục, không thể bị lu mở bởi vẻ đẹp của cô. Nhưng người ta nói rằng cô có tài năng che lấp mọi khuyết điểm của mình, điều này khiến cô ấy trở thành biểu tượng hy vọng cho sơn tây đó chính là điều mà mọi người đều biết về kiểu Hi, ngươi đúng là kỳ lạ như ta từng nghe. Thật là bất lịch sự khi ông nói thế ngay trước mặt họ đấy. Ông lão nhìn chằm vào Cửu Hi, Nói chính xác hơn thì có thể nói rằng Lao ta cảm nhận được cô vì ông ấy bị mù Ta không biết nên nói cô ấy là bình tĩnh hay bướng bình. Một nữ tử mới ngoài 20 không nên tỏ ra bình tĩnh trong tình huống như thế này chứ. Ngay cả khi xét đến việc cô là một võ giả, Kiểu Hy vẫn có vẻ rất điềm tĩnh. Hoặc có lẽ cô ấy chỉ đang giả vờ mà thôi ông lão giữ kín kết luận này cho riêng mình. Suy cho cùng, ông cảm thấy không cần thiết phải tiết lộ điều đó đây là hắc cung. Sau khi nghe ông Lao nói thế, Kiểu Hy hơi giật mình. Sau đó, ánh mắt cô trở nên sắc bén hơn khi câu nghiến chặt rằng có vẻ như ngươi đã biết rồi nhỉ? Cửu Hy nghe xong lời lão ta liền tán ngôi. Như ông ta đã nói, cô đã lường trước được chuyện này. Vậy thì, người đàn ông đó thực sự là. Suy nghĩ của cô quay trở lại những khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến. Một vết nước khoảng không đầy bí ẩn xuất hiện ngay trước mặt cô. Ngay tức khắc nhị trưởng lão nhảy vào để giúp cô. Vào lúc này, Cửu Hy cảm thấy một luồng khí tức khó chịu bao trùm toàn bộ không gian. Thậm chí không cần phải rút kiếm ra, cô đã được cứu sau khi bị tay của nhị trưởng lão đẩy ra. Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc đó thôi cũng khiến cô cảm thấy nhục nhã. Trong khi nhị trưởng lão đang một mình chiến đấu chống lại cái tai họa biết đi đó, thì cô cảm thấy mình quá bất lực. Những hồi ức của cô bao gồm ký ức sống động về sự bất lực của chính mình như thể cô bị trói chặt xuống đất và không thể chạy trốn. Cô không thể đếm được mình đã vung kiếm bao nhiêu lần để không trở thành một kẻ vô dụng. Sau một thời gian dài, cô có thể đã đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh sau khi vượt qua bức bình chứng của mình, nhưng cô vẫn phải vật lộn với cảm giác bất lực ông lão nói với Cửu Hy đang im lặng có vẻ như người đã gặp cung chủ rồi. Mắt của Cửu Hy mở to đầy kinh ngạc khi nghe câu nói đó của ông ta suy luận rất đơn giản, chỉ có Hắc cung chủ mới có thể để võ giả rơi vào trạng thái như vậy. Thì ra là vì người đàn ông đó mà ta không thể sử dụng được nội khí. Cái kẻ mà Nhị trưởng Lao đã chiến đấu bằng toàn bộ sức mạnh. Cảnh tượng hắn thiêu rủi mọi thứ xung quanh thành cho bụi trong khi chặn đứng mọi nắm đấm nặng nghề của Nhị trưởng Lao. Nó thực sự khiến hắn ta trông giống như một con quái vật. Vậy đó chính là sức mạnh của Hắc cung chủ, một trong tứ hoàng ngũ vương ngươi có thể sử dụng nội khí của ngươi. Ngươi đã thử vận khí trước đó. Ông lão nói, nhắc nhở Cửu Hy phải tập trung. Nghe như ông ta đang nói về nỗi đau mà cô cảm thấy khi cố gắng ép dòng khí của mình chạy. Nếu ngươi thể chịu đựng được đau và sự phản kháng đó, ngươi sẽ có thể sử dụng nó. Mặc dù ta không biết liệu con người có thể làm được điều như vậy không. Cuối cùng Lao ta nói rằng cô không thể sử dụng nó, ta phải tìm cách khác thôi. Ngươi đang nghĩ tới chuyện trốn thoát sao? Ta không thể cứ ngồi đây mãi được, ta khen ngợi lòng dũng cảm của ngươi, nhưng điều đó sẽ không dễ dàng đâu. Không để ý đến Lao ta, tiểu Hi quan sát xung quanh một cách chăm chú hơn. Trong không gian được bao quanh bởi những song sát, có một lỗ nhỏ trên tường cho phép nguyệt quang dọi vào. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó, cô biết bây giờ đã là ban đêm. Chương 198. 2, Thiên Tuyệt Chi Ngọc. Chương 198.2, Thiên Tuyệt Chi Ngọc, 1.2, đã bao lâu rồi? Gác lại thời gian, Vũ Kiếm đội và nhị trưởng lão có ổn không? Trong đầu Cửu Hi tràn ngập những suy nghĩ như vậy. Cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại được đưa đến nơi này hãy. Cửu Hi vứt tóc ra sau, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Bất kể trong hoàn cảnh nào, việc giữ bình tĩnh là điều quan trọng nhất. Những lời phụ thân đã truyền đạt khi cô đảm nhận vai trò lãnh đạo kiếm đội vẫn vang vọng trong tâm trí cô. Có lẽ ông ấy muốn cô phải cẩn thận với tính cách nóng nảy của mình, nhưng những lời này khiến Cửu Hy phải suy nghĩ rất nhiều. Ta nên làm gì trong tình huống này? Cô không có kiếm và nội khí của cô cũng không nghe lời cô. Bên trong một mảnh hắc ám sâu thẳm, Điều duy nhất ở đó là những thanh sắt và một ông lão ta đã nói rồi, nhưng sao ngươi không ngồi yên đi? Thật là phiền phức. Ông thật sự mù sao? Nếu ngươi sống lâu như ta, ngươi sẽ có được một giác quan nhạy bén như ta thôi. Liệu lão ta có thể thực sự gọi đó là giác quan nhạy bén nếu ông ta biết chuyện gì đang xảy ra mặc dù bị mù? Ông lão chỉ tiếp tục cười khúc khích ta đã rất cô đơn, nên ta rất vui vì bây giờ có người để tâm sự. Ta ngưỡng mộ khả năng vô tư của ông trong tình huống như thế này. Làm sao ta có thể không vui hơn khi hoàn cảnh trở nên đầy hy vọng hơn đối với ta? Ông nói vậy là có ý gì vậy? Sự hiện diện của người ở đây cho thấy có khả năng chiến thần hồ sẽ hành động sau khi nghe ông ôngãoo nói đến biệt danh của phụ thân mình tiể Hy Nếu mày ta không hiểu tại sao ông lại nhắc đến danh hiệu gia chủ của ta nữ nhi của hắn ta bị bắt nên tất nhiên người phụ thân đó sẽ cố gắng cứu nữ nhi của mình tiể Hy cố nhịn cười trước sự vô lý của ý niệm này ta không biết ông đang nghĩ tới điều gì nhưng gia chủ không phải là loại người như vậy ông không phải là người thiên vị ngay cả với con cái mình cũng không cố gắng giúp đỡ nhiều hơn mức cần thiết ông ấy chưa bao giờ thể hiện tình cảm với họ nếu ngay từ đầu ông ấy thực sự yêu họ thì Dù là mẫu thân của cô hay mẫu thân của đệ đệ cô, ông ấy cũng sẽ không để họ phải chịu kết cục như thế này vậy thì ông nên vứt bỏ hy vọng đó đi. Ông lão không đáp lại câu trả lời lạnh lùng của Cửu Hy. Lao ta chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Cửu Hy bằng đôi mắt mù lòa của mình, sao ông lại nhìn chằm chằm ta thế? Ngươi nói ta nhìn chằm chằm ngươi trong khi ta là người mù, ngươi thật thô lỗ. Cô không có tâm trạng để đùa giỡn. Cửu Hi cảm thấy khó chịu lạ thường với tính cách vô tư của Lao già này. Cô cũng không có thời gian để đùa giỡn với ông ta nên cô lờ ông ấy đi và bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Lúc này, ông lão nói với Cửu Hy có vẻ như ngươi không biết nhiều về phụ thân mình. Cửu Hy thở dài trước lời nói của ông ta, nếu ông định kể cho ta nghe một câu chuyện về việc không biết đến tình yêu của một người phụ thân dành cho con cái của mình có vẻ như ngươi không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi một thành viên trong gia đình chiến thần hồ bị thương. Lời nói bí ẩn của ông khiến Cửu Hy nheo mắt lại lão giả, ông có biết về phụ thân ta không? Ừm, ta không chắc lắm. Trái ngược với lời nói của ông, cái ông ta nói những từ đó nghe như thể ông ấy biết rõ vậy. Nói xong, ông lão kéo lê cái xiển nặng nề của mình và ngồi dựa vào ta sẽ nhắm mắt lại vì ta mệt rồi, nên ngươi cứ làm theo ý ngươi. Những gì ông vừa nói nếu như ngươi lo lắng trạng thái thân thể của mình, vậy thì không cần. Những người khác tạm thời không thể động vào ngươi, bao gồm cả hát công chủ. À, còn nữa. Ông lão từ từ giơ tay lên chỉ vào phần eo Cửu hy. Cửu Hi nhìn hướng chỉ tay rồi kiểm tra eo cô. Lúc đó, cô mới nhận ra ngay ông lão đang ám chỉ điều gì. Vật phẩm treo trên eo cô giống như vật bùa hộ mệnh mà cô đã trao cho Cửu Dương Tiên trước khi từ biệt hắn chúng ta hãy nói về thứ bên trong đó và những điều mà ngươi tò mò vào ngày mai. Chậc chậc, một lao giả như ta sẽ chết đi mất, ta dễ mệt mỏi vì tuổi tác. Lão giả, thân phận của ông là gì? Thật kỳ lạ khi ngươi hỏi điều đó khi ngươi có thể nhìn thấy, không giống như ta. Ngươi không thể biết chỉ bằng cách nhìn sao? Ta là một con người. Đó không phải là điều ta muốn hỏi. Ta mệt rồi, đừng hỏi nữa. Ta không có tên, từ giờ cứ gọi ta là Mục lão, nhưng hôm nay đừng nói chuyện với ta nữa. Nói xong, ông lão ngủ thiếp đi, ngay rất to như muốn trò Cửu Hy nghe thấy. Còn lại một mình, Cửu Hy run rẩy lấy tấm đùa hộ mệnh ở eo ra, nhét vào túi. Có vẻ như không ai để ý đến điều đó khi cô được đưa đến đây, theo một cách nào đó thì đó thực sự là điều may mắn. Nhưng viên ngọc bên trong đùa hộ mệnh Viên ngọc này là gì và nó có công dụng gì? Cửu Hy cầu mong đệ đệ mình đừng bao giờ phát hiện ra chuyện này, bởi vì đây là một cặp bảo vật sẽ cho biết vị trí của một nửa bảo vật này nếu sở hữu một nửa bảo vật kia 21. Trong lúc Cửu Hy đang lo lắng cất bùa hộ mệnh vào túi thì Cửu Dương Thiên đang gặp Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão, người đang nằm trên mặt đất với toàn thân băng bó, nói với Cửu Dương Thiên ở phía trước. Ta đang thể hiện một cảnh tượng thật đáng thương. Sau khi nghe ông ta nói như thế ông ấy cảm thấy vô lý, Cửu Dương Thiên trả lời một cách bình tĩnh nếu đã tỉnh dậy, ông nên ở yên trên giường. Vậy tại sao ông lại bận tâm đến đây? Rất may, nhị trưởng lão đã tỉnh lại. Thân y Liền nói rằng ông ấy sẽ tỉnh lại ngay, nhưng Cửu Dương Tiên không ngờ ông ta lại tỉnh lại nhanh như vậy. Kể cả ca phẫu thuật có diễn ra hoàn hảo thì điều này cũng chỉ có thể xảy ra nhờ vào khả năng hồi phục cực nhanh của nhị trưởng lão. Sau khi nghe Cửu Dương Tiên nói vậy, nhị trưởng lão lẻ lưỡi rồi lên tiếng lao giả này tử tế đến gặp ngươi vì ngươi không thể. Như nhị trưởng lão đã nói, ngay cả khi ông ta tỉnh lại, Cửu Dương Tiên cũng không ở trong tình huống có thể đến thăm ông ấy ngay bây giờ. Rất rõ ràng, vì Cửu Dương Tiên hiện đang ở trong thất, cụ thể hơn là ngục thất của Cửu gia trời ạ. Ta sẽ sớm được phép rời đi thôi, ông thật là thiếu kiên nhẫn sớm rời đi thôi. Đồ khốn, ngươi nghĩ ngươi có thể rời đi nhanh thế sau khi gây ra nhiều rắc rối thế sao? Sẽ không mất quá nhiều thời gian đâu. Cửu Dương Thiên không hề vui vẻ đáp lại lời trách mắng của Nhị trưởng lão Tam trưởng lão và Tứ trưởng lão nói rằng sẽ sửa đổi thái độ của ngươi vì sự việc này. Ha, ai sẽ sửa ai? Khi mà họ thậm chí còn không làm ngay lúc này. Không giống như Đại trưởng lão và Nhị trưởng lão tích cực đóng góp cho gia tộc, hai người kia chỉ là những lão già không còn thực sự tham gia vào công việc của gia tộc nữa. Với lại, bây giờ hai lão già đó định gọi tôi ra ạ? Những lão giả lú lẫn và khốn khổ cho nên, tiểu tử này, tại sao ngươi lại gây ra nhiều phiền toái như vậy trong lúc lao phu không giúp được ngươi?" Đáp lại lời trách mắng của nhị trưởng lão, Cửu Dương tiên chỉ bĩu môi. Hắn giết đại trưởng lão vì có lý do chính đáng, nhưng chỉ có hắn mới biết lý do đó. Thậm chí nếu không được sự chấp thuận của tổng quản, cuối cùng, hắn vẫn giết đại trưởng lao trong gia tộc, nên hình phạt đang chờ hắn mặc dù hắn là huyết mạch trực hệ của gia tộc, sẽ ổn thôi nếu mất tất của đại trưởng lão bị phát hiện. Mặc dù tôi ở đây như thế này, vì tôi không biết phải làm gì, vì lúc này phụ thân không có mặt trong gia tộc ông cảm thấy thế nào? Hoàn toàn ổn, ta nghe nói ngực ông có một lỗ thủng, thế nên không thể nào là ông ổn được. Đồ khốn nạn. Sao phải bận tâm hỏi nếu ngươi không tin ta? Sau khi nói vậy với Cửu Dương Thiên, nhị trưởng lão khép cười một tiếng, ngươi định ngồi yên như vậy sao? Ta có thể làm gì đây? Phụ thân ta thậm chí còn không ở đây. Ngươi muốn ta dùng sức mạnh của ta không? Ta cảm thấy ông sẽ sử dụng sức mạnh thực sự của ông nên ta không cần. Nhìn vào phản ứng của ông ấy, có vẻ như ông ta thực sự định dùng sức mạnh của mình để đưa tôi ra khỏi đây. Tại sao ông ấy lại như vậy khi mà hiện tại ông ta còn không khỏe mạnh? Không thể thuyết phục được Cửu Dương Thiên. Nhị trưởng lao chuyển sang chủ đề khác mấy đứa kia rất lo lắng cho ngươi, đặc biệt là tỉ nữ của ngươi. Con bé đó khóc mỗi ngày. Có vẻ như ông ấy đang nói đến Vi Tuyết A, ta sẽ tự giải quyết chuyện đó. Rốt cuộc, tôi chắc chắn không còn lựa chọn nào khác. Cửu Dương Thiên gác chuyện đó sang một bên và hỏi Nhị trưởng lao sao ông không bắt đầu kể cho tôi nghe ngay bây giờ nhỉ? Về chuyện gì? Về đại tỉ ta, Kiểu Hy. Ta biết ông đến đây để kể cho ta nghe chuyện đó. Đã có chuyện gì vậy? Trước đây ngươi không như vậy, nhưng ngươi lại phát triển một giác quan khá nhạy bén. Việc bắt cóp Cửu Hi và việc Nhị trưởng bị trọng thương đến nỗi mất ý thức ngất đi nghĩ đến việc ông vội vã tìm đến Cửu Dương Thiên sau khi tỉnh dậy, có lẽ là vì lý do đó. Nhị trưởng lao do dự một chút, sau đó nhìn Cửu Dương Thiên rồi bắt đầu nói. Chương 199. 1. Thiên Tuyệt Chi Ngọc. Chương 199.1 Thiên Tuyệt Chi Ngọc. 2.1 Tiên tuyến chiến trường là dấu vết còn sót lại của một thảm họa đó là bằng chứng cho thấy những thảm họa đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Do đó mà nhiều người cho rằng nền hòa bình khó khăn mới đạt được của thế giới vẫn còn lâu mới với tới được chữ hoàn hảo. Khi ma cảnh môn mở, vùng đất này sẽ bị tàn phá, càn quét bởi thế lực ma vật. Trong một môi trường như vậy, Con người bình thường sẽ khó có thể sinh tồn được. Những vùng đất này rất nguy hiểm vì chúng tràn ngập ma vật để giải quyết vấn đề này, Liên minh Võ Lâm đã hợp tác với các võ giả khác của phe chính giáo trong vài năm qua để trông coi các chiến trường đó. Thật trung hợp, một trong những chiến trường như vậy lại không quá xa sơn tây. Vì vậy, nhị trưởng lao đã có thể đến tiền tuyến không lâu sau khi nhận được thư của Cửu Hi ta chắc chắn có thể nhìn thấy vết nước. Ông quan sát khi đứng trước ma cảnh môn khổng lồ hiện ra trước mắt. Không giống như những tiền tuyến khác, vùng đất này do người của Cửu gia quản lý. Bởi vì chỉ có Cửu gia được giao nhiệm vụ trông coi vùng đất này, sao người tới lại là Nghị trưởng lão? Đã một tháng trôi qua kể từ khi nhị trưởng Lão đến vùng đất này sau khi nhận được thư của Ki Hy tiểu Hy người trở về muộn vì phải đối phó với bọn ma vật ở phía bên kia vùng đất khi nhìn thấy nhị trưởng lão cô đã hỏi nhị trưởng lão bật cười trước câu hỏi của tiểu Hy người gọi Lão già này là tiểu Hy cháu gái yêu quý của ta gọi ta sao ta lại không đến được ta nhớ mình đã gọi một chuyên gia vì có vẻ như ở đây có vấn đề và đó là lý do tại sao lão già này đến đây nếu người đang tìm kiếm một người chuyên nghiệp thì gu dùng chính là người phù hợp với chuyện này có vẻ như ông ấy đã làm gì đó để có thể rời khỏi gia tộc ta thực sự tự hỏi tại sao một trưởng lão của gia tộc lại có thể như thế này. Ta sợ đứa đệ đệ của ta sẽ học theo nhị trưởng lão mất hứng. Ngươi vừa nói gì ạ? Không có gì. Cảm tạm nhị trưởng lão đã đến mặc dù ngài chắc hẳn rất bận lộ. Dù trong hoàn cảnh nào thì một người như nhị trưởng lão cũng sẽ được coi là chuyên gia. Là một võ giả đã đạt đến hợp nhất cảnh, ông đã mang đến sức mạnh tiềm lực vô giá. Dù sao thì, nhị trưởng lão vuốt dâu trong khi nhìn vào ma cảnh môn ở trước mặt đây là lần đầu tiên ta thấy điều gì đó như thế này. Thông thường, ma cảnh sẽ là sự pha trộn của nhiều màu sắc khác nhau, nhưng cánh cổng trước mắt ông lại khác. Không chỉ có màu đen kịt, mà nó dường như hình thành những vết nứt thời không xung quanh cánh cổng những cánh cổng khác ở những khu vực khác cũng như thế này sao? Không, chỉ có cái này thôi." Từng, Kiểu gia quản lý tổng cộng 3 tiên tuyến. Và nơi này, nói riêng, được biết đến là nơi có ma cảnh môn nhỏ nhất còn vấn đề nào khác ngoài vấn đề này không? Ngoài những vết nứt thời không được hình thành xung quanh nó và sự thay đổi màu sắc thì không còn gì khác nữa. Nhị trường lão sau khi nghe Kiểu Hy giải thích thì gật đầu trước tiên ta phải nói cho ra chủ biết chuyện này, bởi vì đây có thể là thời điểm mà một ma chân môn mở ra. Thiếu Lâm tự có nói gì về chuyện này không? Cho dù Thiên Nhãn không nhắc tới chuyện này, chúng ta vẫn phải chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp. Suy cho cùng, họ không nên hoàn toàn tin tưởng thiếu Lâm tự và Thiên Nhãn. Nói xong, Nghị trưởng lao rơi vào im lặng trầm tư. Thật kỳ lạ, có vẻ như những chuyện ngẫu nhiên đang xảy ra trong những ngày gần đây, chúng bao gồm cả điều tốt và điều xấu cùng một lúc. Cái đứa phá hoại gia tộc mà ông lo lắng nhất đã đánh thức tài năng tiềm ẩn, bay vút lên thiên không. Hơn nữa nó đã bước vào cảnh giới của các cao thủ sau khi vượt qua bức bình chương của chính mình. Một đứa nhóc như hắn chắc chắn sẽ thể hiện được giá trị của mình trong giải đấu và cũng sẽ nổi tiếng từ đó. Ta đã bảo nó đi gây rắc rối, nhưng ta vẫn lo lắng." Nhị trưởng lão cảm thấy hơi hối hận khi đề xuất một điều như vậy. Rốt cuộc, cái đứa đó sẽ tự làm điều đó mà không cần ông ra lệ. Ừm. Trong lúc nhị trưởng lão đang chìm đắm trong suy nghĩ, Cửu Hy đã gọi nhị trưởng lão bằng giọng điệu lễ phép. Nhị trưởng lão không chút do dự đáp lời Dương Thiên đang vẫn ổn. "Hả?" Sau khi nghe câu nói của nhị trưởng lão, sắc mặt của Cửu Hy lập tức thay đổi, không biết làm sao mà ông ấy biết cô định hỏi gì, ngươi không định hỏi về chuyện đó sao? "Không, đúng là đúng vậy." Sau khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Cửu Hy, nghị trưởng lão tặc lưỡi. "Cả đứa này cũng đặc biệt Cô nổi tiếng là người có tính cách khó chịu và nóng nảy, nhưng nếu liên quan đến đệ đệ của mình thì cô lại thay đổi hoàn toàn, ngươi đừng lo lắng nữa. Ngươi không phải là phụ mẫu của hắn, ngươi không thể mãi lo lắng cho Dương Tiên được. Sao ngài lại nói thế khi ngài là người lo lắng nhất cho Dương Thiên? Đó là lúc hắn vẫn chưa ý thức được vấn đề của bản thân mình mà. Nhưng đệ đệ ta vẫn còn là trẻ con. Đúng vậy, mặc dù những hành động gần đây khiến Cửu Dương Tiên có vẻ trưởng thành hơn, nhưng hắn vẫn còn là một đứa nhóc. Tuy nhiên, Nhị trưởng lao vẫn không thay đổi lời nói của mình, điều ta muốn nói là hắn sẽ sớm trở thành thiếu chủ và do đó hắn cần phải được tự do. Nếu hắn đang cố gắng giang rộng đôi cánh và bay cao. Có vẻ như Cửu Hy Hi cũng hiểu điều này, nên sau đó cô không nói thêm gì nữa. Cái thân phận thiếu chủ sắp tới của Cửu Dương Thiên gần như đã được xác nhận. Mặc dù Nhị Nữ Nhi, Cửu Diên Tư và đại trưởng lão có thể có những quan điểm khác nhau, nhưng những bất đồng như vậy sẽ không thay đổi được kết quả. Cho dù bản thân Cửu Dương Thiên có ý kiến khác đi nữa, cho dù Cửu Hy có tài năng và năng lực đáng nể, thì cũng không thể thay thế được cái chỗ thiếu chủ của Cửu Dương Thiên. Cửu Hy cũng biết điều này. Mặc dù ngay từ đầu Cửu Hi không hề tham lam đối với cái chỗ thân phận đó của gia tộc Cửu Hi thả rời khỏi gia tộc còn hơn phải gánh vác những trách nhiệm nặng nghề đi kèm với cái thân phận đó, ta chỉ không muốn nó phải mang gánh nặng. Ta cũng hy vọng như vậy, nhưng không ai khác có thể làm thay hắn được. Thiếu chủ chỉ là một cái danh nghĩa trong việc trở thành một gia chủ. Mặc dù họ có thể đứng bên cạnh hắn, nhưng họ không thể gánh vác những trách nhiệm nặng nghề của hắn, điều này cũng tương tự với gia chủ hiện tại. Tiểu Triệt Luân ông chấp nhận gánh những trách nhiệm đó trên vai mình những gì người đang làm ngay bây giờ, sau này hắn cũng sẽ phải làm thôi. Ta biết điều đó. Tiểu Hy chỉ hy vọng rằng đệ đệ của cô sẽ có thể sống một cuộc sống thoải mái. Nhìn thấy cô đang chìm đắm trong suy nghĩ nhị trưởng lao nói với kiểu Hy bằng giọng điệu vô hồn sao ngươi không thể hiện chút tình yêu thương đó với riêng tư nhỉ hả ta đang cho mọi người thấy đấy kiểuu Hy tin rằng cô dành tình yêu thương của mình cho choựu Dương thiên, kiểuu riêng tư và kiểu nhân hoa một cách bình đẳng khi tiểu Hy tỏ vẻ khó hiểu không hiểu tại sao nhị trưởng lao lại nói với cô như vậy nhị trưởng lao không khỏi la đầu có vẻ không phải vậy ông có thể nhận ra điều đó qua cách kiểu Hy nói chuyện với kiểuu Dương thiên so với kiểuu riêng tư và kiểu riêng tư có lẽ cũng cảm nhận được điều đó Điều này có thể giải thích tại sao nó lại không gữa Cựu Dương Tiên chúng ta thường xuyên gửi thư cho nhau. Có vẻ như mọi ấy vẫn ổn. Chỉ là, không. Thôi bỏ đi. Biết rằng chuyện này chẳng đi đến đâu nên nhị trưởng lão quyết định bỏ qua chủ đề này. Trong khi vẫn tiếp tục quan sát ma cảnh môn, Cửu Hi nói thêm đệ ấy vẫn chưa thực sự trưởng thành, nên ta hy vọng đệ ấy sẽ không gây ra rắc rối gì ở Hà Nam. Sau khi nghe cô nói với giọng điệu lo lắng, nhị trưởng lão đáp lại, cảm thấy thật vô lý. Người cũng gây ra không ít phiền phức ở đó, Cửu Hi. Ông đã vô cùng sốc khi nghe tin cô gần như biến giải đấu Long Phượng thành một đại giương lự. Tin tức này thậm chí khiến cho vị gia chủ vốn kín tiếng của gia tộc cũng phải mắng mỏ Cửu Hy đối với câu hỏi này, kiểu Hy đáp lại bằng giọng điệu bực bội. "Bọn họ cứ làm phiền ta mà không biết thân biết phận, nên ta chỉ giải quyết chúng. Một chút thôi." "Ngươi có biết ta ngạc nhiên như thế nào không? Khi ta nghe tin ngươi đốt hết tóc của họ, ta đáng lẽ nên gửi họ đến thiếu Lâm tự khi ta đã làm việc đó. Ngươi học tính cách đó từ ai mà?" "Đời đã." Khi nhị trưởng lão thở dài, ông nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ trong cuộc trò chuyện này, ông nhìn chầm chằm vào Cửu Hy và hỏi như mà, "Làm sao ngươi biết Dương Thiên đi tới Hà Nam? Ta hình như chưa nói với ngươi về chuyện đó nhỉ?" Nghe Nghị trưởng lão nói bằng giọng sắc bén, Tiểu Hi hiếm khi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 199. 2. Thiên Tuyệt Chi Ngọc. Chương 199.2, Thiên Tuyệt Chi Ngọc, 2.2. Nhị trưởng lão nhận thấy cô tránh giao tiếp bằng mắt với ông mặc dù trước đó cô hoàn toàn ổn khi làm vậy, với mồ hôi lạnh chảy dài trên má. Cửu Hy, ý ta là để ấy có thể là, cố gắng đưa ra lời bảo chữa, Tiểu Hy đột nhiên im lặng khi nhị trưởng lão dùng sức đẩy cô xuống đất. Bụp. Nhị trưởng lão, ngài làm sao? Khi Tiểu Hy lấy lại bằng, ánh mắt cô khóa chặt vào Nghị trưởng lão, nhưng khung cảnh lọt vào mắt cô khiến cô căm phẫn. Bởi vì một luồng hắc ám đã bao trùm vùng đất khô cằn này. Trước đó nó không có ở đó và nó đã xuất hiện một cách đột ngột. Hơn nữa, cô còn cảm nhận được một sự hiện diện rất kỳ lạ. Cho đến bây giờ, Cửu hy vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại này, điều này có nghĩa là chỉ sau khi luồng hát ám kia xuất hiện, cô mới có thể phát hiện ra sự tồn tại khổng lồ này. Cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Nhị trưởng lão không đẩy cô ra để bảo vệ cô. Vì cảm giác lạnh buốt lan đến tận vai, Cửu Hi cố gắng rút kiếm ngay lập tức, nhưng cơ thể cứng đờ không chịu nghe lời cô. Trong một mảnh hắc sâu thẳm, cô nhìn thấy một tia quang minh từ xa đó là Nhị trưởng đang tích tụ nhiệt lượng. Cơ thể của ông ấy chuyển sang xích sắc vì lượng nhiệt khổng lồ, trông như thể ông đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Cố gắng thở trong sự áp đảo này, Tử Huy Hi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi Nhị trưởng lão giải phóng luồng khí của ông ấy. Khi Nhị trưởng lão tích tụ nội khí cùng với nhiệt lượng, một giọng nói vang lên đã lâu không gặp, Diêm Nha Quyền. Câu này được nói ra bởi một người đàn ông đang bị bao quanh bởi một mảnh hắc ám. Nhị trưởng lão nghiến chặt răng khi nhận ra người đàn ông được bao quanh bởi mảnh hắc ám đó. "Sao ngươi lại ở đây? Ta cũng không ngờ ngươi lại có mặt ở đây." "Đồ khốn nạn." Tiếng gầm của Nhị trưởng lão vang vọng. Kế theo đó, mặt đất bắt đầu hình thành các vết nứt. Cơ thể cứng như thép của nhị trưởng lão bắt đầu to ra, ngay cả Tiểu hy, người học hỏa công cũng bắt đầu cảm thấy nóng vì luồng nhiệt mà nhị trưởng lão tỏa ra, ta có thể thể rằng ngươi đã hứa sẽ không bao giờ trưng ra cái bộ mặt kinh tởm đó nữa. Trước lời nói của nhị trưởng lão, người đàn ông im lặng một lúc rồi mỉm cười. "Ồ, ngươi đang nói về lời hứa nhỏ đó à? Ta đã không nghĩ đã phá vỡ nó, vì ta có quá nhiều nhiệm vụ phải làm." "Ngươi nói gì cơ?" Mặc dù nhị trưởng lão hỏi, người đàn ông kia vẫn nhìn xung quanh, có vẻ không quan tâm. Khi ánh mắt người đàn ông chạm đến Tiểu Hi, khuôn mặt hắn ta nở một nụ cười toe toét tìm thấy ngươi rồi. Không có một chút quang minh nào có thể nhìn thấy trong đôi mắt hát sắc của hắn ta. Giống như mảnh hắc ám bao quanh hắn ta, đôi mắt của người đàn ông này có tia hắc huyền kỳ lạ. Nhận ra mục tiêu của người đàn ông là kiểu hy, nhị trưởng lão liền tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Rầm. Chỉ cần một cú đấm của nhị trưởng lão, toàn bộ không gian xung quanh liền biến dạng ông đủ mạnh để thay đổi cục diện chỉ bằng một đòn tấn công. Luân khí của võ giả hợp nhất cảnh, thấm đẫm sức nóng dữ dội, tiếp tục tấn công người đàn ông hư. Nhưng trước khi nắm đấm này kịp giáng xuống, nguyên một mảnh hắc ám sau lưng người đàn ông đã bao trùm cả hắn và nhị trưởng lão. Hai họa xảy ra như thế này thực sự quá đột ngột 16. Nhưng cuối cùng, ta vẫn không thể cứu được kiểu hy đó là những gì nhị trưởng lão đã nói với tôi trước khi rời đi. Biểu cảm của nhị trưởng lão không thể diễn tả bằng lời vì trong ông quá tuyệt vọng. Hắc công chủ xuất hiện trên tiền tuyến. Hắc công chủ nổi tiếng là không bao giờ rời khỏi Hắc cung. Hắn ta sử dụng một võ công khiến hắn chìm trong một mảnh hắc ám, một kỹ thuật độc đáo chỉ có ở Hắc công chủ. Mặc dù tôi chỉ nghe nói về điều này chứ chưa bao giờ chứng kiến tận mắt. Nhưng bỏ qua chuyện đó, tại sao lại là kiểu Hi? Hắc công chủ đích thân xuất hiện để đưa Cửu Hi về hắc cung. Bỏ qua sự thật rằng chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra trong kiếp trước của tôi. Nó gần như khiến nhị trưởng lao mất mạng, khiến phụ thân phải rời khỏi gia tộc cùng nhất kiếm đội. Tôi không hiểu. Đây thực sự là một tình huống nghiêm trọng. Rốt cuộc, tôi chẳng biết gì cả vì thế, ngươi không thể hỏi bất cứ điều gì. Đó không phải là thời điểm thích hợp để tôi hỏi. Mặc dù tôi tò mò về lá thư của vô danh tôn giả, chiếc nhận bí ẩn và lý do đằng sau hành động của nhị trưởng lao. nhưng tính nghiêm trọng của tình hình và biểu cảm của nhị trưởng lao đã ngăn cản tôi tìm kiếm câu trả lời. Còn về cựu tiết Diệp nữa, tôi cũng muốn hỏi xem bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này tôi không thể. Sẽ không quá nguy hiểm ngay cả khi những trưởng lão khác bắt đầu vào cuộc. Nhưng vấn đề là tôi bị giam giữ ở đây, không thể thực hiện bất kỳ hành động nào, vậy sao ngươi lại không rời đi? Như Thiết Lao đã nói, tôi có thể vượt ngục và rời đi bất cứ lúc nào tôi muốn. Không phải là luồng khí của tôi bị hạn chế và cũng không có sự kiểm chế nào được áp dụng lên tôi đây chỉ là hình phạt tạm thời, như lời tổng quản đã nói. Nhưng bất kể ý định của họ là gì, cuối cùng, sự thật là tôi đã kết liễu đại trưởng lão. Cho đến khi họ tìm ra lý do chính đáng tại sao tôi làm như vậy hoặc cho đến khi phụ thân trở về với gia tộc, tôi phải ở lại đây. Trận pháp mà đại trưởng Lao thiết lập trong mật thất của ông ấy rất khó để phá vỡ. Vì lực lượng hiện tại của gia tộc yếu hơn bình thường nên việc phá vỡ những trận pháp này sẽ không quá dễ dàng. Nhưng tôi tin rằng cũng không mất quá nhiều thời gian. Tôi tự hỏi liệu họ có ổn không. Mọi chuyện xảy ra ngay khi tôi trở về gia tộc, nên tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy mặt họ. Theo lời kể của nhị trưởng lão, Vi Tuyết ta khóc mỗi ngày vì chuyện này. Mặc dù cô ấy thường xuyên cười rồi lại khóc, nhưng nghĩ đến cảnh cô khóc không ngừng khiến tôi khá lo lắng. Nhưng Nam Cung Phi và Đường Tố Nhật vẫn giữ được bình tĩnh, đúng không? Tôi cầu nguyện rằng đó là sự thật nhưng vấn đề là có thể phụ thân đã rời khỏi gia tộc, nhưng tôi tự hỏi liệu ông có khả năng tìm thấy bọn họ không? Kiến thức của tôi về Hắc cung rất hạn chế và về cơ bản tôi không có thông tin gì về nơi ở của họ. Thông tin ít ỏi mà tôi có về họ thậm chí còn không liên quan đến cung điện chính, khiến cho những thông tin tôi hiện có gần như vô dụng. Tôi chỉ nghe nói rằng Hắc cung đã bị Liên minh Võ Lâm phá hủy ở kết trước. Tôi nên làm gì đây? Tôi bắt đầu suy ngẫm xem mình nên làm gì trong tình huống này đã nửa đêm rồi, nhưng thay vì ngủ, tôi nghĩ mình nên tập võ, nhưng lúc này tôi không thể tập trung được. Khi tôi vẫn đang cố gắng xoay người, cố gắng nghĩ ra điều gì đó, túi bùa hộ mệnh đeo ở eo tôi rơi xuống sàn. Không phải do chuyển động của tôi mà là do sợi dây buộc nó đã bị mòn. Ngay khi tôi định nhặt lại nó, một viên ngọc lăn ra khỏi chiếc túi nhỏ. Nó có màu sắc hồng tươi ửng, đây là Tôi nhận ra ngay lập tức đây là vật mà Cửu Hi đưa cho tôi, bảo tôi phải luôn mang theo bên mình. Cô ấy nói rằng cô sẽ giết tôi nếu tôi không làm vậy, thế nên tôi tự động mang thứ này bên mình mọi lúc. Tuy nhiên, tôi đã quên mất sự hiện diện của nó cho đến tận lúc này. Khi tôi định nhặt viên ngọc lăn lên, tay tôi giật giật rồi dừng lại. Chậc. Đó là vì cơn đau nhói và máu chạy ra từ tay tôi. Mặc dù tôi vừa mới nhận ra, nhưng có vẻ như đó là vết thương tôi gặp phải khi chiến đấu với đại trưởng lão Ứng, vết thương không sâu lắm nên tôi chỉ lờ nó đi và nhặt viên ngọc lên trông nó đắt tiền mặc dù tỷ ấy nói rằng tỷ mua nó từ một thương điếm nào đó. Đồng ý nó không có vẻ là rác rủi hoàn toàn. Viên ngọc này có vẻ quá sáng để tôi có thể gọi nó là đồ bỏ đi. Sau khi xem xét viên ngọc một lúc, tôi chuẩn bị cất nó vào túi bữa thì reng, hừng, ộp. Oh. Viên ngọc phát ra một âm thanh kỳ lạ, tiếp theo là những rung động nhanh. Lo cục, có chuyện gì với thứ này thế? Lo lắng nó có thể phát nổ nên tôi đã định vứt nó đi. Nhưng viên ngọc phát ra một tia quang minh nhỏ rồi ngừng chuyển động như thể không có chuyện gì xảy ra. Khi nhìn vào viên ngọc Tôi không khỏi thốt lên một câu vô lý. Lần này cái bà tỷ tỷ điền kia lại mua cái gì thế? Mặc dù cô ấy khẳng định đó là bữa may mắn, nhưng hóa ra đó lại là một viên ngọc biết rung lắc. Thật là một đồ vật kỳ lạ. Không hiểu sao điều đó lại khiến tôi rung mình. Sau khi tắt lưỡi, tôi định bỏ viên ngọc vào lại cái túi, nhưng cơ thể tôi cứng đờ khi mắt tôi trông thấy điều gì đó bất thường. Hả? Đó là vì tầm nhìn của tôi đã thay đổi hoàn toàn. chương 200 1. Thiên tuyệt chi ngọc Chương 201. Thiên Tuyệt Chi Ngọc, 3.1, đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Cửu Dương Tiên bị giam cầm và cũng đã 2 ngày kể từ khi nhị trưởng lao đến thăm. Cửu Dương Thiên đã tự ý bước vào ngục giam, thậm chí không cần bất kỳ sự ép buộc nào từ bọn võ giả cũ ra, điều đó khiến cho nhị trưởng Lão cảm thấy khá bối rối. Việc tổng quản không can thiệp chỉ khiến sự nghi ngờ của ông sâu sắc hơn. Nhị trưởng Lão cảm thấy bực bội. Không phải tên nhóc đó sẽ hành động mà không có lý do chính đáng. Mặc dù trước đây có thể khác, nhưng hiện tại thì ông không tin rằng Cửu Dương thiên sẽ hành động liều lĩnh như vậy ư? Họ còn nói rằng họ cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ ở tòa phủ đệ. Mặc dù không thể tự mình điều tra vì tình trạng hiện tại, ông vẫn nhận được thông tin về một nguồn khí bất thường bao quanh tòa phủ đệ thuộc Cựu Nhật Nguyệt. Chắc chắn có điều gì đó không ổn, vì ông đã được thông báo về việc này, mặc dù cho đến gần đây ông vẫn trong tình trạng mất khả năng cử động. Chắc hẳn Cựu Dương Thiên đã biết chuyện này. Nhị trưởng lão thực lòng hy vọng đây là sự thật, không muốn chất vấn thêm về phương pháp của hắn. Tiên nhóc đó khẳng định có lý do chính đáng cho hành động của mình, thế nên hắn ta chắc chắn đã hành động dựa trên kiến thức có trước. Hơn nữa, thông qua việc khám nghiệm thi thể của trưởng lão, họ phát hiện ra rằng Mặc dù là một võ giả hợp nhất cảnh, nhưng ông chỉ còn sống được vài năm nữa thôi. Ông nhớ lại vài lần gặp gỡ với đại trưởng lão và ngạc nhiên trước khả năng giữ bí mật của ông ấy. Ừm. Nhị trưởng lão cầu nhọ khi ông nuốt râu bằng một tay, trong khi tay kia được quấn băng. Vì thế, ông ta nói với hai vị trưởng lao trước mặt mình bằng giọng điệu thờ ở cuộc họp này có mục đích gì? Những trưởng lão khác tránh mắt trước câu hỏi của ông. Họ là những gương mặt quen thuộc từ nhiều thập kỷ trước, mặc dù mối quan hệ của họ là không hề thân thiện nếu ta nhớ không nhầm thì mới chỉ gần 1 tháng kể từ lần cuối chúng ta tụ họp. Hai vị trưởng lão duy nhất còn lại của Cửu gia, ngoài ông gia vị thứ ba và thứ tư trong số các trưởng lão đang ngồi trước mặt ông. Họ không phải là những cá nhân có tầm quan trọng lớn vì vai trò của họ đã giảm xuống từ lâu đến mức họ cho rằng việc xuất hiện là không cần thiết, trừ khi được ra chủ triệu tập cụ. Khu. Tiếng ho mạnh của nhị trưởng lão vang lên trước khi tứ trưởng lão nói tiếp đầu tiên, ta muốn bày tỏ sự vui mừng khi thấy nhị trưởng lão đã tỉnh lại. Đa tạ rất nhiều, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu nào. Chúng ta chịu tập đề thảo luận về sự vi phạm của thiếu gia. Vi phạm, phải không? Lông mày của nhị trưởng lão nhíu lại, ngươi lo lắng về điều gì? Đại trưởng lão đã chết, đó là việc của chúng ta. Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cố nhịn cười. Từ khi nào mà các ngươi tỏ ra quan tâm tới lao ta thế? Thật vậy, đây là mối quan ngại lớn đối với chúng ta, vậy thì chúng ta không nên thảo luận về cách giải quyết tình huống này sao? Thảo luận hả? Được thôi, chúng ta thảo luận nhé. Soạt. Nhị trưởng lao nheo cầm suy nghĩ, ánh mắt của ông có vẻ tập trung. Nhưng thể chất kiên cường của ông bất chấp sự căng thẳng từ những chấn thương dai dẳng, lại cho thấy điều ngược lại. Tuy nhiên, trước tiên ta có thể hỏi một chuyện được không? Có thể. Đây có thực sự là thời điểm thích hợp cho một cuộc thảo luận như này không? Lời nói của ông khiến những trưởng lão khác dần mình. Tuy nhiên, Điều khiến họ bận tâm không phải là cảm giác tội lỗi, mà là cơn thịnh nộ rõ ràng phát ra từ Nhị trưởng lão, một trưởng lão đã trở về trong tình trạng bị thương nặng, còn đại tiểu thư của gia tộc đã bị bắt cóc, vậy mà các ngươi vẫn muốn thảo luận về chuyện tầm thường này sao? Cha, hơn nữa, hiện tại gia chủ còn không có ở đây. Ồ, chẳng lẽ ngươi đang chờ đợi thời khắc này sao? Nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cười khúc khích thích thú trước lời thốt lên của Tam trưởng lão đừng lỗ tiếng. Ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ngay cả ta cũng sẽ không làm như vậy. Ngươi đang ám chỉ điều gì vậy? Cho dù hắn là hậu duệ trực hệ, hắn cũng đã tấn công một trưởng lão Đó không phải là điều làm cho nó đáng chú ý sao? Cái gì? Tam trưởng lão sững sốt, nghĩ rằng có thể mình đã nghe nhầm. Câu nói của Nhị trưởng lão đủ táo bạo để gây ra phản ứng như vậy. Tuy nhiên, ông ấy vẫn tiếp tục làm như thể chuyện đó không liên quan gì đến ông ta, cho dù thân thể của hắn ta đang trong quá trình suy bại, đại trưởng lão cũng không phải là người dễ bắt nạt. Nhưng mà, Cửu Dương Thiên lại đánh bại hắn, một kỳ tích chưa từng có ở độ tuổi của Dương Thiên. Nhị trưởng lão vẫn chưa biết mức độ thương tích của đại trưởng lão. Dù sao đi nữa, sự thật là Cửu Dương Thiên đã chiến thắng và giết chết đại trưởng lão, một thành tựu mang tính lịch sử đặc biệt là đối với một người ở độ tuổi của hắn. Tuy nhiên, những trưởng lão lại giải thích điều này theo cách khác. Tam trưởng lão cảm thấy bị xúc phạm nên phản bác sự thiên vị của ngươi đối với thiếu gia thì ai cũng biết, nhưng lời nói vừa rồi của ngươi. Ta biết." Nhị trưởng lão ngắt lời Tam trưởng lão, giọng nói tràn đầy vẻ chế rêu đó là lý do tại sao ta đặt câu hỏi về cuộc học này. Các ngươi đã biết lập trường của ta, vậy tại sao lại triệu tập ngươi? các ngươi định ép buộc ta hả? Hay là ngươi hy vọng ta sẽ làm tên nhóc kia trở nên ngoan ngoãn hơn? Gu giải hừn." "Ngươi dám?" Tiếng cười khúc khích phát ra từ Nhị trưởng lão. Rồi nhanh chóng chuyển thành tiếng cười lớn ông tiếp tục cười, cảm thấy tình huống này thực sự buồn cười đột nhiên, ông ngừng cười, quay sang nói với những trưởng lão sau một hồi lâu. Các ngươi có sợ không? Hay có lẽ là các ngươi đang lo lắng? Nhị trưởng lão biết lý do thực sự của cuộc hỏi. Họ tụ tập lại vì họ sợ hãi cái gì cơ? Các ngươi sợ đứa nhóc đó sẽ trả thù sao? Cẩn thận lời nói của ngươi, nhị trưởng lão. Ngươi đang muốn truyền đạt điều gì? Ha, nếu ngươi định giả vợ thì hãy làm sau khi xóa cái biểu cảm đó khỏi khuôn mặt của ngươi đi. Trước khi trở thành trưởng lão, họ đã là những võ giả nổi tiếng điều này cũng áp dụng cho cả đại trưởng lão và cả chúng ông. Vì vậy, nhìn thấy họ trong tình trạng đáng thương như vậy khiến nhị trưởng lão cảm thấy buồn ôn. giống như thể ta đang chứng kiến sự suy sụp của các đồng đội mình vậy. Họ là những cá nhân đã từng chiến đấu cùng ông trong quá khứ. Nhị trưởng lão đang cố gắng tìm một từ phù hợp hơn tự biến chất để mô tả tình trạng hiện tại của họ, ông ngần ngại khi dùng từ đó để nói về họ, nhưng ông không nghĩ ra được từ nào tốt hơn ta thừa nhận thiếu ra có tài năng đáng nể. Không chỉ đáng chú ý, Dương Thiên còn là một thiên tài được lao thiên ban tặng. Đúng, ta công nhận năng lực phi thường của nó, nhưng đó lại là một vấn đề khác. Một vấn đề khác ư? Khác biệt với cái gì nhỉ? Nếu như một thành viên của gia tộc cư xử không đúng mực, chúng ta phải sửa đổi hành vi của họ trước khi quá muộn. Nhất là đối với thiếu gia, vì nó sắp trở thành thiếu chủ của gia tộc. Có vẻ như họ đều biết rõ rằng Cửu Dương Thiên chắc chắn sẽ trở thành gia chủ tiếp theo của gia tộc. Dự đoán được sức mạnh ngày càng lớn mạnh của Cửu Dương Thiên và mối nguy hiểm từ việc xung đột lợi ích có thể xảy ra, họ đã đưa ra cái cớ này như một biện pháp phòng ngừa hòng để xử lý hắn. Mục đích của họ là ngăn chặn mọi sự can thiệp của hắn vào công việc của họ trong tương lai. Nghị trưởng Lao thấy hành động của họ thật đáng thương hại đừng có mà che dấu ý định tồi tệ của mình bằng sự nguy bệnh. Gì? Ngươi đã nhắc đến, trước khi quá muộn, đó là một cách lựa chọn từ ngữ khôn khéo, nhưng, quá muộn cho điều gì? Sự trở lại của gia chủ, hay sự vươn lên của hắn lên những tầm cao hơn nữa? Nhị trưởng lão, ngươi không biết nhìn hắn bằng con mắt như vậy rất nguy hiểm sao? Ta có vẻ là người chỉ hành động vì lợi ích cá nhân không? Nếu đúng như vậy, ta thậm chí sẽ không bao giờ bận tâm đến việc giao du với hai người. Thật kinh tẩm. Nhị trưởng lão cảm thấy ghê tẩm khi nhìn thấy cảnh tượng này, giống như những vết dị xét làm mòn đi một lưới kiếm từng sắc bén đây quả thực là một thảm kịch. Sau khi dành phần lớn thời gian giám sát các tiền tuyến bên ngoài biên giới gia tộc, ông vẫn không hề hay biết đến những vấn đề nội bộ của gia tộc đại trưởng lão không nên là mối quan tâm duy nhất của ông. Một sự thật mà lúc này nhị trưởng lão cảm thấy vô cùng hối hận ta không quan tâm đến âm ỉ của các ngươi. Tuy nhiên, cơ thể chưa lành của ông đang cố gắng kìm nén luồng khí đang dâng trào bên trong, nhưng nhị trưởng lão có những ưu tiên quan trọng hơn những rắc rối này. Luồng khí tỏa ra từ cơ thể ông và hình thành nên hình dạng đường vượt quá giới hạn của mình. Nếu các ngươi vượt quá, thì không phải Dương Tiên, mà là ta sẽ hành động. Với lời cảnh báo đó, Nghị trưởng lão rời khỏi phòng. Chương 200 Hai, thiên 2, Thiên Tuyệt Chi Ngọc. Chương 202.2, Thiên Tuyệt Chi Ngọc, 3.2. Nghị trưởng Lao tiếp tục xài bước trong khi xoa xoa lồng ngực đau nhức của mình. Cho đến bây giờ vẫn còn hơi khó khăn đúng như lời cảnh báo của thần Elie, quá trình hồi phục của ông rất chậm và đau đớn, khiến ngay cả những nhiệm vụ đơn giản cũng trở nên khó khăn hại. Ngoài cái cơ thể kiệt sức, mối lo của ông còn là những suy nghĩ tràn ngập trong tâm trí, mà nó đang gặm nhấm lương tâm ông ông thấy mình bất lực trước cơ thể đang tan nát của mình, không thể làm gì được. Mặc dù nó đang gặp nguy hiểm, nhưng ta Ngoài thất bại đáng xấu hổ dưới tay Hắc công chủ, nhị trưởng lão còn bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi vì đã không bảo vệ được Tiểu hy. Nhị trưởng lão đã kiềm chế không tham gia cùng gia chủ để hỗ trợ, mặc dù ông rất muốn làm như vậy đó là vì ông biết rõ rằng tình trạng hiện tại của mình sẽ chỉ là gánh nặng. Hoạt động của ông hiện tại chỉ giới hạn ở việc chờ cơ thể khỏe mạnh hoàn toàn và hỗ trợ Cửu Dương Thiên trong thời gian này. Nhị trưởng lão không có nhiều lựa chọn a, nhị trưởng lão. Ông bay lại khi nghe thấy giọng nói, nhanh chóng xóa bỏ vẻ mặt căng thẳng của mình ổ, là nhân hoa thân yêu của ta đây nhỉ? Không ai khác chính là tiểu nữ của gia chủ, cửu nhân hoa ngài có ổn không? Thật như rồi. Ngươi biết đấy, lão già này lúc nào cũng khỏe mạnh và cứng rắn. Hơn nữa, ngươi có ăn uống đầy đủ không? Trông ngươi gầy quá. Ông trả lời bằng một nụ cười, nhưng đôi mắt Cửu Nhân Hoa lại ngấn lệ ánh mắt của cô tập trung vào vết thương của nhị trường lao ha. Sao ngươi này lại sắp khóc thế? Đừng lo lắng, lão già này thực sự không sao cả. Nhưng, cô là một người dịu dàng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cứng rắn của kiểu gia khét tiếng. Giống như Cửu hy, những hậu duệ của gia tộc này nổi tiếng với vẻ ngoài hung dữ, nhưng thực chất lại có trái tim mềm yếu. Nghĩ đến điều này, Nghị trưởng lão hỏi thêm Nhân Hoa, sao ngươi lại ở đây? Ờ Ông hỏi thăm vì hiện tại cô đang ở phủ đệ của Cựu Dương Thiên Đường. Các tỷ mời ta đi ăn cơm. Các tỷ. Sau khi nghe câu trả lời của Cựu Nhân Hoa, nhị trưởng lão mạo hiểm đi vào phủ đệ của Cựu Dương Thiên. Dù sao thì ông cũng có lý do riêng để đi tới đó. Hừm. Khi bước vào, cảnh tượng trong phủ đệ của Cựu Dương Thiên khiến ông bối rối. Mặc dù đáng lẽ phải yên tĩnh vì chủ nhân đã đi vắng, nhưng không khí vẫn ồn nhịp. Một thiếu nữ ngay lập tức đứng dậy và chào ông với thái độ vô cùng kính trọng, "Ta kính chào Diêm Nha Quýn." Cô ấy có phải là người đường giả không? Cô có vẻ ngoài dễ thương với mái tóc xanh đậm. Cô ấy chắc chắn có vẻ là người thuộc dòng roi đường ra. Nhưng tại sao cô lại ở đây? Chắc hẳn cô ấy phải có chỗ ở riêng chứ, đúng không? Tuy nhiên, có vẻ như không phải vậy, xét theo mức độ quen thuộc của cô với nơi này. Giống như thể cô ấy đã ở đây rất lâu rồi ổ. Là ông nội gấu. Người lao về phía ông từ xa chính là vi tuyết ảnh ẩn vào chiếc mũ của cô ấy, có vẻ như cô đang nấu ăn. Mắt cô vẫn còn sưng hút đôi mắt của vi tuyết á vẫn đỏ và sưng, giống như lần cuối ông nhìn thấy cô. Có lẽ là do cựu dương thiên bị cầm tủ. Ta hy vọng ông ấy không biết chuyện này ông tự hỏi kiếm tôn sẽ có biểu cảm thế nào khi nhìn thấy cháu gái mình trong trạng thái này. Nhìn thấy cháu gái khóc, ngay cả nhị trưởng láo cũng sẽ mang tên đó một trận nếu ông ta ở vào vị trí của kiếm tôn đường. Ngay cả ta cũng không thể ngăn cản được vị tiền bồi đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Ông chỉ có thể hy vọng rằng kiếm tôn vẫn không hay biết gì. Ông nội của cháu đâu? Khi ông thận trọng hỏi về kiếm tôn, vi tuyết ta chỉ vào một ngọn núi xa xa ông nội đi hái rau. Ông nói rằng mùa xuân mang lại mùa màng tươi tốt. Ồ, ta hiểu rồi Hình ảnh của kiếm Tôn nổi tiếng với kiếm thuật đáng sợ có thể xuyên thùng thiên không, khôngung liề và đảo xuyên qua đất khiến nhị trưởng lão cảm thấy khá kỳ lạ ổ để tuyết ta đi gọi tỉ. Thì... thìử nhị trưởng lão muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nhưng vì Tuyết đã đã vội vã bước vào phòng của cựu Dương thiên như thể cô vừa nhớ ra điều gì đó thì hơi dậy đi ông nội gấu tới rồi thì hơi sau khi giọng nói của Vi Tuyết A Vă lên có tiếng động náo loạn trong phòng của cựu Dương Tiên tiếp theo là sự xuất hiện của một hai đó một nữ tử tuyệt đẹp với mái tóc xăng xanh nhị trưởng lão nhận ra câu ngay lập tức người là ta kính chào riêng nhà quyền ta là Nam cung phi của Nam cung gia." Nam cung phi nói lời chào của mình bằng cách phát âm rõ ràng. "Không hiểu sao, có tiếng nói nhỏ nhẹ từ bên lề thì thầm, sao thì lại nói thế?" "Ồ, đúng rồi. Ngươi hẳn là tân nương của Dương Thiên." "Đúng." Nam cung phi đã chấp nhận danh hiệu này mà không chút do dự, mặc dù điều đó hẳn rất đáng xấu hổ. Nhị trưởng Lao đã vui vẻ nhắc đến chuyện này, nhưng phản ứng của cô khiến ông cảm thấy có chút ngượng ngùng không, "Tỷ ơi, tỷ chưa phải. Chưa phải lúc." Vì Tuyết A Chu môi và thúc vào hung của Nam cung phi đúng rồi, có lẽ là ngươi đang ngủ. "Không." "Nhưng có vẻ là như vậy." Mặc dù cô ấy đứng thẳng, nhưng mái tóc rối bù và đôi mắt mệt mỏi cho thấy cô ấy thực sự đang ngủ mấy ngày nay tỉ tỉ ngủ không ngon, cho nên mới đi vào phòng thiếu dựng. Vi Tuyết A bắt đầu giải thích nhưng ngay lập tức bị Nam Cung Phi ngăn lại. Thật là một cô nàng độc đáo. Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn cô, không khỏi tự hỏi, có phải cô quá mệt mỏi nên ngủ quên trong phòng Cửu Dương tiên hay không. Ông định mắng cô nhưng lại quyết định không nhắc đến chuyện đó. Có vẻ như hành động này không hề có ác ý, xét đến tình trạng hiện tại của ông, ông cũng không có khả năng làm vậy ông nội gấu. Hừm. Vi Tuyết A tiến đến gần nghị trưởng lão và đặt ra một câu hỏi thận trọng đường. Khi nào Khi nào thì thiếu ra ra ngoài? Câu hỏi thận trọng của cô khiến lương tâm của nhị trưởng lao phải chần trở. Câu hỏi của cô khiến tất cả mọi người có mặt đều im lặng trong giây lát, bao gồm cả Nam cung phi và Đường Tổ Nhật. Dương Thiên, tên độc đó, chắc chắn có cách quyến rũ nữ tử. Cảm xúc của mỗi người dành cho hắn đều không thể nhầm lẫn. Không chỉ có cháu gái của Kiếm Tôn mà còn có tiểu thư của Nam cung gia và Đường ra. Nhị trưởng lao rất vui mừng khi Cửu Dương Thiên có nhiều người ngưỡng mộ như vậy, nhưng ông không khỏi tự hỏi điều gì đã khiến họ yêu mến hắn hắn sẽ sớm ra ngoài thôi. Thật sự, thật như rồi. Đây là câu trả lời duy nhất ông có thể đưa ra trong tình trạng hiện tại của mình. Bản thân Cựu Dương Thiên đã tuyên bố rằng hắn sẽ sớm được thả ra và nhị trưởng lao đã tin vào lời hắn, vì lý do không rõ tuyết á hạnh phúc quá. Vì tuyết á mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhõm rõ rệt ồ. Nghị trưởng lao đã bị ấn tượng bởi một điều đáng chú ý không còn cặp má phúng phính và bầu bĩnh nữa. Vì tuyết á đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và thanh lịch hơn trước. Cô ấy đã cao hơn một chút và khuôn mặt cũng thay đổi. Nhìn qua giống như đang từ từ biến thành một nhân. Nghị trưởng lao tự hỏi liệu Cựu Dương Thiên có nhận ra sự thay đổi này không? Nhưng ông nghi ngờ rằng Cửu Dương Thiên có thể sẽ không để ý đến điều đó mà chỉ tập trung vào những chuyện tầm thường nếu ngài chưa ăn, ngài có muốn tham gia cùng chúng ta không?" Nam Cung Phi đã thân thiện mà mời. Cửu Nhân Hoa đã đề cập rằng cô ấy đến đây để dùng bữa và nhị trưởng lão rất cảm kích trước lời mời này. Tuy nhiên, ông đã phải từ chối nó cảm tạ lời mời, nhưng ta có chút việc phải giải quyết nên không thể cùng dùng bữa với các ngươi được." Từng bỏ lại khuôn mặt thất vọng của các thiếu nữ, Hoa xuất hiện như thể cô đã chờ đợi đưa một bó thức ăn được gói trong vài cho nhị trưởng lão. "Cảm tạ. Đây chính là bữa ăn mà ông và Cửu Dương Thiên sẽ cùng chia sẻ với nhau." Một trưởng lão không nên chạy việc vặt như vậy, đặc biệt là với tình trạng của ông, nhưng nhị trưởng lao vẫn khăng khăng muốn tự mình xử lý mọi người chú ý nhé, không cần tiến ta đâu. Nhìn thấy các thiếu nữ đi theo mình ra ngoài để tiễn mình, nhị trưởng lao đã ngăn họ lại. Giờ nghĩ lại, ngay từ đầu ta đã không hỏi tại sao họ lại tụ tập ở đó, ông có quá nhiều thứ phải suy nghĩ và câu hỏi quan trọng đó đã không được để ý tới. Sau đó, nhị trưởng lao dẫn bước đi đến mục thất của gia tộc, trao đổi vài lời với các hộ vệ nơi đây và đi xuống nơi Cửu Dương Thiên đang ở khi ông bước đi theo những ngọn đuốc ông đã phát hiện ra Cửu Dương Thiên từ xa. Khoan đã, chẳng phải hắn nói hắn sẽ không làm điều đó sao? Hừ, Cửu Dương Thiên, người đáng lẽ phải bị nhốt trong lồng, không hiểu sao lại ở bên ngoài lồng. Hắn có vẻ hơi bối rối và bắt gặp ánh mắt của nhị trưởng lão khi ông ta nhìn thấy hắn. Ờ. Nhị trưởng lão hỏi Cửu Dương Thiên với vẻ mặt lộ ra như vừa bị bắt quả tang. Người đang làm gì thế? Khi hắn ta liên tục liếc nhìn giữa chiếc giỏ mà nhị trưởng lão đang cầm và bản thân nhị trưởng lão, Cửu Dương Thiên trả lời đây không phải là một nỗ lực trốn thoát, vì vậy đừng hiểu lầm. Hắn có vẻ mặt ngượng ngùng. Chương 201. 1. Ta sẽ trở về. Chương 201.1 Ta sẽ trở về. 1.1 Mọi chuyện có vẻ đã trở nên thực sự tồi tệ. Tôi không ngờ nhị trưởng lão lại đột nhiên xuất hiện ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Ông nhìn chằm chằm vào tôi và nói theo như ta biết thì, đây được gọi là vận ngục. "Ồ, oh, mặc dù có vẻ như vậy, nhưng hãy tin ta khi ta nói rằng đó không phải là điều đang xảy ra đâu." Tôi không thể tin là ông ấy lại xuất hiện vào lúc này, đôi khi tôi gặp vận rủi thật tệ. Nhị trưởng lão nhìn tôi một lúc rồi đặt chiếc giỏ xuống và bắt đầu nói, "Nếu không phải như vậy thì hãy giải thích cho ta theo cách mà ta có thể hiểu được." Ánh mắt của ông dường như cảnh báo rằng ông ta sẽ không bỏ qua chuyện này nếu tôi không đưa ra một lý do đủ chính đáng. Nhị trường lãoo đang cố gắng hiểu tình hình thay vì ngay lập tức mang tôi tất nhiên xét đến sự kỳ lạ của tình huống sự nghi ngờ của ông ấy đối với tôi là điều dễ hiểu Tuy nhiên thực ra đó không phải là vấn đề lớn 16 ngay hôm đó viên Ngọc đột nhiên phát sáng vào lúc nửa đêm tâm nhìn của tôi đã thay đổi đó là cảm giác lần đầu tiên tôi cảm nhận được một mắt của tôi vẫn bình thường nhưng mắt còn lại của tôi lại có thể nhìn thấy thứ gì đó rất khác đó là cái gì trời tối đen như mực tôi đang nhìn gì thế này có lúc tôi nghĩ rằng một bên mắt của mình đã bị mù may mắn hay điều đó có vẻ không đúng Vì mắt tôi đã dần thích nghi với bóng tối đó là gì? Thanh sát à, những tia sáng xen kẽ dường như làm sáng bừng mọi thứ xung quanh tôi. Tôi tự hỏi mình đang nhìn thấy điều gì lúc này. Tôi cố gắng nhìn xung quanh nhưng có vẻ như không thể được. Ngay cả khi tôi quay đầu lại, tầm nhìn của tôi cũng không gì chuyển theo ổ, có chuyện gì thế? Ông không thấy điều này sao? Cái gì? Không hiểu sao, Thiết lão, người cùng chia sẻ thể sắc và cảm xúc với tôi, lại không thể nhìn thấy những gì tôi đang thấy lúc này và cũng không thể đọc được suy nghĩ của tôi về điều này. Vậy điều này có nghĩa là gì? Tại sao chuyện này lại xảy ra thế này? Tôi đoán là tôi không cần phải thắc mắc điều đó, có lẽ là do viên ngọc trên tay tôi đó là khả năng duy nhất ở đây. Thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi cần khám phá công dụng đằng sau viên ngọc này. Liệu tầm nhìn đen như mực này có biến mất nếu tôi thả viên ngọc ra không? Khi tôi sắp thả viên ngọc ra để kiểm tra, tôi thoáng thấy thứ gì đó ở khóe mắt. Bằng đôi mắt đã thích nghi với bóng tối, qua nguyệt quang chiếu qua một ô cửa sổ rất nhỏ, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng của một người. Bộ y phục xích sắc quen thuộc và mái tóc đen dài, một nữ tử xinh đẹp với vẻ ngoài mạnh mẽ. Kiều Hi, cô ấy chắc chắn là Kiều Hi. Tôi có thể thấy Cửu hy đang nhìn quanh. Cô chạm vào các thanh sắt và kiểm tra các bức tường. Có vẻ như cô ấy đang tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô ấy lại có vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Thật không may là tôi không thể nghe thấy cô ấy đang nói gì. Tôi chỉ có thể nhìn và dường như không nghe được gì cả. Nhưng tại sao tôi lại có thể nhìn thấy điều này? Sự thay đổi về thị lực của tôi là một chuyện, nhưng đối với tôi, việc nhìn thấy Cửu hy là chuyện khác. Hơn nữa, chuyện này thậm chí còn không phải xuất phát từ góc nhìn của Cửu hy. Thay vào đó, tôi đang nhìn mọi thứ từ góc nhìn của người thứ ba. Nếu đây không phải là ảo ảnh buồn Nơi này ở đâu? Tôi cần tìm địa điểm. Gạt bỏ sự bối rối sang một bên, tôi phải tập trung vào điều quan trọng nhất. May mắn hay, có vẻ như kiểu Hi không bị thương gì cả. Có vẻ như cô không bị tra tấn ở đó. Sau khi xác nhận tất cả những điều đó, tôi chuyển hướng tập trung và cố gắng thu thập thông tin về địa điểm này, nhưng tôi không nhìn thấy được nhiều vì mọi thứ xung quanh quá tối. Thông tin duy nhất tôi có thể thu thập được là kiểu hy đang ở đây và cô ấy bị mắc kẹt trong một thất. Việc này sẽ không dễ dàng. Nơi này có phải là Hắc cung không? Hắc cung chủ có thể đã đưa cô đi, nhưng điều đó không đảm bảo rằng cô ấy sẽ được đưa đến Hắc cung. Tôi muốn tìm hiểu thêm một chút nữa, Giá như tôi có thể quan sát nó từ xa hơn một chút. Thử. Khi nghĩ đến điều đó, tôi theo bản năng đưa tay lên trái mắt, cảm thấy một cảm giác đau nhói đột ngột. Mặc dù tôi nhắm mắt lại vì đau, nhưng thị lực của tôi vẫn không giảm đó không phải là điều đáng ngạc nhiên duy nhất. Nó đang tiến xa hơn sao? Tầm nhìn của tôi chỉ bao quát được kiểu Hy và một phần rất nhỏ xung quanh cô ấy. Nhưng tầm nhìn hẹp đó dần dần mở rộng, cho tôi thấy những gì đang diễn ra xung quanh cô ấy. Khi tầm mắt tôi rời xa kiểu Hy, tôi dần dần nhìn rõ được xung quanh đó là một tòa cung điện, được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Tôi không thể nhìn do nó vì sương ngủ, nhưng có vẻ như nó nằm giữa một khu rừng, một khu rừng phủ đầy sương ngủ. Khi tôi đang ghi nhớ những đặc điểm của địa điểm đó trong đầu, tầm nhìn bình thường của tôi đã trở lại, theo đó là cảm giác ngứa gian ở mắt. Cơn đau dần dịu đi, thay vào đó là cảm giác buồn nôn, cái cảm giác muốn nôn nói dâng lên tận cổ họng. Tôi không thể để lại những vết bẩn khó chịu trong căn phòng giam nhỏ bé này nên tôi đã buộc nó phải ngừng lại ực. Cái gì? Tự nhiên ngươi bị sao thế? Đợi đã. Đừng nói chuyện với ta một lúc. Giọng nói của Thiết lão vang vọng trong đầu tôi càng làm tình hình của tôi tệ hơn một khu rừng phủ đầy sương mù. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ ngay cả khi đang che miệng. Một khu rừng phủ đầy sương mù có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng yếu tố dễ nhận biết chính là mật độ sương mù cực dày. Quan trọng hơn là, nếu như kiểu hy hiện đang ở đó, nó phải tương đối gần với tiền Tuyến. Nghĩ đến việc cô ấy không mất nhiều thời gian để được đưa đến địa điểm hiện tại, tôi có thể nghĩ đến một địa điểm. Vụ Sơn đó là một ngọn núi lớn được bao phủ bởi sương mù suốt 4 mùa. Quay trở lại quá khứ, một con ma vật bạch đẳng đã xuất hiện từ ma cảnh môn đẳng cấp độ. Sương mù bao phủ khu rừng Vụ Sơn chính là vết tích mà con ma vật này để lại sau khi chết. Nghĩ lại thì Nếu những gì tôi nhìn thấy không phải là ảo ảnh thì có vẻ như kiểu hy hiện đang ở trong vụ Sơn. Nếu điều đó là đúng, trước tiên tôi phải chuyển thông tin này cho Hự. Khi tôi định gọi ai đó, một cú sốc đột một khiến cơ thể tôi loạn trạng. Tôi vội vàng cố gắng dựa vào tường và bám chặt, nhưng bất lực, tôi ngã xuống và bất tỉnh. Ý ngươi là khi ngươi tỉnh dậy, ngươi thấy mình đang ở trong tình huống này? Đúng. Tôi gật đầu trước câu hỏi của Nhị trưởng lão. Về lý do tôi bất tỉnh, có lẽ là vì tác dụng phụ khi sử dụng huyết khí vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Có lẽ cơ thể tôi đã không thể chịu được lực phản vệ đang tích tụ. Sau tất cả những chuyện đó xảy ra và tôi bất tỉnh, Lúc tôi tỉnh dậy đã là bữa trưa. Biểu cảm của nhị trưởng lão trở nên nghiêm túc khi tôi giải thích xong. Tôi đã tóm tắt sơ qua những gì đã xảy ra với tôi trước đó, nhưng có vẻ như ông ấy không thể hiểu do nó Dương Thiên. Vâng, tất cả những chuyện này có liên quan gì đến việc ngươi vẫn ngủ? Ồ đúng rồi, tôi quên nói với ông ấy phần quan trọng nhất. Tôi nên giải thích rõ ràng với ông ấy đây không phải là một cuộc vượt ngục. Nó được gọi là vượt ngục nếu có ai đó vượt ngục thành công, đồ cháu trai đáng ghét của ta ạ. Ừm, nhưng điều này thực sự rất bực bội. Cơ thể tôi đã yếu đi có lẽ vì nó vẫn đang trong quá trình hồi phục khi tôi tỉnh dậy sau khi lấy lại ý thức. Và khi tôi dựa vào cửa để giữ thăng bằng, làm sao tôi biết được là nó sẽ tự mở ra? Ý ngươi là cửa không khóa ạ? Thật ngạc nhiên là vậy đó. Nghe thấy câu trả lời của tôi, nhị trưởng lão bắt đầu kiểm tra cánh cửa phía sau mình đúng như dự đoán, không hề có dấu hiệu nào cho thấy tôi đã phá cửa hay làm vỡ bất cứ thứ gì nếu ta thực sự muốn chạy, ta đã không chọn một lựa chọn ngu ngốc như vậy. Thế nên ngươi đã gây ra nhiều rắc rối đến vậy, khi nghĩ rằng điều đó là thông minh sao? Tôi không thể phản bác lại điều đó. Cửa không khóa, nhỉ? Nghị trưởng lão suy nghĩ một lát, răng sau khi dường như nhận ra điều gì đó ta hiểu rồi. Ta thể là mấy lao giả đó. Nhị trưởng lão. Không sao đâu. Bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn thế nữa. Ngươi cứ tiếp tục nói với ta những gì ngươi đã nói lúc trước đi. Đoạn ngươi gặp kiểu hi ấy. Trước giọng điệu thúc giục của nhị trưởng lão, tôi lấy viên ngọc từ trong túi bùa ra và đưa cho ông ấy xem ông có biết đây là gì không. Đây là. Mắt của nhị trưởng lão mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy viên sích ngọc đây là thiên tuyệt chi ngọc. Làm sao ngươi? Thiên tuyệt. Chi ngọc. Đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên đó Nhưng ít nhất thì tôi cũng có thể biết rằng đó không phải là đồ bỏ đi do một thương điếm nào đó bán vì nhị trưởng lao biết tên và biết nó là gì đại tỷ đưa cái này cho ta bảo ta giữ nó ở bên mình kiểu Hy đưa cái này cho ngươi ạ. nghe tôi nói vậy vẻ mặt của nhị trưởng lao ch sáng tỏ đây hẳn là lý do vì sao ra chủ lại đến kho bạc và nói rằng ông ấy muốn lấy thứ gì đó kho bạc ông vừa nói là kho bạc à Đúng rồi kiểuu Hy không nói cho ngươi biết sao. Tất nhiên là không Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về điều đó nếu như kiểu Hy thật sự lấy được thứ này từ kho bạc củaựu ra thì ít nhất nó cũng có thể so sánh với một bảo vật Với lại, cô ấy nói rằng cổ đã mua nó từ một thương điếm nào đó. Nữ nhân điên rồi đó. Tôi đã có đủ bảo vật treo lủng lẳng trên người mà không được sự đồng ý của tôi, còn bây giờ thì lại có thêm một bảo vật nữa được thêm vào danh sách. Lúc này, cơ thể tôi về cơ bản giống như một chiếc dương bảo vật di động. Bảo vật này có tác dụng như ta nghĩ không? Đúng vậy, thứ ngươi nhìn thấy không phải là ảo ảnh, mà là khả năng của viên ngọc đó. Khả năng nhìn một người từ bất cứ đâu miễn là họ vẫn cầm viên ngọc trên tay. Thật ra, tôi không thể nghe thấy gì cả và chỉ có thể nhìn thấy, nhưng đó vẫn là một sức mạnh đáng kinh ngạc. Chương 201. 2 ta sẽ trở về. Chương 201.2, ta sẽ trở về, 1.2. Nếu tôi có thể nhìn thấy Cửu Hy bằng cách này, điều này có nghĩa là Cửu Hy cũng có một viên ngọc giống vậy, ta đã biết chuyện này rồi, nhưng Cửu Hy thực sự bị ám ảnh bởi mọi người. Khi Nhị trưởng lao nói với giọng cười khúc khích, tôi gật đầu đồng ý với ông ta biết. Ta không thể tin là tỷ ấy lại đưa cho ta thứ này chỉ để có thể bắt nạt ta nhiều hơn nữa. Hừm, tỷ ấy quả là một người đáng sợ. Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của Nhị trưởng lao lộ vẻ kỳ lạ, nhưng biểu cảm đó nhanh chóng biến mất, dù sao thì cũng thật may mắn, nhờ vậy chúng ta mới có thể tìm ra vị trí của Cửu Hy. Đúng. Ngươi nói là vụ sân sao? Ta phải lập tức gửi thư cho gia chủ." Khi nhị trưởng lao sắp vội vã rời đi, tôi đã ngăn ông lại. "Mang theo cái này." Đó là để tôi có thể trao Thiên Tuyệt Chi ngọc cho ông ấy. Tôi không muốn có viên ngọc đáng ngờ này, nó có thể khiến phía đối phương biết được tôi đang làm gì. Hơn hết, sẽ hữu ích hơn nếu phụ thân có nó, để ông có thể tìm thấy cô ấy nhanh hơn. Tuy nhiên, nhị trưởng lao lắc đầu đáp lại yêu cầu để kích hoạt viên ngọc này là phải sử dụng máu của chính mình. Ồ, nếu những gì nhị trưởng lão nói là sự thật thì có vẻ như viên ngọc đã được kích hoạt, vì tôi đã chạm vào nó bằng bàn tay đang chảy máu của mình. Tuy nhiên, những gì nhị trưởng lão nói sau đó còn khiến người ta kinh ngạc hơn một khi viên ngọc này đã được sử dụng, thì người khác không thể sử dụng nó cho đến khi chủ sở hữu hiện tại của nó lìa đời. Ông nói cái gì? Đây là cái đồ vật vớ vẩn gì vậy? Nó không chỉ cho phép người này rình rập người kia mà còn bám chặt vào vị chủ nhân đó cho đến khi họ chết đó là một sản phẩm có rất nhiều lỗi nếu ngươi nghĩ ta đang nói dối, ngươi có muốn thử chết không? Nghe lời nhị trưởng lão, tôi cất viên ngọc vào lại túi vậy thì hay giữ nó bên mình. Chúng ta luôn có thể cất nó vào kho bạc nếu ngươi muốn, nhưng với tính cách của ngươi, có lẽ ngươi sẽ không muốn vậy đâu nhỉ. Ông ấy đã nói đúng được rồi. Ta không thể nói chuyện thêm nữa, lao già này phải đi thôi." Ừm. Đã hiểu. Đã biết được vị trí của Cửu hy, nhị trưởng lão không lãng phí thời gian mà nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy nhị trưởng lão rời đi, tôi quay lại phòng giam và tự mình đóng cửa lại. Than thở về tình trạng đáng thương của mình, tôi nghiến răng nhắc nhở bản thân rằng tôi phải chịu đựng điều này ngay bây giờ. Khi tôi chuẩn bị đóng cửa sau khi trở lại phòng giam, nhị trưởng lão đang vội vã bước đi đột nhiên dừng bước và quay đầu về phía tôi, ông ta gọi với giọng nghiêm túc Dương Thiên. Nghe giọng điệu đột nhiên nghiêm túc, tôi nhìn thẳng vào mắt Nghị trưởng lão, tự hỏi có chuyện gì vậy, lão già này có một yêu cầu với ngươi?" Ừ có chuyện gì vậy? Đừng đi." Mắt tôi mở to khi nghe lời của nhị trưởng lão. "Tôi không ngờ ông ấy lại đưa ra yêu cầu như vậy." Phản ứng của tôi, bất kể là gì, đều không được chú ý khi nhị trưởng lão tiếp tục nói tiếp đây là chuyện ngoài tầm kiểm soát của người, hãy để người khác giải quyết. "Ông đang nói cái gì vậy? Ta có thể đi đâu chứ?" "Được, vậy thì đừng đi." Nhị trưởng lão, ông rốt cuộc đang muốn nói cái gì vậy trả lời ta đi." Nhị trưởng lão ngắt lời tôi bằng giọng nghiêm túc, ánh mắt ông ấy như muốn nói với tôi rằng mặc dù chuyện này rất gấp, nhưng ông ấy sẽ không rời đi nếu tôi không trả lời. Cuối cùng tôi bỏ cuộc, đáp lại ông bằng một tiếng thở dài đã hiểu. Cảm tạ. Nghị trưởng lão vội vã quay trở lại gia tộc, có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi. Thứ duy nhất còn lại là một giỏ đầy thức ăn do nhị trưởng lão mang đến. Thức ăn đã ngồi lạnh. Bữa ăn này do nhị trưởng lão đem đến là để chúng tôi cùng ăn, mà sao lại để xa thế? Chẳng lẽ là bảo mình tùy tiện mở cửa ra ăn luôn sao? Tôi có thể thấy được tình hình cấp bách của nhị trưởng lão. Tôi vô thức bật cười, nhưng tâm trí tôi lại tràn ngập những suy nghĩ khác đó không phải là yêu cầu của nhị trưởng lão, cũng không phải là tiên tuyệt chi ngọc mà Cửu Hi đã lừa tôi đeo lấy để Nhất định phải hạnh phúc nhé. Mà là thứ chôn vùi trong ký ức về kiếp trước khuôn mặt của một nữ nhân hiện ra, thốt ra những lời như vậy, ánh mắt cô ấy nhìn chăm chú vào tôi. Trong tình huống mà nước mắt phải là câu trả lời, cô lại chọn nở một nụ cười, thì thầm lời tạm biệt cuối cùng. Trong một thời gian dài, tôi tự hỏi tại sao, vào lúc đó, cô ấy lại chọn điều đó. Nhưng bây giờ, mơ hồ biết được cô ấy có suy nghĩ và cảm xúc gì khi nói những lời đó. Ta xin lỗi. Điều duy nhất tôi có thể làm là xin lỗi. Rốt cuộc, có vẻ như tôi sẽ không thể nghe theo yêu cầu của nhị trưởng lão 16 đêm đã xuống. Tôi không biết chính xác thời gian, nhưng rõ ràng là mặt trời đã lặn hoàn toàn. Ngô Yên, tôi nhẹ nhàng mở mắt. Cứ thế, tôi đứng dậy ha, cuối cùng thì ngươi cũng quyết định đi. Đó là câu hỏi của thiết lao. Tôi vừa mân mê viên ngọc trong túi vừa gật đầu. Đúng. Viên ngọc không cho tôi thấy tình hình của cựu hy nữa. Viên ngọc vốn có màu đỏ giờ đã mất đi màu sắc đúng, màu sắc đang dần trở lại, nên chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi tôi có thể sử dụng nó lần nữa sẽ nguy hiểm đấy. Ta biết. Nếu thực sự là cung điện nơi hắc cung chủ đang ở thì tình huống này nguy hiểm hơn nhiều so với bất kỳ điều gì tôi từng gặp. Và tôi đã nghĩ đến việc tự mình bỏ vào đó Mặc dù tôi luôn nói rằng tôi muốn sống một cuộc sống bình yên với tương lai tươi sáng, nhưng giờ ở đây tôi lại đang tự mình bước vào nguy hiểm. Tôi bật cười trước sự chớ treo của toàn bộ tình huống này bởi vì ta đã hối hận về điều đó trong suốt cuộc đời mình. Có két Cánh cửa phòng giam mở rất dễ dàng, nó vẫn chưa khóa. Kỳ lạ hay, ngay từ đầu đã không có ai đến kiểm tra. Có phải vì việc giam cầm chỉ để làm cảnh? Hay họ có ý định nào khác? Lúc này tôi vẫn chưa biết được nhưng ta biết mình sẽ hối hận điều nào hơn. Sự hối tiếc nào có sức nặng hơn? Ngay cả khi cán cân chỉ vừa mới nghiêng đi, trong lòng tôi vẫn biết câu trả lời ta sẽ hối hận hơn nếu ta chỉ ở lại và không làm gì cả. Vì Thiết Lao không phản hồi lại lời tôi vừa nói, nên tôi không chắc liệu ông ấy có cố tình im lặng để tôn trọng quyết định của tôi hay không. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng điều này thực sự đúng. Khi tôi đến gần lối ra ngục thất, các giác quan của tôi càng trở nên nhạy bén hơn. Một người ở lối bảo. Chỉ có một tôi sao? Tôi biết rằng họ thay phiên nhau canh gác, nhưng thái độ lơ là của họ gần như khiến tôi có ấn tượng rằng họ không hề có ý định thực sự canh gác nơi này. Lúc này, họ thực sự có ý định muốn tôi trốn thoát. Khi ra ngoài, tôi nhanh chóng chế ngự một tên võ giả của gia tộc bằng một cú đánh, khiến hắn bất tỉnh. Ngay từ đầu họ đã không phong ngự đan điền của tôi, nên việc giam cầm này gần như vô nghĩa. Mặc dù ta mới trở về gia tộc chưa lâu, tôi có thể thề rằng tôi đã nói điều tương tự trước khi tôi đến Hà Nam. Lúc này, tôi bắt đầu tự hỏi liệu thế giới có đang chống lại tôi không. Nếu không phải vậy, tại sao tôi cứ liên tục gặp phải những tình huống đáng thương như thế này chứ? Ngay từ đầu tôi không có ý định trốn thoát, nhưng không ngờ lại phải trốn thoát như thế này. Có vẻ như tôi sẽ phải giải quyết rất nhiều rắc rối khi trở về. Chắc chắn phụ thân sẽ đứng về phía tôi đừng tôi không chắc chắn về điều đó nhưng tôi cũng không thực sự quan tâm hay để họ trừng phạt tôi nếu họ muốn, vì sự phẫn nộ của tôi sẽ đáng sợ hơn thế nhiều khi nào thì người mới trưởng thành tôi bỏ qua lời nói có phần khó hiểu của thiết lao và đi về hướng ít người nhất do một bộ phận đáng kể lực lượng của gia tộc chúng tôi đang vắng mặt tại thời điểm này nên với khả năng hiện tại của mình tôi có thể dễ dàng rời đi mà không bị phát hiện nhưng vấn đề ở đây chính là các thiếu nữ chắc hẳn họ đã lo lắng rất nhiều cho tôi rồi vì vậy nếu tôi biến mất như thế này mà không nói gì với họ chắc chắn tôi sẽ bị nhìnầmằ khi trở về Nam Cung Phi cũng đã cảnh báo tôi phải cho cô ấy biết nếu tôi làm bất cứ điều gì giống như thế này. Vì vậy, nếu bị bắt, tôi sẽ gặp nguy hiểm thực sự. Có thể cô ấy sẽ rút kiếm ra. Về mặt này, Nam Cung Phi đáng sợ hơn nhiều so với Đường Tố Nhiệt hay Vi Tuyết Á đều này, thậm chí còn đúng hơn khi tôi đã tận mắt chứng kiến kỹ năng chém người của cô ta trong tiết trước. Cắn chặt môi, tôi tập trung vào tình huống trước mắt. Kể cả khi họ có tức giận, tôi cũng không ở trong tình huống đủ nhàn nhã để đi gặp họ. Về sau, tôi sẽ gửi cho họ một lá thư hửng, tôi không biết liệu mình có thể làm được điều đó hay không. Sau khi thực hiện vài bước nhảy bằng cách bao bọc cơ thể bằng nội khí, tôi có thể nhìn thấy bức tường của gia tộc. Không chút do dự, tôi nhảy qua và đáp xuống bờ bên kia. Hừm. Ngay khi tôi nghĩ mình đã thoát khỏi gia tộc mà không bị phát hiện, một luồng hoàng quang lóe lên vụt qua tôi trong giây lát. Tôi nhìn xung quanh, tự hỏi liệu mình có nhầm lẫn không, nhưng chẳng thấy có gì bất thường. Chỉ có bóng tôi bên ngoài bờ tường của gia tộc, với những cái cây và tiếng dế chào đón tôi như những người bằng hữu đồng hành. Có phải chỉ mình tôi lầm lẫn không? Có lẽ đó chỉ là một con đom đóm bay ngang qua. Không cảm nhận được sự hiện diện nào khác ở gần đó. Tôi quyết định tin rằng điều đó thực sự đúng khi tôi chuẩn bị tiếp tục đi sau khi điều chỉnh lại hướng đi một giọng nói quen thuộc đã khiến tôi khựng người lại thiếu ra cơ thể tôi theo bản năng quay lại giọng nói đó thuộc về một người không nên có mặt ở đây người tại chỗ đó tại sao ngươi lại ở đây vì Tuyết ta đang đứng đó nhìn tôi với đôi mắt xương hút và không mình dưới một cái cây chương 202 ta sẽ trở về chương 202 ta sẽ trở về hai có lúc tôi nghĩ mình đã nhầm điều đó cũng dễ hiểu thôi vì vi tuyết đã không nên có mặt ở đây vào lúc này tại sao người lại ở đây Đây là sự việc ngẫu nhiên nhất xảy ra với tôi gần đây, khiến tôi ngạc nhiên hơn cả chuyện khi tôi thoáng thấy kiểu Hi qua Thiên Tuyệt Chi Ngọc. Tại sao Vi Tuyết A lại ở đây, khi mà giờ này đáng lẽ ra cô ấy phải đang ngủ ở viện lạc? Ngươi, thiếu gia định đi đâu vậy? Cái gì? Ngay khi tôi định hỏi cô ấy một câu hỏi, cô đã lên tiếng hỏi trước thiếu gia, "Huynh định đi đâu vậy?" Dưới bầu trời đêm đen kịt, đôi mắt xương hút của Vi Tuyết A nhìn thẳng vào mắt tôi ở. Lúc đầu tôi định bỏ chạy mà không nói một lời, nhưng đôi mắt đó đã níu giữ lại chân tôi ta chỉ đang định đi đâu đó một lúc thôi. Ở đâu? Ta có nói cho ngươi biết thì ngươi cũng không biết đâu. Vậy tại sao thiếu gia lại một mình đến một nơi như thế này? Câu trả lời của Vi Tuyết A khiến tôi nhất thời không nói nên lời. Giọng điệu của cô mang một vẻ nghiêm trọng khác thường, khiến tôi không thể dễ dàng mở miệng nói như bình thường cảm mọi và các tỷ đều lo lắng cho thiếu gia. Kỳ lạ thay, tôi cảm thấy như cô ấy đang mắng tôi, mặc dù Vi Tuyết A mà tôi biết thường không làm như vậy. Khi tôi vẫn tiếp tục nhìn cô, đấu tranh với những cảm xúc xa lạ, cô ấy tiến về phía trước, ánh mắt nhìn chầm chằm vào tôi thiếu gia, sao lúc nào cũng muốn tự mình làm mọi việc thế, ta đã từng làm thế khi nào, huynh đang làm điều đó ngay bây giờ. Bởi vì nơi đó quá nguy hiểm đối với tất cả mọi người, nguy hiểm Đúng, vậy nên ta không thể làm gì nhiều về. Nếu nguy hiểm như vậy thì tại sao thiếu ra lại đi một mình? Những lý lẽ dai dẳng của Vi Tuyết A khiến cuộc trò chuyện không thể kết thúc. Tôi thoáng cân nhắc đến việc có nên lên tiếng hay không. Nói rằng đây là hai chuyện riêng biệt. Tích cách. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy, lời nói của tôi trở nên ngập ngừng. Bộ dạng khóc lóc của cô trông thật đáng thương, muội đã làm việc chăm chỉ. Muội đã luyện tập chăm chỉ. Và muội đã học được cách sử dụng kiếm. Những lời nói đầy nước mắt của Vi Tuyết A khiến tôi nhíu mày. Ngươi đã học cái gì? Cô ấy đã học và luyện tập kiếm pháp sao? Vi Tuyết A từ ai? Có lẽ là Kiếm Tôn Trăng. Đó là khả năng duy nhất tôi có thể nghĩ tới lúc này ở kiếp trước, vì Tuyết A là đệ tử chân truyền, là người kế nhiệm của Kiếm Tôn. Kỹ thuật kiếm pháp của cô phản ánh theo ông ấy, khiến điều đó trở nên khá rõ ràng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cô ấy cũng đã cầm kiếm trong kiếp này. Chuyện đó không nên xảy ra. Chính tôi là người muốn cô ấy tránh xa thanh kiếm trong cuộc đời này hơn bất kỳ ai khác. Tôi tin rằng tôi được ban tặng cuộc sống này vì mục đích đó. Vì vậy, cô ấy không bao giờ nên cầm kiếm trong cuộc đời này, tại sao ngươi lại học cách sử dụng kiếm? Bởi vì, bởi vì chỉ có như vậy, muội mới có thể bảo vệ được tiểu gia. Cái gì? Những lời nói của Vi Tuyết Á vang lên trong đầu tôi, như một cú đập mạnh từ một vũ khí cùng khiến tôi kinh hãi. Vì tôi sao? Từ khi nào mà mọi chuyện trở nên phức tạp thế này? Có quá nhiều sự kiện bất ngờ đã làm mờ ranh giới, khiến việc chọn ra một điểm cụ thể trở nên bất khả thi. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ngươi sẽ bảo vệ ta sao? Có thể kiếp này của tôi đã khác, nhưng hiện tại, Vi Tuyết Á chỉ là một tỷ nữ tầm thường. Cô có thể sở hữu vẻ đẹp và sức mạnh thể chất vượt xa tuổi tác, nhưng đến cuối cùng, cô cũng chỉ là một tỷ nữ đó là hy vọng duy nhất của tôi. Bởi vì ngay cả khi cô ấy phải sống cuộc sống nô lệ, ít nhất cô ấy có thể sống trong sự bình yên. Tôi không thể giữ cô ấy làm tỉ nữ của mình mãi được, nhưng hiện tại, đó là mong muốn của tôi. Bất chấp ý định của tôi, vì Tuyết A vẫn kiên trì, giọng nói run rẩy muội muội có thể làm được. Người ta bảo muội là muội có thể làm được. Bởi ai? Ông nội của người ạ. Vì Tuyết A im lặng, không thể trả lời. Tôi thì, dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa thì người duy nhất có thể nói ra những lời như vậy cũng chỉ có kiếm tôn mà thôi. Tuy nhiên, liệu ông ấy có thực sự nói những lời đó với cô không? Đó thực sự là điều mà tôi không thể hiểu nổi. Khi tôi được biết về quá trình luyện kiếm của Vi Tuyết A, mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô lại biến mất trước nửa tối mỗi ngày. Có phải chỉ có vậy là đủ để luyện tập không? Nhưng sau đó, có phải cô ấy tìm thấy tôi ở đây vì cô ấy đi ra ngoài để luyện tập không? Đã muộn thế này rồi sao? Điều đó có vẻ không có khả năng xảy ra. Khi tâm trí tôi đang quay cuồng, giọng nói của Vi Tuyết A phá vỡ sự im lặng thiếu ra có thể đừng đi được không? Giọng nói của cô ấy mang một nỗi buồn sâu sắc, chạm đến trái tim tôi. Nhưng ngay cả điều đó cũng không làm lay chuyển được quyết tâm của tôi. Vấn đề này thực sự quá quan trọng Thiếu Gia nói rằng nó nguy hiểm. Vậy Thiếu Gia có thể đừng. Ngay khi tôi sắp giải thích hoàn cảnh của mình, Vy Tuyết A đột nhiên ngừng nói lại. Cô cố kìm nước mắt, nuốt lời nói vào trong. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi tôi nhìn cô với vẻ bối rối, Vy Tuyết A lại lên tiếng. Mội hiểu. Hiểu cái gì? Có phải cô bỏ cuộc vì biết rằng tôi vẫn sẽ từ chối không? Vy Tuyết A lao nước mắt nếu mình không làm được điều đó thì chúng ta có thể. Đồng nhiên, Vy Tuyết A giận mình, câu nói của cô vẫn còn giang dở. Sự do dự của cô lơ lửng trong khoảng không, dường như đang cố gắng nói sau khi suy nghĩ lại. Tuy nhiên, cô dừng lại, nuốt lời nói của mình bảo. Khi quá trình này lặp lại vài lần, nước mắt cô dâng lên, trực trào ra như một chiếc bát đầy nước. Vì Tuyết A có vẻ hơi bối rối vậy thì, muội có thể làm gì? Tại sao muội lại vô dụng thế này? Nhìn thấy cô trong tình trạng như vậy, tôi thấy đau lòng. Nhưng khi tôi sắp bước lại gần để an ủi cô ấy, tôi cảm thấy có nhiều sự hiện diện đến từ gia tộc. Có lẽ họ đã nhận thấy sự biến mất của tôi. Tôi không thể nán lại lâu hơn nữa, nếu bị bắt gặp thì tôi sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Tôi nhanh chóng lấy một thứ gì đó ra khỏi túi một cái vòng tay được đính lấy một viên xích ngọc mà Mai Hoa Thiên Tôn đưa cho tôi, do nhị trưởng lão tạo. Tôi đặt nó vào tay Vi Tuyết A cầm lấy. Thiếu ra. Xin lỗi, chúng ta sẽ nói chuyện sau khi ta trở về, được không? Ta sẽ không đi lâu đâu. Tôi khẽ bút tóc cô rồi lao về phía trước, bỏ lại Vi Tuyết A phía sau. Khi tôi đi xa hơn, nỗi lo lắng cho cô ấy cứ dày vào tôi, nhưng tôi không thể quay lại chỉ vì điều đó. Tôi cảm thấy Vi Tuyết A và tôi có nhiều điều để nói. Nhưng việc đó chỉ có thể đợi đến khi tôi trở về đầu tiên và quan trọng nhất, tôi phải dập tắt mớ cảm xúc hỗn tạp này, đó là mối quan tâm duy nhất của tôi 16. Sau khi Cửu Dương tiên rời đi, Vi Tuyết A thấy mình đơn độc, lao đi những giọt nước mắt vô tận chảy dài trên má. Nắm chặt món đồ hắn vừa tặng, cô nhìn chầm chằm về hướng hắn ta vừa đi. Sau đó, một giọng nói vang lên nói với Vi Tuyết A: ta, "Ta". Nghe thấy giọng nói đó, vẻ mặt cô lộ rõ vẻ tức giận, một điều khá hiếm thấy tại sao ta lại không thể? Từng âm tiết của cô đều chứa đầy sự thất vọng ta không thể yêu cầu Thiếu gia ở lại, ta cũng không được phép đi theo Thiếu gia. Vậy thì ta có thể làm gì đây? Ngay cả khi Vi Tuyết ta kêu lên vì thất vọng, chủ nhân của giọng nói đó vẫn im lặng. Hiểu rõ cảm xúc của mình hơn bất kỳ ai khác tỷ đã nói rồi, là ta cố gắng thì có thể đạt được mục đích, là ta có thể bảo vệ được thiếu gia. Nhưng tại sao ta lại không được làm gì cả? Hiện tại không có gì ngươi có thể làm được. Ta không hiểu. Chẳng phải ta cho ngươi đến đây gặp hắn là vì ngươi muốn thế sao? Sau khi biết được hắn sắp đi đâu đó một cách bí mật, với sự giúp đỡ của chủ nhân giọng nói, Vi Tuyết ta đã đi tìm Cửu Dương Thiên ta có phải là người duy nhất muốn điều này không? Vi Tuyết A không thể hiểu được. Tỷ cũng muốn thế này mà, phải không? Khi thấy câu hỏi của Vi Tuyết A chỉ nhận được sự im lặng, có vẻ như lời nói của cô đã chạm đúng tâm tư ta. Cô cố nói điều gì đó, bất cứ điều gì, nhưng đôi môi nặng nghề của cô vẫn mím chặt. Vi Tuyết A nói tiếp Tỷ thật bất công, Tỷ ạ. Cô cảm thấy giọng nói đó không công bằng Tỷ cũng thích thiếu ra. Cô ấy thực sự thích thiếu ra. Vi Tuyết A hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai. Theo một số cách, cảm xúc trong giọng nói này dày đặc và nặng nề hơn nhiều so với cảm xúc của Vi Tuyết A hiện tại vậy tại sao Tỷ lúc nào cũng chọn cách trốn tránh vậy? Tỉ. Điều này khiến Vi Tuyết A càng bối rối hơn khi không hiểu tại sao cô ấy luôn im lặng. Nếu cô ấy thích thiếu gia nhiều như vậy, tại sao cô ấy không thể hiện tình cảm của mình với anh ấy? Đối với một thiếu nữ như Vi Tuyết A, hành động của cô ấy có vẻ thật ngu ngốc thật kinh ngạc. Về cái gì? Khi nghĩ rằng ta có thể trở thành như ngươi, nếu hoàn cảnh của ta chỉ khác đi một chút. Những khác biệt tinh tế trong cuộc sống của họ, ngay từ đầu, đã dần dần định hình nên Vi Tuyết A thành con người của cô ngày hôm nay. Trong mắt Vi Tuyết A của quá khứ, con người hiện tại của cô hoàn toàn khác biệt. Cô ấy không còn ngần ngại nói lên suy nghĩ của mình nữa và trở nên trung thực hơn rất nhiều, không sợ thể hiện cảm xúc của mình. Dường như ngay cả khi cô hướng những cảm xúc đó về phía Cửu Dương Tiên, Cô chắc chắn hắn ta sẽ không ghét cô hay đẩy cô ra xa. Sự thay đổi này chỉ có thể thực hiện được nhờ bởi cựu Dương Thiên. Tuy nhiên, mặc dù cô ấy ghen tị với Vi Tuyết á hiện tại, cô ấy cảm thấy tiếc. Khi không để Vi Tuyết á nói lên suy nghĩ của mình, hy vọng cô ấy sẽ không để lộ cảm xúc của mình. Và ngay cả lời tạm biệt, tất cả đều là do cô lựa chọn. Tất cả những điều này khiến cô không thể nói bất cứ điều gì với bản thân Vi Tuyết A hiện tại. Vi Tuyết A, người đang chút cơn bực tức đồng im lặng. Cô không cần nghe thêm bất cứ điều gì nữa. Những cảm xúc chung của họ đã nói cho Vi Tuyết A biết mọi thứ cô cần biết về cảm xúc mà bản thân cô khi lớn lên đang có. Cô nắm chặt món đồ trang sức mà cựu Dương Thiên tặng và lau nước mắt. Suy nghĩ của cô vẫn hướng về cái người mà cô không thể ngăn cản. Thiếu ra, cô nhớ lại ký ức về việc cựu Dương Thiên xoa đầu cô. Điều đó đã thúc dục Vi Tuyết A chạm vào tóc mình, nơi còn lưu lại dấu bàn tay của hắn. Những lời nói của bản thân khi lớn lên vẫn khiến cô khó hiểu và cô cảm thấy đau lòng khi chứng kiến Cửu Dương Thiên luôn bị tổn thương. Nhưng, m Bây giờ điều cô muốn nhất là được gặp lại người đã rời bỏ cô đó là mong muốn duy nhất của thiếu nữ Vi Tuyết A16 ở phía bắc của tiền tuyến, nơi có một ngọn núi xanh được bao phủ bằng những cây chết cao chót vót và những tảng đá gồ ghề. Một nơi từng sôi động được bao trùm lấy bởi từng hàng cây xanh tươi tốt, thanh lịch. Tuy nhiên, lớp thanh sắc đó giờ đã phai nhạt, sức hấp dẫn trước kia của nó đã không còn. Giờ chỉ để lại quang cảnh hoang tàn với những cái cây bị cháy đen và những xác chết đen thui ở trung tâm của ngọn núi khổng lồ đó, nơi chỉ còn lại một vài dấu vết đang bùng cháy dữ dội. Nhiệt lượng hết sức bùng đe dọa thiêu rụi bất kỳ ai dám nhìn vào nó. Ngọn lửa khiêu vũ trong không khí nóng rực, xoắn ốc hướng lên trên như một cái vòi rồng khổng lồ. Sự đói khát vô độ của nó không chờ lại điều gì, hung hăng nuốt chửng mọi thứ xung quanh mà không chút do dự. Đột nhiên, ngọn lửa thiêu rủi cả ngọn núi biến mất, như thể chúng chưa từng tồn tại vậy đồng thời, ngọn lửa khổng lồ đang tàn phá mọi thứ xung quanh cũng đã dừng lại. Ngọn lửa biến mất nhanh như lúc xuất hiện, để lại một cái hố sâu hoắm ở giữa là một người đàn ông ung dữ, một bóng người chỉ cần một cử chỉ cũng có thể xóa sổ mọi thứ trên đường đi của nó. Hàng trùng sắt chết năm dài xung quanh hố, cơ thể bị cháy xém, chỉ còn lại cho tàn đối mặt với sức mạnh tuyệt đối của người đàn ông đó. Họ không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự diệt vong không thể tránh khỏi. Tất cả bọn họ đều là võ giả của Hắc cung và nơi này từng là một chi nhánh của Hạ cung. Bây giờ không còn dấu vết gì của sự tồn tại trước đây. Rốt cuộc, mọi thứ đã biến thành tro bụi chỉ sau một cử chỉ của ông ta. Khi người đàn ông quan sát những xác chết xung quanh mình, ông ta từ từ quay đầu lại và nhìn về phía sau ở đó, có một người trước đó không có mặt ở đây, giờ đã quỳ xuống trước mặt người đàn ông. Người đưa tin vẫn quỳ một cách kính cẩn, cẩn thận đưa lá thư cho người đàn ông và nói thưa gia chủ, có thư của nhị trưởng lão gửi đến. Người đàn ông tên là Cửu Triệt Luân không mất thời gian mà mở lá thư ra. Bức thư chỉ có vài chữ được viết bằng nét chữ thô kệch của nhị trưởng lão, nhưng cũng đủ khiến lông mày của Cửu Triệt Luân giật giật, dù chỉ trong chốc lát, bởi vì bên trong lá thư đó có chứa điều mà ông đã mong muốn từ lâu. Sau khi đọc xong bức thư, Kiểu Triệt Luân liền ra lệnh mà không chút do dự đội trưởng của Nhất Kiếm đội vâng, "Thưa gia chủ, chuẩn bị tập hợp người." Đôi mắt vốn vô cảm của ông giờ đã chuyển sang xích sát thấm. luân uy áp mà ông tỏa ra áp đảo mọi thứ xung quanh, ngay cả ngọn núi khổng lồ cũng phải khuất phục trước ông ta. Cửu Triệt Luân vừa nói vừa bắt đầu bước đi chúng ta đi tới Vũ Sơn. Nói xong, Triệt Luân biến mất cùng với ngọn lửa của mình. 203 một Vũ Sơn chương 203.1 Vũ Sơn 1.1 năm ngày đó chính là khoảng thời gian mà kiểu khi bị giam cầm trong ng mục Cung. trong suốt thời gian này cô trở nên lại ngoài chẳng thể làm gì cả không thể sử dụng được dù chỉ một chút nội khí của mình vì trận pháp do Hắc cung chủ tạo ra kiểu Hy trở thành một người thường không hơn không kém và không thể làm gì cả điều đó khiến cô cảm thấy như thể hoàn toàn bị tức đoạn Bụt. Bụt. một tâm thanh lạ liên tục vang vọng gần song sắt tiếng hồ lặp đi lặp lại liên tục khiến mục lão khó chịu suốt từ lên qua cho đến khi cuối cùng ông ấy phát điên chết tiền ngồi yên đó dùng cái Bốn âm thanh dừng lại khi nghe tiếng hét của Mục lao. Rốt cuộc, người gây ra chuyện này không ai khác chính là kiểu Hi đó là tiếng cô ấy liên tục dùng đầu đập vào song sắt, "Ngươi nghĩ thanh sắt sẽ con nếu ngươi tiếp tục làm như vậy ư? Ngươi đang làm ẩm ý cả lên, vì vậy hãy ngồi yên một chỗ." Trước lời nói của Mục lao, kiểu Hi quay lại nhìn ông với vẻ mặt thú ám. Mặc dù mới chỉ 5 ngày, nhưng trông cô giống như một người cô lập với xã hội. Trước cảnh tượng như vậy, Mục lao cười khúc khích nhìn người kia, giống như ngươi mới là người đang bị cha tấn chứ không phải ta vậy. Sao tự nhiên ông lại muốn gây sự với ta thế? Nếu ngươi không muốn nghe những điều như thế thì hãy ngồi yên hoặc nằm xuống và ngủ. Nhưng kiểu hy hầu như không đụng tới đồ ăn được đem đến, chứ đừng nói đến chuyện ngủ. Ngược lại, mục lao vui vẻ ăn hết phần còn lại. Chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ con lại. Ngươi cho rằng dùng chứng đập tảng đá thì tảng đã sẽ vỡ sao? Ngươi là tiểu thư của một gia tộc danh giá mà lại nói nhảm như vậy hả? Lần đầu tiên ông nhìn thấy cô, cô trông khá ổn. Nhưng bây giờ, ông tự hỏi tại sao cô lại rơi vào tình trạng này chuyện gì trên đời này khiến ngươi tuyệt vọng đến thế? Ha, chẳng phải ông mới là người kỳ lạ khi vẫn bình thường như vậy sau khi bị cầm tù sao Ai, đồ nhóc con Rõ ràng là đó không phải là lý do khiến ngươi trở nên như thế này, thế nên đừng cố nói dối để thoát khỏi chuyện này. Ông lão là một chuyên gia khi nói đến vấn đề này, cho dù đó là việc giải quyết những tình huống khác nhau đọc bầu không khí, hoặc tìm ra cảm xúc ẩn dấu trong giọng nói của một người. Kỹ năng và sự tự tin của ông ấy vượt trội hơn bất kỳ ai khác. Lời nói dối không thể ảnh hưởng đến ông lão này, người có thể moi được vô số thông tin ngay cả từ một con khuyển đi ngang qua. Mục lão nhìn kiểu Hi giãy rủa rồi đi thẳng vào vấn đề ngươi thực sự buồn vì viên ngọc không hoạt động sao? Trước đây ngươi đã theo dõi ai mà giờ đây ngươi lại buồn bã như vậy, khi mà không thể nhìn thấy họ nữa? Cửu Hy vẫn im lặng, đúng là Tiên Tuyệt Chi Ngọc không còn phản ứng với mệnh lệnh của cô nữa. Sau khi cô mất đi khả năng sử dụng nội khí, viên ngọc vốn phải tiêu thụ máu và nội khí của chủ nhân để kích hoạt giờ đây chỉ còn là một viên ngọc bình thường. Kết quả là, cô không còn có thể theo dõi tình hình của đệ đệ mình như trước đây nữa. Không, ta không thể để chuyện này tiếp diễn được. Vấn đề không phải là cô không thể nhìn thấy hắn nữa đúng, đúng là như vậy, nhưng đó không phải là phần quan trọng. Vấn đề thực sự là Liệu Cửu Dương Thiên có phát hiện ra khả năng của viên ngọc này và cách kích hoạt nó hay không? Đúng, sẽ tốt hơn nếu mọi người biết vị trí và tình hình của ta, nhưng Cô hy vọng Cửu Dương thiên không kích hoạt được viên ngọc. Ngay cả khi hắn vô tình kích hoạt nó, cô hy vọng hắn sẽ cân nhắc đến cách đối xử của cô với hắn trước đây, mà không vội vã đến đây ngay sau khi phát hiện ra đó chính là điều mà Cửu hy không ngừng cầu nguyện. Cô không thể để đệ đệ mình gặp nguy hiểm vì mình được đừng nhìn vào viên ngọc nữa và đặt nó vào lại đi. Sẽ là vấn đề nếu bọn kia nhận ra đấy. Theo lời khuyên của Mục lão, Cửu hy nhanh chóng giấu viên ngọc đi lần nữa, nhưng một phần trong lời nói của ông vẫn khiến cô bồi rối ông lao đó là ai. Mục lão vẫn là một bí ẩn đối với Cửu Hi. Một điều mà cô không thể hiểu nổi ngay cả sau vài ngày bị giam giữ ông ta là người duy nhất trong ngục thất này trước khi cô đến, mặc dù bị mù, ông vẫn hành động như thể mình có thể nhìn thấy mọi thứ. Dù nhìn thế nào đi nữa, ông cũng không phải là một ông láo bình thường. Vào ngày thứ hai bị giam cầm, Mục Lao đã nói, mắt hướng về viên ngọc mà cô đang cầm ổ, "Vậy là viên Thiên Tuyệt Chi ngọc mất tích đã rơi vào tay cựu ra rồi hả?" Cũng hợp lý khi không ai biết ông không chỉ biết đến những bí mật hàng đầu ửng, nếu có viên ngọc thì ngươi có hỏa cương không? Nhưng ông ta cũng nắm giữ thông tin mà chỉ có gia chủ và một số ít người khác biết và hành động như thế đó là chuyện bình thường. Trước câu hỏi của ông, Cửu Hy giả vở không biết ổ. Ta hiểu rồi. Các mảnh ghép cuối cùng cũng khớp rồi. Nó đã làm phiền ta một thời gian rồi, cảm ơn ngươi đã giải thích rõ. À, ta thấy nhẹ nhõm rồi, cảm tạ. Cô chắc chắn không trả lời gì cả, nhưng ông lão hành động như thể phản ứng của cô đã cho ông câu trả lời. Lão già này, chắc chắn là điên rồi. Không thể nào mà ông ấy bình thường được. Tuy nhiên, ngay cả khi điều đó xảy ra, cô cũng không thể đánh giá thấp ông ta được. Trực giác mách bảo cô rằng ông lão này còn nhiều điều hơn những gì cô thấy. Buộc mình phải nghĩ đến chuyện khác, Cửu Hi thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô còn phải bận tâm cả kiểu dương thiên và lao giả kia nhưng cuối cùng, mối quan tâm lớn nhất của cô phải chính là bản thân mình. Ta phải biết. Sự tò mò của kiểu hy thôi thúc cô. Cô tự hỏi tại sao hắc cung chủ lại bắt cóc cô và ép cô xuống đây. Tuy nhiên, sau nhiều ngày trôi qua, cô vẫn chưa có câu trả lời điều này cũng dễ hiểu thôi, vì theo như trí nhớ của kiểu hy, hắc cung chủ vẫn chưa xuất hiện lần nào kể từ trận trên đó, bỏ lại kiểu hy trong ngục giam này. Điều đó khiến cô tự hỏi mục đích của mình khi đến đây là gì. Khi cô còn đang suy ngẫm về câu hỏi này Giọng nói của Mục lao đã cắt ngang dòng suy nghĩ của câu ngươi có thực sự nghĩ rằng việc suy nghĩ điên cuồng như một con khuyển sắp chết sẽ thực sự mang lại kết quả không? Hừ, Mục lao có vẻ khá thư thái nhỉ. Ờ, lâu lắm rồi ta mới được đưa đến đây, hạ hạ. Thở dài trước sự vô tư của ông ta, kiểu Hi nhắm mắt lại, sẵn sàng đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Trật hắn ta ở đây. Nhưng những suy nghĩ của cô bị phá vỡ bởi tiếng tặc lưỡi. Bởi rồi trước lời nói của Mục lão, Cửu Hi định hỏi để làm rõ, nhưng một luồng khí đáng quan ngại phát ra từ phía sau đại môn khiến cô dùng mình đó la cảm giác sợ hãi theo bản năng. Quá kẻ Cánh cửa kéo kẹt mở ra, để lộ hai bóng người. Một người là một ông lão trông dữ tận với những đốn tuổi trên khuôn mặt và người kia là một khuôn mặt quen thuộc, một người mà cô không bao giờ có thể quên. Rốt cuộc thì hắn chính là người đã đưa cô tới đây. công chủ của Hắc Cung. Một trong tứ hoàng và ngũ vương, Hắc Cung chủ, đã xuất hiện ngươi đã tỉnh rồi. Ánh mắt của công chủ chạm phải ánh mắt của Kiểu Hy sao ta có thể không tỉnh dậy khi ngươi đã đẩy ta vào đây nhiều ngày như vậy. Kiểu Hy phản bác, cố nén nỗi sợ hãi xuống. Nghe gi Miệng lưỡi của ngươi thô lô như lời đồn, nhưng công bình mà nói, những người mang họ của ngươi vẫn luôn như vậy. Khi cung chủ đến gần, Tiểu Hi cảm thấy cơ thể mình hơi run dậy. Tuy nhiên, cô nghiến răng, quyết tâm không để lộ sự yếu đuối, sao ngươi lại đưa ta tới đây? Tiểu hy gầm lên, nhưng sự chú ý của cung chủ không hướng về cô mà hướng về Mục lao bây giờ, ngươi đã có ý định nói gì chưa? Giọng nói vô cảm của hắn khiến cô lạnh sống lưng. Cô đã mong đợi cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ từ một võ giả ở cảnh giới cao như vậy, nhưng Hắc cung chủ lại có vẻ còn bí ẩn hơn. Mục lão cười khúc khích đáp lại, "Không phải ta đã bảo ngươi giết ta rồi sao? Ta không thể làm thế được." Dù sao thì ngươi cũng là hy vọng của ta mà. Chúng ta đều là nam nhân, ngươi không nên nói những lời kinh tởm như vậy. Xem ra ngươi vẫn còn hy vọng nhỉ." Mục lao dựa vào tường, không để ý tới lời nói của cung chủ đó là lý do tại sao ngươi vẫn không kết thúc cuộc đời của chính mình. "Ngươi bảo ta cắn lươi tự tử à? Đồ nhóc con, ngươi không tôn trọng lao nhân chút nào." Trước giọng điệu chế giễu của Mục lão, cung chủ im lặng. Thay vào đó, hắn ta liếc mắt nhìn ông lão đứng cạnh mình, ông lao tiến đến gần song sắt, đặt tay lên đó và ngạc nhiên thay, chỉ với một tiếng kêu cách, cánh cửa ngủ thất mở ra. Đi ra ngoài. Những lời này của hắn không nhằm vào bất kỳ ai cụ thể, nhưng Cửu Hi biết chúng là dành cho cô. Dặc. Cố Nghiên chà răng, trừng mắt nhìn cung chủ ta hỏi tại sao ngươi đưa ta tới đây. Cung chủ đứng im, đôi hắc đồng tử của ông dường như chứa đầy hắc ám. Cửu Hi cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài xuống lưng. Sau một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, cuối cùng cung chủ cũng lên tiếng bởi vì ta cần ngươi. Vì mục đích gì? Bởi vì đại nhân cần ngươi. Đại nhân. Chương 203.2, Vũ Sơn. Chương 203.2, Vũ Sơn, 1.2, đại nhân. Có một kẻ nào như thế ư? hay cả chủ nhân của Hắc cung, một trong tứ hoàng và ngũ vương, cũng phải xưng hô gọi như vậy. Việc trả lời những câu hỏi vông nghĩa của ngươi và giữ cho ngươi sống sót bất chấp cái miệng thô lô của ngươi, tất cả đều vì lý do đó. Vì vậy, đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta nữa. Tuy rằng không nghe được câu cuối cùng, nhưng Kiểu Hy vẫn cảm thấy lời này chính là Hắc cung chủ nói đi theo ta. Nói xong câu nói của mình, Hắc cung chủ quay đi. Cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô không đi theo hắn. Vì cơ thể cô không có nội khí nên Hắc cung chủ có thể dễ dàng kéo cô đến đâu đó nếu muốn. Tuy nhiên, hắn đã cho cô một sự lựa chọn tự nguyện đi theo hắn hoặc bị kéo đến đó bằng vũ lực. Mặc dù có thể dễ dàng đạt được mục tiêu của mình, hắn vẫn thúc dục cô tự mình đi theo hắn. Có vẻ như cô không có lựa chọn thực sự nào cả. Từ phía sau, kiểu Hi đang trừng mắt nhìn bóng lưng của Hắc công chủ, Mục lao lên tiếng với giọng điệu lịch sự: "Cơ thể ngươi có khỏe không?" Khi nghe lời nói đó của Mục lao, Hắc công chủ dừng lại trong ngươi không được khỏe lắm. "Thân thể ư?" Tò mò trước câu hỏi của Mục lão, Cửu Hi quan sát tình hình của công chủ. Nhưng trong mắt cô, ta trông có vẻ không hề hấn hay bị thương gì cả. Cô tự hỏi lão già này đã để ý điều gì mà nói ra những lời như vậy, ngươi bị đánh hay sao thế? Ngươi nên nghỉ ngơi nếu ngươi kiệt sức. Người trông rất đau đớn. Ngay cả sau khi nghe giọng điệu chế giễu của Mục lao, Hắc cung chủ vẫn tập trung nhìn về phía trước. Chẳng mấy chốc, hắn ta lại tiếp tục bước đi, không thèm để ý đến Mục lão. Cửu Hi Nghiên chẳng rằng, đi theo hắn ta. Hành lang rất dài và tòa cung điện đã chặn gần như mọi nguồn sáng. Khi cô đi theo Hắc công chủ, tư thế của cô hơi cứng đờ, lời nói của Mục lão vang vọng trong tâm trí cô. "Trong ngươi không được khỏe lắm, ngươi bị đánh đập hay sao thế?" Mặc dù cung chủ không phủ nhận cũng không khẳng định câu nói đó, sự im lặng của hắn ta nói lên rất nhiều điều. Có lẽ, Kiều hy cuối cùng cũng nhận ra rằng tình trạng không tốt của cung chủ là do trận chiến gần đây với nhị trưởng lao. Mặc dù có vẻ như Hắc cung chủ đã dễ dàng đánh bại nhị trưởng lao, là do ông ấy có thể đã chịu một vết thương trí mạng do đòn tấn công của Hắc cung chủ, nhưng thực tế có thể phức tạp hơn thế. Vậy thì lý do hắn ta không đến gặp ta trong vài ngày là vì có phải vì hắn ta cần thời gian để hồi phục hoàn toàn không? Đó chỉ là sự suy đoán dựa trên lời của Mục lão, nhưng Kiều Hi vẫn ôm hy vọng rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra. Chỉ khi đó, Sự hy sinh của nhị trưởng lão mới có ý nghĩa, cũng như một gợi ý về một cơ hội thành công mong manh. Nhị trưởng lão? Suy nghĩ của cô hướng về khoảnh khắc nhị trưởng lão bị thương nặng ông ấy vẫn còn sống chứ? Cô tha thiết cầu nguyện rằng ông ấy vẫn có thể. Khi cô tiếp tục bước đi, đôi môi cô mím lại, một cánh cửa ở đằng xa hiện ra rõ ràng. Nó giống với thứ mà cô đã nhìn thấy trong thời gian ở ngục thất, nhưng lớn hơn và tối hơn nhiều. Hơn nữa, thật là kinh khủng. Hả? Sắc mặt của kiểu Hi trắng bệch như ma. Hắc chủ quan sát phản ứng của cô, có vẻ rất ấn tượng. Ta nghe nói ngươi là thiên tài trẻ tuổi vĩ đại nhất. Chắc chắn là vậy. Nghĩ đến ngươi có thể cảm nhận được điều này. Cửu Hy vẫn im lặng. Bất cứ thứ gì nằm sau cánh cửa đó đều gợi lên một cảm giác khó tả, một cảm giác vượt xa của gặp gỡ ban đầu của cô với Hắc công chủ. Suy sụt. Chỉ cần nhìn vào cánh cửa thôi cũng đủ khiến cô tê liệt đôi chân cô khuỵu xuống và câu ngã xuống sàn. Môi cô run rẩy, mắt cô run rẩy, ngay cả hơi thở của cô cũng trở nên gấp gáp. Mặc dù không thể xác định được nguyên nhân khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng cô biết rằng chính nỗi sợ hãi đã kìm hãm cô. Nhìn chằm vào Cửu Hi đang run rẩy, công chủ khẽ ra hiệu bằng tay. Ngay lập tức cô được nhấc động lên không trung. Mặc dù cô không thể sử dụng nội khí, Hắc công chủ vẫn dễ dàng nâng cơ thể cô lên bằng chính sức mạnh của mình. Cửu Hy cố gắng vùng ấy, nhưng cơ thể cứng đờ của cô không nghe lời có vẻ như ngươi có nhận thức cao hơn, có lẽ ngươi có thể nhận ra sự vĩ đại vượt ra ngoài cảnh giới của chúng ta, đại nhân. Sự vĩ đại? Mồ hôi lạnh chảy dài trên gò má sau đó tới cằm cô, sau cùng rơi xuống sàn đúng vậy, sự tôn trọng đối với một sự tồn tại từ một thế giới hoàn toàn khác. Nếu là ngươi, có lẽ ngươi có thể cảm nhận được điều đó. Đó có phải là một sự lầm lẫn không? Khuôn mặt thường ngày vô cảm của Hắc chủ giờ đây nở một nụ cười nhẹ. Nhưng đối với Cửu Hi Điều đó có vẻ điên rồi nếu ngươi có thể thừa nhận điều đó, ngươi cũng có thể trở thành một phần của đại nhân với một tâm hồn vui vẻ." Lời nói của Hắc công chủ vang vọng, hát nhãn của hắn tràn ngập sự điên cuồng tốc độ. Hắn ta kéo kiểu hy về phía cửa, bước đi chậm rãi. Một viên tử ngọc được trang trí trên cánh cửa. Công chủ đưa tay về phía nó. Cạch. Rờ rờ rờ rờ rờ rờ rờ một âm thanh bí ẩn phát ra từ bên trong. Ngay sau khi nghe thấy tiếng động, hắn ta không chút do dự dùng lực và mở tung cánh cửa. Bên trong, một mảnh hắc ám vô tận bao trùm mọi thứ. Vì thế, Cửu Hi không nhìn thấy gì cả. Nhưng dù vậy, Cô vẫn cảm nhận được một sự hiện diện lạ lẫm ẩn nút bên trong đó. Nỗi sợ hãi bao trùm cả cơ thể cô và mảnh hắc ám này dường như phát ra từ bất cứ thứ gì ở phía bên kia ta cầu nguyện hỏa trong ngươi sẽ khiến đại nhân tỏa sáng hơn nữa. Vụ, một cơn gió mạnh bất ngờ đẩy Cửu hy về phía trước và cô bị ném vào vực thẳm bên kia cửa. Cơ thể cô lăn trên sàn nhà. Mặc dù cô đã bị suy yếu, với việc đã được tập luyện nghiêm ngặt, nhưng không chỉ có nội khí của cô bị hạn chế, toàn bộ cơ thể cô phải đấu tranh để phản ứng lại. Ngay khi cô sắp đứng dậy sau khi cố gắng kiểm soát cơ thể, cô cảm thấy có thứ gì đó đang tiến lại gần mình. Lạch cạch Tiếng bước chân nhỏ vang vọng khắp không gian nơi đây. Bóng tối bao trùm đã làm mất đi thị lực của cô, nhưng nhờ đó, các giác quan khác của cô lại trở nên nhạy bén hơn. Lại cách, tiếng bước chân đang tới gần khiến cô run rẩy dữ dội hơn. Bản năng đang mách bảo cô rằng đó là nỗi sợ nguyên thủy khi phải đối mặt với một thực thể bí ẩn. Bừng, tiếng bước chân dừng lại ngay trước mặt cô. Như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này, một ngọn lửa bỗng bùng lên trong phòng. Mặc dù chúng rất nhỏ, nhưng thứ sắc của chúng lại chiếu sáng toàn bộ không gian. Kiều Hi hiểu rằng chính sự hiện diện trước mắt này đã gây ra ngọn tử viêm kỳ lạ này. Cô cố ngẩng đầu lên nhìn chằm vào bóng người đó. Đó là một đứa nhóc, tóc đen dài và dài. chân trùng và gầy gò đứa nhóc trông có vẻ đói, như thể nó hầu như không được ăn gì, da nó dính chặt vào xương. Sự kinh ngạc của Cửu Hy là rõ ràng, cả sự thật rằng đứa nhóc, mặc dù có vóc dáng nhỏ bé, chính là người đã gieo rắc nỗi sợ nguyên thủy vào trong cô. Việc cung chủ nhắc đến sự tồn tại từ một thế giới khác, cả hai điều đó đều không quan trọng với Cửu Hy. điều quan trọng là khuôn mặt của đứa nhóc ngẩng đầu lên, ngọn lửa tử sắc khiêu vũ trên làn da, trông rất giống một người mà Cửu Hi quen biết. Cô run rẩy nhìn đứa nhóc đang đưa tay về phía mình. Quá hoảng sợ, Cửu Hi lùi lại phía sau. Sách Giọng nói của đứa nhóc xé toạc không gian nơi đây. Cái gì? Sách. Đứa nhóc tiếp tục lặp lại từ đó. Sau đó, mắt của Cửu Hy mở to khi cô nhận thấy cuốn sách cũ được nắm chặt trong tay đứa nhóc 16. Trong lúc Cửu Hy gặp phải một sinh vật bí ẩn tại vụ Sơn Bao Phủ trong sương ngủ, có người đã đến. Ta thực sự không thể nhìn thấy gì cả. Đó là một tên nhóc có vẻ ngoài hung dữ, mặc bộ y phục sặc sỡ. Cửu Dương Thiên nhíu mày nhìn làn sương ngủ, Có nhiều sương ngủ hơn hắn nghĩ. Quan sát ngọn núi, Cửu Dương Thiên hướng sự thất vọng của mình về phía vị bằng hữu đồng hành cùng ôi trời ơi. Sao ngươi cứ khăng, khăng đi bên trái thế? Ta đã bảo là bên phải cơ mà. Chúng ta sẽ mất gấp đôi thời gian nếu ta nghe lời ngươi. Ngươi nhận ra điều đó, đúng không? Xin lỗi. Tiểu Dương Tiên, người đáng lẽ phải ở một mình, không hiểu sao lại có thêm một người đi cùng đó là một nữ tử có mái tóc trắng xanh, hiện đang làng tránh giao tiếp bằng mắt nhưng nếu chúng ta đi về phía bên trái, chúng ta vẫn có thể gần hơn. Hơn? Ta sắp phát điên lên mất. Đó là Nam cung phi. Chương 204. 1. Vũ Sơn. Chương 204.1 Vũ Sơn. 2.1 Tôi thở dài khi nhìn Nam cung phi đang đứng sau lưng tôi, cô lặng tránh không nhìn vào mắt tôi. Mặc dù biết đường đi đúng, nhưng cô vẫn nhất quyết đi theo hướng khác, điều này khiến tôi đau đầu. Thêm vào đó, lộ trình mà cô gợi ý lại theo hướng ngược lại. Nếu tôi thực sự nghe theo Nam Cung Phi và đi theo cô ấy, có lẽ tôi đã đến một ngọn núi nào đó ở giữa hư không. Thật sự, ta đã nói với ngươi rằng đây là vấn đề cấp bách mà. Xin lỗi, nếu ngươi còn định gây rắc rối nữa thì hãy về gia tộc và rời đi. Tôi chỉ về hướng Cửu ra, nhưng Nam Cung Phi lắc đầu. "Ta không muốn." Cô lẩm bẩm, với một nét cao mảy hiếm hoi hiện rõ trên khuôn mặt. Trước cảnh tượng như vậy, tôi thở dài và nói "Ta đã nói rồi." Cho dù ngươi có đi thì cũng chẳng giúp thích được gì nhiều đâu. Những lời nói đó có thể lạnh lùng, nhưng cũng cần thiết. Nghe tôi nói vậy, Nam Cung Phi lặng lẽ rút kiếm ra, như thể cô ấy sắp chiến đấu với tôi. Cảm nhận luồng lôi khí lướt qua má, tôi khẽ túi đầu xuống. Tại sao tôi lại rơi vào tình huống này? Thật nực cười. Tất cả những gì tôi có thể nói là bốn. Chết tiệt, đây chỉ là nghiệp chướng của tôi mà thôi. 16. Ngay cả sau hai ngày băng qua vụ sơn trong khi ướt đấm bởi những cơn mưa xuân lạnh leo, tôi vẫn tiếp tục, tin tưởng vào hiểu biết của mình về con đường này. Tôi còn phải vượt qua bao nhiêu ngọn núi nữa? Tôi không đếm nhưng có lẽ vẫn còn ít nhất 5 cái nữa. Vùng đất này quá rộng lớn, thực sự không nên rộng lớn đến mức điên rồ như vậy. Viên ngọc vẫn chưa sẵn sàng sao? Tôi liếc nhìn Thiên Tuyệt Chi Ngọc, nhưng quang minh của nó vẫn chưa phục hồi hoàn toàn kể từ khi tôi sử dụng nó ngày hôm qua. Nếu có ai thắc mắc lý do tôi kiểm tra độ sáng của viên ngọc này, thì đó là vì tôi đã biết được một vài điều về viên ngọc sau khi tìm tòi. Thiên Tuyệt Chi Ngọc chỉ có thể được sử dụng một lần mỗi ngày và một khi đã sử dụng, nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn. Màu sắc của nó quyết định liệu tôi có thể sử dụng nó lần nữa hay không. Tôi phải đợi cho đến khi nó lại sáng ánh cảm sắc. Sau khi kiểm tra xong, tôi đặt viên ngọc trở lại và ngước nhìn lên bầu trời. Ha, sẽ không dễ để cắm trại trong cơn mưa này. Tôi đã rời đi vội vã và không mang theo bất cứ thứ gì cần thiết cho chuyến đi. Thực ra, tôi thậm chí còn không mang theo ma tiên phù, thứ báo hiệu nếu có ma cảnh môn mở ra gần tôi. Một mình tôi phải chịu trách nhiệm cho mọi nguy hiểm có thể xảy đến với mình. Tôi đã chạm trán với một vài con ma vật đã cố gắng phục kích tôi, nhưng điều đó không quan trọng vì chúng chỉ là ma vật lục đẳng đẳng cấp độ ửng, ngay cả tôi cũng thấy khó khăn khi phải giải quyết chúng vào năm ngoái. Lục môn là cổng có cấp độ thấp nhất trong tất cả các ma cảnh môn, không giống như năm ngoái Khi tôi phải dùng rất nhiều sức mạnh để đối phó với chúng, giờ đây tôi đã ở cấp độ có thể triệu hồi ngọn lửa xung quanh mình và thiêu rụi tất cả bọn chúng thành cho bụi. Tất nhiên, sẽ khó khăn hơn một chút nếu những con quỷ cấp cao hơn lục đẳng xuất hiện, nhưng ma vật lam đẳng gần như không bao giờ xuất hiện. Từ thời điểm đó trở đi, về cơ bản chúng được coi là thảm họa thiên nhiên ở cấp độ hiện tại, tôi có thể tự mình xử lý được lam đẳng, nhưng xích môn vẫn nằm ngoài tầm với của tôi đúng, ngoại trừ ma chân môn, xích môn đã không xuất hiện trong vài thế kỷ rồi, nên mọi chuyện sẽ thôi. Ngay cả khi xích môn của bọn ma vật xuất hiện trong tương lai, điều đó cũng chỉ xảy ra sau khi Thiên Ma bước chân tới Thiên hạ này. Tôi cần phải tăng tốc độ của mình. Tôi vẫn còn phải đi một chặng đường dài nữa. Hơn hết, thời gian đang cạn dần. Có thể chỉ một lúc chút thôi, kiểu Hi đang ngồi trong ngục thất mà không làm gì cả, nhưng cũng có thể có điều gì đó đã xảy ra với cô ấy trong những lúc mà tôi không để ý hơn nữa. Đây là địa bàn Hắc Cung nên tôi phải cảnh giác hơn nữa. Suy cho cùng, đám khốn nạn đó chắc chắn có liên quan đến Ma giáo. Tôi không có thời gian rảnh rỗi. Khi suy nghĩ của tôi chạy đua, tôi vận nội khí và tăng tốc độ. Tôi nhảy lên không trung, di chuyển nhanh hơn trước rất nhiều, người còn đủ nội khí không?" Thiết láo hỏi. "Tôi vẫn ổn, ít nhất là cho đến bây giờ. Tôi đã hấp thụ quá nhiều thứ, đến nơi có lẽ không có võ giả nào trong cùng cảnh giới có nhiều nội khí hơn tôi." Trên thực tế, có lẽ có rất ít người như vậy ngay cả những người ở cảnh giới cao hơn tôi, tuy nhiên, người vẫn nên để lại một ít phòng trường hợp khẩn cấp. "Đừng lo, ông nghĩ là tôi không biết điều đó sao?" "Ồ, đó có phải là lý do tại sao ngươi lại làm giống đan điền mỗi lần đánh nhau không? Ngươi sẽ chết nếu ngươi cứ làm như vậy." "Tôi cũng biết điều đó, nhưng tôi cũng biết rằng nếu tôi mà miệng, ông ta sẽ mang tôi Nói những điều như thể tôi là một tên ngốc khi làm một việc như vậy ngay cả khi tôi đã biết. Vì vậy, tôi giữ im lặng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đi qua một thị trấn nhìn người đổi chủ đề kia chậm chậm. Ông ấy không sai, nhưng việc tôi cần một thị trấn cũng đúng. Tôi không thể cứ tiếp tục săn bắt thú dữ hay ma vật để lấp đầy dạ dày nữa. Mặc dù thân thể tôi đã đạt đến cảnh giới tuyền đình, có thể nhịn ăn vài ngày, nhưng vẫn tốt hơn là nên ăn một chút. Hơn hết thảy, tôi cần phải có ma tiên phủ. Loại phù do phái võ đang tạo ra có tác dụng báo hiệu khi ma cảnh môn sắp mở. Ngày nay, đây là vật dụng thiết yếu phải mang theo trong mọi chuyến đi, dù dài hay ngắn. Nó không chỉ cho phép người dùng chuẩn bị trước ma cảnh môn, mà còn giúp họ thoát khỏi nguy hiểm. Vì vậy, đây là vật dụng thiết yếu mà mọi người đều phải mang theo khi đi du ngoạn. Tuy nhiên, đó không phải là lý do tôi cần đến nó. Thực ra tôi muốn gặp một số ma cảnh môn. Tôi phải hấp thụ nhiều hơn nữa. Tôi cần phải tích chữ thêm ma khí. Trước đây, tôi đã cố gắng từ chối và tránh nẽ vì đó là sức mạnh của thiên ma. Nhưng bây giờ, tôi không còn ở vị trí để làm như vậy nữa. Tôi cần nó để làm dịu các dòng khí khác nhau đang và chạm trong cơ thể tôi. Vì tôi đã quyết định không từ chối ma khí nữa, nên lượng khí mà tôi có quá ít để sử dụng sức mạnh của mình một cách hợp lý chỉ cần cẩn thận, đừng làm vỡ cái bình chứa là cơ thể của ngươi. Đúng. Mặc dù Thiết Lao đã dạy tôi cách nén dòng khí và sử dụng nó một cách hiệu quả, nhưng võ công của tôi vẫn tiêu tốn một lượng khí rất lớn. Vì vậy, nếu không sử dụng Ma Đạo Tiên Hắc Công, tôi sẽ không thể chuẩn bị cho những thai họa sắp xảy ra. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại, tôi thậm chí còn không đủ khả năng đối phó với Hắc Cung. Tôi không nghĩ sức mạnh của tôi sẽ tăng lên nhiều nếu chỉ hấp thụ một vài con ma vật. Cho đến giờ tôi đã hấp thụ quá nhiều loại khí đến nỗi, việc hấp thụ một viên ma thạch của một con ma vật lục đẳng cũng chẳng thay đổi được điều gì. Tuy nhiên, vẫn tốt hơn là không có gì. Ngay cả sau khi chạy dưới cơn mưa một hồi lâu, tôi vẫn chưa đi qua một thị trấn nào. Có vô số ngọn núi và rất ít người mạo hiểm đến đây. Nhiều con ma vật cũng tự do đi lại, khiến con người khó có thể sinh sống. Cuối cùng, có vẻ như tôi sẽ không thể tìm thấy bất cứ điều gì. Tuy nhiên, tôi cần phải tăng cường sức mạnh của mình. Chật. Có vẻ như tôi sẽ phải săn và ăn thịt một số con ma vật Mặc dù tỏ vẻ khó chịu, nhưng thực lòng tôi chẳng quan tâm nhiều lắm, ít nhất thì tôi còn có lựa chọn đó. Trong kiếp trước của tôi, mọi chuyện còn tệ hơn nhiều. Tôi biết rằng việc gặp được một con ma vật tan được trong kiếp trước là một điều may mắn lớn lao. Vì vậy, những điều như thế này chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tôi cả. Sau khi chạy một quãng đường dài hơn, cuối cùng tôi cũng vượt qua được một ngọn núi. Ngay cả khi đã vượt qua cả một ngọn núi, cơn mưa vẫn rơi. Sự khác biệt duy nhất là thái dương đã lặn và màn đêm đã đến. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục, trong khi sử dụng một lượng lớn nội khí. Sau khi nhảy qua một cái cây, tôi đáp xuống đất và hít thở. Phụ Tôi vẫn còn đủ nội khí và sức lực, nhưng tôi lại gặp phải một vấn đề khác đó là ai. Tôi cảm thấy sự hiện diện đã theo tôi kể từ lúc hoàn hôn. Khi các giác quan chưa được rèn luyện, tôi hầu như không nhận ra điều đó, nhưng sau khi rèn luyện và mở rộng chúng, tôi có thể cảm nhận rõ ràng. Có ai đó đang tiến về phía tôi. Rất nhanh chóng đó không phải là một con ma vật. Nếu nó là một con ma vật thì nó sẽ không thể chuyển động linh hoạt như vậy. Ma vật không khác gì thú hoang. Vậy thì đó là ai? Nếu không phải là ma vật thì chắc chắn là người. Người đó vẫn ở rất xa nên tôi khó có thể biết đó là ai. Có lẽ đó là một trong những kẻ đến từ Ha cung. Nếu không thì có lẽ chính là những kẻ đã từng phục kích tôi đại trưởng lão có thể đã chết, nhưng có khả năng kế hoạch vẫn chưa kết thúc. Phụ, tôi dần dần vận dòng khí của mình. Mặc dù có thể để chúng mất dấu tôi nếu đi xa hơn, nhưng tôi quyết định tốt hơn là nên loại bỏ chúng sớm hơn. Tôi nén nổi khí vào năm đấm, định tấn công khi chúng đến đủ gần để tôi có thể nhận ra chúng là ai. Ngay khi bóng người bí ẩn chuẩn bị bước vào lãnh địa của tôi, tên khốn đó đột nhiên tăng tốc với tốc độ chóng mặt. Cái gì? Tốc độ của tên đó tăng gấp đôi ngay lập tức, như thể tên đó biết tôi đang ở đâu vậy? Tên này ở cảnh giới cao hơn tôi nghĩ tôi ngay lập tức vào tư thế chiến đấu chương 2042 V vu Sơn chương 204.2 vụ Sơn 2.2 tên đó không chỉ che giấu sự hiện diện của mình khiến tôi không thể đoán ra là ai mà người đang lao về phía tôi với tốc độ như vậy chắc chắn là một võ giả ở tuyệt tình cảnh tôi không thể mất cảnh giác phương vực luôn nhiệt nóng rực hình thành dưới cơn mưa tầm tã. tóc tôi chuyển sang xích sắc và tôi vào tư thế có thể phóng thích ngọn lửa bất cứ lúc nào mặc dù chuyển động rất linh hoạt nhưng vỹ đạo của tên đó thực tế là theo một đường thẳng Tên đó thậm chí còn không thèm che giấu sự hiện diện của mình, mà trắng trận lao thẳng về phía tôi. Tuy nhiên, tôi thậm chí còn không kịp nghĩ điều gì thì tên đó đã đứng ngay trước mặt tôi, điều đó khiến tôi theo bản năng phóng lửa vào tên đó. Duệ. Nếu không có luồng lôi khí quen thuộc xẹt qua trước mắt tôi. Trái ngược với tốc độ của người đó, cú hạ cánh của người đó lại rất nhẹ nhàng. Với đôi mắt sửng suốt, tôi nhìn vào bóng người vừa xuất hiện trước mặt mình. Có lẽ vì bị cơn mưa làm ướt sũng cả người, nên quần áo của người đó đã dính chặt vào người, để lộ ra những đường cong mềm mại của cơ thể. Mái tóc trắng xanh ướt át của cô, có lẽ sáng bóng hơn vì hà mưa trong thật quyến rũ lạ thường. Ngay sau đó, đôi mắt xanh như ngọc của cô ấy nhìn vào mắt tôi. "Ngươi?" "Chào. Nam Cung Phi, người đang đứng trước mặt tôi, đáng lẽ lúc này phải ở trong tử gia." Tôi nhìn cô ấy với vẻ không tin nổi. Không phải vì tôi ngạc nhiên khi thấy cô ấy xuất hiện. Mặc dù vậy, tất nhiên điều đó cũng gây sốc. Nhưng có một điều quan trọng hơn nhiều, người đã vượt qua được bức bình chứng của chính mình. Luồng khí mà tôi cảm nhận được từ Nam Cung Phi, chắc chắn là luồng khí của một võ giả đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Hơn nữa, có vẻ như cô ấy mới phá vỡ được bức bình chứng này chưa lâu. Vì một chút luồng khí của cô đã rõ rỉ từ tâm đan điền đây là đặc điểm của một võ giả vừa mới vượt qua được bức bình chứng của mình. Ừm. Nam cung phi gật đầu trước lời nói của tôi. Ta đã làm được. Cô ấy đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm, nhưng chuyện như thế này là thật khó tin. Làm sao cô ấy có thể làm được điều đó? Tôi chắc chắn rằng đó sẽ là Dung Phong hoặc Mậu Diễn chứ đúng, đã khá lâu rồi tôi không gặp lại Dung Phong thiên tài vĩ đại nhất của Hoa Sơn và là kiếm long nên tôi không biết tình hình hiện tại của hắn ta. Nhưng tôi đã nghĩ rằng ít nhất Mậu Diễn sẽ vượt qua được bước bình chứng của chính mình trước Nam cung phi. Mộ Diễn sắp vượt qua được bước bình chứng của chính hắn. Thực tế là rất gần rồi nên rõ ràng là tôi nghĩ rằng hắn ta sẽ bước vào cảnh giới đó trước chuyện gì xảy ra vậy làm sao người đột nhiên vượt qua được bức bình chướng của người vậy Nam Cung Phi không ở gần bức bình chướng như mậu diễn cô ấy chắc chắn đang tiến gần hơn nhờ sự giác nộm mà cô nhận được nhưng ít nhất tôi nghĩ cô ấy sẽ mất một năm để vượt qua bức bình chướng của chính cô nhưng cô đã vượt qua tất cả một cách đột độột liệu cô ấy có đạt được sự giác nộ nào nữa không Bởi vì tôi không nghĩ rằng cô được truyền thêm bất kỳ luồng khí nào Namung Phi nghiêng đầu trước câu hỏi của tôi nó chỉ xảy ra thôi sao chỉ nghe câu trả lời của cô ấy thôi cũng đủ khiến tôi đau đầu Nếu dễ như vậy thì người khác đã không phải vật lộn nhiều thế này, đầu ngóc cả tôi lên tiếng, giấu đi suy nghĩ của mình. Ta hiểu rồi, chúc mừng. Ừm. Một lần nữa thừa nhận tài năng to lớn của cô ấy, tôi đã chúc mừng cô. Sau khi giải quyết xong vấn đề đó, tôi lại phải giải quyết vấn đề khác làm sao người đến được đây? Nam cung phi im lặng đến lúc này, tôi cảm thấy mình đã biết được biểu cảm hiện tại của cô. Cô ấy đang tức giận đôi mắt cô hơi méo lại một chút, tôi có thể cảm nhận được một cảm xúc nghiêm túc toát ra từ cái nhìn của cô. Người đến tìm ta ạ?" Cô gật đầu. Tất nhiên là đúng rồi, vì chẳng còn lý do nào khác để cô phải ở đây. Nhưng, bằng cách nào? Làm sao ngươi mới được? Ta vừa tìm được. Đó là một câu trả lời vô lý. Không chỉ có yếu tố khoảng cách, mà cô cũng không thể nào biết được phương hướng chính xác với khả năng định hướng phi thường của mình. Tôi lục lọi khắp người, đề phòng cô ấy cũng giấu thứ gì đó trên người tôi giống như kiểu hy, nhưng không tìm thấy gì cả. Nhưng rồi, đột nhiên, duệ. Tôi cảm nhận được một luồng khí, khiến tôi nhìn về phía Nam Cung Phi. Lôi khí bao phủ lấy thanh kiếm của cô đây không phải là lôi khí trong suốt mà tôi từng thấy trước đây, mà là lôi khí hoàn thiện có thể nhìn thấy rõ ràng đây là một bằng chứng nữa khẳng định rằng cô đã đạt đến một tấn cảnh giới toả ra luồng khí đặc trưng, độc đáo của gia tộc Nam cung gia, Nam cung Phi nói với tôi hãy đưa ta đi cùng. Tôi tự hỏi rằng, tại sao tôi lại đi một mình? Và tại sao tôi lại cách xa cô ấy? Bỏ qua lý do đằng sau những quyết định đó, tất cả những gì cô làm là yêu cầu tôi đưa cô đi cùng. Không, đây không phải là lời yêu cầu mà là mệnh lệnh của cô ấy. Trong khi suy nghĩ lướt qua một cảnh tượng mơ hồ như vậy, tôi hỏi, "Ngươi có biết bây giờ ta đang đi đâu không?" Ta không thành thật mà nói, ta không quan tâm. Ý ngươi là ngươi không quan tâm sao? Nó nguy hiểm nên ngươi phải. Do... Trước khi tôi kịp nói hết câu, Nam cung phi đã phong thích lôi khí ra lần nữa, như thể đang chuẩn bị chiến đấu với tôi, hãy đưa ta đi cùng. Lời nói của cô ấy vẫn giống như trước, nhưng lần này, thanh kiếm của cô ấy chế vào tôi, nếu ngươi không đưa ta đi cùng thì ta cũng sẽ không để ngươi đi đâu. Tôi có thể thấy cô ấy nghiêm túc đến mức nào. Nếu tôi không đưa cô đi cùng ngay bây giờ, cô ấy có thể thực sự vùng kiếm. Lôi khi đã đạt tới tuyệt đỉnh cảnh, dần dần đè áp cả khu rừng. Nam cung phi dường như không có ý định nhượng bộ chút nào. Hơn nữa, tôi không có nhiều thời gian để lãng phí, nên tôi phải đưa ra quyết định ngay lập tức mười đó là cách tình huống này xảy ra. Khi nhìn Nam Cung Phi lưng tưng đứng đằng sau tôi, vẻ mặt ngơ ngác, tôi hối hận về quyết định của mình lúc đó hải. Lẽ ra tôi nên chế ngự cô ta và bỏ đi. Nam Cung Phi, người đã đạt đến cấp độ cao hơn, chắc chắn là người có thể gây rắc rối cho tôi. Nhưng cô ấy không phải là người mà tôi không thể chế ngự được nếu tôi chiến đấu nghiêm túc. Chỉ mất một chút thời gian thôi. Nhưng ngay cả khi tôi làm vậy, tôi cũng không thể bỏ cô ấy lại giữa rừng vào ban đêm được. Thậm chí sau đó, cô ấy vẫn sẽ đuổi theo tôi. Vì vậy, cuối cùng, tôi chỉ phải nghe theo cô ấy. Ta không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì không biết đến suy nghĩ của tôi, Nam Cung Phi chỉ có vẻ thích thú với lớp sương mù bao quanh chúng tôi. Mặc dù đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh, tính cách của cô dường như không hề thay đổi chút nào, đừng đi xa quá. Chúng ta có thể không tìm thấy nhau. Đây là một khu vực nguy hiểm. Liên minh cấm vào đây, vì thực tế đã có người bị lạc và mất tích ở đây. Sương mù bao quanh nơi này không phải là sương mù bình thường. Vì vậy, không thể do thám khu vực bằng cách tăng cường các giác quan. Nghe lời cảnh báo của tôi, Nam Cung Phi dừng lại một lúc, khịt <cười> khịt, sau đó bắt đầu đánh hơi khắp nơi. Ngươi đang làm gì thế? Sau khi lặp lại vài lần, cô gật đầu Cô ấy bị làm sao thế? Ta sẽ không lạc mất ngươi đâu. Sao ngươi có thể chắc chắn như vậy, vì mùi của ngươi." Tôi lắc đầu trước câu trả lời của cô. Cô ấy nghĩ mình là cún hay gì vậy? Tìm tôi bằng khứu giác." Quay lại một chút, tôi nắm lấy cánh tay của Nam cung phi, suy cho cùng, tôi không thể để mất cô ấy dù chỉ một giây. Nam cung phi với khả năng định hướng hoàn hảo của mình sẽ không thể nào tìm thấy tôi trong màn sương mù này, à ưu tiên của tôi bị đảo luận rồi, đây không phải là điều tôi nên chú ý sự bất an tràn ngập tâm trí tôi. Tôi đã đi cả chặng đường dài đến đây, nhưng khó có thể tìm thấy Hắc trong màn sương mù dày đặc này ư? Mặc dù lớp sương mù có tác dụng bảo vệ, nhưng tôi nghi ngờ là họ không chỉ dựa vào đó mà còn không áp dụng thêm biện pháp nào khác, mà chỉ để cung điện lộ ra ngoài. Rất có thể là họ đã đặt ra một vài trận pháp để che giấu nó, nên việc tìm nó cũng không dễ dàng làm ấy ta phải làm gì đây. Nếu thiên tuyệt chi ngọc chỉ cho tôi vị trí chính xác thì nó chắc chắn nằm ở đâu đó trên ngọn núi này. Tuy nhiên, mặc dù ngọn núi không quá lớn, nhưng vẫn rất khó để tìm kiếm thứ gì đó trong màn sương mù này. Giả như tôi có thể thoát khỏi điều này. Với vẻ mặt tao có, tôi nhìn xung quanh một hồi lâu, tay nắm chặt cánh tay nam cung phi. Dịu đột nhiên, tôi cảm thấy có cái gì đó rung rung ở eo mình. Nó đến từ chiếc túi đựng viên tiên tuyệt chi ngọc bên trong. Tôi lấy viên ngọc ra, hy vọng là nó đã có thể sử dụng được. Nhưng viên ngọc đột nhiên sáng lên trong tay tôi và bắn ra một tia sáng về một hướng nhất định, chiếu vào đâu đó xuyên qua sương ngủ. Trong khi nhìn vào căn quang, tôi suy ngẫm đây có phải là có lẽ nó đang nói cho tôi biết vị trí của kiểu hy. Trước khi tôi kịp suy nghĩ xong câu hỏi đó, bước chân tôi đã vô thức đi theo hướng tia cảm quang đó 4. Chương 205. 1. Âm thanh và mùi hương. Chương 205.1. Âm thanh và mùi hương. 1.1 Một luồng sáng cam sắc lóe lên xuyên qua màn sương mù. Mặc dù không sáng lắm nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ngay cả trong màn sương mù dày đặc. "Một điều kỳ bí ư? Có chuyện gì thế?" Ngay lúc tôi định bước tới, Nam Cung Phi hỏi tôi từ phía sau, "Ý ngươi là có chuyện gì ư?" "Có." Tôi dừng lại ngay khi định hỏi cô ấy. Không đời nào mà cô không thể nhìn thấy được tia quang minh rõ ràng như kia. Khi nhận ra điều đó, tôi đã hỏi Nam Cung Phi, "Ngươi không thấy nó sao?" Trước câu hỏi của tôi, cô ấy chỉ nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối, có vẻ như cô thực sự không thể nhìn thấy tia quang minh kia. Chỉ mình tôi thấy được thôi sao? Ánh sáng kỳ lạ này bản thân tôi có thể nhìn thấy rõ, nhưng dường như người khác lại không thể nhìn thấy, sao ngươi cứ nói là ngươi thấy gì đó thế? Hả? Có vẻ như ông cũng không nhìn thấy được nó, Thiết lão. Nếu ngay cả Thiết lão, mặc dù chúng tôi có trung tầm nhìn, cũng không thể nhìn thấy rõ, thì điều đó có nghĩa là tia quang minh kia là một khả năng khác của Thiên Tuyệt Trì ngọc hư. Bất kể sự thật là gì, tốt nhất là tôi nên đi theo nó. Tôi không còn lựa chọn nào khác để tìm ra con đường đúng đắn trong cái mê cung sương mù này, tôi đã phải thử mọi cách. Việc tăng cường các giác quan của tôi cũng không có tác dụng. Dòng khí của tôi lưu thông trôi chảy, nhưng tôi không thể tăng cường các giác quan của mình. Có vẻ như có thứ gì đó trong sương mù đã ngăn cản điều đó. Công Bình mà nói, không lý nào một màn sương mù tồn tại trong nhiều thế kỷ lại là bình thường ngay từ đầu. Thật dễ hiểu tại sao Hắc cung lại chọn nơi này làm cung điện chính của họ. Kể cả khi biết rằng cung điện chính nằm trên vụ sơn, việc tìm ra nó cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng, đặc biệt là nếu có những trận pháp được dựng lên để che giấu nó thì nó không khác gì mò kim đáy bể. Tôi nắm lấy cổ tay Nam Cung Phi và nhắc cô rằng theo sát nhẹ. Được rồi. Đầu tiên, tôi rèn giũa các giác quan của mình đến mức tối đa. Mặc dù sự cải thiện chỉ ở mức nhỏ nhưng vẫn cực kỳ hữu ích ở địa hình núi non xa lạ này. nắm lấy cánh tay của Nam Cung Phi, chúng tôi tiến về phía trước. Mặc dù không có lời giải thích nào, khi tôi kéo cô về phía trước, Nam Cung Phi không hề phàn nàn gì về điều này. Có lẽ việc tôi liên tục chỉ ra cho cô thấy rằng khả năng định hướng của bản thân cô ấy rất vi diệu. Chắc điều đó đã thuyết phục cô tin vào sự chỉ dẫn của tôi. Chúng tôi tiếp tục đi qua lớp sương mù mờ ảo trong một thời gian rất dài. Bình thường, chúng tôi chỉ cần vài cú nhảy là đã đi hết được quãng đường này. Nhưng việc phải di chuyển cực kỳ cẩn thận đã cản trở lại tốc độ của chúng tôi, thật sự là sương mù rất khó chịu. Quả thực, điều đó thực sự khó chịu vậy xương mù này là vết tích do ma vật để lại sao? Đúng, màn sương mù kỳ lạ này đã từng xuất hiện cùng với Bạch Môn trong quá khứ. Lớp xương mù dày đặc này là vết tích còn sót lại sau khi con ma vật xuất hiện từ cánh cổng đó bị giết. Trong lịch sử, số lượng bạch ma chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tất cả chúng đều đã bị phong ấn hoặc tiêu diệt thành công. Tuy nhiên, như thể để chứng tỏ sức mạnh và năng lực vô biên của mình, bọn chúng vẫn để lại những vết tích ngay cả sau khi chết. Lớp xương mù mịt ở Vũ Sơn, cái lạnh giá của Bắc Hải, thậm chí cả cái nóng thiêu đốt ở Tây Phương. Tất cả đều là ví dụ về những vết tích đó. Những hiện tượng bất thường này là minh chứng cho thấy ảnh hưởng của ma vật lên thiên nhiên, ngay cả sau khi chúng chết. Khi tôi nghĩ vậy, Thiết Lao cắt lưỡi. Có vẻ như ông ấy đang không hài lòng về điều gì đó chậm, bọn quấn nạn này chết rồi mà vẫn để lại đống rư bọn, thậm chí còn chẳng dọn dẹp sạch sẽ. Theo Thiết Lao, mọi người nên dọn dẹp sạch sẽ sau khi giết được bất kỳ một con ma vật nào. Tất nhiên, việc giết một bạch ma một sinh vật được coi là thai họa tự nó đã là một thành tựu to lớn. Nhưng vì là Thiết Lao nói nên tôi có thể hiểu được phần nào ngày xưa nếu chúng ta giết những tên quấn đó, chúng ta phải dọn dẹp đống bừa bộn sau đó nhưng những kẻ đến sau thì. Hừ, chậm chậm. Trong quá khứ, thời điểm mà Thiết Lao và các người hùng chiến đấu chống lại huyễn ma, một khoảng thời gian mà những ma vật đứng trên đỉnh của đẳng, hành hành dữ dội. Vì Thiết Lao với tư cách là thần kiếm của Hoa Sơn, nên có lẽ ông đã chạm trán với một vài bệ ma. Có quá nhiều vết tích còn sót lại nên điều đó không thể không xảy ra. Tôi có thể nhận ra điều đó chỉ bằng cách nhìn vào vụ sơn hiện tại ông hoàn toàn đúng hử? Có chuyện gì thế? Thật lạ khi ngươi lại đồng tình với ta, ông nên dọn dẹp sạch sẽ sau khi làm xong việc hử? Thiết Lao tỏ ra bối rối. Ma vật chịu trách nhiệm biến ngọn núi này thành một mớ hôn độn có tên là Vũ Long. Sau khi chết, Vũ Long đã nguyền rủa ngọn núi này bằng lớp phủ xương ngủ vĩnh cửu, và kẻ giết nó không ai khác chính là thần kiếm của Hoa Sơn, Tân Thiết. Khi nhớ ra sự thật, Thiết Lao đồng im lặng, có vẻ như ông ấy quá xấu hổ để nói chuyện tiếp 16. Khi chúng tôi tiếp tục đi theo tia quang mình kia, sự im lặng của Thiết Lao và sự điểm tĩnh tự nhiên của Nam Cung Phi khiến cuộc hành trình trôi qua nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc chúng tôi thấy mình đã gần đến đích đã bao lâu rồi. Mặc dù tôi không chắc chắn vì xương ngủ dày đặc, nhưng nhìn trời đang dần tối, có lẽ trời sắp tối rồi. Một cái trại Tôi có thể xây dựng một cái nếu thực sự muốn, nhưng tình hình hiện tại không hề lý tưởng đầu tiên, Thiên Tuyệt Chi Ngọc đã ngừng hoạt động. Tia quang minh của nó vẫn chỉ đường cho chúng tôi, nhưng ngay cả khi nó đã lấy lại màu sắc, tôi vẫn không thể biết được tình hình hiện tại của Cửu hy. Tâm nhìn của tôi cũng không hề thay đổi. Vậy điều này có nghĩa là gì? Có vấn đề gì với nó không? Tôi không biết mình có thể sử dụng viên ngọc này bao nhiêu lần, nhưng tôi ngờ rằng đó không phải là vấn đề. Có vẻ như kiểu hy đã gặp phải vấn đề gì đó đây chỉ là một phòng đoán, nhưng dù thế nào đi nữa, tôi đã mất đi dấu vết về cô ấy. Tôi phải tìm cách thoát khỏi tình hình này nhưng không dễ để đạt được tiến triển trong tình hình hiện tại. Màn sương mù dày đặc kết hợp với màn đêm vông xuống khiến tầm nhìn gần như không còn. Tia quang minh của viên ngọc cũng trở thành một vấn đề đường ánh sáng dường như chỉ cho tôi con đường đúng, nhưng tôi cảm thấy như mình đang di chuyển theo vòng tròn. Vấn đề không nằm ở tia quang minh kia, rất có thể nó đã chỉ cho chúng ta con đường đúng chậm. Nhận thấy vẻ mặt cao có của tôi, Nam Cung Phi hỏi có chuyện gì thế? Haha, ha. nơi này giống như có trận pháp. Tôi cảm nhận được một luồng khí lạ xung quanh đây. Nó rất mờ nhạt, đến mức tôi sẽ không thể nhận ra nếu không tập trung đủ. Vì tôi đã nghi ngờ có sự hình thành của cung điện nên tôi có thể phát hiện ra điều đó. Tuy nhiên, hừ, làm sao để tôi có thể vượt qua đây? Đó chính là vấn đề. Nếu chúng tôi thực sự đã đến Hắc cung, tôi không chỉ phải lo lắng về các trận pháp được đặt xung quanh, mà còn phải cảnh giác với những võ giả có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nữa. Vì vậy, tôi phải di chuyển với sự cảnh giác cao độ. Sương mù khiến các giác quan của tôi trở nên vô dụng. Bóng tôi che khuất tầm nhìn của tôi. Sự cô lập của chúng tôi giữa trốn hoang dã càng làm tăng thêm nỗi lo lắng của tôi đây là điều tệ nhất. Ha, tôi nghĩ vậy, một tiếng cười khàn khàn thoát ra khỏi môi tôi. Tuy nhiên, tôi không thể để cảm xúc lấn át mình, tôi phải tìm cách. Tôi không còn xa lạ gì với sự đấu tranh này. Chương 205. 2, âm thanh và mùi hương. Chương 205.2, âm thanh và mùi hương, 1.2. Chuyện như thế này chỉ là một thử thách nữa trong cuộc đời tôi thôi. Tôi nên làm gì? Nếu có một trận pháp ở phía trước, liệu tôi có đủ sức phá vỡ nó không? Việc đó hơi khó một chút. Thất bại có thể dẫn đến việc bị bắt hoặc thậm chí nếu tôi có thể phá vỡ trận pháp thì tác động từ việc phá vỡ trận pháp cũng sẽ cảnh báo đến kẻ thù. Vậy thì tôi phải làm gì? Tôi thiếu kiến thức chuyên môn về việc thiết lập trận pháp. Nếu tôi nghĩ lại về kiếp trước của mình muốn, tôi chỉ đập nát chúng ra thôi. Giải pháp của tôi cho vấn đề này khá ngớ ngẩn, nên những phương pháp đó sẽ không giúp ích gì cho tình hình hiện tại của tôi ở kiếp trước. Tôi chỉ đơn giản là sẽ tạo các trận pháp và thiêu diệt mọi thứ trên đường đi. Trước khi tôi trở thành ma nhân, Thủy Long đã xử lý những tình huống như này bất cứ khi nào cần thiết. Nhận ra mình đã liệu lĩnh thế nào trong quá khứ khiến tôi khá đau đầu. Hừm. Tôi có nên đợi một chút không? Mặc dù tình hình rất cấp bách, nhưng trời đã tối nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi cũng không đủ mạnh mẽ để vượt qua và cũng không thể đối mặt với tất cả mọi người mà tôi gặp tôi cũng không đơn độc vì vậy tôi phải đưa ra quyết định hợp lý hơn khi tôi kết thúc dòng suy nghĩ của mình tôi nói chuyện với Nam Cung Phi người đang đi phía sau tôi đầu tiên chúng ta sẽ tìm một nơi an toàn và đợi cho đến khi người đang làm gì cô ấy đang ngửi không khí xung quanh tôi hỏi về hành động vô lý của con người đang làm gì thế đang tìm một mùi hương mùi mùi gì Tại sao cô ấy cứ làm như thế này vậy tôi bối rối và thử hít không khí nhưng chẳng người thấy mùi gì đặc biệt cả Tôi chỉ có thể ngửi thấy mùi lá cây trong rừng người đang tìm kiếm mùi hương gì thế? Khi tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với cô, Ken đột nhiên, Nam Cung Phi rút kiếm ra. Mái tóc cô tung bay trong làn gió nhẹ khi thanh kiếm của cô ngay lập tức được bao bọc trong lôi khí, tạo ra những sung điện từ trong không khí. Tôi giật mình và nói với cô này, người đang làm gì thế? Lôi khí không chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt, mà còn rất dễ nhận thấy. Chỉ cần cô mất kiểm soát, dù chỉ một chút, chúng ta cũng có nguy cơ bị phát hiện. Bất chấp sự phản đối của tôi, Nam Cung Phi vẫn tập trung vào một hướng cụ thể. Cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hư không. Đây Có ở đây hay không thì quên đi. Đầu tiên, ẩn nút luồng khí của mình, nếu chúng ta bị bắt gặp như thế này. Bỏ qua lời cảnh báo của tôi, cô vung thanh kiếm chứa đầy lôi khí vào khoảng không mà không chút do dự. Sau đó, xoẹt. Điều ngạc nhiên là tôi nghe thấy rõ ràng tiếng động của thứ gì đó đã bị cắt. Cùng lúc đó, một kết giới bạch sắc bắt đầu hạ xuống từ trên không đây là. Đây thực sự là một tình huống vô cùng vô lý. Sau cú vung kiếm của Nam cung phi, cái kết giới vô hình biến mất để lộ một không gian nhỏ trông giống như một cánh cửa truyện này. Làm sao ngươi biết? Cảm thấy bối rối trước diễn biến kỳ lạ của sự việc, tôi hỏi Nam cung phi Có mùi gì đó. Câu trả lời của cô khiến tôi nhíu mày vì bối rối. Tôi không thể hiểu được. Nam Cung Phi vừa chém xuyên qua một phần không ổn định của trận pháp bằng thanh kiếm của mình. Một khi cú vung kiếm đó trượt thôi cũng có thể khiến nó phản đòn lại. Với lại ngay từ đầu, phần không ổn định của trận pháp không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng cô không chỉ tìm thấy nó mà còn cắt đứt nó thành công. Nhìn cô ấy làm như vậy, tôi nhớ đến một người nào đó. Thủy Long, tên khốn điên khùng của phái võ đang ở kiếp trước của tôi, hắn ta cũng có năng khiếu xử lý các trận pháp theo cách tương tự. Tôi nhớ hắn ta chỉ tình cờ quan sát xung quanh trước khi chém vào khoảng không giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Phương pháp của hắn ta vô lý đến mức khiến tôi vẫn còn nhớ. Mặc dù đã cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể hiểu được kỹ thuật của hắn ta, vì vậy tôi thậm chí còn hỏi Thủy Long về nó. Về nguyên lý đằng sau kỹ thuật của hắn, nhưng câu trả lời của hắn ta còn được cười hơn. Hãy lắng nghe âm thanh, sau đó ngươi sẽ nghe thấy nó. Ngươi nghe thấy gì? Tiếng trái tim tan nổ tung vị thất vọng sao? Ta có thể nghe thấy điều đó một lúc lâu. Ngươi là đồ. Tôi nhớ đến tiếng cười chế của Thủy Long, nó vẫn khiến tôi tức giận. Nhưng bỏ điều đó sang một bên, Nếu tôi so sánh lời của Thủy Long với những gì Nam cung phi vừa nói trước đó, có mùi gì đó, có âm thanh gì đó, vì một lý do nào đó, có sự tương đồng đáng kinh ngạc giữa những câu nói của họ. Nam cung phi quay sang tôi, ngươi không định vào sao? Cánh cửa mà cô mở ra đang dần khép lại. Cô vẫn chưa phá vỡ hoàn toàn trận pháp, mà chỉ tạo ra một lối đi xuyên qua nó, nên nó sẽ sớm tự sửa chữa hoàn toàn. Nhớ lại lời Thủy Long đã nói ở kiếp trước, không thể tạo ra một lỗ hổng ở cùng một chỗ sau khi nó đã lành lại. Kẻ thù có thể sẽ nhận ra nếu cùng một vị trí được nhắm tới nhiều lần. Nghĩ đến điều này, tôi không thể do dự nữa đi thôi. Từ đi theo Nam cung phi vào nơi mở cửa. Khi bước vào, tôi thấy bên trong hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài 13. Hắc cung chủ đột nhiên dừng bước cung chủ. Điều này khiến cho đại ma đang đi theo hắn ta phải hỏi. "Cưng." Tuy nhiên, cung chủ vẫn im lặng, ánh mắt đảo quanh với biểu cảm lạ lùng đại ma nhận ra rằng sự tập trung của cung chủ không phải ở bức tường trước mặt họ, mà là thứ gì đó ở phía bên kia bức tường. Sau khi liếc nhìn bức tường một lúc, cung chủ lại hướng ánh mắt về phía trước một lần nữa đại ma. "Vâng, cung chủ." "Kiểm tra trận pháp ở phía sau." "Đã hiểu." Mặc dù đại ma đã thừa nhận mệnh lệnh, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Chất pháp, ư? Gần đây ông đã kiểm tra và không phát hiện ra vấn đề gì, điều này khiến cho mệnh lệnh của cung chủ trở nên khó hiểu. Mặc dù rất tò mò, đại ma quyết định không đặt câu hỏi. Nhiệm vụ của ông là tuân theo lệnh của cung chủ. Sau khi giải quyết xong vấn đề, cung chủ tiếp tục bước đi, đích đến của hắn ta là căn phòng đó đúng như dự đoán, cung chủ đã đi đến căn phòng mà hắn đã đến hôm qua. Khi đến gần cửa, hắn suy ngẫm. Bây giờ việc đó hẳn phải được thực hiện rồi. Một ngày, một khoảng thời gian dài như thế, hẳn là đã quá đủ để đại nhân tiêu rồi hỏa. Khi đến gần đích, hắn ta có thể cảm thấy nhịp tim của mình đập mạnh hơn. Tưởng tượng đến hình ảnh hoàn hảo nhất của thiên mà hắn sẽ chứng kiến trong tương lai, cung chủ cảm thấy vô cùng phấn khích. Rầm. Đại môn mở ra và cung chủ từ từ bước vào bên trong. Rầm. Ngay khi hắn ta bước vào, cánh cửa đã đóng lại sau lưng hắn. Ngay lập tức, cung chủ quỳ xuống và túi đầu trước thiên ô điên. "Ta đã." Lời nói của hắn ta khựng lại khi nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ xuất hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Trong không gian mà chỉ có hắc cá mới có thể ngự trị, thì quang minh lại xuất hiện. Một ngọn lửa tử sắc dày đặc chiếu sáng căn phòng. Ngọn lửa này chắc chắn là thánh hỏa do thiên tạo ra. Từ trung tâm ngọn lửa, người ta có thể nghe thấy tiếng nói Sao quyển sách này khó thế? Ừm. Nhóc còn quyển nào khác không? Sách? Không. Nhóc có cuốn sách nào khác không? Không. Hả? Nhóc trả lời ngắn gọn thật đấy. Ta không phải đã bảo nhóc trả lời ít nhất hai chữ à? Không có. Làm tốt lắm. Cựu hi, người đáng lẽ phải biến mất khỏi thế giới này sau khi hòa làm một với thiên lại đang thoải mái ngồi trong phòng. Với lại, thiên của hắn ta đang rúc vào trong lòng cô. chương 206. 1. Ma Công. Trưng 206.1. Ma Công. 1.1. Hác công chủ kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Kiếm Vượng Đáng lẽ đã phải về miền cực lạc từ lâu, lại đang thoải mái ngồi trong phòng. Hơn nữa, thiên của hắn đang rút vào trong lòng cô ta. Cái quái gì thế này? Đôi mắt hắn ta run dậy vì không thể tin nổi đây là điều đáng lẽ không bao giờ được phép xảy ra. Hắn không thể để kế hoạch của mình bị phá hỏng. Gã ta đã nỗ lực để hoàn thiện thiên của mình. Giờ đây khi đã gần đến mục tiêu hơn bao giờ hết, hắn không thể để thất bại nữa. Thiên của hắn cần phải hoàn hảo. Thiên của hắn ta cần phải nhìn xuống tất cả mọi người. Một sự tồn tại tuyệt đối. Nhưng giờ đây ta đang nhìn thấy gì vậy? Cảnh tượng thiên Của hắn ta tương tự như một đứa nhóc bình thường, bình tĩnh đọc sách trong vòng tay của một nữ tử, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm sao một thực thể siêu việt đến mức mà con người không dám so sánh tới, lại có thể biểu lộ thái độ như vậy với một con người? Ta phải loại bỏ con ả đó." Hắn quyết định như vậy khi hắc vụ bắt đầu tỏa ra từ cơ thể hắn ta. Xương mù biến thành một mũi dùi sắt nhọn, nhắm thẳng vào kiểu Hi. Không có khả năng phòng thủ khi không có nội khí, cô ta sẽ chết ngay lập tức nếu đòn tấn công này chúng vào đầu. Cung chủ biết được điều này nên đã chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, luân khí của hắn đột nhiên tán Không phải theo ý muốn của hắn ta, mà là vì luồng khí đã nhận ra chủ nhân thực sự của nó. Từ xa, cung chủ đã nhận thấy ánh mắt của Thiên đang nhìn chằm chằm vào hắn đáp lại điều đó, hắn ta ngay lập tức túi đầu. Cách. Tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần tới gần. Khi hắn vẫn túi đầu, một bàn chân trắng non xuất hiện trong tầm mắt hắn ta. "Đừng." Những lời như vậy phát ra từ giọng nói nhỏ nhẹ của Thiên, đã thoát ra những lời mà hắn đã không nghe thấy trong nhiều thập kỷ. Cung chủ kìm nén cảm xúc của mình, đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra và hắn không biết hậu quả sẽ thế nào nếu cái lại Mọi chuyện sẽ kết thúc nếu ta mắc một lỗi lầm nào đó, điều này có nghĩa là nguồn sức mạnh hiện đang duy trì sự sống của hắn cũng có thể biến mất ngay lập tức. Mạng sống của hắn ta đang bị đe dọa. Cung chủ hiểu rõ. Không, có lẽ chính xác hơn khi nói rằng hắn cung chủ là người duy nhất thực sự hiểu được sức mạnh và năng lực vô biên ẩn chứa trong hình hài nhỏ bé của Thiên. Chỉ có hắn ta thôi. Ta xin lỗi. Sau một lúc im lặng, Thiên nói tiếp. Xách. Đây là câu nói quen thuộc, nhưng cung chủ lại cảm thấy có sự thay đổi. Ta sẽ chuẩn bị ngay. Thiên gật đầu, quay người trở về bên cạnh Tiểu Hi. Thưa, Thiên. Nhưng cung chủ đã ngăn cản họ ngài có hài lòng với những gì ta chuẩn bị không Hắn ta hỏi câu đó nhằm ám chỉ đến kiểu Hy không chỉ từ những thông tin về cô mà chỉ cần tận mắt quan sát thôi Cung chủ cũng có thể chắc chắn rằng kiểu Hy sở hữu hỏa hoàn thiện nhất không phải là chiến thần hổ trước đó là hỏa ma mà là kiểu chiến luân cũng không phải là chân Long sẽ trở thành thiếu chủ hỏa của cô là ngọn lửa tinh khiết và hoàn hảo nhất ta không sai ngoài ra kiểu ra ra còn có những gia tộc khác luyện hỏa công. thậm chí một số ma vật còn thao túng cả lửa tuy vậy mà trong tất cả các hỏa trong thiên hạ này chỉ có hỏa của Cửu hy là độc đáo nhất điều này được viết trong cổ thư, mà thiên của hắn ta sở hữu, mặc dù không có ý định đọc, nhưng sau khi đọc xong, hắn liền chắc chắn, hỏa của cô chính là thứ mà thiên của hắn ta cần nhất. Với lại, thiên của hắn hoàn toàn có khả năng thôn phệ thứ sức mạnh đó. Có lẽ, thiên của ta không muốn thôn phệ nữ từ này. Điều đó có vẻ không có khả năng xảy ra. Cho đến tận bây giờ, cung chủ đã dâng tặng vô số loại khí cho thiên. Hơn nữa, thiên đã thôn phệ hết số loại khí đó mà không hề lãng phí, dường như rất thích thú với quá trình này. Vậy thì Có lẽ không phải vì sự bất mãn của Thiên. Dù sao đi nữa, ta phải đảm bảo rằng Thiên của ta chấp nhận kiểu hy. Chưa kể để đạt được điều đó, hắn ta cũng cần Hỏa. Hỏa là yếu tố cần thiết để tất cả dòng khí hòa trộn với nhau. Theo, cổ thư, bây giờ chính là thời điểm đó. Vì mục đích này, cung chủ đã kiềm chế không dâng lên Thiên bất kỳ loại khí đặc biệt nào trong năm qua. Nhưng tại sao? Hắn ta không thể hiểu được. Tại sao Thiên của hắn lại không thôn vẻ khí tức của kiểu hy? Sức mạnh hấp thụ mọi loại khí và biến nó thành của mình chính là quyền năng lớn nhất của Thiên. Thiên nghiêng đầu, dường như không hiểu câu nói của công chủ đôi mắt từ sắc kia, sáng hơn bình thường, đang tập trung nhìn vào kiểu Hi. Sau khi chớp mắt một cái, đôi mắt đó mở to ra một chút, như thể Thiên đã hiểu được lời của công chủ. Thiên đáp lại một cách ngắn gọn ta không thể. Ăn thêm nữa. Thiên dường như cần thời gian để tìm đúng từ ngữ diễn tả trạng thái của mình. Nên điều đó khiến Thiên im lặng khá lâu. Nghe được lời nói của, Thiên, công chủ lập tức ngẩng đầu ngượng nhìn. Suy cho cùng, chuyện như thế này không bao giờ nên xảy ra. Ngài nói vậy là có ý gì vậy? Bây giờ, ta không thể a Thiên bắt đầu nói nhưng dừng lại giữa chừng. Nhìn vào những đường nét đôi môi của, Thiên, có vẻ, Thiên, quá lười để nói tiếp. Tuy nhiên, cung chủ vẫn còn choáng váng vì sốc. Hắn ta phải suy nghĩ về ý nghĩa của những lời Thiên vừa phán. Không ăn được nữa ư? Thiên, của hắn không thể nào nói dối. Thay vào đó, Thiên sẽ chọn cách phớt lờ thay vì nói dối. Vậy, những lời Thiên vừa nói có ý nghĩa gì? Có phải điều đó có nghĩa là, Thiên, của hắn ta không còn có thể thôn vẹn khí tức của người khác nữa ư? Nhưng tại sao đột nhiên lại thế? Lần cuối cùng, Thiên của hắn thôn phệ khí tức của người khác là vào cùng khoảng thời gian này năm ngoái. Cung chủ nhớ lại lúc đó, Thiên của hắn đã thôn phệ hết khí tức của bọn họ. Hơn nữa, người bị thôn phệ lại là một trong tứ hoàng và Ngũ vương. Song Nga Vương hay Hách Dác chuẩn, so với tứ hoàng, Ngũ vương thì Hách Dác chuẩn còn kém hơn về sức mạnh võ công. Nhưng so với một thiên tài trẻ tuổi như Cửu Hy thì sự khác biệt quả thực quá lớn. Thiên của hắn có thể dễ dàng thôn phệ một người như Hách Dác chuẩn, nhưng tại sao lại không thể thôn phệ được dòng khí nhỏ nhoi của Hy? Không thể nào. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Có lẽ là có vấn đề gì đó. Nếu vậy, điều gì đã xảy ra trong khoảng thời gian một năm kia? Zắc, cung chủ khẽ nghiến răng, một vấn đề mới đã xảy ra trong tình hình vốn đã nghiêm trọng này, một vết nước đã xuất hiện, và từ vết nước đó, một nỗi bất an đang từ từ trào ra điều này không lý tưởng chút nào. Cung điện mà hắn ta đã giải công xây dựng trong nhiều thập kỷ đã xuất hiện một vết nước mà không hề nhận ra điều đó khiến hắn không hề dễ chịu chút nào. Cung chủ không nói thêm lời nào nữa, chậm rãi đứng dậy ta xin phép cáo tử. Thiên, của hắn không hề phản ứng lại với lời nói của hắn. Cung chủ ra cử chỉ, khiến thân thể Cửu Hi bay lên không trung, bay về phía hắn hử. Cửu Hi rên lên một tiếng khi bị nhấc bổng lên. Ngay lúc cô sắp bay đi, bàn tay của Thiên đã nắm lấy cô. Đi đâu? Chương 206.2, Ma công. Chương 206.2, Ma công, 1.2. Đi đâu? Thiên nghiêng đầu hỏi Kiểu Hy, nhưng Kiểu Hi không có cách nào để trả lời. Cô có rất nhiều điều muốn nói từ trước đó, nhưng luồng khí uy áp phát ra từ cùng chủ khiến cô câm lặng và không nói nên lời. Cô thậm chí còn ngạc nhiên hơn trước thái độ thản nhiên của đứa nhóc. Ta biết nó không phải là một đứa nhóc bình thường. Cô có thể đoán được điều đó chỉ bằng cách cảm nhận luồng khí đặc biệt tỏa ra từ đứa nhóc. Chứ chưa nói đến tình hình hiện tại đứa nhóc dễ dàng bám chặt vào người cô, ngay cả khi cung chủ dùng luồng khí để kéo cô về phía hắn, thậm chí đứa nhóc dường như không hề nào nung trước luồng khí tỏa ra từ hạ cung chủ. Như thể là, Thiên, không thể cảm nhận được điều đó vậy. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ trở thành vấn đề đối với cô. Cuối cùng, Tiểu Hy hi đã lấy hết can đảm để lên tiếng giữa tình huống đầy áp lực khủng khiếp này, "Chúng ta gặp lại nhau vào lần tới nhé." Đó là một câu mơ hồ, nhưng ngay cả câu ngắn ngủi đó cũng khó để cô nói ra. Rốt cuộc, cơ thể cô không thể sử dụng bất kỳ nội khí nào. May mắn thay, Có vẻ như biện pháp này có hiệu quả khi đứa nhóc đã buông tay Cửu Hy ra. Sau đó, Cửu Hy bay về phía cung chủ, hắn ta cung kính túi chào đứa nhóc, rồi đóng cửa lại và rời khỏi phòng. Rầm. Cánh cửa đóng sầm lại với một âm thanh lớn vang vọng khắp phòng đứa nhóc bị bỏ lại một mình liền lẩm bầm, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Gặp lại. Đứa nhóc không ngừng suy nghĩ về lời nói của Cửu Hy, muốn hiểu rõ ý nghĩa trong đó, nhưng đứa nhóc không thể nào hiểu được. Thiên lại nhắm mắt lần nữa, dập tắt ngọn lửa tử trong tay, khoảng không xung quanh Thiên từ từ trở về một mảnh Chỉ sau đó, đứa nhóc mới có thể cảm thấy thoải mái trở lại 17. Dầm. Thự. Kiểu hy bị ném xuống sàn nền rộng, cô lăn vài vòng. Cô thấy mình đã quay trở lại ngục thất nơi cô đã bị giam giữ trong vài ngày qua. Cô vừa lên tiếng vừa cố gắng đứng dậy sau cú tiếp đất mạnh vừa nãy cách đối xử của ngươi có vẻ hơi khắc biệt Có lẽ đó không phải là điều ngươi muốn. Cú tiếp đất này có thể đã làm bong gân cánh tay của cô. Cung chủ nhữ mày trước lời nói của cô ta muốn gì ư, ngươi không phải muốn ta trông trẻ sao. Ta tưởng ngươi đưa ta đến đây để chơi với trẻ. Lời nói của kiểu hy pha lẫn sự nghĩa ai chế dễ khiến cung chủ càng nhữ mày hơn. nhìn phản ứng của hắn ta kiểu hy thầm nghĩ. Có vẻ như mọi việc không diễn ra theo đúng kế hoạch của hắn. Cô chắc chắn về điều đó. Ban đầu, cô cho rằng đứa nhóc đó là con của công chủ. Tuy nhiên, thái độ của hắn ta đối với đứa nhóc lại cho thấy điều ngược lại, điều này khiến cô tự hỏi về bản chất mối quan hệ của họ. Nhưng thay vì thế đứa nhóc đó là gì? Cửu Hy tò mò. Xét theo hành động của công chủ, có vẻ như hắn ta đưa cô đến đây vì điều đó cần thiết cho đứa nhóc. Nhưng vì mọi chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch của công chủ nên cô không thể biết rõ được. Câu nghĩ đến đôi mắt của đứa nhóc đó có một luồng khí chất kỳ lạ, đứa nhóc này có vẻ ngoài rất giống một người mà Cửu Hi quen biết. Họ thậm chí còn có khí chất tương tự nhau. Cô tự hỏi liệu đây có thực sự được gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên không. Trong tình hình hiện tại, cung chủ chỉ tiếp tục nhìn chầm chằm vào kiểu Hy sao ngươi lại nhìn chằm chằm thế. Cô hỏi nhưng hắn ta không trả lời. Thay vào đó, hắn từ từ giơ tay lên. Ngay lúc kiểu Hy sắp nhận ra ý định của cung chủ. Rầm. Một âm thanh vang vọng từ đâu đó khiến bụi từ trần nhà bắt đầu rơi xuống. Kiểu Hy thực ra không cảm nhận được, nhưng tòa cung điện dường như rung chuyển một chút. Đừng. Cung chủ hạ tay xuống, hắn khẽ cau mày. Dường như hắn ta cảm nhận được điều gì đó mà Cửu Hy không thể, qua việc sử dụng được nội khí. Sau đó Hắn quay người và bắt đầu bước về phía lôi vào bỏ lại kiểu Hy ở phía sau trở lại phòng giam trong khi mục lao ngay khỏi khỏi ở phía sau kiểu Hy đã chắc chắn nếu không phải vì âm thanh vừa rồi nàng đã chết dưới tay cung chủ rồi 16 ở tầng 1 của cung điện Cung chủ đi ra ngoài tìm kiếm người vừa phát ra âm thanh và khí tức mà ông đã cảm nhận được trước đó các giác quan của hắn ta phần nào bị che khuất bởi các trận pháp xung quanh cung điện nhưng hắn chắc chắn đó là hỏa khí hơn nữa cảm giác này cực kỳ giống với hỏa khí mà hắn ta từng cảm nhận trong quá khứ cảm giác đau nói ở bụng khiến hắn nhớ đến vết sẹo dày đặt do hòaa khí để lại sinh kính chào công chủ Nhiều người tối đầu khi Hắc cung chủ xuất hiện, nhưng ánh mắt của hắn ta vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tốt, một bên bức tường bị hư hại nghiêm trọng, như thể có một con ma vật khổng lồ đã lao vào và phá hủy hoàn toàn bức tường. Xét theo ngọn lửa còn sót lại, cung chủ lập tức nghĩ đến một người. Hỏa Ma, Cửu Triệt Luân. Vị võ giả hợp nhất cảnh kia chắc chắn có khả năng để lại dấu ấn như vậy ở Hắc cung. Luân khí tức đặc biệt mà hắn ta cảm nhận được từ ngọn lửa kia đã xác nhận danh tính của thủ phạm hắn ta đã đến. Có vẻ như ngay cả lão hổ, mặc dù đã mệt mỏi vì thời gian, vẫn chăm sóc cho đàn con của mình. Hắn ta vây tay, Dập tắt mọi ngọn lửa đang cháy âm ỉ và tự hỏi, làm sao hắn ta có thể tìm ra địa điểm này? Cho dù hắn có tìm được địa điểm thì điều đó cũng có nghĩa là hắn ta đã phá vỡ được kết giới của trận pháp, trong tình huống mà hắn ta thậm chí không sử dụng hỏa khí. Nhưng bằng cách nào cơ chứ? Những trận pháp do đại ma tạo ra không thể nào bị đánh giá thấp được. Cung điện này không chỉ khó tìm do các trận pháp được tạo ra, mà còn rất bền chắc đến nỗi ngay cả chính cung chủ cũng không thể dễ dàng phá vỡ nó bằng sức mạnh võ công của mình. Ngay cả người kế vị của gia Cất Thế gia, vốn nổi tiếng với tài sắp đặt trận pháp, mặc dù đã bị xóa sổ, cũng không thể dễ dàng thực hiện được kỳ tích như vậy lại ma. Vâng, thưa công chủ. Kết giới đã bị phá vỡ chưa? Trước giọng nói lạnh lùng của công chủ, đại ma tối đầu nói không thương ngài. "Ta vừa kiểm tra rồi, nó vẫn còn nguyên vẹn. Vậy thì chuyện gì đang xảy ra?" Công chủ nhìn chằm chằm vào bức tượng, lặng im. Dù là gì đi nữa thì sự thật là con hổ của Cựu gia hiện đang ở trong cung điện. Một làn hắc vụ tỏa ra từ vai của Hắc công chủ, đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn đột nhiên mở ra. Khi hắn nói, đôi mắt hắn ta sáng lên ánh tử quang tìm hắn ta đi. Hắn ở đâu đó trong này? Ngay sau khi mệnh lệnh được ban ra, nhiều thành viên trong Hắc cung đã biến mất để thực hiện mệnh lệnh của công chủ. Cung chủ không biết vì sao Hỏa Ma lại lựa chọn như vậy, nhưng vì hắn là Hỏa Ma nên chắc hẳn có lý do gì đó. Dù đó là gì đi nữa, hắn cũng không quan tâm. Ta chỉ cần hỏi hắn khi chúng ta gặp nhau thôi." Cung chủ dần dần lan tỏa hắc vụ của mình xa hơn, và từ rất xa, có người đã theo dõi hắn ta trong khi che giấu sự hiện diện của họ đó là những người chịu trách nhiệm cho vụ phá vỡ bức tường vừa nãy. Cửu Dương Thiên và Nam Cung Phi đã theo dõi hắn từ xa. Vì họ ẩn náu trong khu rừng nên không thể nào bị phát hiện. Nhưng luồng khí bí ẩn tỏa ra từ cơ thể của Cung chủ khiến Nam Cung Phi toát mồ hôi lạnh. Ngay cả khi nhìn từ xa, Đó vẫn là một cảm giác rất lạnh leo đó là võ công ư? Cảm thấy không đủ để mô tả một thứ như thế này bằng từ võ công. Cô vô cùng kinh ngạc khi thấy một môn võ công như vậy lại có thể tồn tại trong tiên hạ này. Khi cô bình tĩnh lại nhịp tim đang đập thình thịch của mình, cô liếc nhìn Cửu Dương Thiên, người cũng có biểu cảm xúc giống cô. Tuy nhiên, lý do khiến Cửu Dương tiên sốc lại khác. Môn võ công mà hắn vừa nhìn thấy từ Hắc công chủ, làn hắc vụ điên quẩn và lan rộng như thể nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Chỉ từ cái cảm giác khó chịu trong cơ thể đang khao khát lấy nó, Cửu Dương Thiên đã nhận ra nó. Làm sao hắn có thể không nhận ra được? Ma công Đó chính là thứ sức mạnh được ban tặng bởi thiên ma, ma công, chương 207.1, ma công, chương 207.1, ma công, 2.1, ma công. Một sức mạnh được ban tặng bởi thiên ma cùng với ma khí. Nó được coi là một phước lành cho một ma nhân đó cũng là cách nhanh nhất để bước vào một tân thế giới hoàn toàn. Một loại khí phá vỡ mọi giới hạn, vượt qua mọi cảnh giới. Ma khí tăng cường sức mạnh cho cơ thể và võ công của một người, tương tự như huyết khí. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cấp độ của người sử dụng, họ có thể bị sức mạnh này thôn vệ và trở nên loạn Tôi đã chứng kiến nhiều người trở thành quái vật sau khi bị ma khí thôn phệ, nhưng ma công thì hơi khác một chút. Một khi nhận được, nó sẽ trở thành một sức mạnh hoàn toàn mới, thậm chí có thể tiến hóa lên một tầm cao mới nếu kết hợp với dòng khí của chính người sử dụng. Như tôi đã nói trước đó về ma đạo thiên hấp công của tôi, đó là một sức mạnh hoàn toàn mới mà tôi có được từ thiên ma, khả năng hấp thụ ma khí từ ma thạch. Nhờ đó, tôi có thể kiểm soát được lượng khí tiêu thụ cực lớn khi sử dụng hỏa công đồng thời, ma khí cũng tăng cường võ công của tôi, khiến hỏa công của tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Kết quả cuối cùng là một hắc viêm ma đế. Như vậy mà tôi phải sống với cái danh hiệu chó chết này trong một khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Nếu tôi tìm được thằng khốn nào nghĩ ra cái tên đó, tôi sẽ giết chết nó ngay. Dù sao đi nữa, ma công đã bù đắp cho những khiếm khuyết và vấn đề mà một võ giả gặp phải. Nó cho phép họ đạt được mong muốn và mục tiêu của mình nhanh hơn đó chính là sức mạnh mà Thiên Ma ban tặng đó là thứ sức mạnh giúp người ta tiến bộ nhanh hơn bất kỳ ai, vậy thì làm sao một võ giả đang phấn đấu lên một cấp độ cao hơn lại không bị quyến rũ bởi một thứ sức mạnh như vậy? Lý do tại sao nhiều người trở thành ma nhân không chỉ vì sức mạnh đảo của Thiên Ma, mà còn vì nhiều người không thể vượt qua được bức bình chứng của chính họ. Họ cao khát sức mạnh và không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Còn tôi, người biết kết quả của quá trình đó, không thể nào không biết đến luồng khí ma hắc cung chủ vừa tỏa ra. Ma công, chắc chắn đó là ma công. Một loại khí khó chịu đến nỗi khiến tôi khó thở. Hắc vụ tỏa ra từ cung chủ chắc chắn là do ma khí tạo thành. Khi tôi gặp những võ giả của Hắc cung, tôi cảm thấy họ có ma khí. Mặc dù cảm thấy nó ghê tởm hơn loại mà tôi biết, nhưng có điều gì đó ở họ khiến tôi cảm thấy thiếu sót khi gọi họ là ma nhân. Họ đang trong trạng thái mà ma khí chưa hòa nhập hoàn toàn vào cơ thể. Tuy nhiên, cung chủ thì khác. Tiên này thực sự là một ma nhân. Hắc công chủ thực sự là một ma nhân. Hắn không chỉ sử dụng nhiều ma khí hơn loại khí bình thường khi sử dụng võ công, mà những kẻ duy nhất có khả năng sử dụng ma khí dày đặc như vậy chỉ có ma nhân. Tôi nghe nói võ công của công chủ có vẻ giống với Hắc vụ, nhưng tất cả những gì tôi có là những lời chứng thực của người khác, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến. Tôi chắc chắn, không đời nào tôi lại lầm lẫn khi nói đến ma khí. Tên khốn đó chắc chắn là một ma nhân. Hắc cung chủ vốn đã là một ma nhân, điều đó có nghĩa là Hắc cung bằng cách nào đó có liên quan đến ma giáo, hoặc thậm chí là thiên ma, điều đó có nghĩa là thiên ma đã ở đâu đó trong thiên hạ này rồi. Tôi đã dự đoán được điều này rồi. Lần đầu tiên thiên ma xuất hiện có thể là từ ma giới, còn được gọi là vực thẳm, sẽ tạo một không gian trống giống, nhưng tôi đã cân nhắc đến khả năng thiên ma đã ở đâu đó trong thiên hạ này. Thiên ma cũng ở trong cung điện này sao? Tôi cầu nguyện rằng điều đó không xảy ra. Nếu thiên ma mà tôi biết thực sự ở nơi này thì mọi người đều có thể chết ít nhất thì đó là thiên ma mà tôi biết. Sau khi khám phá ra bí mật của Hắc cung và gặp được hết ma, tôi nghĩ rằng điều tương tự như thế này cũng có thể xảy ra. Mẹ kiếp. Nghĩ đến việc những dự đoán của tôi về điều xấu chưa bao giờ sai, tôi cảm thấy vô cùng lo lắng. Làm sao cuộc sống của một người có thể tệ đến thế? Ai? Nhưng mà, nếu công chủ đã tới, Cửu Hy nhất định sẽ không sao. Tôi cố tình phá vỡ bức tường và giải phóng khí tức của mình, tạo ra một sự náo động lớn để thu hút sự chú ý của Hắc công chủ. Bởi vì Thiên Tuyệt Chi Ngọc đột nhiên được kích hoạt đột nhiên, nó bắt đầu cho tôi thấy một viễn cảnh hoàn toàn mới. Trong khung cảnh đó có cảnh Cửu Hy đang nói chuyện với công chủ trong ngủ thất. Tuy nhiên, tình hình đột nhiên trở nên tồi tệ hơn. Nếu tôi chậm một chút thôi, khi đó Cửu Hy có thể sẽ chết ánh mắt và bàn tay có vẻ do dự của công chủ đủ để tôi đoán được ý định của hắn ta đồ khốn nạn. Tôi không có thời gian để nghĩ đến một giải pháp khác nên đã gây ra một sự náo động, nhờ đó mà họ đã cảnh giác hơn nữa. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Mọi chuyện hẳn đã kết thúc nếu tôi không làm điều này. Tôi nắm chặt cánh tay của Nam Cung Phi hơn. Cô ấy hiểu ý định của tôi và ngay lập tức điều tiết lại dòng khí của mình bình tĩnh lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Việc hạ thấp sự hiện diện của mình không phải là điều dễ dàng. Thực sự là nực cười. Tôi đã sẵn sàng dùng kết giới được tạo nên từ nội khí lên cô ấy nếu cô không thể làm được. Nhưng thực tế là cô ấy đã làm được rồi nhỉ. Dù sao thì chúng tôi cũng có thể tránh bị phát hiện vào lúc này. Nhưng vấn đề bắt đầu từ đây, mọi thứ bây giờ trở nên quá khó khăn. Vì tình hình hỗn loạn nên lực lượng bảo vệ của họ phải ở mức tối đa. Hơn nữa, cũng không có gì đảm bảo rằng cung chủ sẽ không lại tìm cách giết Cửu Hy lần nữa. Nếu hắn ta có ý định giết cô, tại sao ngay từ đầu hắn lại bắt cóc cô? Đầu tiên tôi cần tìm hiểu lý do hắn ta bắt cóc Cửu Hi, nhưng dù tôi có nghĩ thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể tìm ra. Chuyện này không hề xảy ra ở kiếp trước của tôi và tôi không biết mục đích của Hắc cung là gì. Sẽ quá nguy hiểm nếu tôi lao vào mà không động não. Trong tình huống như thế này, ngay cả thủ lĩnh của nhóm thất dạ tử thần nổi tiếng Dạ Vương cũng sẽ ngần ngại lao vào. Bên trong trận pháp hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài đầu tiên, không còn sương mù bao quanh nơi này nữa. Vì vậy, kẻ thủ sẽ dễ dàng phát hiện ra chúng ta hơn nếu chúng ta mắc sai lầm. Hơn nữa, ngay cả địa hình cũng khác biệt. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Họ không chỉ làm cho căn cứ của mình không bị nhìn thấy từ bên ngoài mà còn biến cung điện của họ thành một nơi hoàn toàn khác. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì giống thế này. Không, tôi đã thấy. Tôi đã thấy điều gì đó tương tự thế thế này. Tôi có thể nhớ được một điều. Nơi mà tôi nhìn thấy một sự hình thành kỳ tương tự như thế này. Lần đó tôi tìm thấy căn hầm bí mật của gia tộc Kim Xuyên Liên ra ở Từ Xuyên. Cảm giác này tương tự như trận pháp mà tôi đã thấy lúc đó đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Thật kỳ lạ khi nói rằng đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng không đúng khi bác bỏ nó như vậy, đây rất có thể là tác phẩm của đại ma. Lao giả với nhiều đốn tuổi trên khuôn mặt, là người quản lý căn cứ của Mã giáo. Chỉ có người như ông ta mới có thể làm được điều như vậy. Thậm chí cả cơ chế mà tôi phải đối mặt ở chi nhánh Hắc cung trên Hoa Sơn cũng do đại ma tạo ra, nên tôi chắc chắn rằng lão già đó hiện đang ở trong Hắc cung. Nhưng tôi không thể liều lĩnh lao vào một việc như thế này được. Tôi có thể đã đạt đến một cảnh giới cao hơn, nhưng xét đến việc tôi đã gặp khó khăn như thế nào ngay cả khi đối đầu với đại trưởng lão người thực tế là một cái xác sống, thì tôi không có cách nào để chiến thắng Hắc cung chủ trong một trận chiến một chọi một. Vậy nên tôi đang ẩn nút như thế này. Hơn nữa, không chỉ có cung chủ, tôi cũng không biết trong Hắc cung có bao nhiêu võ giả ở cấp trước. Tôi có thể lao thẳng qua cửa trước và tiêu rủi mọi thứ trên đường đi, nhưng giờ tôi không còn đủ sức mạnh để làm điều đó nữa. Biết được điều này, tôi phải chờ đến thời điểm thích hợp. Khoảnh khắc hoàn hảo để lén vào khe hở nhỏ đó. Và một thời điểm như thế, chỉ cần thêm một chút nước thôi. Tôi tin là nó không quá xa. Chương 207.2, 2, Ma công. Chương 207.2, Ma công, 2.2. Thời gian trôi qua, ngày và đêm luôn phiên nhau. Bên trong mục thất nơi giam giữ Cửu Hy, chỉ còn lại sự im lặng. Bởi vì cung chủ đã biến mất sau tiếng động ngắn ngủi vang vọng và không xuất hiện trở lại đây có phải là điều cô nên coi là may mắn không? Kiểu Hi mở to mắt đầy kinh ngạc nhìn ra ngoài phòng giam. Khó khó. Tiếng ngáy của Mục lão vẫn tiếp tục vang vọng bên tai cô, nhưng lúc này cô thậm chí còn không bận tâm đến điều đó nữa. Hơn cả tiếng của một ông lão, Cửu Hi thấy việc đọc tình hình quan trọng hơn nhiều. Lý do tại sao saoung chủ lại phải chịu khó bắt cóc thay vì rất cô hạ là vì hắn cần cô vì một lý do nào đó nhưng còn trước đó thì sao tiểu khi biết rằng lúc đó mình đã thoát chết trong can tốc chắc chắn công chủ đã cố rất cô cô không nhầm có vẻ như kế hoạch của hắn ta đã không thành công mọi chuyện bắt đầu kể từ khi hắn nhìn thấy đứa nhóc ngồi trong vòng tay của cô lúc này khí chất của công chủ đã có chút thay đổi đứa nhóc đúng vậy có vẻ như đứa nhóc chính là vấn đề có phải vì ta quá gần đứa nhóc không có lẽ chính việc cô chếgie công chủ đã khiến hắn ta mất bình tĩnh hoặc cũng có thể là vì cô chỉ nói chuyện với đứa nhóc chưa đầy một ngày Nhưng tại sao điều đó lại là vấn đề? Cô không thể hiểu nổi, nhưng Cửu hy tin rằng cung chủ muốn giết cô vì một lý do gần giống như vậy. Có phải vì tình yêu thương của phụ tử đầy khiếm khuyết không? Ừm. Có vẻ không phải vậy. Thậm chí ngay từ đầu họ còn chẳng có vẻ gì là có mối quan hệ như thế. Còn lý do cô đối xử với đứa nhóc như vậy, chỉ là vì đối với Cửu hy, đứa nhóc chỉ là một đứa nhóc, mà thôi. cô có thể hiểu được cảm xúc trong đôi mắt đứa nhóc đó là nhờ vào tất cả kinh nghiệm của cô trong việc chăm sóc kiểu Dương Thiên, Cửu Diên Tư và Cửu Nhân Hoa khi họ còn nhỏ. Hơn nữa, Bởi vì cô nhờ ánh mắt ấy khi cô nhìn vào đôi mắt của Ngô Thân Cửu Dương Thiên đó là lý do tại sao cô biết đôi mắt của đứa nhóc đó chắc chắn đang tìm kiếm tình yêu. Cô không biết mục đích cuối cùng của Hắc cung chủ là gì, nhưng Tiểu Hi không thể để chuyện như vậy trôi qua được. Cô thậm chí còn không thể nói chuyện tử tế với đứa nhóc trong khoảng thời gian ngắn đó. Nhưng đứa nhóc đó thực chất là gì? Ngay lần đầu nhìn thấy, cô đã nhận ra đứa nhóc này không bình thường, đôi mắt theo bản năng nhìn xuống một người và luồng khí bí ẩn có thể cảm nhận được từ đứa nhóc. Hơn nữa, cô còn biết một người có khí chất giống đứa nhóc đó, khuôn mặt của họ cũng trông giống nhau. Có thể đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? không kiểu Hy la đầu chuyện như vậy không thể nào xảy ra một cách ngẫu nhiên được. Khò khò. kiểu Hy nhớ mày nhìn ông lao đang ngáy ngủ phía sau ở cô muốn hỏi ông điều gì đó nhưng xét theo mấy giờ qua có vẻ như mục lao không có ý định thức dậy cô đã thử mọi cách với ông ấy thậm chí còn chặn chặnùi ông và tắt ông một chút nhưng vì sức mạnh của cô đã giảm đi đáng kể nên có lẽ mục lao chỉ cảm thấy nột Tất nhiên không phải vì là mục lao mà có nghĩa là ông ấy biết hết mọi thứ nhưng không hiểu sao kiểu Hy lại cảm thấy ông biết rõ chậpực gội cô ấy ta lưới cô không biết phải làm gì cô bối rối Cô cảm thấy bất lực về sự thiếu hiểu biết của cô về tình hình khiến cô càng cảm thấy càng thất vọng hơn nhưng vẫn còn chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nhé tiểu Hy nhanh chóng dũng bỏ nỗi tuyệt vọng đang dâng trào. cô không thể mất hy vọng khi ít nhất cô có thể tìm cách trốn thoát vậy trước tiên mụcãoo xin hãy tỉnh dậy cô phải đánh thức ông lao đang ngáy ngủ kia dậy có thể lao ta biết điều gì đó nhưng mục lao vẫn không tỉnh dậy dù cô có lay ông mạnh thế nào đi nữa cô tự hỏi liệu mình có nên đánh lao để đánh thức lao ta dậy không Làm sao ông ta có thể ngủ ngon như vậy khiáy suốt ngày sau nhiều lần suy nghĩ cuối cùng tiểu Hy đã quyết định Cô sẽ đánh ông ấy cho đến khi ông ta tỉnh lại. Nhưng ngay lúc cô sắp dơ cánh tay lên bây giờ là ban ngày ạ?" Mục Lao lên tiếng. Cửu hy sử sốt, mục Lao nói chuyện rõ ràng đến mức cô còn nghi ngờ không biết ông ta có đang ngủ hay không ban ngày. "Vâng, bây giờ là mấy giờ rồi?" Cửu hy che giấu sự kinh ngạc, nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ trong ngục thất giờ là ban ngày, mặt trời chiếu sáng rực rỡ. "Hừm." Giọng cô khựng lại vì bối rối. Bên ngoài cửa sổ chắc chắn là ban ngày, nhưng có điều gì đó khác biệt. Nơi đáng lẽ phải có bầu trời trong xanh, nhưng thay vào đó là một mảnh xích sắt. Cái gì thế kia? Bầu trời chuyển sang cam sắc, gợi nhớ đến cảnh hòa hôn, nhưng điều đó là không thể. Lúc này thậm chí còn chưa tới chưa ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Mục lao gật đầu khi chứng kiến cảnh tượng vô lý này, ông ta nhấc người lên và nói, "Cuối cùng hắn ta cũng đã đến." Nghe lời của Mục lao, ánh mắt của kiểu hy hơi rung động. Cô cảm thấy cuối cùng mình đã hiểu được bầu trời xích sắc đó có ý nghĩa gì mười năm. Cung chủ đang nghỉ ngơi trên ghế bỗng mở mắt ra, đôi mắt hắn vẫn còn sáng lên ánh tử sắc. Hắn từ từ đứng dậy hồ. Hắn ta cảm thấy điều đó. Không khí tràn ngập một luồng khí dày đặc như vậy, làm sao hắn có thể không cảm nhận được? Ta cứ nghĩ là ngươi sẽ thay đổi một chút, nhưng ngươi vẫn vậy." Hắn vừa nói vừa bước về phía ban công. Khi đến ban công, hắn nhìn thấy bầu trời sáng rực bao quanh toàn bộ cung điện, thậm chí vượt qua cả cái giới. Nó sáng lắm. Sáng đến nỗi trông nó dường như chuyển thành xích sắc. Khi cung chủ nhìn thấy cảnh này, hắn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dài xuống lưng ha ha, thế mà ta cứ tưởng hắn chỉ là một lao hổ không răng thôi. Một con hổ đang mơ đến ngày chết. Răng của hắn ta gần như bị mòn và dụng hết ẩn mình bên trong hang động, cố gắng giữ lấy sự sống nhưng dù thời gian có trôi qua, một con hổ vĩ đại vẫn thực sự là một con hổ vĩ đại. Hắn có thể nhận ra điều đó trong khi nhìn bầu trời đỏ rực đó là một tạo ảnh được tạo ra bằng một lượng hỏa khí cực lớn. Ngọn lửa bùng cháy bởi sự quyết tâm, vươn lên thiên không, thể hiện ý chí của hắn đó là một cảnh tượng quá kinh hoàng mà con người khó lòng tạo ra được. Thế nhưng, cảnh tượng như vậy được tạo ra bằng sức mạnh của một người đàn ông. Phương Phương, sương mù bên ngoài kết giới bị nhấn chìm trong biển lửa đám sương mù mà kiểu Dương Thiên thậm chí không thể di chuyển bằng nội khí của mình, đang bị bốc hơi, biến mất vào hư vô. Ngọn lửa đỏ rực hơn bất cứ thứ gì, bùng cháy dữ dội như thể muốn thiêu rụi cả thế giới. Cảnh tượng hắn nhìn thấy trước mắt giống như một trận song thần. Một cơn sóng thần khổng lồ được tạo thành từ ngọn lửa. Khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cung chủ chợt nhớ đến một người. Một người đàn ông khổng lồ, với mái tóc đỏ rực đã chuyển sang xích sắc vì lượng hỏa khí quá mức của hắn ta. Một con quỷ thiêu sống người khác mà không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt. Hỏa Ma. Ngọn lửa đó chắc chắn là của Hỏa Ma. Nói cách khác, hòa Ma, kiểu Triệt Luân, đã xuất hiện trên vùng đất này. Sự xuất hiện hoành tráng như vậy, khiến kẻ thù biết đến sự hiện diện của mình mà không chút do dự, đã cho thấy Cửu Triệt Luân thực sự là một võ giả như thế nào. Nhưng ngay cả khi như vậy, Làm thế nào mà Cựu Triệt Luân có thể tìm ra vị trí của cung điện? Cung chủ không khỏi nhữ mày trước câu hỏi này. Gạt chuyện đó sang một bên, vẫn còn một bí ẩn lớn hơn. Cung chủ nhảy khỏi ban công và bay lên không trùng, chìm đắm trong suy nghĩ. Vậy thì ai là người chịu trách nhiệm phá hủy bức tượng? Sự sao trộn đã xảy ra trước đó. Nếu hỏa ma vừa mới xuất hiện bên ngoài cái giới, vậy thì ai là người đứng sau vụ náo loạn trước đó? Có điều gì đó đáng ngờ. Cung chủ có cảm giác tình hình đang diễn biến theo hướng kỳ lạ. Chương 208.1, nếu không có lối đi, vậy ta sẽ tạo ra nó. Chương 208.1, nếu không có lối đi, Vậy ta sẽ tạo ra nó, 1.1. Bừng. Phương vực. Ngọn lửa bùng lên tiếp tục tàn phá mọi thứ trên đường đi và không có dấu hiệu dừng lại. Nó dường như đang khiêu vũ theo từng nhịp điệu của bàn tay người đàn ông, không ngừng nghỉ. Giữa ngọn lửa, người đàn ông lặng lẽ tiến về phía trước. Sương mù bao phủ ngọn núi không thể ngăn cản ông ta bước đi, thậm chí còn ngay lập tức bước hơi khi bị ngọn lửa tiếp xúc. Cứ thế, ngọn lửa lan tràn khắp khu vực như một cơn báo. Dậm. Nhưng như thể bị thứ gì đó chặn lại, tiểu triệt luân dừng lại. Nhất kiếm đội đi theo ông cũng dừng lại một trận pháp. Cửu triệt luân kết luận và nhận ra nó chỉ sau một cái liếc mắt. Suy cho cùng, chính ông đã triệu hồi những ngọn lửa đó để xác định vị trí của trận pháp ngay từ đầu chúng ta sẽ tìm mắt trận. Người đề xuất điều này là phó trưởng của nhất kiếm đội. Hắn khá thành thạo về trận pháp, do đó thường chịu trách nhiệm xử lý những vấn đề như vậy trong nhất kiếm đội không cần thiết đâu. Nhưng lần này Cựu Triệt Luân đã ngăn hắn lại. Không cần thiết phải làm như vậy, đặc biệt là trong tình huống như thế này. Si hỏa luân tử của Cựu Diễm Hỏa Luân công pháp phùng như thể bao trùm lấy Cựu Triệt Luân. Dần dần, mái tóc đen của Cựu Triệt Luân chuyển sáng xích sắc. Vụ! lập tức bị cuốn về ông. Một quả tiểu cầu hình thành trên bàn tay thô giáp của ông. Lượng khí khổng lồ chứa trong quả cầu dường như làm biến dạng cả không gian xung quanh ông. Rít, nắm chặt quả cầu trong tay, Cửu Triệt luôn lên tiếng tất cả những gì chúng ta cần làm là phá vỡ nó. Tiếp theo những lời như thế, toàn bộ ngọn núi dung chuyển chỉ với một cử chỉ. Rầm. 16. Cùng với tiếng động rung chuyển cả mặt đất, thiên không cũng bắt đầu rung chuyển. Không phải thiên không dung chuyển mà là kết giới được thiết lập xung quanh hắc cung. Nhưng ông ấy có phải hơi liều lĩnh quá không? Tôi gần như ngất đi khi chứng kiến cảnh tượng này. Tôi đã mong đợi phụ thân sẽ sớm đến. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng ông sẽ làm điều gì như này. Như cách biến cả thiên không nhuộm thành xích sắc và phá hủy toàn bộ kết giới mà thậm chí không thèm tháo dỡ nó. Tôi ngước nhìn bầu trời đỏ thẫm ông ấy vẫn vậy. Bầu trời đỏ thẫm là bằng chứng cho thấy người ta đã gần đạt tới cảnh giới võ công tột đỉnh của cựu gia. Tôi không biết liệu phụ thân tôi có thực sự thành thạo võ công này hay không, nhưng tôi biết rằng ít nhất thì ông ấy cũng cực kỳ mạnh mẽ. Một số người nói rằng ông ấy vẫn ở lại gia tộc vì không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến sức mạnh của ông ấy khi ma giáo xuất hiện, tôi biết những tin đồn đó hoàn toàn sai lầm. Những năm tháng đứng trên đỉnh phong của phụ thân vẫn chưa kết thúc. Thay vào đó, có lẽ phụ thân tôi hiện tại khỏe mạnh hơn nhiều so với khi ông còn trẻ, khi ông còn năng nổ. Khi tôi đang ngước nhìn lên bầu trời, Nam Cung Phi hỏi tôi đây là công phụ? Bố chồng ư? Đó là phụ cái gì? Tôi dừng lại một lát khi nghe câu hỏi của cô ấy. Cách cô gọi ông ấy không phải hơi kỳ lạ sao? Người vừa nói gì thế? Tôi hỏi trong sự bối rối, nhưng cô ấy vẫn nhìn chằm chằm lên bầu trời, không trả lời gì cả hửm? Chuyện đó cũng không quan trọng lắm nên tôi cứ bỏ qua thôi. Rầm. Kéo theo âm thanh trước đó, Một âm thanh lớn khác vang lên, ông ấy thực sự có vẻ như đang nghĩ đến việc phá vỡ trận pháp hộ. Ngươi nhìn xem, hắn ta đang sử dụng cùng một phương pháp với một người nào đó. Thật sự là giống y đúc. Thiên lão, người vẫn im lặng kể từ cuộc trò chuyện của chúng tôi về Vũ Long, đã lên tiếng như thể ông đang chờ đợi thời điểm thích hợp. Tôi thấy ông ấy khá khó chịu vì điều này, nhưng tôi thực sự không thể phản bác lại lời nói của ông. Suy cho cùng, phương pháp của phụ thân quá giống với phương pháp tôi đã dùng ở kiếp trước. Di chuyển. Phía đông. Hỏa ma đã xuất hiện. Kết giới dung chuyển vì tác động lớn dường như cuối cùng đã khiến các thành viên của Hắc cung lộ diện. Còn công chủ thì sao? Tôi thực sự không cần phải tìm kiếm quá nhiều để tìm thấy hắn ta. Một làn hắc vụ đang lan rộng bên dưới Cửu Tiên. Hắn ta đang hướng về phía phụ thân phải không? Rõ ràng là tôi nghĩ rằng hắn ta sẽ không đi thẳng đến gặp phụ thân. Nhưng vì lý do nào đó, có vẻ như công chủ đã chọn đối đầu với ông. Thực ra thì như thế còn tốt hơn. Tốt hơn hết là nên để công chủ rời đi, vì nếu phải chiến đấu thì phụ thân sẽ không thua. Tôi không biết hắc công chủ, một trong tứ hoàng và ngũ vương, mạnh đến mức nào. Nhưng nếu hắn ta không thể sánh với Tam Tôn giả, thì phụ thân tôi chắc chắn sẽ không thua. Sau khi xác nhận suy nghĩ của mình, tôi nhắc người lên, che giấu sự hiện diện của luồng khí. Tôi không nghĩ những người khác đã đến nơi rồi. Trước khi đi, tôi không chỉ gửi một lá thư cho phụ thân mà còn gửi cả một lá thư cho hạ môn nữa. Tôi đã gửi thư cho đường Văn thu, đường chủ chi nhánh sân tây, nhưng có vẻ như họ vẫn chưa tới. Họ có còn đang xác minh thông tin trong thứ không? Tôi không biết gia chủ của hạ môn có thực sự ở trong cung điện chính hay không. Nhưng ít nhất thì tôi biết chắc rằng đây là cung điện chính. Ngay cả khi họ không đến thì cũng không sao cả. Họ không phải là lực lượng quan trọng đến vậy. Tôi cũng đã nghĩ đến việc nhờ Liên minh Võ Lâm giúp đỡ bằng cách sử dụng tên của Nam cung Trấn. Nhưng liên minh này tỏ ra rất đáng ngờ theo nhiều cách. Họ có thể được gọi là Liên minh Võ Lâm, nhưng tôi nghi ngờ liệu có ai trong số họ thực sự quan tâm đến công việc của liên minh hay không. Tôi không thể tin tưởng vào liên minh được. Nghĩ đến việc tôi tin tưởng Hạ Môn hơn liên minh mặc dù họ đến từ phe tà giáo, thật là một sự trở trêu ngập nào. Ngươi sẽ làm gì? Khi tôi đứng dậy, Nam cung Phi đã nói chuyện với tôi bằng thần giao cách cảm. Cô có thể nói chuyện bằng thần giao cách cảm mặc dù cô ấy vừa mới đạt đến cảnh giới tu đỉnh. Tôi càng quan sát tài năng của Nam Cung Phi thì càng thấy sốc. Có ai dạy cô ấy không? Có lẽ chẳng có ai làm việc đó cả. Gặt bỏ mọi nghi ngờ, tôi phải tập trung vào việc khác ngay bây giờ. Chúng ta vào trong tôi. Làm thế nào? Qua cái lỗ chúng ta đã tạo trước đó. Cái lỗ trên tường nằm ngay trước mặt chúng tôi. Hơn nữa, vì có ít kẻ thù canh gác nơi này hơn nên bây giờ chính là thời điểm hoàn hảo. Tất nhiên, vẫn có những tên canh gác bức tường ngay cả trong tình huống này. Trong đó có bốn tên, ba tên nhị lưu và tên còn lại là nhất lưu. Nhưng chúng không mạnh đến thế. Ken, trước khi tôi kịp nói gì, Nam cung phi đã rút kiếm ra, cô đã đọc được ý định của tôi. Lôi khí từ từ bao phủ lấy thanh kiếm. Tôi nói chuyện với Nam cung phi bằng thần giao cách cảm. Việc này nhằm mục đích gửi đi một tín hiệu. Khi ta đến 1, 2, 3, chúng ta sẽ. Này. Nam cung phi lao vào ngay khi tôi nói đến 3. Cuối cùng tôi phải đi theo ngay sau cô, hối hận về sai lầm của mình. Ngay khi một trong những tên võ giả nhận ra Nam cung phi và định mở miệng thì, xoẹt. Thanh kiếm của cô đã tấn công trước, chém vào cổ tên đó với tốc độ ánh sáng. Sau khi giết người đầu tiên, cô bắt đầu cuộc tàn sát, cắt đứt vô số cái cổ nhanh như tia chớp điện. Mỗi lần cô vung kiếm, một kẻ lại ngã xuống đất, máu đổ ra. Mỗi cú kiếm là một cái chết tức thời. Mặc dù cô chỉ đi trước một chút, nhưng khi tôi đến nơi thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bốn tên võ giả đã chết dưới tay cô, thậm chí không thể phản ứng gì. Cô ấy rũ sạch máu trên thanh kiếm và khi tôi nhìn theo, nghĩ rằng điều đó thật vô lý. Nam Cung Phi nhận thấy ánh mắt của tôi và tỏ vẻ bối rối. Lẽ nào ta không nên làm thế sao? Tôi xứng sợ trước lời nói của cô, nhưng không muốn mất thời gian, tôi gác chuyện đó sang một bên và cùng Nam Cung Phi vào cung điện. Chương 208. 2. Nếu không có lối đi, vậy ta sẽ tạo ra nó. 208.2 Nếu không có lối đi vậy ta sẽ tạo ra nó 1.2 bên trong tòa cung điện lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó tôi không thể có được một tầm nhìn rõ nét vì phải che giấu sự hiện diện của mình tuy vậy tôi biết rằng nó ít nhất cũng lớn hơn kiểu ra cái nơi vốn đã vô cùng rộng lớn làm sao họ có thể che giấu được một tòa cung điện lớn như vậy sức mạnh của kết giới hình thành không phải là vô hạn việc che giấu một khu vực rộng lớn như thế này bằng kết giới sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều diện tích càng lớn thì quá trình này càng khó khăn việcẩn tòa cung điện như thế này nơi không thể nhìn thấy từ bên ngoài là điều gần như không thể Tôi phải thừa nhận rằng đại ma rất tài năng tôi chưa từng thấy ai giỏi chế tạo cơ quan hơn lão già đó và tôi phải thừa nhận rằng lao ta cực kỳ tài năng nhưng một thứ như thế này vẫn khiến tôi thấy khó hiểu cứ như thể tòa cung điện này được xây dựng ở một chiều không gian hoàn toàn khác không biết kiểu hy hiện đang ở đâu bất kể thế nào điều quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra kiểu Hy vì thiên tuyệt chi Ngọc đã được kích hoạt trước đó nên tôi không thể sử dụng nó lần nữa cho đến khi nó lấy lại được qua mình và ánh sáng cam sắc của viên Ngọc chỉ cho tôi thấy mục tiêu theo đường thẳng chứ không phải con đường tôi phải đi nên tôi phải từ đi Có vẻ như cô ấy đang ở trong ngục thất nằm ở đâu đó. Nhìn theo hướng ánh sáng chiếu xuống, dưới, có vẻ như lúc này Cửu Hy đang ở dưới tầng hầm. Vút. Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, một nhát kiếm sượt qua mà tôi. Cùng lúc đó, một người nào đó ở phía trước tôi ngã xuống sàn, máu bắn tung tóe. Kẻ thù. Tập trung. Cảm tạ. Nam cung phi dường như đã giải quyết xong tên kẻ địch tiến tới từ phía trước. Nhưng cô đã làm điều đó như thế nào? Cô ấy có thể đã tiến bộ rất nhiều, nhưng không đời nào giác quan của tôi lại kém hơn Nam cung phi. Tuy nhiên, Nam cung phi bằng cách nào đó đã cảm nhận được kẻ thù đang tiến về phía chúng tôi thậm chí trước cả tôi. Có phải chỉ là sự khác biệt về giác quan của chúng ta không? Thực tế là cô đã tìm ra điểm yếu trong trận pháp trước đó và cảm nhận được kẻ thù trước khi tôi có thể. Có phải tất cả là do sự khác biệt trong giác quan của chúng tôi không? Nhưng thật kỳ lạ khi cho rằng đó là lý do kẻ xâm nhập. Giác. Ư ư. Một tên nam tử hét lên khi nhìn thấy tôi, nhưng hắn đã ngã xuống sàn, phần cổ bị vặn vẹo đến mức không thể cứu chữa được. Ngay cả khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ, tay tôi vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng. Chỉ vì bên ngoài thu hút sự chú ý không có nghĩa là bên trong tòa cung điện không có kẻ địch. Nhưng rõ ràng là Nam cung phi đã làm tốt hơn nhiều so với những gì tôi lo lắng. Cô không hề do dự đây chắc chắn là lần đầu tiên cô giết người, nhưng cô không hề do dự điều này thậm chí còn không bình thường chút nào. Ngay kể cả tôi, nghĩ lại khoảnh khắc tôi giết người lần đầu tiên trong đời, tôi nhớ cơ thể mình run dậy. Cái cơ thể trẻ trung chưa quen với việc tức lấy mạng sống của người khác. Trong kiếp trước của tôi, tôi đã bị ốm một thời gian, tôi đã vật lộn với nó ít nhất là vài ngày, nhưng Nam cung phi không hề có triệu chứng nào như vậy. Một tên võ giả khác đã phải chịu kết cục bi thảm khi bị cuốn đi bởi lôi khí của Nam cung phi. Cô cũng rất thành thạo trong việc sử dụng lôi khí của mình. Với sự thành thạo, cô khéo léo sử dụng lôi khí bao quanh mình và thanh kiếm. Cô quá tài giỏi đến mức khiến mọi thứ dường như trở nên phi thường. Bên trên, theo lệnh của cô ấy, tôi phóng thích lửa. Lần này tôi đã nhận ra rồi. Cùng với ngọn lửa, ngọn lửa của tôi bốc cao lên tận trần nhà. Á! Vài tên ngã xuống sàn, toàn thân chìm trong biển lửa. Họ đang cố gắng phục kích chúng tôi. Trong khi tôi xua đổi kẻ thủ, Nam Cung Phi đảm nhiệm việc dọn dẹp. Chúng ta phối hợp ăn ý như thế sao? Mặc dù chưa từng làm việc cùng nhau trước đây, Nam Cung Phi và tôi có sự kết hợp rất tốt. Công bình mà nói, chúng tôi hỗ trợ cho nhau rất tốt trong những tình huống như thế này. Nghĩ lại những trải nghiệm của tôi với Ma kiếm chết tiệt đó, chúng tôi đã có sự kết hợp tuyệt vời trong chiến đấu, nhiều khi chúng tôi thậm chí không cần phải nói chuyện. Hồi đó, vì trình độ của chúng tôi cao hơn bây giờ nên chúng tôi tập trung vào bản thân mình hơn là vào nhau, vì cả hai đều có khả năng tự xử lý. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác và tinh thần làm việc nhóm của chúng tôi đã có chuyện vọt lớn. Khi chúng tôi tiếp tục đột phá vào bên trong tòa cung điện, một tia sáng đột nhiên lóe lên trước mắt tôi. Khi tôi nhanh chóng nghiêng đầu để né thanh kiếm, Nam cung phi, người đứng sau tôi Đồng thời phóng kiếm khí về phía kẻ địch đòn tấn công của cô kết hợp với lôi khí rất sắc bén. Ken, nhưng đòn tấn công của cô đã bị kẻ địch phá giải giữa không trung. Khi tôi tích tụ nội khí và nhìn về phía trước, một giọng nói vang lên ta tự hỏi ai đang lén lút ở đây, thì ra là hai tên các ngươi. Khà khà. Giọng nói khàn khàn, như thể người nói bị khô cổ họng. Mắt tôi nheo lại khi nhìn thấy kẻ đó đó là một tên đàn ông mặc hắc y phục, tay cầm kiếm. Chết tiệt. Tôi không biết hắn ta là ai, nhưng tôi có thể biết hắn không hề yếu đuối chỉ bằng cách cảm nhận khí tức tỏa ra từ gã ta việc tôi không thể đánh giá được cảnh giới của hắn chính là bằng chứng cho điều đó. Hắn ta có ở trên cõi hợp nhất không? Tôi không chắc, chắn, nhưng tôi biết chắc rằng hắn rất mạnh mẽ hai người trông trẻ hơn ta nghĩ. Các ngươi, cái gì? Ngay khi hắn vừa dứt lời, Nam cung phi liền ra đòn. Thanh kiếm được cường hóa bởi lôi khí vạch ra một đường cung dữ dội trên không trung, tạo thành hình bán nguyệt. Hắn ta nhận ra rằng luồng khí trong thanh kiếm của cô không thể bị coi thường nên đã giơ thanh kiếm lên. Ken, tiếng va chạm nghe có vẻ quá dữ dội so với tiếng hai thanh kiếm va vào nhau. Ngươi bị bất ngờ trước sức mạnh của cô, hắn bị đẩy lùi lại một bước, mắt mở to đầy kinh ngạc. Có vẻ như hắn ta đã đánh giá được cảnh giới của Nam Cung Phi trong cuộc đụng độ đó. Nhìn chăm chăm vào kẻ thù, biết rằng cảnh giới của tên đàn ông kia không thấp hơn mình, Nam Cung Phi vẫn di chuyển mà không do dự đường kiếm vung trên không trung có vẻ khác với đường kiếm của Nam Cung Phi mà tôi vừa thấy lúc nãy. Nó không chỉ trở nên sắc nét hơn và nhanh hơn mà còn có điều gì đó đã thay đổi. Tôi không thể giải thích rõ ràng vì tôi không phải là người sử dụng kiếm, nhưng tôi biết chắc rằng có điều gì đó đã thay đổi ư. Thiết Lao có vẻ ấn tượng trước bộ pháp của Nam Cung Phi có vẻ như con bé này thực sự là kỳ tích của Nam Cung gia. Ông nói với giọng đầy tự hào, khen ngợi cô ấy hết lời. Nhưng tôi thực sự mong ông đừng nói gì trong tình huống như thế này, đúng lúc tên đó chuẩn bị di chuyển sau khi đỡ được thanh kiếm của Nam cung phi, lần này tôi lao vào hắn ta. Ngươi! Ánh mắt của tên đó tập trung vào tôi như thể hắn ta quyết tâm không phạm sai lầm nữa. Bừng! Nhưng cơ thể tôi được bao quanh bởi tiên thanh diễm sau khi sử dụng hết khí, lại nhanh hơn hắn mong đợi. Thanh kiếm của hắn vốn đang chuẩn bị tấn công, nhanh chóng chuyển sang tư thế phòng thủ sau khi thấy chuyển động của tôi. Từ đầu nắm đấm của tôi nhắm vào thanh kiếm của gã ta, khắc khi nắm đấm vào lưỡi kiếm đùng. Nắm đấm chứa đầy nội khí của tôi va chạm với thanh kiếm tạo ra một lực tác động lớn và đẩy hắn bay về phía sau. Sau khi bị lực phản về phía sau, gã ta lăn trên sàn vài vòng trước khi nhanh chóng đứng dậy lại. Có lẽ không có thương tổn nào xảy ra, vì mục đích ban đầu của cuộc tấn công là đẩy hắn ta lùi lại bọn côn ạ. Sao các ngươi dám? Hắn ta bắt đầu phóng thích uy áp bao khỏa lấy nơi đây, nhưng biểu cảm của hắn lại thay đổi khi nhìn thấy ngọn lửa trong tay tôi ngươi đang cố làm gì thế? Có vẻ như hắn đã nhận ra lý do tại sao tôi lại ngưng tụ ngọn lửa trong tay. Tôi nhanh chóng kéo Nam Cung Phi lại gần và thổi bùng ngọn lửa ngưng tụ trong tay mình. Hắn ta cố vung kiếm để chặn đòn tấn công của tôi, nhưng Nam Cung Phi đã phóng kiếm khí về phía hắn. Nhờ đó, tôi có thể giải phóng ngọn lửa của mình. Rầm, soạt, ngọn lửa lan tỏa khắp trần nhà và sàn nhà, khiến các bức tường sụp đổ. Những bức tường sụp đổ trồng chất lên nhau tạo thành một đống vụ nát chắn ngang nơi lầy phủ. Sau khi thu hồi lại được hoạt khí, tôi thở dài. Tôi cảm thấy lực phản phệ từ huyết khí tác động lên cơ thể mình, nhưng tôi cố chịu đựng di chuyển nhanh lên, ngươi không thể chịu đựng được lâu đâu. Tôi biết đây chỉ là cách chúng tôi câu giờ. Qua cuộc giao tranh vừa rồi, tôi biết rằng kẻ địch là một võ giả hợp nhất cảnh. Tôi không tự tin có thể đánh bại hắn ta ngay cả khi tôi hợp tác với Nam Cung Phi. Với lại, rõ ràng là những kẻ thù khác sẽ tìm đến trong lúc đó. Có lẽ họ đã nhận ra điều đó qua âm thanh. Vì vậy, chúng tôi không thể tiếp tục cuộc chiến này nữa và phải di chuyển. Tôi nói với Nam Cung Phi, người có vẻ mặt thất vọng khi nhìn chằm chằm vào bức tường chúng ta sẽ đi xuống. Hừ. Nghe tôi nói, Nam Cung Phi nhìn xung quanh nhưng không thấy cầu thang nào dẫn xuống dưới đúng. Tôi đang nghĩ đến việc mượn một ít kinh nghiệm từ kiếp trước của mình. Tôi không muốn dùng phương pháp liều lĩnh như vậy, nhưng nhưng vì kẻ thù có thể đến bất cứ lúc nào nên tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi tích tụ nội khí và triệu hồi ngọn lửa trong tay. Lực phản vệ trước đó vẫn chưa kết thúc, do sử dụng quá nhiều dòng khí cùng một lúc nên đan điền của tôi đang kêu lên đau đớn. Nhưng tôi không ở trong tình huống phải lo lắng về điều đó nên tôi đã mặc kệ nó. Nếu không có con đường nào thì tôi phải tạo ra một con đường. Suy cho cùng, tôi là một chuyên gia trong việc phá hoại. Tôi không chút do dự chỉ tay xuống sàn và một ngọn lửa bùng lên ngay sau đó. Mặt đất đã được hạ xuống một tầng. Chương 209. 1. Nguyên tội. Chương 209.1, Nguyên tội, 1.1. Trần nhà sụp xuống thành một đống đổ nát, tạo thành một bức tường dày ngang. Tiên đàn ông nhìn chằm chằm vào bức tường này, nghiến răng hạ hạ bọn côn lặt này. Hắn ta là một vị phó cung chủ khác của Hắc cung, toàn nô trấn. Hắn chửi rủa và suy ngẫm về những sự việc lúc nãy. Một nữ tử xinh đẹp đến mức nớ ngẩn và một tên nhóc vẫn chưa trưởng thành hoàn toàn. Thật lạ khi một trong hai người họ lại có mặt ở đây. Nữ tử này có vẻ là người của Nam cung gia. Bộ y phục thanh sắc và mái tóc trắng xanh, cùng với kiếm pháp phóng thích ra luôi khí, tất cả đều là đặc điểm không thể nhầm lẫn của Nam cung gia. Nhìn vào ngoại hình của cô thì có lẽ cô ấy thuộc dòng dõi trực hệ. Một người có quan hệ huyết thống với Nam cung gia ở độ tuổi của cô. Ngoài luôi long gia còn có ai khác nữa không? Hơn nữa Mặc dù trông cô chỉ mới ngoài 20, nhưng cô là một võ giả đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh. Toàn Ngô chấn nhận ra ngay khi hai thanh kiếm chạm nhau, hắn biết rằng nữ tử này đã vượt qua được mức bình thường. Nếu hắn ta nhớ lại thông tin gần đây, có phải là Vũ kiếm gia không? Người có quan hệ huyết thống với Nam cung gia đã xuất sắc trong giải đấu gần đây đó là cái tên mà hắn đã tình cờ nghe thấy. Tuy nhiên, nữ tử đến từ Nam cung gia không phải là vấn đề. Thay vào đó, sự chú ý của hắn lại hướng tới tên nhóc đi cùng nữ tử này. Mặc dù nữ tử này có kỹ năng phi thường, nhưng tên nhóc kia lại ở một đẳng cấp khác. Bộ y phục xích sắc mà nó mặc, ngọn lửa sáng rực được triệu hồi trong tay nó, thậm chí cả ánh mắt giữ tận nhìn hắn ta không một chút sợ hãi. Tất cả những thứ đó đều gợi nhớ đến con quái vật hiện đang ở bên ngoài kết giới kia. Phó công chủ, các thành viên của Hắc cung đã lao về phía hắn ta sau khi nghe thấy tiếng động lớn. Tất cả mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng tàn phá ngươi nói là có chột lẹn vào bên trong à. Vâng thượng ngài, những kẻ xâm nhập sửa lại đi, đó không phải là chỗ đâu. Xin thứ lỗi. Toàn Ngô trấn đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng đó là một chú tiểu hổ. Rầm. Với một đòn tấn công bằng lực, bức tường chắn đường của hắn ta lập tức vỡ vụn. Các thành viên của Hắc cung buộc phải lùi lại vì đống đổ nát rơi xuống cung chủ đang làm gì? Trước câu hỏi lạnh lùng của hắn, những thành viên đứng sau hắn ta đều dần mình. Có vẻ như cung chủ đã đi đối mặt với hòa ma. Vậy sao? Vậy thì ta phải tự giải quyết chuyện này thôi. Toàn Ngô trấn tự tin rằng sẽ không có vấn đề gì ngay cả khi cung chủ đã rời đi ít nhất thì đó là điều mà hắn ta tin tưởng. Khi hắn nhìn xung quanh khu vực để tìm dấu vết sau bức tường vỡ vụn, mắt hắn mở to đầy kinh ngạc ổ, nhìn tên nhóc này xem. Có một cái lỗ lớn trên nền cung điện. Ngọn lửa còn sót lại vẫn bám trên và luồng khí tức còn sót lại trong không khí cực kỳ mạnh mẽ. Họ nói là Chân Long ư. Nếu ta đoán đúng thì, vậy thì nó hẳn là chân long của Cửu Gia. Người đã vượt qua tất cả những thiên tài trẻ tuổi khác trong giải đấu và giành được vị trí cuối cùng của Long. Người ta nói rằng hắn rất giống với Hỏa Ma. Quả thực là giống nhau như đúc. Hơn nữa, ngay cả tài năng của nó cũng có vẻ tương tự. Toàn Ngô chấn thoáng nhớ lại mình đã nghe nói đến việc, Chân Long chính là người đã giết tên Ngọc Hắc Hiếu Thảo. Nếu đúng như vậy thì ta phải tìm ra nó và giết nó thôi. Phó công chủ, trước tiên chúng ta nên thông báo cho Côn. Tên Tiên đang nói giữa chừng liền câm lặng. Bởi mạng sống của hắn đã kết thúc bằng một nhát chém ngọt vào cậu người duy nhất có thể ra lệnh cho ta chính là cung chủ. Với những lời nói đó, Toàn Ngô chấn giữ sạch thanh kiếm của mình và tích tụ nội khí. Nếu cung chủ ra ngoài đối mặt với hỏa ma, thì nhiệm vụ của hắn là bắt chú tiểu hồ này. Quan trọng hơn là ngọn lửa mà ta thấy lúc trước. Tiên thanh diễm bao quanh chân long mang lại cảm giác quen thuộc lạ thường. Nó nhắc nhở hắn về nguồn khí bên trong cơ thể mình. Hắn quyết định sẽ điều tra sâu hơn. Bỏ lại những thành viên khác, Toàn Ngô chấn nhảy vào cái hố do chân long tạo ra. Rõ ràng là tên côn đó đang hướng đến đâu đó, hướng về phía chỗ kiếm vực. Mặc dù không biết vì sao cung chủ lại phải vất vả mang kiếm vượng đến đây, nhưng hắn cũng không thắc mắc, tin rằng cung chủ có lý do chính đáng. Tuy nhiên, có một điều hắn chắc chắn là sự xuất hiện của cả hỏa ma và chân long chắc chắn là do kiếm vượng gây ra. Nhưng làm sao họ biết được địa điểm này? Đó là điều mà hắn ta thực sự tò mò. Kiếm vượng chưa đến đây lâu như vậy, vậy thì làm sao hỏa ma hay chân long lại biết được địa điểm này? Tăng cường sức mạnh cho thanh kiếm của mình bằng kiếm lực mạnh mẽ, toàn ngôi chấn lầm bẩm một mình ta chỉ cần hỏi tên nhóc đó sau khi bắt được nó là được. Với nụ cười trên môi, hắn bước vào mảnh hắc trước mắt 16 Sau một hành trình dài trong bóng tối để tìm kiếm con đường đúng đắn. Mẹ Kiếp, lực phản phệ khi sử dụng huyết khí vẫn chưa giảm bớt, chuyển động liên tục khiến dòng khí của tôi nhanh chóng cạn kiệt hơn nữa, đó là một pha thoát hiểm rất nguy hiểm. Nhìn lại thì đó thực sự không phải là một quyết định tồi. Sẽ là một ý tưởng ngu ngốc nếu chúng ta chiến đấu với hắn bằng tất cả những gì mình có. Một số người có thể thấy xấu hổ khi phải bỏ chạy khỏi đối thủ, nhưng nếu tôi phản ứng lại điều đó danh dự không cứu được mạng người. Chỉ câu nói của Thiết lao là đủ rồi. Tuy nhiên, thật kỳ lạ khi nghe điều đó từ một người hùng đã cứu thế giới hừ. Làm sao ngươi có thể hoàn thành mục tiêu của mình nếu ngay từ đầu ngươi không thể sống sót được?" Dẩm. Khi tôi đi theo tia quang minh của Viên Ngọc, âm thanh kiếm chém vang vọng phía sau tôi đó là Nam Cung Phi, cô luôn theo sát phía sau, chém nát mọi thứ trên đường đi của cô. Xét đến sức mạnh của đối thủ, rõ ràng là hắn ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp chúng tôi bằng cách phá vỡ bức thường. Vì vậy, cô ấy đã cắt các cây cột, khiến trần cung điện sụp đổ và điều đó khiến hắn khó có thể đuổi theo chúng tôi hơn điều làm tôi ấn tượng là, tôi thậm chí còn không yêu cầu cô ấy làm điều đó. Cô đã làm điều đó mà không có bất kỳ sự hướng dẫn nào. Cứ như thể cô đã đọc được suy nghĩ của tôi và bắt đầu tự mình vung kiếm. Lý tưởng nhất là tôi phải là người thực hiện việc này, nhưng việc sử dụng cả huyết khí và gây ra một vụ nổ lớn như vậy liên tiếp sẽ khiến cơ thể tôi quá tải đàn điền của tôi vẫn đau, như thể có thứ gì đó đâm vào nó. Ta cần tìm tỷ ấy nhanh chóng. Tôi phải tìm ra kiểu Hy trước khi quá muộn. Có vẻ như tôi chỉ cần đi thẳng từ đây thôi. Nếu viên ngọc kia không lừa tôi, thì nếu tôi cứ tiếp tục đi thẳng thì tôi sẽ đụng phải kiểu Hy. Tuy nhiên, có một câu hỏi cứ ám ảnh tôi. Tại sao ở đây không có ai vậy? Kể từ khi bước vào Hắc cung, một trong những thế lực lớn nhất của phe tà giáo việc Thiếu vắng người đã khiến tôi bối rối. Khi xét đến việc một trong tứ hoàng và Ngũ vương là Hắc cung chủ, thì đáng lẽ phải có nhiều người hơn ở đây, đặc biệt là khi đây là cung điện chính. Có có ít. Có ít kẻ thù ở đây hơn tôi mong đợi. Ngay cả bây giờ, khi chúng tôi đi lang thang trong ngục thất, thật lạ khi thấy có ít người ở đây hơn ở tầng trên. Hơn nữa, số ít kẻ thù mà chúng tôi chạm chán đều là những võ giả cấp thấp mà tôi có thể giết chỉ bằng một đòn. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm không khí, nhưng nguyên nhân vẫn chưa được xác định bằng trước. Nghe thấy lời cảnh báo của Nam cung phi, tôi theo bản năng đưa tay ra, thậm chí không biết chính xác vị trí nào, giải phóng nội khí của mình. Bùm. Phương phượng, nó lửa của tôi bùng lên, tiêu rủi kẻ thù ở phía trước. Có vẻ như họ đang lên kế hoạch phục kích. Nam cung phi cũng đã cảnh báo tôi về mối nguy hiểm sắp xảy ra trước đó, nhưng lần nào cũng khiến tôi ngạc nhiên. Cảm giác về khí tức của cô ấy có vẻ nhạy bén hơn tôi. Tôi chắc chắn đã ở một cảnh giới cao hơn, nhưng khả năng phát hiện sự hiện diện và vị trí của kẻ thù của cô ấy vượt xa tôi. Thông thường, giác quan của một người tỉ lệ thuận với cảnh giới của người đó. Như vậy Điều đó có nghĩa là Nam cung phi có giác quan nhạy bén hơn tôi là điều chưa từng có. Phải chăng cũng là do tài năng của cô ấy? Nhận thấy tôi đang nhìn bản thân cô, Nam cung phi nghiêng đầu bối rối. Có chuyện gì thế? Không có gì. Tôi tập trung vào con đường phía trước. Rốt cuộc, tôi không ở trong tình huống có thể có những suy nghĩ vô nghĩa. Tầng hầm có quá nhiều phòng giam và tôi không có thời gian để tìm kiếm từng phòng. Rất may, kia quang minh tử viên ngọc đã chỉ đường cho tôi, giúp tôi tiết kiệm được thời gian quý báu. Chúng ta gần tới nơi rồi ư? Tôi nhìn thấy một cánh cửa ở đằng xa. Thưa quang minh chiếu vào cánh cửa đó khiến tôi phải tăng tốc. Khi đến gần hơn, tôi dồn nội khí vào tay. Thử! ngoại trừ việc đan điền của tôi kêu lên đau đớn, tôi không gặp vấn đề gì nhiều khi triệu hồi ngọn lửa. Bừng, bọc chặt nắm đấm trong ngọn lửa, tôi đập vào thiết môn. Rầm. May mắn hay, nó có vẻ chỉ là một thiết môn bình thường, dễ dàng vỡ vụn và bay mất. Tiếp theo là tiếng kim loại đập vào tường, không khí tràn ngập mùi bặm. Hừ, vậy ra bên trong thực sự có ngục thất. Những thanh sắt lớn cùng một vài thiết bị tra tấn vào một cửa sổ nhỏ để chút ánh sáng lọt vào đây chắc chắn là ngục thất mà tôi đã nhìn thấy thông qua năng lực của viên ngọc. Nơi giam giữ Cửu Hi. Cửu Hi ở đâu? Nhìn xung quanh, tôi thấy có người bên trong ngục giam. Đó là kiểu hy, đang nhìn tôi với vẻ kinh ngạc. Đệ đệ, bộ y phục của cô ấy đã cũ và trông cô ấy có vẻ luận thuận, nhưng... Cô có vẻ không bị tổn thương nhiều lắm. May mắn thay, cô ấy có vẻ không bị thương. Tuy nhiên, ma khí. chương 209. 2. Nguyên tội. chương 209.2. Nguyên tội. 1.2. Ma khí. Tôi không khỏi nữ mày khi nhận ra ma khí bên trong đan điển của cô ấy. Tuy ít hơn nhiều so với mai hoa kiếm nữ, nhưng chắc chắn vẫn có ma khí quanh quần trong đan Với số lượng như vậy, có lẽ cô ấy không thể sử dụng bất kỳ dòng khí nào và sức mạnh toàn thân của cô ấy hẳn đã giảm đi đáng kể. Có phải Hắc cung chủ đã làm điều này không? Hắn ta là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến có khả năng làm được điều như vậy. Sự kinh ngạc của Cửu hy dường như ngày càng tăng khi cô ấy vẫn nhìn chầm chằm vào tôi làm sao? Tôi trả lời một cách thẳng thừng ý tỷ là thế nào. Ta chỉ đến đây để dọn dẹp hậu quả mà vị tỷ tỷ gây rối của ta thôi. Đột nhiên, vẻ mặt kinh ngạc của Cửu hy chuyển thành vẻ mặt hơi cao mày khi nhìn thấy Nam cung phi. Có phải vì cô không ngờ Nam cung phi sẽ ở đây không? Bỏ qua phản ứng của cô, Tôi với tay về phía phòng giam, định xé toạc nó ra đụng. Hừm. Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào cánh cửa phòng giam, nó đã bị đẩy ra bởi một loại kết giới nào đó. Thấy vậy, Nam Cung Phi nhanh chóng kéo tôi lùi lại. Reng. Cô ấy rút kiếm ra và phong thích ra lôi khí, dường như có ý định cắt đứt toàn bộ thứ đó. Dừng lại. Tuy nhiên, vì hành động như vậy có thể khiến Cửu Hy gặp nguy hiểm nên tôi đã ngăn cô ấy lại để tìm giải pháp thay thế, tôi quan sát phòng giam. Dòng khí xung quanh các song sắt, hả? Nhìn cách Cửu Hi nắm chặt chúng, có vẻ như chúng không phải là thứ không thể chạm vào được. Có lẽ Nhớ lại ma khí bên trong tiểu hy, tôi bắt đầu tích tụ ma khí mà tôi gần như đã phong ấn ở một góc cơ thể. Kỳ lạ thay, Nam cung Phi bỗng lùi lại vì sốc khi tôi tích tụ ma khí. Có lẽ cô ấy có thể cảm nhận được ma khí chăng? Gác chuyện của cô ấy sang một bên, tôi đưa tay về phía song sắt ta biết mà. Thay vì bị đẩy ra như trước, tôi có thể bám vào thanh sắt mà không gặp vấn đề gì. Có vẻ như nó phản ứng với ma khí. Họ đã làm những thứ này trước khi ma giáo được thành lập sao? Lần trước, tôi đã bỏ qua mà không suy nghĩ nhiều, nhưng khi nghĩ lại, tôi thực sự tò mò không biết họ có thể làm ra những thứ như vậy bằng cách nào. Roạt roạt Nói xong, tôi lập tức chế toạc những thanh sát Chất liệu này có vẻ không bề lắm, chỉ cần một chút nội khí của tôi cũng đủ để dễ dàng xé toạc nó ra. Sau đó tôi gọi kiểu hy đang ngơ ngác, "Đi ra ngoài." "Đệ đệ, nhanh lên, về nhà thôi." Tôi không thúc dục cô một cách vô cớ, chúng tôi thực sự cần phải hành động nhanh chóng. Rốt cuộc, tôi không biết khi nào chúng tôi sẽ lại chạm trán với kẻ thù, nhưng kỳ lạ thay, vào lúc đó được. "Được, chúng ta nên nhanh lên và về nhà." Ngoài Cửu hy ra, có người khác lên tiếng. "Là ai thế?" Thật ngạc nhiên. Mặc dù ông ấy ở rất gần, Nhưng tôi lại không hề cảm nhận được sự hiện diện của ông ta Mộc lão. Có vẻ như kiểu Hi nhận ra ông lão này. Mục lão ư? Ông lão đang từ từ tiến lại gần giường như không ở trong tình trạng tốt nhất. Không chỉ cơ thể lão ta đầy vết thương do cha tấn mà mắt ông cũng có vẻ bị tổn thương vì bị quấn băng hẹn không ngờ lại có một chú tiểu hổ đến thay cho chiến thần hổ, đúng là không ngờ. Ông là ai? Ông lão vẫn cười khúc khích trước câu hỏi của tôi cứ gọi ta là mục lão đi. Ngươi, ngươi hẳn là đệ đệ của kiếm vượng. Ông ấy là một ông lão kỳ lạ, ông ta có vẻ như bị mù, nhưng lại hành động như thể ông ta có thể nhìn thấy mọi thứ trước mặt. Tôi cũng mơ hồ cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ từ lao ta. Nhìn chầm chầm vào ông ấy, tôi hỏi cho chắc ông có phải là gia chủ của hạ môn không? Ông lão dừng lại một lát. Mặc dù mắt ông ấy bị che bởi bằng nhưng ông ta vẫn có vẻ nhìn tôi rất rõ. Người! Ông không cần phải trả lời nếu ông không muốn. Có vẻ như lão ta chính là người tôi đang nghĩ đến. Hoặc ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Nhưng tôi không muốn dính líu vào bất cứ rắc rối nào. Ngay từ đầu tôi không nên hỏi láo ấy, nhưng đó là lỗi của tôi. Vậy là ông ta thực sự đã ở đây. Tôi đã từng thắc mắc tại sao trong ngục thất lớn này chỉ có hai người bọn họ, nhưng có vẻ như ông lão đó thực sự là gia chủ của Hạ Môn, gia chủ của Hạ Môn. Cửu Hy ngạc nhiên nhìn ông lão. Nam cung phi đứng cạnh tôi cũng có biểu cảm tương tự. "Dạ." Trong lúc đó, tôi đã nắm lấy chiếc xiềng xích buộc lấy tay chân của Cửu Hy và đập vỡ nó nếu muốn nhìn ngó xung quanh thì để sau đi. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. "Đệ đệ, có vẻ như đệ đã mất đi phép lịch sự trong khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau." "Ừm, nhưng tỷ thực sự có thể nói rằng chúng ta chưa từng gặp nhau không?" sao thì tỷ vẫn luôn âm thầm theo dõi ta mà. Nhận ra bí mật của mình đã bị phát hiện tiểu Hy trông như thể cả thế giới đã sụp đổ làm sao giữ lại để sau nhé thử tôi nhấp tiểu Hy lên và đặt cô ấy lên vai mình rõ ràng là sẽ thoải mái hơn nếu để cô ấy tự chạy nhưng tôi không có đủ thời gian để hấp thụ ma khí bên trong cô ấy ngay bây giờ tôi không ở trong tình huống có thể dành thời gian để loại bỏ ma khí trong cơ thể của kiểu Hy ưu tiên hàng đầu là trốn thoát khi tôi quay lại ông lão hỏi tôi một cách bối rối đây lời đã quyền ta thì sao lao ta hỏi và chỉ vào chiếc còng tay của mình ta thấy khó có thể mang theo hai người Tôi trả lời một cách thẳng thừng lại: "Chiến binh trẻ, Người nghiêm túc đấy à? Ta xin lỗi, nhưng ông không nằm trong kế hoạch của ta." Thật tán nhẫn, chuyện gì đã xảy ra với việc phe chính giáo quan tâm lẫn nhau vậy? Lão đang nói điều vô lý gì thế? Khi ông thậm chí còn không phải là người của chính giáo, hạ môn thuộc phe tà giáo, thế mà lão già này lại cho cháu cầu xin sự giúp đỡ từ phe chính giáo. Có lẽ gia chủ Hạ môn đang nghĩ rằng tôi dạ vừa không có ý định cứu ông ta, nhưng thực ra tôi không hề có ý định đó. Kể cả nếu tôi bỏ lão ta lại đây, lão ấy cũng sẽ không chết. Dù sao thì một người như ông ấy còn sống còn có giá trị hơn là đã chết. Mặc dù tôi sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu cứu được lão ta, nhưng tôi không ở trong tình huống có thể đánh cược như vậy. Hơn nữa, khỉ, chết tiệt, có ai đó đang theo dõi chúng tôi. Nam Cung Phi nhìn về phía hành lang. Hắn ta đang tới. Cô ấy nói với giọng lo lắng đúng như dự đoán, không thể nào giữ chân được một võ giả hợp nhất cảnh trong thời gian dài. Nhưng dấu vậy, hắn ta bắt kịp nhanh hơn tôi mong đợi. Cái tên đàn ông đuổi theo chúng tôi, gần như có thể nghe thấy tiếng nghiến răng vì quyết tâm mãnh liệt. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí uy áp của hắn ta từ phía bên kia hành lang đã sụp đổ chợt. Tôi ngay lập tức nhìn theo hướng ngược lại. Vì nơi này không hoàn toàn nằm dưới lòng đất nên có thể phá vỡ các bức tường và trốn lên mặt đất. Hự, ngay khi tôi tích tụ nội khí, tôi đã ngã quỷ vì cơn đau đớn dữ dội. Cố gắng sử dụng nhiều nội khí hơn ngay sau khi sử dụng ma khí, trong khi vẫn phải chịu tác động từ huyết khí, có thể đã là đòn chí tử cuối cùng đan điền kiệt sức của tôi đã đạt đến giới hạn thời điểm tệ hại quá. Tình huống này bắt buộc phải xảy ra tôi, đúng không? Chết tiệt. Đệ đệ, Cửu Hi thấy tôi ngã xuống thì kêu lên một tiếng. Bằng cách nào đó, Nam Cung Phi đã đọc được ý định của tôi và vung kiếm vào tường đùng. Nhưng thật không may, cô chỉ có thể để lại một vết khằn sâu trên tường chứ không thể phá vỡ hoàn toàn nó. Nam Cung Phi tập trung vận thêm nội khí để vung thêm một nhát nữa. Rầm. Nhưng bức tường bảo vệ chúng tôi đã bị phá hủy trước. Soạt soạt. Những mảnh vỡ rơi xuống, tạo nên một mớ hỗn độn xung quanh chúng tôi. tên võ giả hợp nhất cảnh mà chúng tôi đã đối đầu trước đó đã xuất hiện. Với nụ cười lạnh lùng, hắn ta nhìn chúng tôi cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi, lũ khốn nạn. Cảm thấy luồng khí uy áp đang dọa ra khỏi cơ thể, tôi không khỏi nhíu mày. Cứ như thể hắn ta đang chứng minh rằng hắn là một võ giả đã đạt tới hợp nhất cảnh vậy. Trong khi đó, khi hắn dần dần tích tụ nội khí của mình, ta là phó cung chủ của hát. Dục, đột nhiên, đầu hắn ta bị đập nát như tương. Chuyện này xảy ra chỉ trong chốc lát. Hả? Một nắm đấm khổng lồ xuất hiện từ phía sau hắn ta, đã đập vỡ đầu hắn. Tôi thậm chí còn không cảm thấy có sự hiện diện khác lạ nào đó đến từ phía sau hắn ta, điều này có nghĩa là kẻ giết hắn phải cực kỳ nhanh nhẹn và rất giỏi trong việc che giấu sự hiện diện của mình. Khi cơ thể hắn ta vô lực ngã xuống đất, cùng lúc nhiệt lượng cùng với gió tràn vào, ngay lập tức tràn ngập toàn bộ ngõ đất. Kẻ Tiếng bước chân nặng nề vang vọng khi một người đàn ông bước về phía chúng tôi, tiến vào ngục thất qua những song sắt đã bị xé toạc ông là một người đàn ông to lớn, mặc bộ y phục xích sắc sẫm. Bàn tay ông được nhuộm lấy xích sắt thấm, thấm đẫm máu. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của người này, Cửu hy kinh ngạc đáp lại: "Gia chủ?" Người đàn ông khổng lồ đó chính là phụ thân. Dường như không quan tâm đến tên đàn ông đã bị mình giết chết một cách dã man, sự chú ý của ông chỉ tập trung vào kiểu hy. Tuy nhiên, khi thấy tôi đang không ngời trên sàn, mắt ông ấy mở to vì ngạc nhiên. Có vẻ như ông không hề mong đợi tôi sẽ ở đây. Sự kinh ngạc của ông chỉ diễn ra trong giây lát. Rồi ông nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía kiểu Hi chúng ta quay lại tôi. Giọng nói của ông rất bình tĩnh, như thể ông chỉ đang bảo cô đi dạo về nhà vậy. Tuy nhiên, tôi không khỏi cảm thấy bối rối khi nhìn thấy phụ thân. Suy cho cùng, ngay cả khi ông ấy đã phá vỡ cái giới, ông ấy vẫn đến nơi nhanh đến kinh ngạc. Nhưng nếu phụ thân ở đây, Hắc cùng chủ đã đi đâu? Chương 210. 1. Nguyên tội. Chương 210.1. Nguyên tội. 2.1. Nhiệt lượng tỏa ra từ cấp bậc ngũ tinh của kiểu Diễm Hỏa Luân công tràn ngập khắp căn phòng, bao quạ tôi trong vòng tay nóng bỏng của nó. Ngay cả tôi, với sức chịu đựng cao cũng không thể không cảm nhận được cường độ của ngọn lửa. Khi tôi quan sát tình hình, sự chú ý của tôi tập trung vào võ giả hợp nhất cảnh không đầu nắm bất động trên mặt đất. Tên hắn ta là? Là gì nhỉ? Tôi chưa bao giờ được nghe. Hắn đã cố gắng giới thiệu bản thân, nhưng lời nói của hắn bị chìm ngập trong sự hỗn loạn của khoảnh khắc đó đẩy tên đàn ông ngã xuống nạn nhân của đòn tấn công vừa rồi của phụ thân tôi. Tôi tập trung nhìn vào tình trạng của phụ thân. Chiếc áo choàng của ông tung bay sau lưng, được khuấy động bởi sức mạnh từ nội khí, trong khi bộ y phục đỏ thẫm của ông cũng khiêu vũ theo nhịp điệu. Chỉ riêng sức mạnh từ nội khí của ông thôi cũng đã khiến việc thở trở nên khó khăn. Nhưng điều thu hút sự chú ý của tôi nhất là ông không bị thương ở đâu cả. Phu thân gần như trong tình trạng hoàn hảo, ngoại trừ một vài vết sức và chảy máu trên tay hậu quả của việc Liều Linh xé toạc hàng cái giới. Ngoài ra, ông ấy vẫn bình an vô sự. Gia chủ, Cửu Hi, người cũng có vẻ ngạc nhiên không kém trước sự xuất hiện đột ngột của phụ thân, cô nhìn ông với đôi mắt đầy vẻ sửng sốt điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì thật bất ngờ khi một người đàn ông có bản tính cứng nhắc như ông lại rời bỏ gia tộc để cứu cô. Phản ứng đó có lý vì cô không biết. Nếu tôi nhớ lại kiếp trước, khi tôi biến thành một ma nhân và âm nhu của đại trưởng đã gây hại cho Cửu Diên Tư, Phản ứng của phụ thân lúc đó cho thấy rõ ràng ông là người luôn quan tâm đến sự an toàn của con cái. Tuy nhiên, đó là một khía cạnh của ông mà người khác không biết. Phụ thân đứng im lặng quan sát Tiểu Hy, trước khi chuyển ánh mắt sang Nam Cung Phi và cuối cùng nhìn về phía tôi, ánh mắt sắc bén của ông nhìn thẳng vào mắt tôi đứa con thứ ba. Giọng nói của ông vang vọng trong không khí, lạnh lùng và đầy uy quyền. "Vâng. Tại sao ngươi lại ở đây?" "Tôi biết mà, đúng không?" "Tại sao tôi lại ở đây?" Không thể trả lời, tôi quay mặt đi. Nhận thấy tôi lảng tránh, ông quay sự chú ý trở lại Nam Cung Phi, "Chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau khi trở về." Có vẻ như lúc này ông tạm thời bỏ qua cho tôi đừng, rốt cuộc thì chúng tôi cũng không có đủ thời gian để đi sâu vào mọi chi tiết. Với những lời nói đó, phụ thân quay lưng lại với tôi. Nhưng tôi không thể để cơ hội vượt mất thưa gia chủ. Tôi gọi, khiến ông hơi quay đầu lại, đôi mắt đỏ giữ tợn nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt mãnh liệt của ông gần như khiến tôi run mình, nhưng tôi vẫn tiếp tục, quyết tâm tìm kiếm câu trả lời mà tôi đang tìm kiếm. Hắc công chủ sao rồi? Hắc công chủ? Đúng vậy, Hắc công chủ chắc chắn là đang hướng về phía gia chủ. Hắc vụ đã hướng về phía trung tâm bầu trời đỏ thấm. chắc chắn đó là nơi phụ thân đang ở người nói là Hắc công chủ. Phụ thân im lặng một lúc sau khi nghe câu hỏi của tôi ưm, ta đã nhìn thấy hắn." Ông tiếp tục nói, như thể đang nhớ lại cuộc gặp gỡ đó, mắt chúng ta chạm nhau từ xa, rồi hắn biến mất. "Hắn ta biến mất à?" Tôi đã mong đợi hắn ta sẽ chống trả, nhưng xét theo lời của phụ thân, có vẻ như Hắc công chủ đã chọn cách bỏ trốn người không cố bắt hắn ta sao? Phụ thân quay mặt về hướng khác và nói, "Mắt ông vẫn nhìn thẳng về phía trước ta ưu tiên những gì quan trọng." Ông nói rõ ràng việc tìm ra kiểu hy quan trọng hơn việc bắt giữ Hắc công chủ. Sau khi xác nhận sự an toàn của cô, phụ thân không lãng phí thời gian mà tiếp tục bước đi mà không hề hối tiếc. Lục Khôn nạn lạnh lùng. Mục lão Người vẫn đứng im lặng ở phía sau, cuối cùng đã nổi cơn thịnh nộ trời. Một lao giả rơi vào tình trạng như vậy mà còn không thấy hối hận sao? Phụ thân liếc nhìn về phía Mục lao khi nghe thấy tiếng hét của ông nhóc con có thể hiểu được, nhưng ít nhất ngươi cũng phải hiểu biết hơn chứ. Mục lao hét thẳng vào mặt phụ thân, mắt nhìn thẳng vào phụ thân đáp lại, phụ thân nhìn chằm chằm vào Mục lao đã lâu rồi nhỉ. Tôi không thể không mở to mắt khi nghe lời chào đó. Phụ thân và gia chủ Hạ Môn quen biết nhau sao? Mục lão mép khinh thường khi nghe câu nói cứng nhắc của phụ thân. Wow, nhìn xem ngươi chào ta nhanh thế nào kìa? Mặc dù chắc chắn ngươi đã tìm thấy ta từ lâu rồi. Ta đã nghe tin ngươi qua đời, nhưng trông ngươi có vẻ vẫn còn sống. Khả năng phục hồi của ta vượt xa vẻ bên ngoài, như ngươi biết đấy." Giọng điệu của Mục lão thật khó chịu, như thể ông đang cố nhắc nhở phụ thân về mối quan hệ từng thân thiết trước kia của họ. Phụ thân hiểu ý định của ông lão nên nhìn tôi rồi ra lệnh đứa con thứ ba. "Vâng, Còn ông lão này đi." Nói xong, phụ thân lại sai bước, đồng thời nhấc bổng cơ thể của kiểu hy lên không chung và kéo về phía mình. Chứng kiến cảnh tượng đó, tôi thở dài. Cuối cùng, tôi lại phải con lao giả này. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo lệnh của thân. Tôi nắm lấy xiềng xích đang trói chặt ông lão và nhanh chóng phá vỡ nó, giống như tôi đã làm với kiểu Hi may mắn hay, có vẻ như phụ thân người hiểu ta. Bỏ qua câu nói của Mục lão, tôi nhắc ông ấy lên vai mình nút. Nhẹ nhàng hơn một chút đi. Làm ơn hãy uím lặng trước khi ta đột nhiên muốn ném ông đi. Cách người nói chuyện thật kỳ lạ, nó làm ta nhớ đến phụ thân người thời trẻ. Vì một lý do nào đó, điều đó nghe giống như một lời xúc phạm. Phụ thân và gia chủ Hạ Môn quen biết nhau như thế nào? Gia chủ Hạ Môn, một người ẩn mình khỏi toàn thiên hạ, lại có một mối liên hệ với phụ thân, một mối liên hệ mà tôi không hề biết đến. Ngay từ đầu Tôi không biết nhiều về quá khứ của phụ thân, nhưng tôi mơ hầu nhận ra rằng đó thời niên thiếu của ông không phải là một thiếu niên bình thường. Cảnh tượng một võ giả hợp nhất cảnh nằm chết ở chỗ kia đã đủ chứng minh điều đó. Một võ giả thuộc hợp nhất cảnh chết chỉ vì một đòn đánh đây không phải là một chuyện dễ dàng, ngay cả khi thực hiện bằng cách phục kích. Hơn nữa, vì ông thậm chí còn không sử dụng hòa công, có nghĩa là ông thậm chí còn chưa giải phóng một phần nhỏ sức mạnh của mình. Tôi không khỏi tự hỏi liệu phụ thân đã đạt đến đỉnh phong chưa đỉnh phong của Cựu một cấp độ mà ngay cả tôi cũng không thể đạt tới trong kiếp trước, nhưng rất có thể là phụ thân đã đạt tới cấp độ đó rồi. Rốt cuộc, ngoại trừ Vi Tuyết A, người duy nhất có thể để lại vết sẹo trên người Thiên Ma, điều mà ngay cả Tam Tôn giả cũng không thể làm được. Là phụ thân 20. Khi bước ra khỏi ngủ thất, tôi thấy cảnh tượng tất cả các võ giả thuộc Hắc cung đã bị xử lý xong, và lực lượng trực tiếp của gia chủ, Nhất Kiếm đội, đang đứng trước mặt chúng tôi. Phụ thân bước ra khỏi ngủ thất, khiến cho vị đoàn trưởng của Nhất Kiếm đội phải tiến lại gần ông chiến thắng thuộc về chúng ta. Chúng ta đã chế ngự được chúng. Một số tàn dư đã bỏ chạy, nhưng việc bắt chúng là chắc chắn. Họ đã hoàn thành rồi sao? Tôi không thể không nhíu mày khi nghe lời của vị đoàn trưởng này. Làm sao họ có thể đối phó với lực lượng tinh nhuệ của Hắc cung nhanh như vậy? Có vẻ như phụ thân cũng thấy lạ và cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Họ chắc chắn không phải là một lực lượng nhỏ. Tuy nhiên, xét đến việc họ được cho là lực lượng mạnh nhất của phe tà giáo, số lượng của họ lại thấp một cách đáng thất vọng. Tên đàn ông kia được cho là phó cung chủ của Hắc cung nắm giữ quyền lực đáng kể với tư cách là một võ giả ở hợp nhất cảnh. Nhưng như thế vẫn còn có ít. Với tôi rõ ràng là họ thiếu sức mạnh cần thiết, cứ như thể là bốn. Họ đã có kế hoạch trốn thoát ngay từ đầu. Dường như đó chính là câu trả lời cho dù tôi có nghĩ về nó nhiều đến thế nào đi nữa. Lực lượng nhỏ đáng ngờ và kết giới hình thành lỏng lẻo càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của tôi. Phải chăng họ đã có ý định từ bỏ cung điện chính ngay từ đầu? Tôi không thể đưa ra lời giải thích nào khác điều này khiến tôi phải suy ngẫm về lý do đằng sau quyết định của họ. Tại sao vậy? Nếu cung chủ của Hắc cung thực sự quyết định rời khỏi cung điện chính, phải có động cơ chính đáng cho hành động quyết liệt như vậy. Cả cái bông hoa đáng ngại kia nữa, chắc chắn là tác phẩm của Hắc cung. Chương 210. 2. Nguyên tội. Chương 210.2, Nguyên tội, 2.2. Liệu tôi có thể tìm ra được không? Không biết bọn khốn đó có để lại manh mối gì không. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho Cửu hy. Khi nhìn thấy cơ thể bị thương của cô ấy, tôi nghĩ, tôi có thể thanh lọc ma khí, nhưng ma khí đã ngăn cản cô sử dụng chính dòng khí của cô, vì vậy điều quan trọng là phải giải quyết nó. Tuy nhiên, vì cô đã phải chịu đựng ma khí với cơ thể suy yếu nghiêm trọng trong vài ngày, nên việc phục hồi sức khỏe phải được đặt lên hàng đầu. Nếu có thể, tôi muốn bí mật hấp thụ ma khí từ cô trước khi chúng tôi đến gia tộc. Rốt cuộc, điều đó sẽ tiện lợi hơn nhiều so với việc bị thần y hoặc phụ thân bắt gặp. Rồi con hắc cung chủ đã biến mất, tôi phải tìm ra tên con đó. Bản thân Hắc công chủ cũng là một võ giả đáng gờm, thay vì đối đầu với hắn, phụ thân đã đi thẳng đến ngục thất để tìm Tiểu Hy. Vì vậy, việc hắn ẩn mình là điều kỳ lạ. Hơn nữa, nếu hắn định trốn thì tại sao ngay từ đầu hắn ta lại phải bận tâm đối mặt với phụ thân? Phụ thân đã nhắc đến việc ánh mắt chạm nhau với Hắc công chủ, nên có vẻ như họ thực sự đã từng gặp nhau, dù chỉ trong chốc lát. Trong lúc tôi đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Cửu Hy, người đang được điều trị nhẹ nhàng, bắt đầu giải thích mọi chuyện đã xảy ra trong Hắc cho nhất kiếm đội. Cô kể lại cuộc gặp gỡ của mình với Hắc công chủ, bước vào một căn phòng lạ và cuộc gặp gỡ với một đứa nhóc Lời giải thích của cô chỉ làm tôi thêm bối rối. Một đứa nhóc? Cô có ý gì khi nói đến đứa nhóc? Theo lời Cửu hy, có một đứa nhóc hiện diện ở Ha Cung. Cô mô tả đứa nhóc này có một khí chất kỳ lạ, dường như bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng và thiếu hụt nghiêm trọng kỹ năng giao tiếp. Ban đầu, tôi có thể coi đó là một phần trong mục đích thầm kín của họ, một âm mưu đen tối mà họ đã lên kế hoạch đằng sau bức màn. Tuy nhiên, những gì tôi nghe tiếp theo thật đáng lo ngại. Cái gì? Có chuyện gì thế? Đệ đệ, tỷ vừa nói gì thế? Tôi không nhịn được hỏi, chặt lấy cánh tay của Cửu Hi. Nam Cung phi tiến lại gần, cố gắng can thiệp, nhưng tôi không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện đó nữa, tôi quá chú tâm vào những gì mình vừa nghe đứa nhóc đó trông giống ai vậy. Điều này, điều này không thể xảy ra được 16. Sau khi nghe câu nói của Cửu hy, một luồng tức giận trào dâng trong tôi. Rầm. Tôi không thể kiềm chế cảm xúc của mình và bỏ chạy, phá vỡ mọi thứ trên đường đi. Mặc dù vẫn đang trong tình trạng suy yếu, tôi bất chấp mọi sự thận trọng và lao về phía trước, liều lĩnh vận nội khí, bất chấp cơn đau dữ dội. Mẹ kiếp nó con, bình tĩnh nào. Thiên lão, ngạt nhiên trước tính khí nóng nảy của tôi, cố gắng trấn an tôi. Nhưng tôi không thể nghe lọt lời của ông ấy. Trời ơi, chuyện này sao có thể xảy ra được? Lời nói của Cửu Hy là điều mà tôi có thể dễ dàng bắt bỏ. Những hành động của Hắc cung, bất kể họ đang ấp ủ âm mưu gì đằng sau bức màn, đều không phải là mối quan tâm trước mắt của tôi. Mục tiêu chính của nhiệm vụ này là cứu Cửu Hy. Việc truy đổi Hắc cung chủ và cố gắng chế ngự hoặc giết chết hắn nằm ngoài khả năng hiện tại của tôi. Sẽ rất thỏa mãn nếu đạt được những thành tích như vậy, nhưng tôi không thể quên đi giới hạn của mình. Tuy nhiên, vấn đề ẩn dấu mà Cửu Hy đưa ra ánh sáng lại quá quan trọng để có thể bỏ qua. Hắc không phải là nơi phục tùng ma giáo. Lý do khiến các võ giả của Hắc cung có thể sử dụng ma khí Có vẻ dường như bức tranh mờ ảo đang dần trở nên rõ ràng hơn. Liệu Hắc cung có phải là gốc rễ của mọi chuyện không? Ma khí của họ yếu đến mức không thể sử dụng được đối với tôi. Sự thật đó khiến tôi trở nên tự mãn, tôi chỉ cố gắng tìm hiểu mối quan hệ của họ với Ma giáo, thậm chí không bao giờ cân nhắc đến khả năng rằng họ có thể chính là gốc dễ của mọi chuyện. Nếu đây chỉ là một sự lầm lẫn, tôi hy vọng rằng suy đoán hiện tại của tôi chỉ là kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều. Nhưng như thường lệ, số phận vẫn khắc biệt như thường lệ. Rầm. Quá bực bội, tôi từ từ bước xuống tầng hầm, đập vỡ và xé toạc các bức tường chắn lối. Tôi đi sâu hơn nữa. Sâu hơn nữa, thậm chí còn vượt qua cả ngục thất mà Cửu Hy từng bị giam giữ a. Thiếu ra. khi tiến sâu hơn, tôi gặp một kiếm giả thuộc nhất kiếm đội đang thiết lập cái giới. Nhìn vào sự hiện diện của quá nhiều người tụ tập ở đây, có vẻ như tôi không thể đi xa hơn được nữa đúng như dự đoán, phó trưởng của nhất kiếm đội đang quan sát một đại môn ở đằng xa. cánh cửa này trùng khớp với miêu tả của Cửu Hy. Thiếu ra. phó trưởng nhìn tôi với vẻ mặt bối rối khi tôi tiến lại gần, dường như đang tự hỏi tại sao tôi lại ở đây. Không để ý đến ánh mắt của hắn ta, tôi hỏi phó trưởng, "Cái này, ngươi không mở được sao?" "A." Ta đang nghiên cứu nó vì nó dường như bị một trận pháp nào đó làm mê hoặc. Phó trưởng dường như tin rằng cánh cửa vẫn đóng là do một trận pháp nào đó. Khi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đổ sộ trước mặt, tôi vô cùng kinh ngạc. Trận pháp ư? Hoàn toàn không phải vậy. Ngay khi nhìn thấy nó, tôi đã biết rồi. Dù sao thì tôi cũng thấy quen thuộc, đặc biệt là viên ngọc tử sắc gắn trên cánh cửa. Không chút do dự, tôi đưa tay về phía nó thiếu ra. Thật nguy hiểm cho ngài nếu Phó trưởng cố gắng ngăn tôi lại, hắn ta ngạc nhiên trước hành động đột ngột của tôi. Rầm. Cánh cửa phản ứng với sự hiện diện của tôi, khiến phó trưởng phải lùi lại vì sốc. Họ không cảm nhận được sao? Luân ma khí phát ra từ phía sau cánh cửa. Mọi thứ đều quá rõ ràng với tôi. Một cảm giác quen thuộc, một cảm giác dường như chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn tôi. Rầm. Rầm. Cánh cửa chuyển động theo luồng ma khí và tôi dùng hết sức đẩy nó ra. Nhìn thấy cánh cửa mở ra, những kiếm giả phía sau tôi đều háo hức muốn bước vào phòng 4. Nhưng chuyển động của họ dừng lại ngay khi họ cảm nhận được luồng khí áp đảo bên trong đây là phản ứng tự nhiên của những võ giả sở hữu lấy một loại khí, đó là bản năng cảnh báo họ về sự nguy hiểm của ma khí. Bỏ lại họ phía sau, tôi bước vào phòng. Ngay khi tôi bước vào, Mảnh hắc ám đã bao trùm lấy tôi, khiến tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bừng. Trong chốc lát, tôi triệu hồi ngọn lửa để thắp sáng căn phòng đây là. Căn phòng rộng hơn nhiều so với tôi mong đợi. Sàn nhà ngổn ngang những chiếc lá và cánh hoa khô và có một vết cháy xém rõ ràng, như thể có thứ gì đó đã bị đốt cháy, xét theo dấu vết của nó, thì đó là một cuốn sách đi theo dấu vết. Ánh mắt tôi hướng về bức tượng. Hả? Điều ngạc nhiên đối với tôi là, thật thú vị. Đứng đó là Hắc công chủ, người mà tôi đang tìm kiếm. Bên cạnh hắn là một lão giả, khuôn mặt đầy vết đồi mồi, một khuôn mặt mà tôi biết quá rõ đại ma. Lao già này chính là người giám sát công việc của ma giáo. Mặc dù vì lý do nào đó, Lao ta trông già hơn so với kiếp trước của tôi, nhưng không thể nhầm lẫn được danh tính của lão Hơn nữa, phía sau họ là một ma cảnh môn, đang mở toang đó không phải là ma cảnh môn có bất kỳ màu sắc đại diện nào trong tư sắc, mà là một cánh cổng tư sắc. Một ma cảnh môn ở tầng hầm, một tình huống quá vô lý để có thể hiểu nổi Tuy nhiên, tôi không hề ngạc nhiên. Rốt cuộc thì đây cũng là một trong những khả năng mà kẻ đó sở hữu làm sao người có thể mở cửa. Mặc dù ánh mắt đầy thích thú của Hắc cung chủ vẫn hướng về tôi, nhưng sự chú ý của tôi chỉ hướng về đứa nhóc trong vòng tay của hắn ta. Một cơ thể yếu ớt, đến mức có thể nhìn thấy do cả những đường nét của sương và mái tóc đen nhánh xõa xuống. Ngay cả đôi mắt từ sắc rực rỡ của đứa nhóc. Chỉ qua những đặc điểm này thôi, tôi đã biết chắc chắn. Tuy nhiên, như thể để xác nhận thêm nghi ngờ của mình, bằng chứng hiện rõ trên khuôn mặt đứa nhóc đó ha, chết thiệt. Khuôn mặt đứa nhóc khi nói nhìn tôi và nghiêng đầu. Giống cô ấy đến mức khiến tôi rùng mình. Giống như vi tuyết tổng hoa tôi lấy được ở Hoa Sơn, tôi không khỏi thắc mắc không biết đang toan tính điều gì mà lại làm ra một thứ ghê tởm như vậy. Nếu tôi nghĩ về điều đó, liệu thực sự chỉ có một đông hoa thôi không? Nếu có nhiều hơn thế thì chúng có mục đích gì? Tôi không có nhiều hiểu biết về Hắc từ tử trước. Thông tin tôi có về họ rất khan hiếm và mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra, tôi có rất ít thời gian để thu thập thêm thông tin. Nhưng sau tất cả, lý do bắt cóc Cửu hy vẫn còn đó 4. Chương 211. 1. Nguyên tội. Chương 211.1, Nguyên tội, 3.1. Khi kết giới sắp bị xé toạc, Hắc Cung chủ nhanh chóng di chuyển về phía bầu trời đỏ thấm do Cửu Triệt luôn tạo ra. Quyền năng mà thiên, đang ban cho hắn gần như hoàn hảo. Nó bù đắp cho những khiếm khuyết của hắn cũng như tăng cường sức mạnh mà hắn ta đã có. Ta sẽ bước vào một tân thế giới đó là điều mà Hắc cung chủ tự đủ. Hắn tự thuyết phục mình rằng hắn khác với chính bản thân trước đây. Người từng bò trên mặt đất và bị những tên khốn tử phe chính giáo dâm đạp. Giống như lần trước, hắn tin vào thứ quyền năng mà thiên đã trao cho hắn. Rắc. Nhưng chỉ trong chốc lát, lòng tin của hắn đã bị tan vỡ thành ngàn mảnh. Tiên đàn ông của phe tà giáo nhìn thấy người đàn ông dưới bầu trời đỏ rực kia trông giống như một tai họa. Mặc dù đại ma đã tạo ra kết bằng sức mạnh của ma thạch, nhưng người đàn ông đó vẫn dùng sức mạnh phi lý để xé nát nó từng lớp một. Hỏa Ma, Cửu Triệt Luân, chính hắn là người đã đục một lỗ trên bụng của Hắc công chủ. Hắn ta là một con quái vật đã lập nên những giao ước có sức bắt buộc đối với nhiều người thuộc phe tà giáo, khiến họ trở nên bất lực. Người ta nói rằng Kiếm Tôn là trụ cột của Liên minh Võ Lâm, Vi Hiểu Quân đã được gọi bằng danh hiệu đó khi ông còn là minh chủ của Liên minh Võ Lâm. Nhưng Hắc công chủ biết rằng kẻ mà phe tà giáo sợ không phải là Kiếm Tôn toàn năng. Thay vào đó, Hỏa Ma lại được sinh ra từ ngọn lửa. Hắn có thể nhìn thấy kẻ trông giống như một thai họa từ xa. Có lúc, hắn muốn giết kẻ đó bằng mọi cách, có lúc, kẻ đó lại là đối tượng của sự ghen tị. Sau khi xé toạc thêm một lớp cái giới, Cựu Triệt luôn hơi ngẩn đầu lên đôi mắt trong veo, hai đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ nhắm vào Hắc cung chủ. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Hắc cung chủ đã lộ ra được rất nhiều điều ngay lập tức. Hắc cung chủ chắc chắn, rằng ngay cả sau nhiều năm và đạt được sức mạnh, hắn vẫn không thể chiến thắng được Hỏa Ma. Hắn biết điều đó chỉ bằng cách nhìn hòa Ma. Ngọn lửa ở đó giống như một thái hòa và không giống như lời đồn, năng của hắn vẫn chưa hề yếu đi. Hòa Ma không hề biểu lộ sự tức giận, cũng không biểu hiện ngọn lửa để chứng minh mình có huyết mạch của cựu Hơn nữa, hắn ta chỉ tập trung vào cái giới. Mặc dù ánh mắt họ chạm nhau, Nhưng lực chú ý của Hỏa Ma phát ra không nhắm vào hắn. Dù vậy thì có cần phải nhiều đến thế không? Hắc cung chủ cứ tưởng con hổ đang ẩn giật trong núi mà chết, nhưng thực ra, con đại hổ này chỉ đang chợp mắt mà thôi. Hắn có thể trị vì bất cứ lúc nào nếu hắn muốn. Vậy hắn đang làm gì? Hắn chỉ đang nghỉ ngơi một chút thôi sao? Thật vô lý. Hắc cung chủ tự thì thầm với chính mình. Hắn đã được trao cho nhiều quyền năng như vậy và hắn đã tích lũy sức mạnh bằng cách cướp đi mạng sống của người khác. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể sánh được với cái đó. Chưa. Hắc chủ người đã giao tiếp ánh mắt với Cửu Triệt luân một lúc, đã quay người và đi đâu đó. Nhìn cách hắn đột nhập một cách liều lĩnh như vậy, Hắc cung chủ biết rằng sẽ không lâu nữa cho đến khi kết giới bị phá vỡ hoàn toàn. Vì hắn nhận ra rằng chính hắn cũng không thể đối đầu với Hỏa Ma. Hắn tự đủ rằng mình không cần phải ở lại đây nữa. Dù sao thì cung điện chính cũng sẽ bị vứt bỏ ngay khi thiên của hắn không còn cần đến nó nữa. Với lại, vì thiên của hắn đã xảy ra vấn đề nên hắn ta không cần phải ở lại nơi này nữa. Ta thất vọng về sự cố liên quan đến hỏa, nhưng vẫn sẽ luôn có một ngày khác. Việc rời khỏi nơi này cùng thiên là ưu tiên hàng đầu. Ta đã sáng suốt khi thông báo trước cho Lại Vương. Ngay sau khi đưa Kiều Hy đến cung điện chính, Hắc cung chủ đã thông báo chuyện này cho Hắc Long. Bây giờ tất cả những gì hắn phải làm là rời khỏi nơi này mà không phải hối tiếc. Có một điều khiến hắn thất vọng là hắn ta phải rời đi mà không được trao đổi vài đường quyền với Hỏa Ma đợi thêm một chút nữa. Hắn đã từ bỏ lòng kiêu hánh của mình ở vực thẳm cách đây vài năm, nhưng hắn chưa bao giờ có thể từ bỏ mong muốn mạnh lên của mình. Bởi vì đã xác nhận ngọn lửa của Hỏa Ma không hề yếu đi nên Hắc cung chủ chỉ còn cách chuẩn bị. Hắn bắt đầu chuẩn bị nước để đổ xuống ngọn lửa kinh tâm Với một trận mưa xối xả sẽ làm ướt cái thiên hạ mục nát này. Hắn ta dự định khiến mưa rơi xuống khắp thiên hạ này bằng cách lấp đầy thiên không hoàn toàn bằng những tầng mây. Zắc, Từng giọt máu chạy xuống từ nắm đấm siết chặt của hắn. Hắn ta quay mặt đi hướng khác và bỏ chạy mặc dù đã được trao quyền năng. Hắn đã cố gắng hết sức để không để ý đến vẻ ngoài thảm hại của mình 16. Giữa làn sương mù kinh hoàng của ma khí, dưới vầng nguyệt tử sắc khiến cho bầu trời từ ban chưa phải rời chỗ cho màn đêm tĩnh mịch toác cách. Kẻ đó rót đồ uống vào cốc như thường lệ. Với đôi mắt hơi cúi xuống, làn da cực kỳ nhợt nhạt và đôi mắt tự sắc sáng bừng giữa tất cả những điều đó, không hiểu sao tôi lại cảm thấy sợ hãi. Tôi biết mình đang bị áp lực bởi khí chất mà chỉ kẻ này mới có. Khi tôi thận trọng nhìn lên, đôi mắt giống như Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Nhận thấy ánh mắt của tôi, kẻ đó lên tiếng, "Ánh mắt của ngươi trông lạ quá. Ta xin lỗi." "Không cần phải xin lỗi đâu. Ta không bận tâm chút nào." Thiên Ma nâng chiếc gốc đựng đầy rượu lên. Toàn bộ lượng rượu đó đã biến mất sau vài ngụm. Sau khi thỏa mãn cơn khác đó, Thiên Ma nhìn chầm chầm vào tôi mà không chấp mắt, ánh mắt đó khiến tôi thật khó chịu nên tôi không thể nhìn lại nó lâu được. Thỉnh phảng xao xạc. Một cơn gió lạ xuất hiện cùng với lời nói của Thiên Ma. Có vẻ như ngươi đang nhìn người khác thông qua ta. Lời nói của Thiên Ma khiến lòng tôi chìm vào hầm băng lạnh lẽo. Như thể mỗi lời nói ra đều đang sắc mũi vào vết thương của tôi, giờ đã thành sẹo. Mặc dù biết rằng những lời nói đó rồi sẽ phai nhạt, nhưng ý nghĩa chứa đựng bên trong lại quá lạnh lẽo. Ngươi có đang nghĩ tới nữ tử trong tim ngươi không? Không. Không. Ngươi nói vậy ư? Thật buồn cười khi ngươi nói theo cách đó đúng vậy. Với tôi, đó chỉ là một sự ngụy biện để trốn tránh. Ha. Thiên Ma cười khẽ. Ma kiếm đã chết vì ngươi. Nếu cô ấy nhìn thấy ngươi như thế này, cô ấy sẽ rất đau lòng. Ngươi vẫn chưa quên cô ấy sao? Tình cảm của ngươi thật bướng bỉnh. Điều đó không đúng, ta, lời nói dối không có tác dụng gì với ta bọn. Cùng với luồng uy áp to lớn đè lên vai tôi, ma khí tràn ngập đan điền của tôi cũng ập tới như cơn báo. như thế nó đang chào đón chủ nhân đang đứng trước mặt tôi. Cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể tôi, nhưng tôi cố chịu đựng bằng cách nín thở. "Ta xin lỗi. Câu trả lời của ta cuối cùng có làm ngươi hài lòng không?" Tốc cách. bởi vì Thiên Ma lại rót thêm một ngụm vào cốc. Sau khi uống hết một cốc rượu, Thiên Ma nói với tôi bằng giọng cười khúc khích, "Ta thật tò mò. Thế giới này rung chuyển với từng lời nói. Nơi này chính là thánh địa của Thiên Ma. Liệu ngươi vẫn ổn chứ?" ngay cả khi nữ tử đó chết dưới tay ta. Người đàn ông không trả lời và thiên ma thì cười khúc khích như thể sự im lặng của hắn ta rất thú vị. Trong tình huống đó, người đàn ông chỉ tiếp tục nhìn thiên ma đang cười, bởi vì khuôn mặt đó rất giống ai đó. Khi nhìn vào khuôn mặt thích thú đó, những gì bên trong hắn đang ngục nát bỗng trở nên bình tĩnh lại trong giây lát. Có phải vì ta nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt đó không? Nghĩ đến đó, người đàn ông tự cười nhạt mình. Suy cho cùng, đó quả là một ý nghĩ kinh tởm đối với hắn ta. Việc tìm kiếm một chút an ủi trong cuộc sống khốn khổ của mình là điều không thể, vì chính tay hắn đã đốt cháy chiếc bát đựng chút sự an ủi đó. Bên trong hắn ta hoàn toàn trống giống điều duy nhất còn lại ở đó là sự hối tiếc vẫn tiếp tục cháy tráiyơ m trong bầu không khí khó chịu ta túi đầu và nhắm mắt lại 16 bên trong căn phòng tràn ngập ma khí tôi bắt đầu tự hỏi khi nhìn đứa nhóc trong vòng tay của hắc công chủ tại sao nó lại có hình dáng giống một đứa nhóc việc nó gầy và đôi mắt nó có vẻ như đang đờ đẫn không giống như những gì tôi từng thấy trong kiếp trước nhưng điều đó không hề quan trọng điều quan trọng là đứa nhóc đó chắc chắn là thiên Ma mà tôi biết điều này là không thể có phải chỉ mình tôi nhầm lẫ không tôi tựủ rằng có thể tôi không biết rõ Nhưng vì tôi biết đó không phải là điều tôi có thể nhầm lẫn, nên tôi chỉ cắn môi đứa nhóc kia có khuôn mặt trông rất giống vi tuyết dạ gần nữa, đôi mắt đặc biệt đó cũng vậy. Có thể câu chuyện sẽ khác, nhưng tôi không thể không nhận ra kẻ đó là ai. Sai ai? Chết thiệt! Hãy nhìn xem, ma khí trong cơ thể tôi đang điên cùng hoành hành. Vậy thì làm sao có thể coi đó là sự nhầm lẫn? Vấn đề là tại sao thiên ma lại xuất hiện ở nơi này với bộ dạng như vậy? Rốt cuộc, thiên ma mà tôi biết có một cơ thể trưởng thành hơn nhiều so với trạng thái hiện tại. Với lại nó nói rằng nó đến từ vực thẳm nó đã tàn phá liên minh Võ Lâm và giáng xuống thế giới này thông qua vực thẳm đó chính là điều nó nói với tôi. Nhưng trên thực tế, Thiên Ma đã tồn tại trên thế giới này từ trước đó rồi. Và trong Hắc Cung, nó lại có diện bạo như vậy sao? Tôi không hiểu một điều gì cả. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Không có điều gì trong số những điều này là điều tôi có thể tưởng tượng được có vẻ như ngươi không nghe thấy ta nói gì. Tôi nghiêng người sau khi cảm thấy một cảm giác đột ngột. Phụ! Luân khí của Hắc Cung chủ tràn ngập cả căn phòng và hướng tấn công về phía tôi. Ngươi né được nó à? Hắc Cung chủ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có vẻ như hắn ta không ngờ tôi sẽ né tránh được. Tôi lờ đi đan điền đang đau nhức vì cử động đột ngột của mình và nói chuyện với Hắc công chủ cách chào hỏi của ông hơi thô lô đấy. Khuôn mặt và dòng khí đó. Ta hiểu rồi, thì ra ngươi là con trai của Hòa Ma. Hỏa Ma? Ừ, đã lâu rồi tôi không nghe đến cái tên đó. Tôi biết phụ thân tôi được gọi bằng danh hiệu như vậy, nhưng tôi không thể tin rằng tôi lại gặp một người thực sự gọi ông là Hỏa Ma là chân long, đúng không? Ta rất vinh dự khi được Hắc công chủ biết đến ta. Tất nhiên là ta biết, làm sao ta không biết được? Nhất là khi chúng ta có chút quá khứ. Khi nói đến, quá khứ Hạ Đa cố ý nói đến cuộc gặp gỡ trước kia của tôi với Hắc công đúng không? Hắc công chủ tiếp tục nói trong khi nhìn tôi ngươi trông giống hệ phụ thân ngươi. Ta đã phát ngán khi phải nghe điều đó quá nhiều lần rồi. Ta đã nghĩ rằng tỉ tỉ của ngươi là một tài năng phi thường, nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta không thể nào miêu tả ngươi như vậy được. Khi Hắc Cung chủ nói những lời này, tôi nhận thấy trong mắt ông ta có một chút cảm xúc không rõ. Chương 211. 2. Nguyên tội. Chương 211.2, Nguyên tội, 3.2 Có phải là sự đấu kỵ không? Hay là do gen di? Một võ giả đã đạt đến hợp nhất cảnh, hay thậm chí là đỉnh phong của cảnh giới này? lại thể hiện những cảm xúc như vậy với tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy rất ngượng ngùng, bây giờ ngươi có thể trả lời ta không? Ngươi đã mở cánh cửa đó bằng cách nào? Ý ông là ta mở cửa bằng cách nào ư? Rõ ràng là ta đẩy cửa vào mà. Tôi quay lại nhìn phía sau khi trả lời. Bởi vì có quá nhiều ma khí, nên có vẻ như những kiếm giả của cựu gia không thể dễ dàng tiến vào được. Tôi nên làm gì? Nếu đứa nhóc trong vòng tay hắn ta thực sự là thiên ma, tôi không thể để nó trốn thoát được thật ấn tượng. Về cái gì? Ánh mắt của ngươi dường như biết người này là ai vậy? Hắc chủ đang gọi thiên ma là một người Và chỉ cần hắn ta gọi đứa nhóc bằng cái tên như vậy cũng có nghĩa là mối quan hệ giữa họ không tốt ấy Vậy có nghĩa là thiên ma đã biến hắc cung chủ thành ma nhân sao? Không chỉ hắn mà tất cả các võ giả khác của hắc cung đều vậy. Có phải thiên ma đã can dự vào chuyện này không? Giống như ma nhân trong kiếp trước của tôi để tìm hiểu về điều này. Bằng mọi giá tôi phải bắt được cái đó. Kể cả khi tôi không có cơ hội nào chống lại hắn ta. Phương phực. Tôi lập tức triệu hồi ngọn lửa sau khi tích tụ hỏa khí đan điển của tôi vẫn còn đau nhức. Nhưng tôi không thể vì thế mà do dự Khi Hắc công chủ nhìn thấy tôi tích tụ sức mạnh, trên mặt hắn ta nở một nụ cười nhẹ ta không tin rằng một tên nhóc như ngươi lại biết vị trí của mình. Nếu không phải vậy, sự rộng lượng của ta có vẻ buồn cười với ngươi phải không? Khi Hắc cung chủ vạch một đường bằng tay, luồng khí tràn ngập cả căn phòng lập tức tấn công tôi. Tôi tăng tốc độ trong khi giải phóng ngọn lửa. Phụ. Tôi đã cố gắng tấn công Hắc công chủ, nhưng khi tôi đến gần hắn. Dậm. Hắc. Phía bên sườn của tôi đã bị lộ trước đòn tấn công của Hắc công chủ. Cùng với một âm thanh không mấy dễ chịu vang lên, tôi bay xa về phía sau và lăn vài vòng trên nền sàn. Tôi khó có thể phản ứng đúng lúc vì tôi không thể sử dụng hết dòng khí của mình đây đã là tình huống khó khăn vì sự chênh lệch về trình độ giữa chúng tôi. Nhưng vì đan điền của tôi không hoạt động bình thường nên điều này gần như không thể thực hiện được. Nhưng ngươi lại bảo ta hãy buông bỏ khi nó đang ở ngay trước mắt ta ư? Làm sao ta có thể làm được? Cho dù sử dụng hết khí, bằng cách làm mọi thứ tôi có thể, kể cả khi việc này hủy hoại tôi, tôi phải bắt được kẻ kia vì tình hình hiện tại, ta sẽ không giết ngươi, ngươi nên biết ơn vị. Hắc cung chủ định nói nhưng đột nhiên dừng lại điều này cũng tương tự với tôi khi tôi sắp sử dụng hết khí của mình. Nguyên nhân là vì Thiên Ma đang nằm trong vòng tay của Hắc cung chủ đang chỉ tay về phía tôi. Một lát sau, Thiên Ma lên tiếng, "Cái đó, Thiên, sao ngài lại là của ta ư?" Nó nghiêng đầu như thể đang ngồi rối. Có lẽ, nó phản ứng với ma khí bên trong cơ thể tôi. Nếu đứa nhóc đó thực sự là Thiên Ma thì chuyện như vậy hoàn toàn có thể xảy ra. Bởi vì ma đạo thiên hấp công của tôi rốt cuộc chính là sức mạnh của Thiên Ma. Ngay lúc đó, giờ, ma khí bị phong ấn bên trong cơ thể tôi bắt đầu sôi trào lên. Bởi vì ma khí trong cơ thể tôi trở nên điên cuồng, đang điền vốn đã đau đớn của tôi lại gào thét bên trong hự của ta, có vẻ như tiên ma trong vòng tay của Hắc công chủ đã biết điều gì đó. Chết thiệt. ma khí của tôi bắt đầu chạy loạn, cảm giác như nó đang cố gắng thoát khỏi cơ thể tôi bằng ý chí riêng của nó. Vì ma khí là một loại khí, nên nếu nó thoát ra khỏi cơ thể tôi thì ngay lập tức sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Vì vậy tôi phải chặn dòng khí đó trong khi chịu đựng cơn đau. Chuyện này sao có thể? Trong lúc đó, Hắc công chủ nhận thấy dòng khí đang hỗn loạn bên trong cơ thể tôi. Mắt hắn ta mở to hơn nữa vì kinh ngạc làm sao? Làm sao có thể sở hữu loại khí đó? Như thể đang tức giận, giọng nói của hắn ta có chút cảm xúc. Tôi tò mò tại sao hắn lại biểu lộ cảm xúc như vậy, nhưng lúc này tôi không thể thắc mắc vì đang bận chịu được nỗi đau. Khi tôi tiếp tục vật lộn với nỗi đau trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận. Giờ. từ sâu trong đan điền, tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Nghe như thể nó không vui về điều gì đó giờ. Đó là tiếng gầm gừ của một con thú. Ha, cùng lúc tôi ngạc nhiên, Luma khi đang quẩn quẩn trong cơ thể tôi cũng dần lắng xuống hộc. Cùng với mồ hôi lạnh chảy dọc cơ thể, tôi thở hổn hển như thể đang hét lên đau đớn đến thế đấy. Nhưng nó cũng khiến tôi tò mò. Bởi vì ma khí tưởng chừng như có thể mất kiểm soát bất cứ lúc nào đã bình tĩnh lại ngay lập tức. Ngay sau đó, khi tôi nhìn lên Thiên Ma, tại sao nó lại sợ? Tôi thấy Thiên Ma đang run dậy, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi. Vẻ ngoài đó giống hệt một đứa nhóc bình thường, chuyện đó chỉ khiến tôi càng tức giận, Thiên, có chuyện gì vậy? Thiên Ma không trả lời câu hỏi của Hạ cung chủ nó chỉ tiếp tục nhìn chầm chằm vào tôi trong khi run dậy. Khi nhìn vào đó, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi nó có nhận ra không? Huyết Ma, câu nói của độc cô chuẩn về việc có một con quái thú bên trong cơ thể tôi. Có phải thứ tôi nghe thấy trước đó là tiếng gầm gừ của con thú đó không? Nếu như vậy, liệu Thiên Ma có sợ con thú đó không? Bởi vì nếu không phải như vậy, làm sao có thể giải thích được phản ứng của nó lại như vậy? Nhưng con quái vật này là gì? Cái quái gì đang ở trong cơ thể tôi thế? Nghĩ đến việc một sinh vật như thế lại khiến người ta cảm thấy sợ hãi đây là điều mà ta không thể hiểu được. Có vẻ như ngay cả Hắc cung chủ cũng không hiểu nổi tình hình này, khi thấy giọng điệu của hắn ta có vẻ bối rối. Tuy nhiên, giọng nói của hắn cũng mang theo sát khí vậy thì ta sẽ phải dọn dẹp chỗ này ngay bây giờ. Luân khí của hắn tụ lại thành hình dạng một chiếc rủi. Tôi có thể nhận ra luồng áp của hắn vì hắn ta đang nhắm vào tôi. Tuy nhiên Cơ thể tôi không nghe lời tôi vì những chuyện đã xảy ra trước đó. Vì vậy, với tốc độ này, tôi sẽ chết vì luồng khí của hắn sẽ khoan một lỗ vào người tôi. Ngay lúc đó chợt, Hắc cung chủ đang định giải phóng luồng khí của mình thì tạt lưỡi. Có vẻ như ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Ngay khi Hắc cung chủ nói với giọng điệu thất vọng, Phương Phực." Ngọn lửa tràn vào phòng qua lối đi phía sau tôi. Ngọn lửa bao quanh tôi như thể chúng muốn bảo vệ tôi, rồi chúng tạo thành một bức tường trước mặt tôi. Xét theo nhiệt lượng và màu sắc của nó, tôi có thể biết ngọn lửa này thuộc về ai ngươi thực sự cố gắng hết sức để gặp ra dối. Cùng với giọng nói không có cảm xúc, "Bụp." Luân khí uy áp xuất hiện như thể đang cố gắng tạo áp lực xuống khu vực đó. Như thể ma khí tràn ngập căn phòng này không hề ảnh hưởng đến ông, Chiến thần hộ cựu Triệt Luân, phụ thân tôi, đã bước vào đây, ta đã bảo ngươi đừng hành động hấp tấp, nhưng ngươi vẫn gây ra rắc rối. Chắc chắn ma khí sẽ khiến ông khó thở, nhưng phụ thân lại hành động như thể nó không hề ảnh hưởng đến ông. Chuyện đó là không thể xảy ra. Ma khí không khác gì chất độc chết người đối với võ giả sở hữu một loại khí khác nó Hắc công chủ. Hắc công chủ mỉm cười sau khi nghe thấy tiếng gọi của phụ thân đã lâu không gặp, Ma, ngươi đã phá vỡ giao ước. Ta chắc rằng ngươi cũng không tin rằng ta sẽ giữ giao ước này cho đến tận thế. Mặc dù Hắc công chủ nói giọng điệu giễu cợt, nhưng phụ thân không hề có phản ứng gì. Có vẻ như ông ấy không hề quan tâm ta đoán ngay cả một người đàn ông ma quỷ như ngươi cũng quan tâm đến đứa con của mình, khi ngươi bỏ công việc qua một bên mà đi cả một chặng đường dài đến đây. Ta không muốn nói nhảm nữa, để chứng minh cho lời nói của mình, phụ thân dần dần bao quanh mình bằng ngọn lửa. Nghiêm túc mà nói, lượng hỏa khí mà ông có vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, Hắc công chủ vẫn tiếp tục mỉm cười như thể không hề sợ hãi, ngươi không cần phải tỏ ra mạnh mẽ, mặc dù hẳn đang gặp khó khăn. Im lặng. Ngọn lửa tạo ra bởi lượng hỏa khí khủng lồ bay về phía Hắc chủ để thiêu đốt hắn rầm nhưng kết giới được tạo ra bởi luồng khí của Hắc cung chủ đã chặn đứng đòn tấn công kết giới được lập bởi luồng khí của hắn dung chuyển trong dây lát như thể nó sắp sụp đổ nhưng không thể phá vỡ hoàn toàn có vẻ như phụ thân không hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ma khí tôi không cảm thấy đó là một sự lầm lẫn vì trong mắt tôi tôi nhận thấy phụ thân mình đã run dậy trong dây lát lá đường bộ thế dù sao chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau thôi nói xong những lời này Hắc cung chủ liền lùi về phía sau thường tới lối vào ma cảnhôn tỏa ánh tự ta cũng có chuyện muốn nói với con trai ơi nên chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi tôi nhghiến chặtăng khi nhìn há cung chủ đi xa dần Bởi vì cơ thể tôi vẫn chưa cử động được, tôi phải để hắn ta trốn thoát như thế này sao? Hai họa đang nằm trong tay của Hắc cung chủ. Trong lúc tôi vẫn còn run rẩy, Hắc cung chủ thì thầm với tôi bằng giọng nhỏ nhẹ một khi điều đó xảy ra, kiểu ra sẽ là kẻ phạm nguyên tội. Kết thúc câu nói đó, đại ma, Hắc cung chủ và Thiên ma biến mất sau khi bước vào ma cảnh môn. Cho đến tận giây phút cuối cùng, tôi vẫn nhìn chằm chằm vào Thiên ma. Và Thiên ma non nớt cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Khi ma cảnh môn hoàn toàn nuốt chửng toàn bộ bọn họ, nó dần khép lại biến mất giữa không trung, nhẹ nhàng đến nỗi cảm giác như nó chẳng hề tồn tại ngay từ đầu. Tại sao? Mặc dù tôi đã để thiên ma trốn thoát, nhưng tôi vẫn phải suy nghĩ lại về lời mà Hắc cung chủ đã nói trước đó. Tại sao Hắc cung chủ lại nói những lời như vậy rồi rời đi? Nguyên tội. Nguyên tội của cựu gia đó là lúc họ mở ma cảnh môn lần đầu tiên trên thế giới này cách đây rất lâu đó chính là nguyên tội và là bổn phận của cựu gia. Chương 212.1. Một, một câu chuyện từ rất lâu trước đây. Chương 212.1. Một, một câu chuyện từ rất lâu trước đây. 1.1. Đây là một câu chuyện từ rất lâu rồi, đây là một câu chuyện mà nhiều người đã quên, một truyền thuyết mà rất ít người nhớ đến như một câu chuyện cổ tích từ quá khứ xa xôi. Trong một thế giới mà chỉ có võ công và liên minh mới quan trọng, thời điểm mà sự tồn tại của ma cảnh môn vẫn chưa được biết đến. Trong thời đại mà chỉ có kẻ mạnh nhất mới có thể sống sót, có một người đàn ông khao khát một thế giới khác, ông ta không phải là người thuộc vùng đất này và ông ấy mong muốn được trở về vùng đất mà ông thuộc về, ông cầu nguyện rằng mình có thể trở lại thế giới mà ông ấy từng sống trước đây. Người đàn ông đã có mong muốn đó trong một thời gian rất dài và không chịu nổi được nữa, ông đã cố gắng mở con đường đó bằng cách đốt cháy ngọn lửa của chính mình. Một con đường dẫn đến nơi mà ông ấy đã đến. Sau một thời gian rất dài trôi qua, cuối cùng người đàn ông cũng tìm ra cách mở con đường đó. Cách này cũng tương tự như cách ông ta đến vùng đất này, nhưng có đôi chút khác biệt. Người đàn ông hét lên vì vui mừng ông không giấu niềm hy vọng rằng mình có thể quay trở lại ngay bây giờ. Cuối cùng, ông ta đã thành công trong việc mở ra con đường đó, nhưng người đàn ông đã phải tuyệt vọng khi nhìn thấy những gì ở phía trước con đường mà ông ta đã mở. Bởi vì con đường mà ông ta mở ra bằng cách xé toạc không gian không phải là con đường mà ông hy vọng. Hơn nữa, con đường đó mang lại vô vàn thai họa Người đàn ông phải ngã gục xuống đất khi chứng kiến thảm họa tràn ra từ vết nước do chính mình tạo ra, ông ấy không những không thể quay trở lại thế giới mà mình mong muốn mà còn để lại một vấn đề lớn cho thế giới này vì sự ích kỷ của mình. Cái tên được thế hệ tương lai đặt cho. Vết nứt khiến quái vật trào ra ngoài bằng cách xé toạc không gian được gọi là Ma cảnh môn đây là bước mặt lớn nhất mang đến sự thay đổi lớn nhất trên thế giới này và là một tai họa vẫn chưa được giải quyết ngay cả sau nhiều thế kỷ trôi qua. Những tội lỗi mà người đàn ông tên là Hỏa độc giả gây ra đã được truyền lại cho con cháu của ông ta và con cháu của ông ta phải chịu trách nhiệm về những tội lỗi mà ông ta gây ra mới Vài giờ sau, Sau khi đi qua vụ Sơn, tôi đang trên đường trở về Cửu gia. Không phải tất cả mọi chuyện xảy ra ở Hắc cung đều được giải quyết, nhưng vì Cửu gia có quan hệ với chính giáo nên họ phải làm như vậy sau khi liên minh võ lâm đến. Với lại, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đưa Cửu Hi trở về gia tộc một cách an toàn. Sau khi để lại những thành viên chủ chốt dọn dẹp đống hốn độn ở đó, những thành viên còn lại của gia tộc đã trở về gia tộc. Và bây giờ, tôi đang phải đối mặt với một tình huống rất xấu hổ. Vì tôi cứ loay hoay mãi nên Nam cung phi đã hỏi tôi điều này có khó chịu không. Đúng vậy, rất nhiều. Vậy thì ta có nên ôm ngươi không? Không. Xin đừng làm thế, ta đã đủ xấu hổ rồi. Sau khi hết đau đầu, tôi xoa xoa mặt. Những ánh mắt mà tôi cảm nhận được từ xung quanh cũng đóng vai trò lớn khiến thai tôi đỏ lên. Chết tiệt, lý do khiến tôi cảm thấy xấu hổ như vậy, bởi vì Nam Cung Phi đang con tôi trên lưng ngay lúc này. Tóc của Nam Cung Phi rất mềm mại, mỗi lần gió thổi qua lại phả vào mũi tôi. Tại sao nó phải có mùi thơm? Mùi hương hoa của cô ấy mà tôi ngửi thấy làm tôi khó chịu. Cô có mặc gì không? Khi bản năng khiến mũi tôi tập trung hơn vào mùi hương, Thiết Lão nói bằng giọng điệu chưa chắc trong đầu tôi ngươi đang có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời nhỉ? Có thực sự như vậy không? Rõ ràng rồi, chẳng phải sẽ kỳ lạ hơn khi ngươi hy vọng rằng mọi chuyện không có vẻ như vậy sao? Sau khi nghe ông ấy tàu nhỏ, tôi giả vờ ho khăn và nhìn hướng khác. Chỉ có xương mù ở hướng ngược lại, nhưng tôi không thể nhìn về phía trước được nữa. Hừm. Khi tôi nhìn về hướng khác, tôi cảm thấy một ánh mắt dữ dội từ xa đang nhìn chầm chằm phía sau tôi. Người nhìn chằm chằm vào tôi chính là Kiều Hy, cô ấy cũng đang được ai đó công trên lưng giống như tôi. Tuy nhiên có một điểm khác biệt là Nam Cung Phi đang công tôi, còn phụ thân đang công Tử Hi. Có vẻ rất ngượng ngùng. Việc phụ thân có ai đó trên lưng đã là điều đáng ngạc nhiên rồi. Nhưng không ngờ người đó lại là Kiều Hy. Tại sao cô ấy lại nhìn tôi như thế? Nhưng như thể sự ngượng ngùng đó không làm cô ấy bận tâm, cô trừng mắt nhìn về phía tôi. Không, cô chắc chắn đang trừng mắt nhìn tôi. Kiều Hi trừng mắt nhìn tôi như vậy, trong khi ánh mắt vốn đã dữ tợn, trông vô cùng đáng sợ giờ thì ngươi hiểu chưa? Cái cách mà tên nhóc nhà người khi nhìn ai đó cũng giống như thế đấy. Sao tự nhiên lại chửi tôi thế? Không để ý đến tên lao, người không bỏ lỡ cơ hội xỉ nhục tôi, tôi tự hỏi tại sao Kiều Hi lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? Tại sao cô ấy lại hành động như thế khi chính cô đã nói là không muốn? Cô cứ khăng khăng rằng dù có chết thì cũng không muốn được Nam cung phi cóng, đó là lý do vì sao phụ thân quyết định con cô. Vậy thì tại sao cô lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế? Cô ấy nghĩ là tôi muốn được cóng như thế này sao? Kiều Hy đang trong trạng thái không thể hành động liều lĩnh vì có ma khí bên trong cơ thể. Còn đối với tôi, vì cảm giác lực phản phệ nên lúc này tôi khó có thể sử dụng nội khí đánh giá theo cảm giác, có lẽ nó sẽ như thế này trong vài giờ nữa. Vì thế, Nam cung phi đã ném tôi lên lưng cô sau khi phán đoán rằng tôi cần được hỗ trợ. Nam cung phi là một võ giả đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh, nên cô ấy sẽ không cảm thấy nặng nề khi có tôi trên lưng. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, nếu vậy thì nguyên nên nhờ người khác con đi. Tôi đồng ý với điều đó. Tại sao bây giờ tôi mới nhận ra điều đó? Có lẽ đầu tôi không hoạt động bình thường vì nó chứa đầy những suy nghĩ khác đó chỉ là một cái cơ thôi. Ông có thể im lặng một lát được không? Hừ. Hôm nay, Thiết lao có vẻ có tâm trạng tệ hơn thường lệ. Lần trước tôi đã trêu ông ấy rồi, nhưng có vẻ như ông ta có lý do khác để làm như vậy. Tính cách của ông ấy thật tệ hại, ông không phải nên có tính cách rất hiểu biết như một đạo giả sao? Dù sao đi nữa, hãy gác lại lời nói của Thiết lão và tình hình hiện tại của tôi khi được Nam Cung Phi cõng. Tôi không thể tập trung vào những điều như vậy ngay lúc này, bởi vì đầu tôi đang phải bận tâm đến nhiều thứ khác. Hắc cung chủ và Thiên Ma, chỉ nghĩ đến hai người đó thôi cũng đủ thấy khó khăn rồi. Tại sao Hắc cung chủ lại có Thiên Ma bên cạnh? Và tại sao Thiên Ma ở cùng với Hắc cung chủ lại có diện mạo như vậy? Tôi đã phải suy nghĩ về những điều đó. Như chính Thiên Ma đã nói, nó đến từ ma cảnh môn, nhưng Thiên Ma đã tồn tại trên thế gian này dưới hình dạng một đứa nhóc từ trước. Hơn nữa, mục đích của họ là gì? Mọi thứ đều khác hẳn với những gì tôi từng nghe trong tiết trước, vậy thì làm sao có thể không phức được? Hắc cung đã bị phá hủy vài năm sau đó bởi liên minh Võ Lâm đó chắc chắn là điều sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng sau khi chứng kiến những gì xảy ra trước đó, tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác. Có lẽ, họ không bị liên minh Võ Lâm tiêu diệt, nhưng thay vào đó, có lẽ họ giả vờ bị tiêu diệt. Nếu đúng như vậy thì chuyện gì đã xảy ra với Hắc cung chủ? Nếu như vậy thì Hắc cung chủ có thực sự đã chết ở kiếp trước của tôi không? Nếu Hắc cung không bị liên minh Võ Lâm tiêu diệt mà họ lại giả vờ bị tiêu diệt. Trong kiếp trước, Hắc cung chủ đã đi đâu? Hắc cung là gốc rễ của Ma giáo. Sau khi xác nhận những thành viên chủ chốt của Hắc cung chính là những người đã gia nhập Ma giáo, Tôi biết chắc rằng ma giáo do thiên ma thành lập và lãnh đạo có nguồn gốc từ hắc cung. Họ muốn gì? Tôi không thể hiểu được. Lý do thiên ma tấn công thế giới là để chứng minh rằng nó là sự tồn tại tuyệt đối của thế giới và để thanh tẩy thế giới ô hế này. Nó nói vậy. Những từ đó có ý nghĩa khác không? Đến thời điểm này, mọi thứ đều đáng ngờ. Nếu tôi nghĩ về việc thiên ma không phải là một thực thể bí ẩn, mà là một thực thể đã tồn tại trên thế giới này ngay từ đầu. Thì điều đó chỉ khiến tôi khó hiểu hơn mà thôi. chương 212 2 Một câu chuyện từ rất lâu trước đây. chương 212.2 Một câu chuyện từ rất lâu trước đây, 1.2. Hơn thế nữa, khuôn mặt của nó gần giống Hệt Vi Tuyết A ở kiếp trước của tôi, nó không hoàn toàn giống vậy. Do sự khác biệt về bầu không khí và linh khí, họ cảm thấy rất khác nhau. Nhưng vào thời điểm này, không chỉ khuôn mặt của họ trông giống nhau. Họ không chỉ có vóc dáng giống nhau mà nếu bỏ qua vẻ gầy gọt thì trông họ gần như giống hệt nhau. Làm sao có thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được? Liệu thiên Ma có liên quan đến Vi Tuyết A không? Hoặc có thể ngược lại, Vi Tuyết A có liên quan đến thiên Ma. Nếu vậy thì tôi phải nghĩ tới Kiếm Tôn rồi. Kiếm Tôn đối xử với Vi Tuyết A như cháu gái ruột của mình. Nhưng có lẽ có một vấn đề tiềm ẩn trong câu nói đó. Không, trong lòng tôi đã chắc chắn rằng Kiếm Tôn có một bí mật nào đó. Chết thiệt. mọi thứ tôi biết đều trở nên hỗn loạn. Nhiều đến mức tôi không biết phải bắt đầu giải quyết vấn đề từ đâu. Nếu có một điều mà tôi thực sự chắc chắn trong tất cả những điều này, chính là Thiên Ma hiện tại đang gặp vấn đề. Vậy thôi, lý do khiến tôi chắc chắn về điều này là nhờ thông tin mà Cửu hy cung cấp cho tôi và khoảnh khắc tôi đối mặt với Thiên Ma. Cửu hy nói rằng lý do Hắc cung chủ bắt cô là để Thiên Ma thôn vệ thứ gì đó từ Cửu Hi, nhưng cô lại nói với tôi rằng Thiên Ma không làm được nó nói rằng, điều đó không thể xảy ra nữa. Nói chính xác hơn thì cô nói rằng nó không thể ăn nữa. Ngoài ra, vào khoảnh khắc tôi gặp thiên ma, những lời mà thiên ma thì thầm khi nhìn chầm chầm vào tôi. Của ta đó chắc chắn là điều mà thiên ma đã nói khi nhìn chầm chầm vào tôi. Có thể nó đang nói điều đó với ma khí bên trong cơ thể tôi. Nhưng có lẽ không phải như vậy. Tôi chắc chắn về điều này nhờ trực giác của mình. Tôi nghĩ trong đầu khi xoa bụng. Về ma công đã bị ô nhiễm trong cơ thể tôi đó là ma công mà thiên ma đã trao cho tôi trong kiếp chức và đó là một lời nguyện sức mạnh luôn theo tôi một cách ngoan cố ngay cả khi tôi đã hồi quy ma đạo công Trước đây, tôi chỉ nghĩ sức mạnh này là một quá trình hấp thụ ma khí từ ma thạch để biến nó thành của riêng mình, nhưng ở thời điểm này, nó hấp thụ mọi loại khí không chỉ giới hạn ở một loại khí. Nó thậm chí còn khiến các nguồn khí bên trong cơ thể tôi không xung đột với nhau bằng cách khiến chúng chạy trôi một cách yên bình bên trong. Tôi nghĩ rằng có thể ma công của tôi đã có sự thay đổi sau khi hồi quy, nhưng có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy. Tôi không biết chuyện này xảy ra thế nào, nhưng lý do tại sao Thiên Ma không thể làm được những điều mà trước đây nó có thể làm là vì sức mạnh của Thiên Ma đã chuyển sang tôi đó là lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra lúc này. Sau khi nghĩ đến điều này, Tôi càng hối hận hơn vì đã để bọn chúng trốn thoát. Tôi thực sự không nên để họ đi. Nếu tôi nhận ra điều này sớm hơn hoặc chuẩn bị kỹ hơn thì kết quả có thể đã khác. Có chuyện gì vậy? Nam Cung Phi dường như nghe thấy tiếng tôi nghiến răng nên đã hỏi tôi bằng giọng lo lắng. Sau khi nhìn thấy đôi mắt thanh sắc của cô, tôi lắc đầu không có gì đâu. Tôi che giấu cảm xúc của mình khi nhìn cô. Lúc này tôi không thể làm gì được nữa. Cho nên việc trở về kiểu ra là ưu tiên hàng đầu 16. Sau vài ngày, chúng tôi đã đến Sơn Tây sau khi rời khỏi vụ Sơn. Nhờ vào khoảng cách không quá xa và chúng tôi đã cố gắng một chút để có thể trở về với gia tộc sớm nhất có thể. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng tôi đã trở về Sơn Tây an toàn, thế là đủ rồi. Khi tôi bước vào phố Sơn Tây, có người gọi tôi từ phía sau. Đệ đệ, nghe thấy giọng nói của Kiều Hy, tôi hơi quay đầu lại. Ngay khi tôi làm vậy tôi nhìn thấy khuôn mặt của Kiều Hy. Rốt cuộc, điều đó cũng là bình thường thôi khi mà lúc này Kiều Hy đang ở trên lưng tôi đúng như tôi mong đợi tôi có thể cử động cơ thể trở lại sau vài giờ. Vì tôi có thể đi lại bình thường nên tôi không cần phải được Nam Cung Phi có nữa Nam cung phi có vẻ hơi thất vọng khi cô bương tôi xuống, nhưng tôi không muốn cảm thấy xấu hổ thêm nữa. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh sau đó. Bây giờ đệ đệ ổn rồi, đệ nên con ta nhé." Đó là kiểu hy được phụ thân thoải mái con lên, lập tức ra lệnh cho tôi con cô ấy. Rõ ràng là tôi muốn từ chối cô ấy bằng vẻ mặt chua chát, nhưng "Con nó đi." Vì lời nói nghiêm khắc của phụ thân, tôi không còn cách nào khác ngoài việc con Cửu hy. Cái gia đình chết tiệt này. Tôi nghĩ rằng mình đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút, nhưng thực ra tôi vẫn còn quá yếu để có thể phản bác lại phụ thân, phải mất một thời gian nữa ngươi mới có thể sửa lại phụ thân ngươi được. Tôi gật đầu trước lời nói của Thiết lão. Tôi biết sức mạnh của phụ thân. Hơn nữa, tôi cũng biết rằng ông ấy đang che giấu sức mạnh của mình vì sống trong gia tộc. Nhưng khi tận mắt chứng kiến, ông ấy vẫn như ngày nào ông làm bầu trời đỏ rực vì nhiệt lượng và tụ hỏa khí vào tay, qua đó thể hiện sự hiện diện áp đảo của mình. Sức mạnh đó quá vô lý để có thể được gọi là cấp độ của 100 cao thủ trong thiên hạ. Tôi vẫn còn chặng đường dài phía trước đó cũng là khoảnh khắc khiến tôi nhận ra một lần nữa rằng mình cần phải cải thiện nhiều đến mức nào. Vì thế, tôi nhíu mày, kiểu Hi gọi tôi lại tiếp tục nói không phải là là sao? Lạ gì? Sau sự việc liên quan đến thiên tuyệt chi ngọc, Kiểu Hi không nói gì mặc dù tôi đã cố nói chuyện với cô ấy. Thay vào đó, cô cố gắng thay đổi chủ đề vì lo rằng tôi sẽ nhắc đến chuyện viên ngọc đó. Tất nhiên, tôi không định bỏ qua chuyện đó nên tôi định sẽ nói chuyện với cô ngay khi chúng tôi trở về gia tộc. Con người và bầu không khí của họ có cảm giác lạ lùng. Bầu không khí? Sau khi nghe Kiểu Hi nói, tôi nhìn quanh con phố. Con phố này là nơi đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi hồi quy, cũng là nơi tôi gặp Vi Tuyết A lần đầu tiên. Cô ấy nói có vẻ lạ phải không? Bầu không khí được gọi là kỳ lạ, nhưng cảm giác thì lại giống như bình thường tỷ thấy phần nào lạ? Hờ mờ mờ có phải chỉ là ta lầm lẫn không? Như thể không có chuyện gì xảy ra, Kiểu Hy bỏ qua một bên, tựa cầm lên vai tôi để thoải mái hơn sao chúng ta đã đi cả chặng đường đến đây rồi mà không tự mình đi nhỉ. Đệ đệ ơi, tỷ tỷ của đệ là bệnh nhân, làm sao ta có thể đi bộ lên con dốc đáng sợ đó được? Khi tôi nhìn Kiểu Hy không nói nên lời, Nam Cung Phi đang đi cạnh tôi lên tiếng. Vậy, tỷ có muốn ta? Có tỷ không? Kiểu Hy cao mày như thể cô không thích lời nói đó của Nam Cung Phi đồ nhóc con. Sao ngươi dám ngắt lời người nhà đang nói chuyện với nhau? Sau khi nghe giọng nói sắc bén của cô, tôi liền nói với Cửu Hy tại sao tỷ lại hét vào mặt một thiếu nữ đang cố giúp tỷ vậy? Đệ bây giờ đệ đứng về phe nào vậy? Đệ thật sự hành động như vậy chỉ vì hai người đã đính hôn sao? nhìn Cửu Hy vẻ mặt kinh ngạc, tôi thầm nghĩ, nghiêm túc mà nói, cô ấy bị sao vậy? Lúc đó tôi muốn ném cô xuống đất ngay, nhưng tôi đã kiềm chế được vì phụ thân cũng ở đây để tâm trí bình tĩnh lại, tôi nhìn xung quanh. Bởi vì lời nói của Cửu Hy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Không khí lạ nhỉ. Đúng như cô ấy nói, con phố có cảm giác hơi khác so với thường lệ. Nhưng tôi không biết tại sao. Tuy nhiên Tôi đã sớm biết được lý do. Hả? Khi chúng tôi trở lại gia tộc, người chào đón chúng tôi không phải là Vi Tuyết A, Đường Tố Nhiệt hay Nhị trưởng lão trào kiểu thiếu gia. Cô ấy có mái tóc đen mượt mà, làn da trắng nõn và đôi mắt xanh biếc trông lạnh như băng. Cô ấy là một nữ tử xinh đẹp với đôi mắt mỉm cười và đôi môi đỏ nhạt toát lên vẻ quyến rũ chúng ta lại gặp nhau rồi. Bá Vương, Mạc Dung Hi á không hiểu sao cô lại ở trong tiểu gia. Chương 213. 1. Ta chết chắc rồi. Chương 213.1. Ta chết chắc rồi. 1.1. Tôi nhận thấy điều gì đó bất thường khi đến cổng trước tiểu gia. Tôi không chỉ cảm nhận được một vài sự hiện diện xa lạ mà còn cảm nhận được một bầu không khí khác lạ bên trong kiểu gia không phải là võ giả kiểu gia. Một số võ giả đã tụ tập bên ngoài kiểu gia ở đây được vài tháng, nên chuyện đó cũng không có gì lạ. Rốt cuộc, đường tố nhiệt, người có quan hệ huyết thống trực hệ với đường gia, đang ở đây với tư cách là khách. Vì vậy, các võ giả của đường gia đều ở lại kiểu gia để hộ vệ cô, nhưng cảm giác lại khác. Luôn khí của họ được rèn luyện đây là đặc điểm có thể cảm nhận được từ những người như Nam Cung Phi hay Kiểu Hy, những người sử dụng kiếm. Vì các võ giả của Nam cung gia đã rời khỏi gia tộc theo lệnh của gia chủ, nên những người duy nhất còn lại ở đây tỏa ra luồng khí như vậy chính là các võ giả của cựu gia. Nhưng bầu không khí này lại khác với bầu không khí đặc trưng của cựu gia tỏa ra. Tôi đã cảm thấy điều này ngay từ khi bước chân ra đường. Trong bầu không khí có phần khác lạ, một sự thay đổi nhỏ đang diễn ra. Vì có một sự thay đổi đang diễn ra trong một gia tộc mà hầu như không có gì thay đổi, nên tôi không thể không nhận ra điều đó mặc dù đó là một sự khác biệt rất tinh tế. Với lại tôi biết rằng lý do cho sự thay đổi này không phải vì sư mà là vì những người bên ngoài. Có vẻ như có người tới. Khi tôi nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy những khuôn mặt mà tôi chưa từng thấy trước đây. Tôi chú ý đến bộ đồng phục thanh sắc nhạt của họ và đặc biệt là những phụ kiện trên đó. Hình dạng đó chắc chắn là chúng đây là một trong tứ đại gia tộc và là gia tộc nổi tiếng với kiếm pháp cùng với Nam cung gia. Mạc Dung gia. Tôi chắc chắn rằng gia tộc đó nổi tiếng vì tỏa ra bầu không khí như vậy, nhưng tại sao lại ở đây? Nếu bọn họ thực sự là người của Mạc Dung gia, vậy bọn họ đến đây có liên quan gì tới Cửu gia? Tôi không phải là người duy nhất chú ý đến họ, vì Cửu Hi đang ngồi trên lưng tôi cũng vừa nói vừa nhìn chằm vào họ ổ. Là đám người đầu ngốc Mạc Dung gia đó. Sao tỷ có thể gọi họ là đồ nô? Họ trông thật kinh tởm vì cách ăn mặc của họ. Tôi bật cười, cảm thấy lời nói của Cửu Hy thật vô lý. Tôi không thể tin cô ấy lại phán xét người khác như vậy chỉ vì cô ấy có vẻ ngoài dữ tợn. Công bình mà nói, tôi không có gì để phản bác lại cô ấy. Bởi vì thành thật mà nói, các võ giả của Mạc Dung gia đã quá đà trong việc trang điểm bất kể giới tính của họ, mặc dù họ là võ giả. Dù sao thì, điều gì đã đưa họ tới đây? Tôi chưa nghe nói gì về việc chúng tôi có khách từ Mạc Dung gia. Mặc dù điều đó cũng dễ hiểu vì tôi đã làm điều gì đó tương tự như việc vườn ngục. Với lại phụ thân tôi cũng đã rời khỏi gia tộc, nên chúng tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào về chuyện đó. Và rồi, từ hôm đó, tôi thấy có người bước nhẹ nhàng về phía chúng tôi. Cùng với những bước chân nhẹ nhàng của cô ấy, tôi cảm nhận được một chút băng khí tỏa ta thoang thoảng từ cô. Hơn nữa, vì mái tóc và đôi mắt quyến rũ của cô ấy, tôi không thể không biết cô là ai. Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao cô ta lại ở trong cựu gia chào cựu thiếu gia. Băng vượng tiến về phía tôi với nụ cười dịu dàng trên môi, vẫn giữ nguyên vẻ đẹp thường ngày. Nhưng không hiểu sao, khuôn mặt cô ấy lại rạng rỡ hơn trước chúng ta lại gặp nhau rồi. Gần đây thiếu gia có vui vẻ không? Chính xác thì tại sao Mạc Dung Tiểu thư lại ở đây? Khi tôi hỏi cô ấy một cách lơ ẩn, Mạc Dung Hi Á chỉ trả lời bằng một nụ cười nhẹ. Nếu là người khác nhìn thấy nụ cười này, họ có thể sẽ bị nó quyến rũ. Nhưng vì tôi đã dành nhiều thời gian bên cô ấy trong kiếp trước, nên tôi biết ngay nụ cười đó của cô có ý nghĩa gì, đó là một nụ cười giả tạo đó là nụ cười mà Mạc Dung Hi Á thường nở mỗi khi cô ta nói dối điều gì đó, hoặc bất cứ khi nào cô cố gắng che giấu cảm xúc của mình. Tại sao cô ta lại ở đây thế này? Bọn họ nghĩ rằng kiểu ra là nơi để họ tụ tập sao? Tôi không thể tin được ba trong số tứ đại gia tộc lại tụ họp ở đây. Bây giờ tôi cảm thấy sợ rằng ngay cả tên nam nhân kia của Bình gia cũng sẽ đến. Khi tôi nhìn cô ta với vẻ mặt hơi cau mày, Cửu Hy cũng lên tiếng bá vượng: "Sao ngươi lại ở đây?" "Kiế vượng, lâu rồi không gặp. Ta đoán hôm nay không lạnh với ngươi nhỉ?" Khi Cửu Hy mỉm cười nói vậy, mặt nạ của Mạc Dung Hy á hơi rung lên. Hai người này không hợp nhau sao? Bởi vì Cửu Hi là Kiếm vượng, tôi cho rằng họ đã gặp nhau ở một nơi như giải đấu Long Vương. Nhưng bầu không khí của họ có vẻ không thân thiện. Ta nghe nói có chuyện gì đó xảy ra, chẳng có gì to tát cả. Nhưng nhìn vào thì có vẻ là vậy. Ồ. Đối với lời lẽ sắc bén của Cửu Hy, Mạc Dung Hi Á không hề lùi bức mà còn đáp trả bằng lời lẽ của chính mình đúng vậy, mối quan hệ giữa họ không tốt mấy. Tôi cũng rất ngưỡng mộ sự kiên trì khiêu khích người khác của Cửu Hy mặc dù cô không thể cử động cơ thể bình thường vậy ngươi đến đây để làm gì? Ta có lý do gì để nói cho ngươi biết không? Ngươi nói gì? Ngươi không phải là gia chủ, thậm chí cũng không phải là thiếu chủ. Sau khi nói những lời đó, Mạc Dung Hy Á liếc nhìn tôi, có vẻ như cô ấy sẽ không chịu lùi bức, vì Cửu Hi bắt đầu mỉm cười một cách kỳ lạ ổn. Chị mình ta thấy lời nói của ngươi có nhiều gai nhọn thôi sao? Ta có nói gì sai không? Bầu không khí ngày càng tệ hơn. Ngay cả Nam Cung Phi, người thường không quan tâm đến những chuyện như thế này, cũng trốn sau lưng tôi ta đến kiểu ra là vì chuyện kinh doanh, không phải đi nghỉ dưỡng. Kinh doanh? Kinh doanh? Cô ấy nói ư? Việc Mạc Dung Hy á đến đây để làm ăn có nghĩa là Mạc Dung gia cũng có liên quan. Nhưng tại sao Mạc Dung gia lại bận tâm đến vậy nhỉ? Mạc Dung gia ở Liương Ninh, họ cũng đóng vai trò trong việc trấn áp ma cảnh môn vì họ là một trong tứ đại gia tộc. Nhưng điều họ thực sự chuyên môn hóa là kinh doanh lụa từ loài ma vật hình con bướm đêm già điệp. Hơn nữa, trang phục họ làm từ chất liệu này rất đẹp và bền nên rất được nữ nhân thượng lưu ưa Nói cách khác, điều này có nghĩa là Mạc Dung ra và kiểu ra không liên quan gì đến nhau. Chúng tôi không có mối quan hệ nào như thế, bởi vì chúng tôi là một gia tộc chủ yếu sử dụng nhiệt và lựa mang tính hủy diệt. Nên chúng tôi không cần phải tạo mối quan hệ với bất kỳ tổ chức nào chuyên sử dụng lửa điều tương tự cũng áp dụng khi làm ăn với họ đó là lý do tại sao nó lại kỳ lạ đến vậy. Lý do khiến Mạc Dung ra lại đến kiểu ra để giải quyết công việc. Tôi chẳng thể nghĩ ra điều gì dù có nghĩ nhiều đến thế nào đi nữa đến nơi rồi thì xuống đi. Đệ đệ ơi, chúng ta vẫn chưa tới. Ta biết tỷ có thể đi lại bình thường mà, nên tỷ hãy xuống đi. Chỉ vì cơ thể cô ấy yếu đi không có nghĩa là cô không thể đi lại. Tôi tặc lưỡi rồi buông Cửu hy ra như thể đang vứt bỏ cô ấy đúng như dự đoán, Cửu hy đáp xuống đất an toàn, miệng môi tỏ vẻ bất mãn dù vậy, đệ buông ta như thế này không phải có chút vô lễ sao? Thì nên biết ơn vì ta đã không ném tỷ xuống đất. Lời nói của đệ không chỉ vô lễ hơn, mà còn to lô hơn, đại tỷ không nuôi một đứa đệ đệ như vậy. Thì đang nói gì vậy, ta tự lớn lên mà. Có vẻ như cô đã nuôi dạy tôi như thể cô là mẫu thân tôi vậy. Sau khi bỏ Cửu Hi đang làm nhảm sang người bên, tôi nhìn vào gia tộc. Bỏ qua việc Mạc Dung Hi á ở đây, nếu họ đến đây vì chuyện công việc Tôi cảm thấy không chỉ có Mạc Dung Hy Á đến đây, mà còn có những người có địa vị cao khác trong gia tộc họ nữa. Vừa đến sân Tây, phụ thân đã lập tức đến cựu ra ngay. Có lẽ là vì ông biết nơi này đã an toàn rồi, có lẽ phụ thân đã biết chuyện này rồi. Chương 213. 213. 2, ta chết chắc rồi. Chương 213.2, ta chết chắc rồi. 1.2. Có khách đến thăm cựu ra để kiểm tra, tôi định hỏi Mạc Dung Hy Á về chuyện này, nhưng Mạc Dung Hi Á đang nói chuyện với Nam cung phi đã lâu không gặp. Nam cung tiểu thư, xin chào. Ồ, có lẽ bây giờ ta nên gọi ngươi là Vũ kiếm giả nhỉ? Nam cung phi nghiêng đầu sau khi nghe Mạc Dung Hy án nói thế, có vẻ như cô ấy bối rối về danh hiệu Vũ kiếm giả. Có lẽ cô thậm chí còn không biết mình đang được gọi như vậy. Nhiều người đã giành được danh hiệu trong giải đấu Long Phượng năm nay, nhưng chỉ có 3 thiên tài trẻ tuổi trở nên nổi tiếng. Một trong số đó rõ ràng là tôi, người đã giành được danh hiệu Trần Long. Người thứ hai là Trương Thiên Nhiên, người được gọi là Tất Tinh. Và thứ ba là Nam cung phi. Vũ kiếm giả Nam cung phi đó là danh hiệu được trao cho cô vì màn múa kiếm mà cô đã thể hiện trong giải đấu và vẻ đẹp mà cô đã thể hiện ngay từ đầu. Ngoài danh hiệu đó, Cô còn được gọi bằng những danh hiệu như Đại mỹ nhân An Huy hay đệ nhất mỹ nhân, nghe có vẻ hơi đáng sợ. Nhưng cuối cùng, Vũ kiếm giả chính thức trở thành biệt danh của cô. Mặc dù Nam cung phi có vẻ không quan tâm chút nào, tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra. Mặc dù Nam cung phi đã trở thành một ma nhân trong kiếp trước, tài năng của cô vẫn được công nhận và cô đã giành được danh hiệu kiếm hậu đó là lý do tại sao cô được gọi là Ma kiếm. Mặc dù điều này xảy ra sau khi Cửu Hy qua đời, người ban đầu được lên kế hoạch trở thành kiếm hậu thế hệ tiếp theo. Nhưng vì tôi không có ý định để Cửu Hi chết trong kiếp này, Tôi tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là Nam Cung Phi sẽ không bao giờ có được danh hiệu kiếm hậu hay không. Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Thực ra thì như thế còn tốt hơn. Tôi không biết Nam Cung Phi sẽ cảm thấy thế nào về chuyện này, nhưng ít nhất thì nó cũng tốt hơn cho tôi. Danh hiệu kiếm hậu gắn liền với cô ấy giống như một chiếc nanh cắm sâu vào lồng ngực tôi và không thể rút ra. Tuy nhiên, tài năng của họ, hơi khó để đánh giá. Cử Hi, người thường được gọi là bảo vật của cựu ra được trời phái xuống, là một trong những thiên tài trẻ tuổi vĩ đại nhất của thế hệ này. Cô ấy đã là một kiếm giả tuyệt đỉnh cảnh khi tôi hồi quy và với việc cô dần tích lũy kinh nghiệm chỉ cần không có chuyện gì bất thường xảy ra như kiếp trước của tôi, cô ấy sẽ tự nhiên tiến lên đỉnh phong. Có khả năng cô sẽ đạt tới trình độ cao hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Tuy nhiên, nếu tôi nghĩ về tài năng của Nam Cung Phi, nếu tôi tự hỏi liệu tài năng của cô ấy có kém hơn Cửu Hy không? Không giống như trước đây, giờ tôi không còn chắc chắn về điều đó nữa. Cô ấy cũng là một con quái vật, một con quái vật cực kỳ đáng kinh ngạc. Nam Cung Phi trong kiếp trước của tôi là một trong những ma nhân không nhận được bất kỳ ma công nào từ Thiên Ma. Nhưng với bạo vật của Nam Cung gia, Lôi kiếm, cô đã đạt đến một cảnh giới cao hơn chỉ bằng tài năng của mình. Vì vậy tài năng của cô là phi thường. Tuy nhiên, sau khi tận mắt chứng kiến Nam Cung Phi thời trẻ, tôi không thể biện mình cho việc mô tả tài năng của cô chỉ bằng những từ như vậy. Tài năng của Nam Cung Phi thực sự quá sức áp đảo. Bỏ qua việc cô đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh ở độ tuổi đó, kiếm pháp của cô cũng trở nên sắc bén hơn nhiều so với lần đầu tôi gặp cô. Hơn nữa, khả năng kiểm soát dòng khí của cô ấy cho phép sử dụng kiếm sư một cách dễ dàng và thậm chí cả lượng khí mà cô sở hữu. Chỉ cần nhìn vào những điều đó, không giống như tôi, người được ưu tiên nhờ sự hồi quy và dòng khí từ các nguồn bên ngoài. Nam Cung Phi là một cá nhân đạt được mọi thứ chỉ bằng tài năng của mình, đây là lý do tại sao tôi ghét những thiên tài. Cảm giác như sự ghen tị khi nghĩ rằng mình gần như không còn gì nữa đang dần quay trở lại. Khi cảm xúc đó bắt đầu chạm đến hạ đan điền của tôi, nhét nó sâu vào trong tâm trí ngươi đi. Nó khiến ngươi trông thật thảm hại. Thiết Lao mắng tôi bằng giọng điệu thất vọng, "Ở sao ngươi vẫn chưa trưởng thành ở độ tuổi này? Ngươi nên coi đó là điều tốt vì con bé là người của ngươi." Ông ấy không hề sai. Tôi hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng vì tính cách bất lực của mình. Cảm xúc của tôi cứ thỉnh thoảng mà không thể kiểm chế được. Tôi lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó. Tôi phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình về những gì đã xảy ra ở Hắc cung. Với lại tôi cũng phải tập trung thanh lọc ma khí đang có trong cơ thể Cửu Hi. Ngoài ra, bởi vì tôi đã rời khỏi gia tộc ngay sau khi vừa ngục, nên tôi tự hỏi mình nên đối mặt với những thiếu nữ có thể đang chờ đợi ở chỗ tôi như thế nào. Có lẽ tôi nên tránh xa nhị trưởng lão một thời gian. Có lẽ ông ta biết rằng tôi đã rời khỏi gia tộc mà không nghe lời ông ấy, nên tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bị ông bắt gặp ổ. Đúng rồi. Mạc Dung á, người đang trò chuyện ngắn với Nam Cung Vi, tiến nhẹ về phía tôi và nói cừu thiếu gia. Hừ. <cười> Nụ cười cùng đôi mắt quyến rũ của cô càng thể hiện rõ nét sức hút độc đáo của Mạc Dung Hy á nghiêm túc mà nói thì cô ta bị sao vậy? Nhưng với tôi, điều đó chỉ khiến tôi muốn tránh xa cô ấy hơn là bị cô ta quyến rũ. Tại sao cô cứ làm vẻ mặt đầy kế hoạch thế? Vì không có thiếu nữ nào xung quanh tôi là bình thường, nên tôi thấy mình đang tự đặt ra ranh giới mà không hề nhận ra. Với lại vì cô ấy là người có tính cách đen tối nhất trong số họ, nên điều này càng đúng hơn. Dù có hiểu được cảm xúc của tôi hay không, Mạc Dung Hy á vẫn tiếp tục nói một cách bình tĩnh. Hoặc ít nhất là cô đã cố gắng không có gì tỏ tất cả. Nhưng ta có việc cần thiếu ra. Nếu như không có tổng quản xen vào giữa trường thiếu ra, gia, gia chủ ra lệnh cho ngài lập tức đến phòng của ngài. Tôi Như ngừng thở sau khi nghe lời tổng quản vừa nói. Rốt cuộc thì tôi cũng biết tại sao ông ấy lại gọi tôi. Giờ phán xét đã đến đến lúc gặp rắc rối rồi. Vì nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán. Sau khi bỏ lại tôi với đôi mắt run rẩy, tổng quản nói trong khi nhìn về phía kiểu Hi ta sẽ hộ tống tiểu thư đến y thất. Tôi nhìn thấy võ giả của Cửu ra đi tới từ phía sau. Có vẻ như bọn họ đang nghĩ đến việc đưa Cửu Hi tới đó. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Cửu Hy liền nói với giọng điệu chưa chắc không cần đâu, ta có thể đi lại bình thường mà. Để chứng minh cho lời nói của mình, Cửu Hy phủi bụi trên quần áo rồi đứng dậy bước đi. Tại sao cô lại phải được tôi có nếu cô ấy có thể đi lại bình thường như thế? Cô thực sự nghiện việc trêu cho tôi. Tôi thực sự phải là người bình thường duy nhất trong số tất cả các thành viên trong gia đình. Sau khi gạt Cửu Hy sang một bên, tổng quản nhìn Mạc Dung Hy Á rồi cẩn thận nói Mạc Dung tiểu thư, chúng tôi đã chuẩn bị một nơi để tiểu thư nghỉ ngơi sau khi nói chuyện xong, tiểu thư nên đến đó. Sau khi nghe lời nói của vị tổng quản, Mạc Dung Hy Á gật đầu nhẹ. Mặc dung hi à có vẻ như có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng có vẻ như cô ấy không có ý định nhắc lại nữa xem ra bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, lần sau ta sẽ đến thăm ngươi, kiểu thiếu ra. Ừ, hoặc có thể cô ta chỉ nhận ra có điều gì đó lạ. Cô ấy thật nhiệt tình nó con, với vẻ mặt thối nát hiện tại của ngươi, chỉ cần nhìn vào là ai cũng biết tình hình của ngươi kỳ lạ đến mức nào. Nam Cung Phi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, rồi cô nói ngăn gọn. Chúc may mắn. Được rồi, cảm tạ. Nam Cung Phi cổ vũ tôi bằng cả hai năm đấm xếp chặt, nhưng điều đó chẳng giúp tôi an ủi được chút nào Vì quá nhiều địa ngục mà tôi phải đối mặt nên lời trấn an của cô ấy không chạm đến trái tim tôi. Không thể cho cơ thể mệt mỏi của mình nghỉ ngơi, tôi lập tức đi đến phòng gia chủ. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như mình luôn phải đến phòng gia chủ mỗi khi trở về gia tộc. Khi tôi bước vào căn phòng quen thuộc nhưng không thoải mái, phụ thân đã đợi tôi ở vị trí như thường lệ. Làm sao một người vừa trở về sau chuyến đi dài lại có thể trông bình tĩnh như vậy? Tôi không thể hiểu được. Một điều khác biệt là mắt của phụ thân hơi mở to, nhưng rõ ràng đó không phải là một dấu hiệu tốt. Phụ thân tôi đang đọc thư và nói mà không nhìn tôi đứa con thứ ba. Ừ, vâng. Có vẻ như ngươi đã gây ra rất nhiều rắc rối. Tôi biết ngay. Tôi chết chắc rồi. Trong giọng nói bình tĩnh của phụ thân có pha lẫn một cơn giận dữ. Chương 214. 1. Điểm báo. Chương 214.1. Điểm báo. 1.1. Có vẻ như ngươi đã gây ra rất nhiều rắc rối. Tôi nuốt nước bọt khi nghe những lời nói lạnh lùng của phụ thân. Trong giọng nói bình tĩnh của ông chắc chắn có chút tức giận. Và khi nghĩ đến việc phụ thân hiếm khi thể hiện cảm xúc, tôi biết chuyện này nghiêm trọng đến mức nào. Tôi chết chắc rồi. Mọi thứ tôi dự định giải quyết sau khi trở về gia tộc đều chất đống và sắp bùng nổ ngay lúc này, điều đó có nghĩa là tôi phải chịu trách nhiệm về tất cả những chuyện này và tôi không thể đổ lôi cho bất kỳ ai khác. Vượn ngủ, ư. Lục Quốc. Vai tôi bất giác giật này sau khi nghe lời phụ thân nói huyết mạch trước hệ của cửu gia, vượn ngủ. Về chuyện đó. Trước khi đi sâu vào vấn đề đó, ngay lúc tôi định dùng tiên tuyệt chi ngọc làm cái cơ thì phụ thân đã ngắt lời tôi, ánh mắt của ông hướng về tôi. Thật đáng sợ, bây giờ trông ngươi còn giống hắn ta hơn. Đối với tôi, Điều đó cũng thật đáng sợ, đôi mắt của phụ thân nhìn tôi đầy cảm xúc, khác hẳn với khuôn mặt vô cảm thường ngày, trông có vẻ đáng sợ hơn tôi có thể tưởng tượng ngươi giết đại trưởng lão. Đúng. Tôi không đưa ra bất kỳ lời bào chữa nào, bởi vì đó thực sự là điều tôi đã làm ta nghe nói ngươi đã giết đại trưởng lão bằng cách dùng tên của một thành viên khác trong gia tộc. Đúng vậy, đúng thế. Ngươi có biết điều đó có nghĩa là gì không? Con biết. Vậy thì tại sao ngươi lại làm vậy? Mặc dù rất tức giận, nhưng phụ thân tôi không hề to tiếng hay quát mắng tôi, ông chỉ đang chờ lời giải thích của tôi, đôi mắt sắc sắc của ông chỉ nhìn vào tôi không cho tôi trốn thoát cho đến khi tôi đưa ra lời giải thích thỏa đáng ạ. Tôi cũng không muốn bỏ chạy nên sau khi thở phào nhẹ nhõm, tôi từ từ giải thích với phụ thân. Tại sao tôi lại giết đại trưởng lão và tại sao tôi lại trốn thoát khỏi ngục tựa, tôi cũng kể cho ông ấy nghe về thiên tuyệt chi ngọc mà không bỏ sót điều gì. Tôi đã giải thích điều đó chi tiết hơn, không mất nhiều thời gian lắm. Dù sao thì đó cũng không phải là việc tôi có thể kéo dài được. Sau khi tôi nói xong, phụ thân nghe tôi giải thích thì im lặng không nói gì. Có một điều thay đổi là cơn giận của ông đã dịu đi một chút và đôi mắt sắc bén của ông đã trở lại bình thường. Với tôi, thế là đủ. Phụ thân tôi im lặng một lúc rồi lại lên tiếng sau khi thở dài nhẹ nhõm trả lời thật đi. Ta sẽ không chấp nhận bất kỳ lời nói dối nào. Vâng. Mất thất mà ngươi nhắc đến ở chỗ của đại trưởng lão, nó có thực sự tồn tại không? Đúng vậy. Vậy thì, làm sao ngươi biết được điều đó? Tôi nhận ra điều gì đó khi nhìn vào mắt phụ thân ông đang tìm kiếm một lý do. Phụ thân đang tìm lý do tại sao tôi lại hành động như vậy. Thay vì cố gắng tìm hiểu xem những gì tôi nói có đúng hay không, có vẻ như ông đang tìm lý do cho mọi hành động của tôi. Nhưng tôi phải giải thích điều đó thế nào đây? Tôi đã làm điều đó mà không suy nghĩ nhiều. Nhưng tôi đã biết về nó trong kiếp trước và tôi không có cách nào để giải thích với phụ thân theo cách khác Nhưng tôi không thể nói với ông điều đó và vì tôi không thể trả lời ông nên phụ thân tôi quay đi và chuyển chủ đề ông đã dừng chủ đề này Ngay khi thấy tôi không thể trả lời về chủ đề thứ hai ta có thể bỏ qua cho ngươi vì ngươi đóng vai trò rất lớn trong đó Ông đang nói về việc tôi tìm ra vị trí của kiểu hy thông qua thiên tuyệt chi ngọc và vai trò của tôi trong việc giúp cô trốn thoát khỏi mục thất Phụ thân đã ám chỉ rằng ông sẽ tha thứ cho tôi trong chuyện này Đầu tiên Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ hoàn toàn thoát khỏi rắc rối cho dù chúng ta tìm được mật thất mà ngươi nói, tự tay giết chết đại trưởng lão cũng là quá đáng rồi. Ngươi có biết không? Con xin lỗi. Ta hy vọng ngươi hiểu rằng người chưa có nhiều quyền lực trong gia tộc, tôi vẫn chưa có nó. Tôi biết những từ đó có nghĩa gì nên tôi không thể coi chúng là một dấu hiệu tốt, bởi vì điều đó có nghĩa là dù tôi có làm gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ trở thành thiếu chủ hội nghị của các trưởng lão sẽ được tổ chức để giải quyết vấn đề này. Tôi cắn chặt lưỡi sau khi nghe phụ thân nói vậy. Hội nghị của trưởng lão sẽ được tổ chức vì lý do này, mặc dù nó đã không diễn ra trong vài năm qua, Cung Bình mà nói, điều đó cũng dễ hiểu vì chính tay tôi đã giết chết đại trưởng lão. Nhận tiện, hội nghị trưởng lão lần trước cũng là vì tôi. Tôi nghĩ đó là vì cơn thịnh nộ của tôi với Bình Á Hi và việc kết thúc hôn ước của chúng tôi. Giờ nghĩ lại thì tôi đúng là kẻ gây dối nhỉ. Quá khứ của tôi là một chuyện, nhưng tôi đã gây ra không chỉ một hoặc hai rắc rối sau khi tôi hồi quy. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi có hồi quy vì điều này không? Tất nhiên là tôi đã gạt bỏ ý nghĩ đó ngay khi biết rõ điều này, nhị trưởng lão sẽ không tham gia hội nghị trưởng lão lần này. Ta cũng sẽ không đứng về phía ngươi, nghĩa là sẽ không có ai đứng về phía ngươi cả. Đây mới thực sự là vấn đề lớn. Dù là kiếp trước hay kiếp này, tôi đều biết rằng Tam và Tứ trưởng lão đều không ưa tôi. Vì tôi đã giết đại trưởng lão nên có vẻ như sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra. Nhưng mà, Nhị trưởng lão cũng không tham gia sao? Đây có phải là lệnh của phụ thân không? Loại trừ một trưởng lão ra khỏi hội nghị trưởng lão, đây là chuyện vô lý gì vậy? Khi tôi tỏ vẻ khó chịu, phụ thân tôi nói thêm một điều nữa, ta mong rằng người sẽ chịu trách nhiệm về mọi điều người đã gây ra ở thời điểm này của cuộc đời mình. Những lời kỳ vọng của phụ mẫu vẫn còn nặng nề như ngày nào. Ngay cả khi mối quan hệ của chúng tôi không tốt nhất đã hiểu. Tôi giấu tiếng thở dài và đáp lại, "Tôi không có gì để phản bác lại ông và việc phụ thân bảo tôi chịu trách nhiệm cũng có nghĩa là ông cũng có liên quan." Khi căn phòng trở nên yên tĩnh trở lại, phụ thân lại nhìn vào những lá thư và nhẹ nhàng nói với tôi, "Thỏa thuận với Cửu Nhật Nguyệt và hình phạt dành cho ngươi sẽ được quyết định sau hội nghị của các trưởng lao. Ta yêu cầu ngươi không làm bất cứ điều gì trong khoảng thời gian đó." "Vâng, đã hiểu." Ông ấy bảo tôi ở lại cho đến khi hội nghị của các trưởng lao diễn ra và vấn đề được giải quyết. Tuy nhiên, không có cách nào để vấn đề nào khác có thể phát sinh trong khoảng thời gian đó. Thậm chí nếu có, tôi cũng chẳng làm được gì cả. Bởi vì nếu bây giờ tôi gây ra chuyện gì khác nữa thì sẽ không còn giải pháp nào nữa. Tôi sẽ không bị phụ thân tôi giết, nhưng tôi đoán rằng ông ấy sẽ đốt hết tóc của tôi, nhưng có vẻ như người không bao giờ bị đánh đập. Đúng vậy, bất kể kiếp trước tôi đã gây ra bao nhiêu rắc rối, phụ thân cũng không bao giờ đụng đến tôi. Lần này tôi cũng sẽ không bị đánh đập nữa bốn. Nhưng tôi không thể để tóc mình bị cháy. Tôi thả bị đánh còn hơn. Tôi không thể để điều đó xảy ra. Hơn nữa, Cựu Nhật Nguyệt đã mất đi người lãnh đạo và người kế vị duy nhất, Cựu Thiết Diệp, vẫn còn quá non ớt. Với lại vị nghị trưởng lão không phải là kiếm giả, Để tôi cho rằng vị trí này sẽ được trao cho người khác, hoặc có thể Cửu Tiết Diệp sẽ trở thành người kế nhiệm của cựu Nhật Nguyệt, cùng điều hành với phụ thân tôi. Còn về Tiết Diệp đây là cái tên mà tôi đã nghĩ đến một thời gian rồi, bởi vì tôi không bao giờ gặp lại hắn ta nữa kể từ khi tôi đưa hắn vào ý thức. Không phải là tôi đang ở trong tình huống mà tôi có thể làm được điều đó. Sau khi vấn đề liên quan đến mật thất ở tòa phủ đệ của đại trưởng lão kết thúc, tôi thấy cần phải gặp hắn ta, bởi vì tôi không thể phất lờ hắn đi được. Khi tôi đang an ủi cảm xúc trong lòng, phụ thân nhìn tôi và nói về một chủ đề kỳ lạ nghe nói ngươi đạt được danh hiệu Trăn Long, đúng không? Chương 214.2. Điểm báo. Chương 214.2. Điểm báo. 1.2. Thử. Vì ông nhắc đến cái danh hiệu ngỡ ngẩn đó nên tôi đã đáp lại ông một cách ngỡ ngẩn. Tại sao phụ thân lại nhắc đến chuyện đó? Hơn nữa, mỗi lần nghe cái tên đó, tôi lại cảm thấy tội tệ. Chân lòng là cái quái gì thế? Trước đó tôi không biết, nhưng sau khi giành được danh hiệu lòng, tôi cảm thấy điều đó quá lớn lao đối với một tiên tài trẻ tuổi. Ngoài ra, tôi giống như một con rắn thực sự trong số các loài rắn hơn là một con rồng không tệ. Cái gì? Tôi sứng sở một lúc sau khi nghe câu nói của phụ thân ông vừa nói gì thế? Làm tôi lắm." Phụ thân nói và gật đầu, như thể ông thực sự đang khen tôi. Khi nhìn vào đó, tôi cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và hơi buồn ôn. "Có chuyện gì với ông vậy? Ông ấy có bị thương khi chiến đấu với Hắc cung chủ không?" "Không phải vậy, tôi thấy ông phá hủy mọi thứ mà không hề bị thương. Hoặc có thể đồ ăn mà phụ thân ăn gần đây không ngon." Tôi gác chuyện này sang một bên và hỏi phụ thân, "Nếu phụ thân không còn gì để nói thì con có thể hỏi người một câu được không?" Khi tôi xoa cái bụng căng đầy, phụ thân nhìn tôi giống như có chuyện gì đó xảy ra với Mạc Dung gia, "Chuyện này có ý nghĩa gì?" Mạc Dung gia ồ. Tôi cho rằng ông ấy đã có một cuộc nói chuyện ngắn với trưởng lão của Mạc Dung ra. Nhưng phản ứng của ông cho thấy ông đã quên mất chuyện đó rồi một việc kinh doanh. Vâng, chắc chắn là vậy. Rõ ràng là vậy. Phụ thân nghĩ tôi hỏi vì tôi không biết điều đó sao? Điều đó có nghĩa là ngươi không cần biết về nó. Tôi bỏ cuộc ngay sau khi nghe câu trả lời đó của phu thân. Bởi vì tôi biết rằng ông sẽ không nói với tôi bất cứ điều gì nếu ông ấy nói những lời đó, ngươi có bỏ cuộc quá nhanh không? Kinh nghiệm trong cuộc sống trước đây giúp ích cho tôi vào những lúc như thế này thật là một sự giúp đỡ vô nghĩa. Lúc cuộc nếu không còn gì để nói thì ngươi có rời đi. Sau khi nghe phụ thân nói vậy, tôi quay lại và bước ra khỏi phòng gia chủ. Khi tôi bước ra ngoài, tôi thấy mặt trời đang dần lặn. Tôi đoán là ông không có ý định bỏ tôi vào tù lần nữa. Có lẽ là vì phụ thân đã trở về gia tộc. Thành thật mà nói, việc quay trở lại gia tộc cũng không đến nỗi tệ. Bởi vì tôi nghĩ địa ngục tiếp theo đang chờ tôi là ở tòa phụ đệ của tôi. Nếu địa ngục đầu tiên của tôi là cuộc gặp gỡ với phụ thân, thì địa ngục thứ hai mà tôi phải đối mặt còn khó khăn hơn nhiều. Nhiều đến mức tôi thả quay lại ngủ thất còn hơn hoan nên trở về, thiếu gia. Khi tôi bước vào nhà lần đầu tiên sau một thời gian dài, Hồng Hoa là người đầu tiên chào đón tôi mơ. Đó là một vấn đề lớn. Vấn đề bắt đầu từ đây. Sự thật là Hồng Hoa là người chào tôi đầu tiên chứ không phải ai khác. Thông thường, sẽ có một người nào đó chạy về phía tôi để chào tôi, nhưng tôi không thể thấy cô ấy ở đâu cả. Lúc này tôi toát mồ hôi lạnh. Tôi giấu nỗi hoảng sợ của mình và cẩn thận hỏi Hồng Hoa mấy người khác đâu rồi. Khi tôi hỏi cô ấy, tôi thấy Hồng Hoa giật mình một lúc, đồng tử hơi rung động. Từ phản ứng của cô ấy, tôi mỉm cười và gật đầu hững, tôi chết chắc rồi. Tôi nhận ra mình đã bị lừa sau khi nhìn thấy phản ứng của Hồng Hoa nam công tiểu thư đã vào phòng khi cô ấy đến. Cô ấy có vẻ mệt mỏi. Căn phòng đó là của ta phải không? Ồ, vâng. Tại sao ngươi lại trả lời như thế đó là điều hiển nhiên vậy? Tại sao việc cô ấy ngủ trong phòng tôi lại rõ ràng thế? Đường tiểu thư nói rằng cô ấy có việc phải ra phố. Ta đoán đó là một điều may mắn trong số tất cả những điều bất hạnh. À, Không có gì. Đường Tố Nhiệt có việc gì đó để làm ngoài phố à? Đã đủ kỳ lạ khi một người có hệ thống ở tận tứ xuyên lại có doanh nghiệp ở sân tây, nhưng đó không phải là điều tôi đang nghĩ đến lúc này, thế còn Vi Tuyết Á thì sao? Đó là lần đầu tiên. Lần đầu tiên tôi nói tên đầy đủ của cô ấy bằng chính miệng mình. mình. Có thể kiếp trước tôi cũng chưa từng làm điều đó, bởi vì tôi luôn gọi cô ấy là thiên kiếm, hay bất kỳ danh hiệu nào cô ấy có. Ồ, Tuyết A à, hôm qua do dự một chút rồi kể cho tôi nghe về Vi Tuyết A, Tuyết A chắc hẳn đang ở trên ngọn núi phía sau. Bước chân tôi hướng về phía ngọn núi. Mặt trời sắp lặn rồi, vậy tại sao Vi Tuyết A lại lên núi? Mặc dù cô ấy biết tôi đã trở về gia tộc, rõ ràng là con bé đó không muốn nhìn thấy mặt người mà. Khi Thiết Lao nói như thế ông xác nhận nỗi lo lắng của tôi, tôi cắn ngôi. Tại sao lòng tôi lại cảm thấy bực bội thế này? Tôi đã trải qua cảm giác đó nhiều lần, nhưng lần nào cũng cảm thấy như một cái nặng. Tôi đã leo lên núi sau khi nghe nói cô ấy đang ở đâu đó trên núi, nhưng tôi cảm thấy mình biết Vi Tuyết A sẽ ở đâu. Tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Sự hiện diện của Vi Tuyết A luôn rất nhẹ, nên tôi sẽ không tìm thấy cô ấy ngay cả khi tôi đạt đến tuyệt đỉnh cảnh. Nhưng có lẽ Vi Tuyết A đang ở một nơi mà cô ấy có thể nhìn thấy hoàn hôn. Nếu tôi đoán đúng thì nơi đó có thể là vách đá hoặc đỉnh núi, nhưng ở ngọn núi phía sau tụa ra, chỉ có một nơi như thế đúng như tôi mong đợi, trên ngọn đồi nơi có thể nhìn thấy hoàn hôn, tôi nhìn thấy ai đó. Soạt. Với âm thanh như tiếng kiếm chém vào gió, một thanh kiếm gỗ vung lên trong không trung. Trông giống như một màn luyện kiếm, nhưng với một võ giả, đó là một màn luyện kiếm tệ hại, thiếu cơ bản. Thật khó để gọi đó là một màn luyện kiếm. Tôi nghe nói cô ấy đang luyện kiếm. Nhưng tôi không ngờ rằng cô ấy lại vung thanh kiếm gỗ. Cô. cô nhận thấy sự có mặt của tôi. Hành động dường như không thể ngăn cản của cô ấy dừng lại và ánh mắt cô chạm vào ánh mắt tôi. Hả? Người đứng ở đó chính là Vi Tuyết áp và người đang nhìn chầm chầm vào tôi chính là Vi Tuyết A nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó thở hơn. Tại sao vậy? Vi Tuyết A có mái tóc đen pha chút đâu? Cô ấy không có mái tóc vàng óng hạ như tôi đã thấy ở kiếp trước và đôi mắt cô ấy đen như hắc diện thạch, chứ không phải đôi mắt hoàng sắc ở kiếp trước của tôi. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn câu ngay lúc này, tôi lại nghĩ đến Vi Tuyết A trong kiếp trước. Có phải vì ánh nắng mặt trời làm cho mái tóc đen của cô ấy sáng hơn không? Đúng vậy, đó hẳn là lý do tại sao tôi đã nhầm lẫn. "Xin chào." Tôi chào Vi Tuyết A một cách cẩn thận. Thậm chí chỉ cần vẫy tay nhẹ đó là lời chào rất giống lời chào của kẻ thua cuộc, nhưng tôi không nghĩ ra cách nào khác để chào cô. "Xin chào." Rất may là Vi Tuyết A đã phản hồi. Giọng cô trầm hơn trước nhưng cô vẫn đáp lại đã lâu rồi nhỉ? Ừ lần trước, ta đang đợi. Cô không có vẻ gì là giận nên tôi dùng cái cớ đã chuẩn bị sẵn cửu thiếu ra. Và không thể. Cái gì cơ? Tôi kinh ngạc nhìn Vi Tuyết ta mà không nói hết câu. Chương 215. 1. Điềm báo. Chương 215.1. Điềm báo. 2.1. Bầu trời nhiễm lấy một vầng cam sắc và mái tóc của cô cũng vậy. Nó phản chiếu ánh cam sắc và tỏa sáng rực rỡ như hoàng quang. Tuy nhiên, đó không phải là lý do duy nhất khiến tôi giật mình ánh mắt cô ấy có vẻ lạnh lùng hơn và cách cô ấy gọi tôi cũng quá quen thuộc, nhưng theo một cách khác thường. Cửu thiếu ra. Cứ như thể cô ấy đã gọi tôi như thế ở kiếp trước vậy. Tôi có nghe nhầm không? Nghe có vẻ quá rõ ràng nên tôi không thể nghi ngờ và tôi biết đây không phải là mơ. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào Vi Tuyết Nga với đôi mắt run dậy cái cái gì cơ? người vừa gọi là? Tôi lắp bắp nói, cảm thấy cảm xúc của mình trở nên bất ổn. Có lẽ, chỉ có thể như thế thôi, Vi Tuyết Nga cũng đã hồi quy giống như tôi và nhịp tim của tôi đập nhanh hơn khi nghĩ đến điều đó. Nếu đúng như vậy, tôi sẽ làm gì? Khi tôi định hỏi cô ấy, tôi tự hỏi mình trong đầu. Tôi sẽ làm gì nếu điều đó thực sự xảy ra? Điều gì sẽ thay đổi? Tôi ngừng lại, Tôi cảm thấy cơ thể mình đông cứng hoàn toàn, như thể tôi đã biến thành đá. Cái cảm xúc dần dần lớn lên trong lòng tôi, đó là nỗi sợ hãi. Tôi sợ rằng cô ấy có thể có những ký ức về kiếp trước của tôi đúng. Mọi tội lỗi tôi đã phạm phải, có khả năng là cô nhớ tất cả và tôi sẽ không thể duy trì mối quan hệ hiện tại của chúng tôi nếu đúng như vậy đó chính là điều tôi lo sợ. Tôi thật là chậm phát triển. Vẫn phải lo lắng về một chuyện tầm thường như vậy sau khi đã đi xa đến thế. Tôi không thể viện lý do rằng tôi cảm thấy như vậy vì cơ thể tôi vẫn còn nhỏ. Tôi chỉ là một con người đáng thương và tôi không bao giờ muốn thừa nhận điều đó. Tôi không thể bình tĩnh hô hấp được và cũng không thể nói hết những gì mình định nói. Tôi nhìn chầm chằm vào mắt Vi Tuyết Á, rồi bất động. Tôi nên nói gì với cô đây? Nếu nghi ngờ của tôi là đúng thì tôi phải nói gì với cô ấy đây? Hàng ngàn suy nghĩ cùng lúc hiện lên trong đầu tôi, nhưng cuối cùng tôi không thể nói ra điều gì, chỉ còn lại sự im lặng. Sau đó, to tách, một giọt nước mắt lăn dài từ khỏe mắt của Vi Tuyết Á kỳ lạ thay, giọt nước mắt chỉ chảy ra từ một bên mắt lại tôn thêm vẻ đẹp của Vi Tuyết Á và mang đến cho cô một nét riêng hết sức độc đáo cái. Tại sao? Tôi thực sự rất ngạc nhiên vì điều đó. Tại sao cô lại đột nhiên không thế? Thật khó để kiềm chế nước mắt, ngay cả khi đã ở bên ai đó trong thời gian dài điều này, đặc biệt đúng với Vi Tuyết Á tổ, không biết cô ấy có hồi quy hay không. Vi Tuyết Á nói trong khi nhìn tôi tại sao thiếu gia lại bỏ ngồi ở đây, giọng nói của cô đầy sự buồn bã. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi nghe điều đó. Có vẻ như cô ấy không bị hồi quy như tôi. Vi Tuyết Á chỉ bị tổn thương thôi sao? Khi cô khóc, vẻ mặt trở nên tệ hơn và khi cô ấy nức nở, tôi có thể thấy Vi Tuyết Á hiện tại trong cô ấy thiếu gia mang tỷ ấy đi theo ạ. Cách nói chuyện buồn bã và đáng thương của cô ấy chắc chắn chính là Vi Tuyết Á hiện tại. Tôi không biết liệu mình nên nhẹ nhõm hơn, vì sự thật này hay nên lo lắng hơn vì phải chấn ăn cô. Ta không mang cô ấy theo, cô ấy tự đi theo ta. Thiếu ra thật tàn nhẫn. Cuối cùng, cuối cùng, Huynh đã đi với tỷ ấy. Làm sao tôi biết được là cô ấy sẽ đuổi theo tôi? Người sốc nhất về chuyện đó chính là tôi. Làm sao tôi biết được rằng cô ấy sẽ đuổi theo tôi đến tận hắc cùng, ngay sau khi đạt tới tuyệt đỉnh cảnh mà không báo trước? Tôi có rất nhiều lý do để báo chữa, nhưng thật sự, thiếu ra thật là tàn nhẫn. Tôi không thể nói những điều đó với Vy người đang khóc trước mặt tôi. Tôi không thể thẳng thắn như vậy th� Tôi đã bỏ chạy vào phút cuối, bỏ lại Vi Tuyết A phía sau. Vì vậy, tôi mong đợi điều tương tự sẽ xảy ra khi tôi trở về, vậy ý ngươi là ngươi mong đợi điều đó nhưng lại không lo lắng về nó. Tôi đã lo lắng. Nhưng nỗi lo đó đã bị gạt sang một bên bởi mọi thứ cản đường tôi tại sao? Thiếu ra không hét vào mặt muội. Hả? Tôi bối rối trước lời nói của Vi Tuyết A khi cô lau đi nước mắt. Lá hét cô vì điều gì? Muội gọi huynh là Cửu thiếu ra sao huynh không hét vào mặt muội đi. Hả? Cô gọi tôi bằng một danh xưng khác. Cửu thiếu gia. Cô muốn tôi hét vào mặt cô chỉ vì chuyện đó sao? Cái gì thế? người ta hét vào mặt ngươi vậy hả? Vi Tuyết a có thích những thứ như thế không? Cô ấy có vẻ không thích. Cô hơi nhíu mày rồi nói, "Không phải vậy đâu." "Vậy thì đó là gì?" Cô quay đầu đi không trả lời, trông như đang hờn dỗi. Tôi nghĩ về những gì nên nói với cô ấy trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng khi thấy cô ấy lau nước mắt, tôi chỉ có thể nói một điều. "Ta xin lỗi." Tôi nói điều đó với giọng bình tĩnh nhưng không hẳn là bình tĩnh, "Ta xin lỗi vì đã bỏ ngươi ở lại đây. Tôi nhắc lại để phòng trường hợp cô không nghe thấy lần đầu không phải vì lý do gì đặc biệt, nhưng ta không biết có thể đưa ngươi đến đó được không? Quá nguy hiểm." Lý do tôi mang nàng cung phi theo không chỉ vì cô ấy đi theo tôi, mà còn vì cô ấy đã đạt đến tuyệt đỉnh cảnh. Khi đó tôi có thể bất lo lắng về cô hơn. Vi Tuyết A bỗng nhiên cất tiếng hỏi: "Có phải vì muội yêu đối đúng không?" "Đúng." Tôi trả lời một cách trung thực. "Tôi không thể bảo vệ Vi Tuyết A mọi lúc và tôi không muốn đưa cô đến nơi mà bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra." Cô có vẻ không quá ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Cô ấy chỉ lao nước mắt và không phản ứng gì nhiều. Vi Tuyết A do dự một chút rồi nhẹ nhàng nói: "Thiếu gia biết đấy, muội mong rằng thiếu gia không bị thương, ta khỏe mạnh, nhìn ta là biết." Nhưng tại sao lúc nào thiếu da cũng trở về với vết thương thế này? Tôi có. Tôi nghĩ lần này tôi không bị thương đâu cả. Mặc dù tôi gần như bị thương mội sẽ cố gắng làm việc, sao ngươi cứ nói là sẽ cố gắng vậy? Ngươi đã cố gắng suốt thời gian qua rồi. Với tôi thì có vẻ như vậy. Đông nhiên cô ấy hét lại, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi thiếu da không cần phải biết. Vì tuyết ra hành động như thế tôi không biết gì cả. Có lẽ cô đang nói về việc luyện kiếm. Cô ấy có một thanh kiếm gỗ, nhưng kiếm pháp của cô ấy không tốt lắm. Tôi không biết nhiều về kiếm, nhưng tôi không nghĩ đó là cách đúng đắn để sử dụng kiếm, điều đó có nghĩa là Kiếm Tôn không phải là người huấn luyện cô. Nếu là Kiếm Tôn, ông ta sẽ không dạy Vi Tuyết Áa như vậy. Kiếm pháp của cô quá khác biệt so với những gì tôi thấy ở Kiếp Trừng, nó tương tự như vậy, nhưng khó giải thích. Thật kỳ lạ khi gọi nó là thiếu sót vậy thì Thiếu gia xin huynh đừng rời xa mỗi nửa được không? Đó chính là điều cô ấy muốn nói vào lúc cuối mỗi sợ lắm. Tôi không hỏi cô sợ điều gì. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy không thoải mái. Ta xin lỗi. Tôi đã không nói đồng ý với cô ấy đó sẽ lại là lời nói dối. Tôi không có ý định đưa Vi Tuyết Á vào nguy hiểm trong tương lai, nhưng tôi không nghĩ tôi có thể để cô ấy ngồi đó và không làm gì cả. Ta biết Thiên Ma đã tồn tại trên thế gian này rồi, với lại tôi đã để cho Hắc cung chủ và Thiên Ma trốn thoát. Tôi không thể để Vi Tuyết A nghĩ rằng chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới hòa bình. Mặc dù tôi không muốn cô cầm kiếm, tôi nghĩ cô ấy cần phải đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình. Không mạnh bằng Thiên kiếm ở kiếp trước của tôi, người phải gánh chịu kỳ vọng của mọi người, nhưng đủ mạnh để tự vệ. Kiếm tôn hẳn là người thích hợp nhất để huấn cô, nhưng ông đã không làm vậy. Chương 215. 2. Điệp báo Chương 215.2, Điệp báo, 2.2. Tôi tự hỏi ông ấy đang làm gì. Tôi không thể hiểu được điều đó. Tôi không nghĩ Kiếm Tôn sẽ sống như một gia nhân của kiểu gia mãi đâu. Tôi không biết tại sao ông ấy lại ở lại Cửu gia, hoặc tại sao ông ta không dạy Vi Tuyết A cách sử dụng kiếm. Có vẻ như ông ta đang có âm mưu gì đó. Tôi tin rằng ông lão này, một trong Tam Tôn giả, có điều gì đó đã xảy ra trong cuộc sống của chính ông ấy. Nhưng tôi cần biết chi tiết về điều đó, đặc biệt là sau khi nhìn thấy Thiên Ma ở vụ Sơn. Tôi nghĩ đến đứa nhóc được bao khả bởi luồn hát ám đó và nhìn Vi Tuyết đá, người đang khóc nức nở trước mặt tôi. Bọn họ khác nhau. Bọn họ chắc chắn là những người khác nhau. Nụ cười của họ có thể trông giống nhau và hào quang kỳ lạ của họ có thể giống nhau, nhưng cô và kẻ đó hoàn toàn khác nhau. Tôi không thể nói rằng bọn họ không có mối quan hệ nào, nhưng tôi phải tự đủ điều đó một cách chắc chắn thiếu ra. Hả? Lại nữa, huynh có suy nghĩ khác phải không? Không, ta nào có. Vì Tuyết A lại bắt lôi tôi. Thói quen chìm đắm trong suy nghĩ của tôi có thể là một vấn đề lớn trong lúc cả nhau, nên tôi phải sửa nó. Nhưng điều đó không hề dễ dàng thật sao? Thiếu gia không nói dối chứ? Tất nhiên là không. Không đúng. Vẻ mặt của Thiếu gia bây giờ chính là vẻ mặt khi huynh nói dối. Cái, cái biểu cảm đó là sao vậy? Thật kỳ lạ. Giọng nói của câu nghe có vẻ quá thẳng thừng, ngay cả với giọng nói nước nở. Thật tán nhẫn. Tôi thấy Vi Tuyết Á khịt mũi thêm vài lần nữa và bầu trời dần dần trở nên tối hơn. Trời cũng đang trở lạnh hơn. Tôi không cảm thấy nhiều lắm, nhưng Vi Tuyết Á thì có. Chúng tôi phải đi xuống ngay bây giờ chúng ta đi thôi, trời sẽ lạnh hơn đấy. Xoạt. So tôi cố bảo cô ấy rằng chúng ta nên đi, nhưng Vi Tuyết Á lại gần và vùi mình vào vòng tay tôi. Tôi muốn nói với cô rằng chúng ta nên rời đi. Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cô ấy xụt xịt khe khẽ trong vòng tay tôi. Tôi không thể nói nên lời, rồi tôi xoa bờ lưng nhỏ nhắn của cô để giúp cô ấy bình tĩnh lại. Tôi cũng dùng tay sưởi ấm cho Vi Tuyết A để cô không bị lạnh. Cô ấy ôm lấy người tôi, cảm giác như cô sẽ không dễ dàng buông tôi ra. Nhưng, cô ấy mạnh hơn tôi nghĩ. Tôi cảm thấy xương sườn mình như sắp gãy nếu phải chịu sự kìm kẹp của Vi Tuyết A lâu hơn nữa. Một người bình thường không có lấy nội khí có thể đã thực sự bị gây chúng ta đi thôi nào. "Hương Hoa sẽ tức giận mất, không phải với ta mà là với ngươi." Câu trả lời là có, đúng không? Cô gật đầu trong vòng tay tôi như thể đang nói đồng ý như vậy đã đủ chưa? Tôi hy vọng là vậy đi thôi. Được thôi. Tôi nắm tay Vi Tuyết A để cô không bị vấp ngã, nhưng tôi cảm thấy tay cô ấy lạnh hơn bình thường. Có lẽ là do thời tiết. Chúng tôi chậm rãi đi xuống núi trước khi trời tối dần. Vi Tuyết A không nói với tôi một lời nào. Cô ấy chỉ khẽ khịt núi. Và tôi cứ nghĩ về việc bàn tay cô trở nên ấm hơn, mặc dù tôi không hề chuyển hơi ấm cho cô 20. Trong khi Vi Tuyết A bị Hồng Hoa mắng sau khi trở về từ trên núi, Đường Tố Nhiệt vẫn còn ở bên ngoài gia tộc. Cô muốn nói chuyện với Cửu Dương Thiên, người đã trở về. Nhưng cô còn việc khác phải làm cô đang ở trên đường phố ây nơi cựu Dương tiên thường mua đồ ăn vặt. phu đường phố luôn đông đúc người qua lại vào mọi mùa nhưng không phải là con phố lớn nhất ở sơ đâyy nơi đây gần nhất với cựu gian nên có thể coi là nơi an toàn nhất ở sơ đâyy nhưng đường tố nhận đã phải há hốc mồm khi nhìn thấy tòa lầu các đang được xây dựng ở giữa con phố họ thực sự đang xây dựng nó sao nơi này từng là một khách điếm nhưng đã đóng cửa lúc này một tòa lầu các lớn hơn đang được xây dựng cho một thương điếm nổi tiếng đường tố nhận biết về việc kinh doanh này cô đã nhận được một lá thư về việc này và nó đã được cả thiên hạ mới đến Tòa lầu các đang được xây dựng là công trình của Mạc Dung ra ở Liêu Ninh Đường Tố Nhật đứng yên và quan sát tòa lầu các đang được xây dựng. Sau đó, có người đã cất tiếng nói chuyện với cô ấy Đường Tiểu Thư đến sớm thế. Người gọi ta đến đây? Thật vậy? Ta đã gọi người đến đây. Một nữ tử phù hợp với cái đêm lạnh lẽo của mùa xuân. Bang phượng của Mạc Dung gia. Mạc Dung hy á nói chuyện với Đường Tố Nhật. Cô mỉm cười và che mặt bằng chiếc quạt xinh xắn không hợp với thời tiết lạnh giá nhưng mà, ta cũng không có ý định để người đến ngay đâu. Có thật như vậy không? Mặc dù cũng có thể là ta đã có ý đó một chút. Những chuyển động có phần quyến rũ của Mạc Dung Hi Á đã thu hút phần nào Đường Tố Nhiệt, người cũng là một nữ tử. Một đầm lầy mà một khi đã rơi vào thì không thể thoát ra được. Mạc Dung Hi Á chính là nữ nhân như vậy trong mắt Đường Tố Nhiệt vậy, tại sao Mạc Dung tiểu thư lại gọi ta tới đây ta có thể có được câu trả lời cho câu hỏi đó không? Đường Tố Nhiệt rất ngạc nhiên khi nhận được lá thư từ cô, nhưng cô không từ chối. Dù sao thì đó cũng là của Mạc Dung Hi Á nhưng cô hơi lắp bắp một chút, bởi vì cô vẫn chưa nhìn thấy Cửu Dương Thiên. Mạc Dung Hi Á dễ dàng nhận ra điều đó và mắt cô cong lên như hình bán nguyệt chúng ta nên vào trong trước. Bên ngoài lạnh lắm. Chúng ta có thể không? thất nhiên rồi. Ta nghe nói tầng 1 đã hoàn thành rồi. Cô ấy nói xong câu liền bước vào tòa lầu các Đường Tố Nhật nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô ta, Mặc Dung hy á dừng lại và quay lại nhìn cô đừng lo lắng, đây cũng là tin tốt đối với Đường tiểu thư. Hả? Cô ta ám chỉ rằng sẽ kể thêm cho Đường Tố Nhật nghe ở bên trong, rồi bước vào tòa lầu các Đường Tố Nhật do dự một chút rồi cũng đi theo cô. Và thế là cuộc trò chuyện của hai nữ tử kéo dài tới tận đêm khuya 15 đã quá nửa đêm, nhưng phòng của gia chủ kiểu gia vẫn còn sáng đèn. Cựu Triệt luôn có rất nhiều việc phải giải quyết. Giác rối mà Cựu Dương Thiên gây ra, Hành động của Liên minh Võ Lâm nhằm hoàn tất thỏa thuận liên quan tới Hắc cung, sự biến mất của Hắc cung chủ, chuyện của Cửu Hy, và chuyện làm ăn với Mạc Dung ra. Những lá thư trên bàn làm việc của ông được chất cao hơn bao giờ hết. Có thể hiểu được tại sao Cửu Triệt luôn lại kiệt sức sau một thời gian dài rời khỏi gia tộc, nhưng vẻ mặt của ông lại vô cảm ông ấy làm việc một cách kiên lặng. Soạt soạt. Căn phòng tràn ngập ánh nến và tiếng ông mở từng lá thư, ông ấy lặp lại những động tác đó trong một thời gian dài, cho đến khi cái ông dừng lại, ông đặt mọi thứ trên bàn sang một bên và đứng thẳng dậy. Có một vị khách đã đến xin mời vào. Có người mở cửa và bước vào phòng ta, xin lỗi vì đã đến muộn thế này. Đó không phải là vấn đề. Vị khách đến vào lúc nửa đêm chính là Kiếm Tôn. Cửu Triệt luôn nhìn ông, sắc mặt tiểu thụy, lo lắng, khí thế cường đại cũng có vẻ yếu ớt. Cửu Triệt luôn biết vì sao ông ta lại tới muộn như vậy, ta xin lỗi vì không thể hỗ trợ ra chủ trong những chuyện vừa xảy ra gần đây. Không sao đâu. Cửu Triệt luôn biết rằng Kiếm Tôn sẽ không hành động chỉ vì Tử hy. Lao ta còn việc khác phải làm, ông hỏi Kiếm Tôn lý do ngài đến gặp ta là vì việc chuẩn bị đã hoàn tất phải không? Ông hỏi một cách bình tĩnh. Kiếm Tôn gật đầu, trông vẻ mặt lao ta hớ Chính xác. Đó là một đêm yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ. Không có tiếng dế kêu trong đêm tĩnh lặng. Kiếm Tôn vẫn nói mà không mở mắt ngay khi thần y gì chuẩn bị xong ta sẽ rời đi. Chương 216: Điệp báo. Chương 216: Điệp báo, 3. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Vi Tuyết A mơ một giấc mơ. Thỉnh Phảng cô cũng mơ như thế này, kể từ khi cô gặp tỉ ấy. Nhưng giấc mơ ngày hôm nay rõ ràng hơn những giấc mơ khác. Có lẽ đó là giấc mơ rõ ràng nhất của cô kể từ ngày hôm đó. Ta đang ở đâu? Vi Tuyết A đã quen với cảm giác mơ hồ này. Cảm giác cơ thể không phải của cô, thế giới mà cô nhìn thấy là từ góc nhìn của người thứ ba. Cô đã trải nghiệm điều này vài lần rồi nên không cảm thấy quá lạ lắm họ ở đâu. Cô nghe thấy một giọng nói và phản ứng lại đó là một giọng nói nhẹ nhàng và Vi Tuyết ta biết đó là giọng của ai ta sẽ không nhắc lại lần nữa. Họ ở đâu? Vị nữ tử nói một cách bình tĩnh nhưng có chút tức giận. Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp rất phù hợp với giọng nói của cô. Nhưng cảnh vật xung quanh cô không đẹp chút nào. Cô ấy đang ở trong một ngục thất tối tăm, không có một tia ánh sáng mặt trời. Các bức tường phủ đầy vết cha tấn và từng mảng máu đông lại. Vi Tuyết A biết điều đó có nghĩa là gì. Lại là một cơn ác mộng nữa rồi. Mỗi lần nữ tử đó xuất hiện trong giấc mơ của Vi Tuyết A, đó lại là cơn ác mộng. Bởi vì sẽ có người luôn chết. Nữ tử đó sẽ luôn giết ai đó hoặc sẽ luôn có ai đó chết vì vị nữ tử này. Thế giới sụp đổ và vị nữ tử lặng lẽ vung kiếm. Vi Tuyết A biết kết cục câu chuyện của mình và việc chứng kiến nó thật ý như là địa ngục. Vị nữ tử này không rơi lệ. Kể cả những người bảo vệ cô ấy có chết, ngay cả khi gia đình thân yêu của cô đã chết, ngay cả khi những người bằng hữu đồng hành của cô đã chết, kể cả những kẻ phản bội cô ta có chết, nữ tử này chỉ kiếm trong sự im lặng. Vi Tuyết A nghĩ rằng vị nữ tử này lạnh lùng, cô không nghĩ mình có thể giữ được vẻ mặt đó trong hoàn cảnh đó, nếu là cô. Nhưng lần này nữ tử đó biểu lộ đôi chút cảm xúc, điều này rất hiếm thấy đó là ai. Quá tối, người mà nữ tử đang nhìn không hề dễ nhìn đối với Vi Tuyết A ảo vẻ như lớp xương mù đang cản trở tầm nhìn của cô. Nhìn vóc dáng thì có vẻ là một nam nhân, nhưng hắn ta không phản ứng với nữ tử này. Hắn đã chết rồi sao? Rất may là điều đó có vẻ không đúng. Hắn ta thở rất nhẹ, nhưng hắn bị thương rất nặng, mặt bê bết máu. Vi Tuyết A cắn môi, cảm thấy đau đớn trong quõi lòng. Ngươi hẳn phải biết chứ. Lũ ma nhân còn lại đang ẩn nó ở đâu?" Nữ tử lên tiếng, không quan tâm đến tình trạng của tên nam nhân này. "Không, Vì Tuyết A biết, cô thực sự quan tâm đến hắn ta. Cô chỉ đang kìm nén cảm xúc của mình. Những cảm xúc như tức giận, hối tiếc, tuyệt vọng và khao khát không thể cùng tồn tại. Cô giữ chúng lại trong khi nói chuyện với tên nam nhân này, "Nếu ngươi..." Cô ấy đột nhiên cắn môi giữa chừng, nếu như ngươi vẫn còn chút lương tâm nào. Lời nói của cô có chút run rẩy, có phải là vì tức giận không? Hay hối tiếc? Hay cả hai? Thiếu nữ Vi Tuyết ta không thể biết được, nhưng có vẻ như đó là một trong những cảm xúc đó. Cô cảm thấy nữ tử này nắm chặt bàn tay. Máu chảy ra từ tay cô, nhưng cô dường như không cảm thấy đau đớn. "Nếu như ngươi còn muốn sống, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nếu như ngươi nói cho ta biết những điều ta cần biết, cho dù toàn bộ thiên hạ này đều muốn giết ngươi, ta cũng sẽ tận lực bảo vệ ngươi." Giọng nói của vị nữ tử run rẩy hơn. Hay nói đồng ý, ngươi phải làm vậy đó chính là điều trái tim cô đang mách bảo. Vì thế vì vậy, làm ơn, ta cầu xin ngươi, nói cho ta." Cô cắn môi, và rồi cô ấy dừng lại. Tên nam nhân không đáp lại bất cứ điều gì mà vị nữ tử nói. Có lẽ hắn ta không thể Hắn thở nhẹ rồi ngầm đầu nhìn nữ tử này. Vì Tuyết ta muốn nhìn thấy khuôn mặt và cảm xúc của hắn, nhưng cô không thể nhanh trả lời đi. Bọn họ trốn ở đâu? Nữ tử nắm lấy cổ áo tên nam nhân này, hy vọng nhận được phản ứng. Cô cố kìm nén cảm xúc đang sôi sụp của mình, nhưng tên nam nhân đó không trả lời. Cô thả cổ áo hắn ra và ném hắn xuống đất. Hắn ta lăn trên sàn đá cứng nhưng không nên gì. Hắn trông như thể đã từ bỏ mọi thứ nếu biết trước người tệ hại thế này khi chúng ta mới gặp nhau, ta đã giết ngươi ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Vị nữ tử tức giận, nhưng Vi Tuyết Á lại cảm nhận được một cảm xúc khác ở cô ta. Nếu ta chọn một cách khác, Nếu ta nói những lời khác với ngươi, có lẽ ngươi đã không phải chịu kết cục như thế này. Nữ tử này có những suy nghĩ trái ngược nhau đó là điều ta hối tiếc nhất. Cô nhìn tên nam nhân nằm dưới đất, cảm xúc của cô sắp mất kiểm soát, nhưng cô cố kìm nén. Cô quay lưng lại với hắn ta và bước ra ngoài. Cô ấy do dự nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Khi cô sắp rời đi, cô nghe thấy một âm thanh từ phía sau. Sột soạt. Cô quay lại và thấy tên nam nhân đang di chuyện cơ thể bị thương của mình. Cô nhìn hắn với đôi mắt run rẩy. Hắn ta dùng ngón tay viết gì đó trên mặt đất, không để ý đến ánh mắt của cô. Một giọng Rồi một cái nữa. Máu trào ra từ miệng hắn ta, như thể hắn không được phép viết những từ đó, người đang làm gì thế? Cô vừa hét lên vừa chạy tới kiểm tra tình trạng của hắn, nhưng cô đã vấp ngã. Sức khỏe của cô cũng không tốt cho đã. Cô nhận ra có điều gì đó không ổn với tên nam nhân đó và chạy đến chỗ hắn ta. Nhưng khi hắn viết xong, bụp, cơ thể hắn ta ngã gục. Cô đỡ lấy hắn và đỡ hắn dậy làm ơn. Làm ơn. Cô kiểm tra tình trạng của hắn, nhưng cơ thể hắn ta lại ngắt và mắt thì mở đi. Hắn đã chết. Tại sao? Vì Tuyết không hiểu. Hắn ta là một tù nhân. Vậy hắn hẳn phải là một người xấu. Tuy nhiên, nữ tử đó vẫn quan tâm đến hắn, vì Tuyết A không hiểu, nhưng cô biết một điều, vị nữ tử này buồn, thật buồn, một nỗi buồn u ám và dày đặc. Ta muốn thức dậy, vì Tuyết A muốn tỉnh dậy khỏi giấc mơ này. Thật khó để có thể chịu đựng được cảm xúc này. Cô tự hỏi tên nam nhân đó muốn nói gì với vị nữ tử này trước khi chết. Vì nữ tử chạy đến đỡ hắn nên những dòng chữ hắn viết bằng máu đã nhòe mất đó không phải là điều cô ấy cần sao? Nhưng bây giờ điều đó không còn quan trọng với cô nữa. Tóc tách, tóc tách. Những giọt nước rơi xuống đất đó không phải là máu. Cô ấy đang có sao? Vì tuyết ta đã nhìn thấy điều đó. Vị nữ tử không bao giờ rơi một giọt lệ, ngay cả trong những tình huống tồi tệ nhất. Nhưng hiện giờ lại đang khóc khi ôm tên nam nhân này trong vòng tay. Cô ấy khóc thầm. Vì tuyết ta run dậy, không thể chịu đựng được những cảm xúc mà cô cảm nhận được từ vị nữ tử đó đó là lần đầu tiên cô cảm thấy đau đớn như vậy. Nó khác với nỗi đau khi hồng hoa bị trừng phạt hay nỗi đau khi vung thanh kiếm cô đó là một nỗi đau tình cảm sâu sắc. Ta muốn thức dậy. Làm ơn. Liễu giấc mơ không hề tốt đẹp với Vi Tuyết A ổ tự hỏi liệu mình có phải chịu đựng toàn bộ giấc mơ đó một lần nữa không. Xét cho cùng, có vẻ như cô không thể tự mình thức dậy được. Thiếu ra, Vi Tuyết A nhắm mắt lại và nghĩ đến Cựu Dương Thiên, nhưng giấc mơ đó vẫn chưa kết thúc. Vị nữ tử khóc một hồi rồi nghẹn giọng, kìm nén cảm xúc. Có người đến minh chủ. Cô nghe thấy một giọng nói và bình tĩnh lại. Chuyện gì thế? Người đã tìm thấy thứ mình đang tìm kiếm chưa? À. Người đàn ông trung niên dừng lại khi nhìn thấy tên nam nhân trong vòng tay của vị nữ tử ma đế. Trước khi ông kịp nói bất cứ điều gì, vị nữ tử đã từ, từ đứng dậy. Cô nhẹ nhàng đặt sắc tên nam nhân xuống đất. Người đàn ông túi đầu thấp xuống, ông không thể nhìn vào mặt vị nữ tử đó khất cái vương. "Vâng, Thưa minh chủ nói cho đám ma nhân còn lại biết, ma đế đã chết rồi." "Đã hiểu." Vị nữ tử bước ra ngoài, không chút tiếng uất. Khất cái vương nhìn ma đế đang nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt nghe. Nói xong, ông ta đi theo vị nữ tử kia ra khỏi ngục thất. Vì tuyết ta bị bỏ lại một mình trong phòng. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, nhưng khí chất của hắn khiến cô cảm thấy quen thuộc. Sự tức giận và buồn bã của vị nữ tử kia cũng biến mất. Cô không thể tách khỏi vị nữ tử đó một cách bình thường nên cảm thấy rất lạ lẫm. Tại sao Căn phòng tối tăm và đáng sợ, nhưng cô không cảm thấy sợ hãi. Vi Tuyết Á đưa bàn tay nửa vô hình của mình về phía tên nam nhân. Cô không biết tại sao, cô ấy chỉ cảm thấy mình phải làm vậy. Khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào tên nam nhân đó, "Ngươi thực sự có đồng ý không?" Cô nghe thấy một giọng nói bên thai và mở mắt ra. Cô tỉnh dậy sau cơn ác mộng 20. Lúc đó là nửa đêm. Vi Tuyết Á nhìn xung quanh với đôi mắt ngãi ngủ. Một ngọn nến nhỏ được thắp lên không xa cô và có hai ông lão đang nói chuyện, "Ngươi thực sự có ổn với điều đó không? Vậy thì ta có nên đồng ý không?" Cô tỉnh dậy giữa giấc ngủ và cô vẫn còn buồn ngủ. Cô tự hỏi ông nội mình đang nói gì, nhưng cô lại ngủ tiếp đi. Kiếm tôn lặng lẽ nhìn vi tuyết ta. Ngươi đã làm gì thế? Không có gì. Cháu gái ta tỉnh dậy một lúc, nên ta cho nó ngủ tiếp. Ông không biết ông ta đã làm điều đó từ xa như thế nào, nhưng thần y thì không cần hỏi. Họ có chuyện quan trọng hơn để nói ta có thể được gọi là thần y gì toàn năng, nhưng ta không phải là thần, ta biết. Không, có vẻ như ngươi không hiểu. Có rất nhiều chuyện ta không làm được. Nhưng ngươi đã chấp nhận yêu cầu này, vì đây là điều ngươi có thể làm, đúng không? Ai, Minh Chủ? Kiếm Tôn nói thêm sau khi nghe tiếng thở dài của Thần Ý, "Ta hy vọng đứa nhóc đó lớn lên như một đứa nhóc bình thường." Đó là một hy vọng khó có thể đạt được. Thần Ýia bị Kiếm Tôn làm cho kinh ngạc, đứa nhóc ngủ phía sau ông có một khoảng trống vô ngẩn. Thể chứa của cô ấy quá rộng so với một con người. Nó vừa cao về chiều dài vừa rộng về chiều ngang, giống như một khoảng hư vô. Kiếm Tôn đã khẩn cầu Thần Ý đi lấy thứ đó để đóng lại cái thể chứa khổng lổ mà bất kỳ ai cũng mong muốn. Thần Ý gì không thể hiểu nổi ông ấy. "Ngươi biết đây không phải là vấn đề y khoa, phải không?" "Đúng vậy. Đó là lý do tại sao ta tìm ngươi." Thần Ý được gọi là Thái Ý Tên thật của ông là gia cắt đó là một cái tên đã thất truyền của một đại gia tộc trong quá khứ, một gia tộc đã thám hiểm lãnh địa của các trận pháp và ma giới. Kiếm Tôn biết điều đó và việc ông biết không thể kiểm chế hơn đối với thân thịt của sao thì chuyện này cũng chỉ có một số ít người biết, nhưng Kiếm Tôn chính là một trong số đó. Nếu ngươi làm theo những gì ta yêu cầu, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Ha, sao ngươi có thể chắc chắn rằng ngươi có thể lấy được Bạch Ma Thạch? Bạch Ma Thạch ma thạch bề đẳng. Thần Y Li không tin ông ta, mặc dù Kiếm Tôn rất tự tin. Thần đã tìm kiếm một thời gian dài, Một viên ma thạch của một con ma vật bạch đẳng bạch ma đã lâu rồi không có ma bạch môn xuất hiện nên không thể nào có được ma thạch bạch đẳng. Nhưng Kiếm Tôn lại nói như có thể móc ra đưa cho ông. Không phải nói dối, nếu muốn, ngươi có thể khắc cấm chế lên người ta. Thân Y hít thở dài sau khi nghe Kiếm Tôn nói vậy ở một mức độ nào đó, ông có thể hiểu được sự tuyệt vọng của ông ấy ở một mức độ nào đó. Thân Y gì đang tìm kiếm ma thạch bạch đẳng cho đứa cháu của mình. Ta nói lại lần nữa, nhưng cần phải chuẩn bị rất nhiều, không thể thực hiện ở đây được. Ta đã nói với cựu gia chủ rồi, khi nào ngươi chuẩn bị xong ta sẽ đi. Thần Ydia đang chữa trị cho bệnh nhân của cựu gia ông không bao giờ bỏ rơi bệnh nhân của mình, bất kể trong trường hợp nào ông chỉ rời đi khi tất cả mọi người đều đã khỏi bệnh. Ông nhìn Kiếm Tôn với vẻ mặt chua chắc người định đi đâu thế? Đây sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Sẽ cần rất nhiều sự chuẩn bị và chi phí. Hơn nữa, việc này phải được thực hiện một cách bí mật nên họ phải hết sức cẩn thận về địa điểm. Nhưng họ không thể chấp nhận một nơi tầm thường." Kiếm Tôn cất tiếng đáp lại Thần Ydia, "Chúng ta sẽ đi Thanh Hải." Thần Ydia nghĩ ra điều gì đó khi nghe vậy, đây là một trong những nơi thuộc liên minh pháp Với lại phái Côn Luân cũng ở đó. Nhưng có lẽ Kiếm Tôn sẽ không đi cô đơn. Suy cho cùng, Thanh Hải cũng chính là nơi mà Chu gia hiện đang ở Hà Nam, từng sinh sống 15. Ngày hôm sau, vào buổi trưa bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hội nghị của các trưởng lao về vấn đề của thiếu gia. Hội nghị của các trưởng lao ở Cửu gia đã bắt đầu, với gia chủ ở trung tâm. Chương 217. 1. Điểm báo. Chương 217.1, điểm báo, 4.1, đã đến giờ diễn ra hội nghị của các trưởng lão. Gia chủ thường đưa ra hầu hết các quyết định, nhưng đôi khi ông cần những ý kiến từ các thành viên có vị trí quan trọng của gia tộc. Họ phần lớn là trưởng lão và có 4 người trong Cửu gia đúng Bây giờ chỉ còn là ba. Tam trưởng lão và tứ trưởng lão có nhiệm vụ riêng trong gia tộc, giống như đại trưởng lão, đại trưởng lão quản lý cựu viện viện, còn tam trưởng lão và tứ trưởng lão phụ trách công việc kinh doanh của gia tộc. Thật kỳ lạ khi nhị trưởng lão không có bất kỳ nhiệm vụ nào trong gia tộc. Nhưng ngu Dại ủn, Diêm Nha Quyền, chưa bao giờ muốn trở thành trưởng lão ông bị phụ thân, gia chủ, ép buộc. Có phải đó là lý do tại sao ông ấy luôn đi ra khỏi gia tộc không? Ông ta nói rằng mình chịu trách nhiệm về các vấn đề bên ngoài của gia tộc, nhưng có vẻ như ông ta chỉ quanh quẩn ở đâu đó, ông ấy luôn mang về một số thứ ngẫu nhiên từ những lần cá cược khi huấn luyện. Mặc dù tôi không biết có ai khác sẽ mang theo bạo vật của gia tộc họ mỗi lần ra ngoài, tôi cũng yêu cầu Khất Cái Vương lấy cho tôi một số thông tin. Tuy nhiên có vẻ như ông ấy vẫn chưa hoàn thành được nhiệm vụ đó. Tôi hy vọng rằng ông ấy sẽ không gặp rắc rối gì, nhưng có thể ông ấy sẽ gặp những rắc rối không mong muốn đó. Khất Cái Vương trông có vẻ yêu ông ấy từng rất mạnh mẽ, nhưng bây giờ ông ta lại hành động như một kẻ khất cái bình thường. Hơn nữa, tôi đã yêu cầu ông ta tìm hiểu về vô danh tôn giả điều đó làm tôi khá lo lắng ta đã nghe ngươi kể lại, nhưng vẫn thấy sốc. Một cao thủ như hắn ta lại cải trang thành một thiếu niên thiên tài. Ông ấy hẳn phải có lý do nào đó. Thật long Bạch Ngân Tinh, hắn ta xuất thân từ Bạch gia, cũng giống như vô danh tôn giả, bị rủ. hắn là con trai thứ hai của gia chủ, nhưng hắn không được thừa hưởng bất cứ thứ gì. Bây giờ, hắn là một trong lục long tám vương. Hắn ta là thiên tài trẻ tuổi của Bạch gia, người đã biến mất sau giải đấu đầu tiên của mình. Hắn nổi tiếng vì có quan hệ huyết thống với một vị tôn giả và có danh hiệu là Long, nhưng mọi người không còn nói nhiều về hắn ta nữa. Họ chỉ nhớ đến hắn như một dòng roi huyết thống tài giỏi của Bạch gia. Nhưng danh tính thực sự của hắn ta là đỉnh quyền, một trong tam tôn giả. Vô danh tôn giả bị dù cải lão hoàn đồng, Tôi không thể tin ông ấy làm được điều đó. Cải lão hoàn đồng đây là một chủ đề cổ xưa điều này xảy ra khi một võ giả đạt đến đỉnh phong thực sự của trình độ mình và cơ thể họ sẽ cải lão hoàn đồng. Nó mang lại tuổi trẻ cho một lão võ giả và một số người cho rằng đây là cơ hội để đạt đến một cấp độ cao hơn. Nhưng không phải vậy. Phương pháp cải lão hoàn đồng có nhiều nhược điểm hơn là lợi ích. Cho nên, vô danh tôn giả cũng giống như kiếm tôn giả, phải ẩn núp khỏi thế gian. Với lại, ông ấy sẽ không lộ diện cho đến khi thiên ma mang thai họa đến cho thế giới. Và nếu điều đó không xảy ra, ông ta cũng sẽ không quay trở lại. Nếu thiên ma không xuất hiện, ông ấy vẫn sẽ ẩn nút. Tôi cũng sẽ làm như vậy. Cải lao hoàn đồng nghe giống như một phép màu Nó giúp con người trẻ lại và sống lâu hơn. Nhưng nó có một nhược điểm lớn. người phải từ bỏ mọi thứ mà người có. Cảnh giới mà một võ giả đã nỗ lực đạt tới và các môn võ công mà họ học được theo thời gian. Họ phải vứt bỏ tất cả để có được cải lao hoàn đồng. Thứ duy nhất họ giữ lại là kinh nghiệm. Giống như trường hợp của tôi khi tôi hồi quy. Nhưng không, nó rất khác biệt. Cải lao hoàn đồng gặp phải một vấn đề lớn Thân thể của một vị tôn giả đã đạt đến đỉnh cao của sự tuyệt đối thì vô cùng hoàn mỹ, điều này đã được quyết định từ khi sinh ra, cùng với tài năng thiên bẩm. Nó giúp võ giả vượt qua giới hạn của mình. Nhưng cải lão hoàn đồng đã ngăn chặn cái tiềm năng đó của cơ thể. Một cơ thể yếu ớt, một thể chứa nhỏ bé. Cơ thể sau khi sử dụng cải lão hoàn đồng, nó yếu đến mức có thể ngã gục chỉ vì một cú đánh nhẹ. Chính vô danh tôn giả đã nói như vậy điều duy nhất còn lại sau khi mất tất cả là một cơ thể yếu ớt với những ký ức cũ. Nhưng không hiểu sao ông ấy vẫn chọn cái đó. Và ông ta phải ẩn náu trong gia tộc của mình, tránh xa thiên hạ. Liệu nghị trưởng lão có biết chuyện này không? Ông ấy nhận được một lá thư tiến cử từ vô danh tôn giả và cùng một chiếc nhẫn nữa. Nhị trường lão hẳn phải biết rõ tình huống của vô danh tôn giả, nhưng ông ấy lại để lại chuyện vớ vẩn đó cho tôi sao? Đầu tôi đau quá. Tin đồn sai sự thật rằng tôi là đệ tử của vô danh tôn giả vẫn còn tiếp diễn. Tất cả chỉ vì cái lá thư ngu ngốc đó. Tại sao lại là tôi trong số tất cả những người luyện quyền cước trong thiên hạ? Vô danh tôn giả không sử dụng bất kỳ võ công tầm xa nào, chỉ sử dụng võ công liên quan đến quyền cước. Lá thư đó đã gây ra tất cả các rắc rối này, và tôi cũng chưa bao giờ sử dụng nó đúng cách. Nó không giúp ích gì cho tôi cả. Nó chỉ khiến mọi người hiểu lầm tôi thôi. Tôi cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Tôi hy vọng vô danh tôn giả không nghe được về chuyện này và gây ra rắc rối gì. Tôi biết đôi chút về tính cách của ông ta. Tôi cầu nguyện rằng ông ấy sẽ không phát hiện ra điều đó, đó là lý do tại sao tôi hỏi Chu Vương. Còn tính quyền sẽ rất tuyệt nếu biết thêm về hắn ta, nhưng cũng chẳng sao cả. Tôi không biết Chu Vương có thể lấy được bao nhiêu thông tin cho tôi. Nhưng tôi làm vậy để đến gần hơn với Khất Cái Vương trong tương lai, điều đó không quan trọng lắm. Tôi không biết Chu Vương có biết điều đó hay không, nhưng hiện tại tôi không thể tập trung vào những điều đó được. Tôi cảm thấy mọi người đang nhìn mình. Bốn cả mắt. Họ nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn, ngoại trừ tổng quản ông ấy rất tốt bụng. Tôi quên mất. Tôi đang ở giữa một cuộc họp quan trọng. Hội nghị của các trưởng lão để trưởng phạt tôi. Tôi phải đứng đó, đối mặt với phụ thân tôi, nơi ngự của gia chủ. Phụ thân ngồi đó và nhìn tôi. Hội nghị của các trưởng lão này là để thảo luận về sự việc do trưởng tử ra gây ra. Trưởng tử con trai cả. Lời nói của ông khiến bầu không khí trở nên nặng nề, ngay cả khi không có nội khí trưởng tử. Vâng. Ngươi có điều gì muốn nói không? Con không có. Tôi bình tĩnh đáp lại câu hỏi của phụ thân. Tôi không còn gì để nói nữa. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho mọi người, kể cả phụ thân. Họ sẽ sớm kiểm tra ra tôi ở. Có người ho khàn từ bên trái tôi. Lao ấy có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi nếu không có gì để nói. Vậy ngươi có thừa nhận rằng mình đã giết đại trưởng Lao không? Có phải là vị tam trưởng Lao không? Đã lâu rồi tôi không gặp ông ấy. Tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với Lao ta trong kiếp trước của tôi. Tôi nghĩ ông ấy vẫn còn sống khi tôi rời khỏi gia tộc. Tôi trả lời ông không chút do dự ta không cần phải thừa nhận bất cứ điều gì. Ta đã giết ông ấy ha Ngươi tự tay giết chết một tộc nhân, một vị trưởng lão, làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Ông ta bỗng gầm lên với tôi. Tôi khẽ cau mày. Lão ta đang có ý định gì đó, bất cứ ai làm sai đều phải bị trừng phạt, bất kể có phải là tộc nhân hay không. Nhưng tại sao ngươi lại là người quyết định hình phạt, còn ai nữa? Cái gì? Liệu ông có làm gì đó nếu ông biết những gì đại trưởng lão đã làm không? Lão ta trông có vẻ sốc. Lão ấy không thích câu trả lời này của tôi cho dù những gì ngươi nói là sự thật, gia chủ cũng phải quyết định hình phạt sau khi điều tra. Nhưng gia chủ đã đi vắng và tên tội phạm có thể trốn thoát. Vì vậy, ta đã quyết định làm vậy. Ngươi gọi một trưởng lão là tội phạm ư? Ông ấy phạm tội, ta có nên đối xử với ông ấy như một anh hùng không? Sao ông lại hỏi những điều vô nghĩa như vậy? Ngươi. Chương 217. 2. Điểm báo. Chương 217.2, điểm báo, 4.2, nếu ông bị mất trí nhớ, hãy vào phòng và ngủ. Hoặc có thể ông đang lo lắng về điều gì đó như đại TSR. Dẩm. Có thứ gì đó quấn quanh tôi và tôi liền ngừng nói. Một bầu không khí nặng nghề bao trùm cả căn phòng đường vượt qua giới hạn. Đừng quên lý do tại sao ngươi ở đây. Xin lỗi. Lão già này làm tôi khó chịu vì lời nói của ông. Tôi đã nói năng thô luôn mà không suy nghĩ ngươi không phải đã nói sẽ cải thiện tính cách của mình sao? Nhưng làm sao tôi có thể kiềm chế được khi lão ta rõ ràng đang cố thao túng tình hình? Tôi không hiểu những người này, họ đang bị thiêu sống và bỏ tù, nhưng phụ thân không làm gì cả. Lúc này phụ thân cất tiếng nói như trưởng tử đã nói, chúng ta đã tìm thấy một mật thất trong tòa phủ đệ của đại trưởng lão. May mắn hay, họ đã tìm thấy nó, nhưng nó được thiết lập một kết giới khá mạnh. Chúng ta cần xác nhận những gì bên trong. Thưa gia chủ, người không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này được. Tứ trưởng lão vốn im lặng bỗng lên tiếng đây là trường hợp một huyết mạch trực hệ tấn công một trưởng Chúng ta không thể ta không có ý định dễ dàng bỏ qua đâu." Hừm. Nhưng trước tiên chúng ta phải xác nhận mọi điều mà trưởng tử đã nói về đại trưởng lão." Phụ thân vừa nói vừa nhìn thoáng qua vị tứ trưởng lão hay là muốn trước khi chúng ta xác nhận mọi chuyện, phải trưởng phần đó. Như vậy cũng sẽ phá vỡ quy tắc." Cha, không." Tứ trưởng lão trả lời một cách yếu ớt. Vị tổng quản đã lên tiếng để sắp xếp hội nghị này, hội nghị này không chỉ bàn về hình phạt dành cho thiếu gia vì đã giết chết đại trưởng lão. Ánh mắt của phụ thân trở nên dữ tận khi ông nhìn xung quanh vấn đề cũng liên quan đến việc thiếu gia hành động mà không được gia chủ chấp thuận và vượt mục trước khi chúng ta xác nhận bất cứ điều gì. Đúng vậy. Không phải mọi thứ đều đã được xác nhận. Hội nghị này là để trừng phạt tôi vì những gì đã được xác nhận đừng thử bất cứ điều gì đó chính là lời cảnh báo ngươi có thừa nhận tội lỗi của mình không? Con thừa nhận. Tôi đã làm tất cả những điều này với suy nghĩ rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm ta sẽ tha cho ngươi tội vượt mục vì ngươi đã làm điều đó để giải cứu trưởng nữ và ngươi đã giúp rất nhiều. Trưởng nữ con gái cả ông ấy đã nói thế trước đây. Tôi đã sử dụng thiên Tuyệt Chi Ngọc để giúp họ tìm và giải cứu Cửu hy ông đã cho phép tôi làm điều đó. Nhưng vụ thân đã lấy lại thiên Tuyệt Chi Ngọc. Cửu Hi tuy đã phàn nàn nhưng ông đã mắng lại cô. Ngay từ đầu Ý định của cô với viên ngọc đó đã không tốt rồi, thế nên tôi thấy hài lòng tuy nhiên, ngươi đã hành động mà không có sự chấp thuận của bất kỳ ai, ngay cả khi ra chủ vắng mặt. Và ngươi đã giết một trưởng lão. Ngươi sẽ bị trừng phạt vì điều đó. Nếu đại trưởng lão còn sống, chúng ta có thể lấy được thông tin từ ông ấy. Nhưng tôi đã hành động quá bốc đồng và giết chết lão ta. Lẽ ra tôi nên đợi sau khi chế ngự được lão ta trường tử, ngươi có phản đối gì không? Con không phản đối." Các trưởng lão nói chuyện với nhau sau khi nghe tôi nói. Họ ngạc nhiên vì tôi không phản đối. Tôi đã đổi cơn nộ tại hội nghị của các trưởng lão lần trước, một cái lớn. Sao lại là lỗi của ta chứ? Cô ấy là người khởi xướng nó. Các người tưởng là ta không biết là không một hai trong cái gia tộc chết tiệt này đứng về phía ta ư? Tôi không muốn nhớ lại những ký ức đó, nhưng chúng lại dễ dàng ùa về. Tôi muốn xóa chúng đi. Phụ thân nhìn tôi rồi lại nói tiếp: "Bây giờ chúng ta sẽ quyết định hình phạt dành cho trưởng tử." Các trưởng lão không nói nhiều, nhưng hội nghị đã sắp kết thúc. Tại sao lúc đó ông lại gọi các trưởng lão đến? Dù sao thì phụ thân cũng sẽ tự mình quyết định. Như vậy có thực sự ổn không? Các trưởng lão có thể không hài lòng với hình phạt này. Họ có thể tranh luận với phụ thân. Phụ thân có kế hoạch gì không? Ngươi không có vẻ gì là sợ hãi. Tại sao tôi lại phải sợ ở độ tuổi này? Thế mà ở tuổi này mà ngươi vẫn cãi nhau ý như nhóc con với lao già là sao? Tôi không coi lão ta là người trên với tôi. Tôi bình tĩnh chờ đợi lời nói của phụ thân. Tôi đã phá vỡ rất nhiều quy tắc. Vì vậy, tôi dự kiến sẽ phải ngồi ngục giam vài tháng. Các trưởng lao muốn chỉ hoán việc tôi trở thành thiếu chủ, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi cũng muốn như vậy, nhưng tôi biết rõ hơn ai hết rằng điều đó sẽ không xảy ra. Cuối cùng, phụ thân đã thảo luận về việc giam giữ tôi trưởng tử sẽ bị giam giữ trong 2 tháng. 2 tháng Tôi chốt lên mà không suy nghĩ. Nó ngắn hơn nhiều so với tôi mong đợi. Các trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Khi họ đứng dậy với vẻ mặt sửng sốt ra chủ ngài, ngoài ra, Phụ thân đã ngắt lời các trưởng lão trước khi họ kịp lên tiếng ngay khi thời hạn giam giữ của ngươi kết thúc, ta lệnh cho ngươi phải gia nhập kiếm đội trên tiền tuyến trong một năm. Cái gì? Người vừa nói gì thế? Cuộc thảo luận đã xong. Khoan đã Phụ thân. Tôi vội vàng gọi ông, nhưng ông ấy đã rời khỏi tòa phủ đệ ngay sau khi nói xong. Phụ thân vừa nói gì vậy? Kiếm đội? Tôi sẽ bị giam giữ trong 2 tháng và sau đó bị buộc phải dành 1 năm trên tiền tuyến sao? Nói dối phải không? Chắc là tôi nghe nhầm. Tiền tuyến là trách nhiệm của ngũ kiếm đội. Hơn nữa, họ còn được dẫn dắt bởi kiểu hy điều đó có nghĩa là phụ thân bảo tôi dành chọn một năm trên tiền tuyến cùng ngũ kiếm đội, dưới quyền chỉ huy của kiểu hy đó chính là hình phạt địa ngục mà tôi đã phải chịu trong kiếp chức và ký ức về nó khiến tôi phát ốm chỉ khi nghĩ đến. Nhưng tôi phải trải nghiệm lại sao? Chết tiệt. Bây giờ tôi cảm thấy mình đã hiểu lý do tại sao phụ thân không thèm hỏi ý kiến của các trưởng lão. Bởi vì ông ấy sẽ đưa ra cho tôi một hình phạt mà họ sẽ chấp thuận, nên ông không cần phải lắng nghe ý kiến của họ. Tôi nhớ lại những gì phụ thân tôi đã nói với tôi ngày hôm qua. Ta cũng sẽ không đứng về phía ngươi đúng vậy, ông ấy không hề đùa chút nào, nhưng dù vậy, phụ thân vẫn quá tàn nhẫn. Đây là khoảnh khắc tôi tự đủ rằng mình cần phải chạy trốn khỏi cái gia tộc này càng sớm càng tốt 16. Khi tôi ra ngoài, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang đợi tôi chiếu ra. Ở đây, người chạy đến bên tôi chính là Vi Tuyết Cổng hiệu sao trên tay cô ấy lại có miếng đậu phụ đây là cái gì? Người ta nói rằng mỗi người sẽ ăn đậu phụ sau khi ra khỏi tù. Tôi cắn một miếng đậu phụ mà Vi Tuyết đã đưa cho tôi với vẻ mặt chua chát. Ngon quá. Phải không? Ngọt quá. Ngon đến nỗi ta muốn khóc. Hả? Thật sao? Mội mừng vì đã mua nó lúc đó. Khi thấy vi tuyết tạ cười dạng dỡ mà không biết tôi cảm thấy thế nào, tôi chỉ biết thở dài và xoa đầu vi tuyết tạ nào khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút thiếu da, thiếu da. Cái gì? Ở đó có người đang đợi mình, thiếu da. Thửm. Ai thế? Tôi nhìn theo ánh mắt của vi tuyết tạ đó, tôi nhìn thấy bộ đồng phục xích sắc quen thuộc. Tôi nghĩ đó sẽ là nam cung phi hoặc đường tố nhiệt, nhưng trái với mong đợi của tôi, đó lại là một người khá khó đối phó. Xin chào. Hắn ta trông có vẻ hốc hác, nhưng vẫn điển trai Rốt cuộc Khôn mặt hắn vẫn vậy, mặc dù hắn ta rõ ràng rất mệt mỏi. Với lại, có lẽ hắn là người đang ghét tôi ngay lúc này. Thiếu ra, vị thủ lĩnh trẻ của Cửu nhận nguyện, Cửu Tiết Diệp đang đợi tôi. Chương 218. 1. Điểm báo. Chương 218.1, Điểm báo, 5.1. Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi đã không gặp Cửu Tiết Diệp kể từ khi tôi tiến đại trưởng lao về miền tục lạc. Tôi không bận tâm tìm kiếm hắn ta, tin rằng tốt nhất là tôi không nên gặp lại hắn nữa. Tôi chẳng thể làm gì để giúp hắn ta được. Tôi có nên xin lỗi không? Tôi không thể tự ép mình làm như vậy đó không phải là hành động bốc đồng và nếu tôi đã có ý định hối hận thì ngay từ đầu tôi đã không giết đại trưởng lão. Tôi khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Cửu Tiết Diệp. Khuôn mặt hắn ta gầy đi nhiều, có vẻ như hắn đang trải qua một thời gian rất khó khăn. Nhưng tôi không ngờ hắn sẽ đến thăm tôi đúng, dù sao thì tôi cũng cần nói chuyện với hắn về một số vấn đề liên quan đến Cửu Nhạn nguyện. Sau khi hội nghị của các trưởng lão kết thúc, tôi đã định sẽ sớm đến thăm hắn ta, nên thật bất ngờ khi Cửu Tiết Diệp lại đến thăm tôi trước. Hắn ta từ từ tiến lại gần tôi từng bước một. Hửm. Tôi không biết Cửu Tiết Diệp sẽ làm gì với tôi trong tình trạng hiện tại của hắn, nhưng tôi không phản ứng gì mà chỉ quan sát hắn ta. Vi Tuyết ta cố gắng bước ra trước mặt tôi, như thể muốn bảo vệ tôi. Nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy vai cô ấy, ra hiệu cho cô đừng làm như vậy thiếu ra. Ừm. Sau một khoảnh khắc dường như kéo dài hơn bình thường, Cửu Tiết Diệp cuối cùng cũng đến trước mặt tôi. "Ta muốn hỏi thiếu ra một điều." Yêu cầu của hắn ta khơi dậy sự tò mò của tôi. Có vẻ như hắn không có ý định tấn công tôi, dù sao thì tôi cũng không cho phép điều đó. Thay vào đó, hắn muốn hỏi tôi điều gì đó? "Hỏi?" Tôi cho phép hắn ta, kiên nhẫn chờ hắn bắt đầu nói. Sau một lúc, Cửu Tiết Diệp cuối cùng cũng lên tiếng. "Tại sao thiếu ra lại làm thế?" Môi hắn run rẩy khi thốt ra những lời đó hừm. Lời nói của hắn không hề chứa đầy sự bán giận, cũng không chứa đầy sự tức giận hay chửi rùa. Hắn chỉ muốn một lý do. "Tôi nghe nói hắn ta đã không rời khỏi phòng một thời gian, thỉnh thoảng tôi có nghe về tung tích của hắn. Từ sau đam tang của đại trưởng lão, hắn ta đã ẩn mình trong phòng tại sao ta lại làm thế ư?" "Đúng. Chẳng phải ngươi đã nghe rồi sao? Lý do đằng sau hành động của ta?" "Có, ta có nghe. Hắn ta hẳn đã nghe kể từ nhị trưởng lão." Mẫu diễn hoặc những thành viên khác trong gia tộc đây không phải là một sự việc nhỏ, nên tôi chắc chắn rằng nó sẽ thường được thảo luận trong gia tộc vậy tại sao ngươi còn hỏi? Ngươi đã biết rồi mà, ta cảm thấy cần phải nghe trực tiếp từ thiếu gia. Thật kỳ lạ ánh mắt của Cựu Tiết Diệp vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, cảm xúc của hắn như đang sôi sụp bên trong vậy. Nhưng ngay cả trong tình huống dễ dàng kích động chính bản thân mình, hắn chỉ muốn tôi cho hắn một lý do. Tất nhiên, có lẽ hắn ta đã chọn phương án này vì hắn biết rằng bản thân hắn không thể làm gì tôi, nhưng hắn đã chọn không bỏ chạy. Mặc dù tôi không biết liệu nó có thể được gọi là dù đó là gì hay không. Nhưng biểu tiết diệp đã đến đối mặt trực tiếp với tôi với nhận thức đó tôi đã trả lời hắn ông nội của người đã vượt qua ranh giới mà ta không thể bỏ qua giọng nói của tôi nghe lạnh hơn tôi mong đợi lao ấy không chỉ nhằm vào ta còn nhằm vào những người xung quanh ta hơn nữa còn trở thành một liều độc dược đối với gia tộc không dừng lại tôi nói một cách bình tĩnh nhưng có vẻ như lời nói của tôi còn gay gắt hơn cả giọng điệu của tôi đây không phải là lúc để cân nhắc đến cách lựa chọn từ ngữ của tôi ta đã tự mình giải quyết vấn đề vì ta không thể để lao ấy tiếp tục hành động mà không bị kiểm soát nếu người mong đợi một câu trả lời khác từ ta thì ta rất tiếc nhưng không có câu trả lời nào cả Tôi không biết kiểu Tiết Diệp muốn gì ở tôi khi tìm đến tôi, nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể nói cho hắn ta. Hắn chỉ im lặng nhìn tôi, ta đã không hy vọng nhận được bất kỳ phản hồi nào từ thiếu ra. Vậy thì, ta chỉ hỏi vì ta không biết thôi. Người không biết à? Cái gì cơ? Tôi hơi những mày, bối rối trước những lời khó hiểu của hắn. Hắn ta không biết điều gì sao? Ta nên làm gì từ bây giờ? Ta không biết câu trả lời. Vậy nên ngươi đến tìm ta để xin câu trả lời. Không không hẳn vậy. Tôi hiểu rằng hắn ta đang đấu tranh với sự vốn loạn bên trong mình, khi thế giới quan của hắn đột nhiên bị đảo Tuy nhiên, Nếu hắn đến đây chỉ để tìm câu trả lời từ tôi thì đó là một hành động hoàn toàn ngu ngốc đồ khốn nạn ngu ngốc. Hắn ta mong đợi điều gì từ tôi? Hắn muốn gì từ một người đã giết ông nội của hắn ta? Có vẻ như ngay cả bản thân Cửu Tiết Diệp cũng không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Suy cho cùng, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, thậm chí chưa đến tuổi đôi mươi. Một thiếu niên bị choáng ngập bởi thực tế khắc nghiệt của hoàn cảnh mình sống. Tôi hỏi hắn, Người có hắn giận ta không?" "Có." Hắn trả lời không chút do dự, "Ngươi muốn trả thù sao?" Hắn chỉ im lặng. Có vẻ như hắn ta muốn ra tử, có, nhưng lại không thể dễ dàng làm vậy. Không lư ta muốn. Vậy tại sao ngươi lại do dự? Có phải vì hắn ta sợ nói ra mong muốn giết một người có quan hệ huyết thống trực hệ với gia tộc không? Điều đó cũng dễ hiểu tôi, nhưng nếu tôi ở trong hoàn cảnh của hắn, tôi sẽ không thể kiềm chế được. Làm sao tôi có thể giữ được sự tỉnh táo khi kẻ đã giết người thân tôi đang đứng ngay trước mặt tôi? Mặc dù ở độ tuổi này, tôi cũng có thể kiểm soát được bản thân, nhưng nếu tôi ở độ tuổi của Cựu Tiết Diệp, tôi sẽ không thể kiểm chế được bản thân. Trong lúc tôi đang tự hỏi làm sao hắn ta có thể kiểm soát được bản thân như vậy, thì Cựu Tiết Diệp đã trả lời. Bởi vì điều đó đi ngược lại công lý. Công lý vừa nói công lý ư? Nó khá là ngẫu nhiên nếu như tất cả những gì thiếu gia nói về gia chủ về ông nội của ta là sự thật giọng nói của hắn hơi run dậy, thì việc ta hoán hận thiếu gia sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Đại trưởng Lao không hề che giấu tham vọng của mình. Lao ta không chỉ thao túng sự việc để đảm bảo cháu trai mình trở thành thiếu chủ của gia tộc, mà còn âm mưu đằng sau bức màn. Nếu tất cả những điều đó là sự thật, Tiểu Tiết Diệp tin rằng sự oán giận của hắn ta đối với tôi là không có cơ sở. Vậy, hắn có những suy nghĩ mâu thuẫn vì vẫn còn đoán giận tôi sao? Tôi không thể hiểu nổi ngươi thật phức tạp. Ta không biết tại sao ngươi lại đột nhiên nói đến công lý, nhưng ta không thể làm gì cho ngươi được. Cho dù Cựu Tiết Diệp có oán giận tôi hay không, cho dù hắn ta có muốn lấy mạng tôi, thì tôi cũng chẳng thể làm gì để giải quyết những xung đột nội tâm của chính hắn. Tôi sẽ không quan tâm ngay cả khi hắn căm ghét tôi, và nếu hắn ta thực sự muốn giết tôi, tôi sẽ dứt khoát tiến hắn theo đại trưởng lão. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kết thúc cuộc đời hắn ta. Sẽ chẳng có cơ hội thứ hai nào cả. Sự cân nhắc tốt nhất tôi có thể dành cho hắn ta là không nên động đến hắn vào lúc này, đại trưởng lão đã được tổ chức tang lễ. Nhưng tôi biết mình sẽ không được phép đến gần những ngôi mộ lưu giữ hài cốt của những nhân vật quan trọng trong gia tộc. Họ không thể để một tội nhân như tôi vào được. Nếu tội lỗi của đại trưởng lão bị phơi bày, nó có khả năng ảnh hưởng đến cả cựu đế triệp. Hắn ta có thể phải trả giá cho tội lỗi của ông mình, thừa hưởng chúng như một món nợ. Kể cả khi hắn không làm gì sai thì cái thế giới khốn khổ này vẫn vận hành như vậy, và không thể làm gì được nữa. Tất cả những gì tôi có thể hy vọng là giảm thiểu thiệt hại mà hắn phải chịu đó là điều tốt nhất tôi có thể làm cho hắn. Ta. Mặc dù tôi không biết liệu tên khốn này có muốn điều đó không. Đánh giá theo tính khí của Cựu Tiết Diệp mà tôi thấy trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, điều đó có vẻ không thể xảy ra ngươi đã quyết định sẽ làm gì cho Cựu Nhật Nguyệt. Nghị trưởng Lão nói sẽ tạm thời tiếp quản. Nghị trưởng lão? Tôi ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn ta. Nghị trưởng lão không có liên quan gì tới kiếp pháp, lại có thể dẫn dắt Cựu Nhật Nguyệt sao? Phải chăng ông ấy chỉ chịu trách nhiệm về các công việc hành chính, trong khi người khác xử lý những vấn đề quan trọng hơn? Ừm, chắc chắn là tốt hơn là để nó rơi vào tay của Tam trưởng lão hoặc Tứ trưởng Lao. Nhưng có vẻ như nó khá tùy tiện vậy ngươi thấy ổn với điều đó chứ? Ta bất lực. Ta không có năng lực và tư cách để trở thành gia chủ. Cửu Tiết Diệp là thiếu chủ của cựu Nhật Nguyên, nhưng điều đó chỉ xảy ra vì hắn là cháu trai của Đại trưởng lão. Mặc dù hắn có tài năng, nhưng điều đó không thể giải quyết được mọi vấn đề ta không biết vì sao ngươi lại đến gặp ta, nhưng ta không thể chỉ cho ngươi con đường đúng đắn được. Hơn nữa, thật kỳ lạ khi ngay từ đầu ngươi lại tìm kiếm sự hướng dẫn từ ta. Tôi không có thẩm quyền ra lệnh cho cựu Tiết Diệp phải làm gì trong tình huống hiện tại của chính hắn. Thật kỳ lạ khi hắn ta cố gắng đạt được điều gì đó từ người đã giết ông nội mình, trong khi đáng lẽ hắn phải oán giận tôi. Ta thực sự cảm thấy có chút hối hận đối với ngươi, nhưng chỉ ở một mức độ nhất định thôi cho dù đại trưởng lão có đáng khinh đến đâu, ông ta vẫn là người thân của Tiết Diệp. Vì vậy, về mặt nào đó, tôi cũng cảm thấy hối hận nếu ngươi muốn đoán hận và khinh thường ta thì cứ làm đi, ta sẽ chấp nhận. Tôi không chịu trách nhiệm về điều đó, nhưng ít nhất tôi có thể chấp nhận nó. Tuy nhiên, tôi không biết Kiểu Tiết Diệp sẽ đưa ra quyết định gì sau khi nghe những lời tôi vừa nói. Nghe thấy câu nói của tôi, Kiểu Tiết Diệp lầm bẩm với vẻ mặt buồn bã. Ta không biết. Vì vậy, hãy dành thời gian để suy nghĩ về điều đó về điều ngươi thực sự muốn làm. Tôi không thể đưa ra lời xin lỗi nào nữa cho Cửu Tiết Diệp. Tôi không có tư cách để an ủi hắn hay đưa ra lời khuyên nào cho hắn ta, bởi vì ngay cả khi tôi có quay ngược thời gian, tôi vẫn sẽ quyết định giết đại trưởng lão. Chương 218. 2, Điềm báo. Chương 218.2, Điềm báo, 5.2. Kể cả nếu tôi để lão ta sống, tôi cũng sẽ chỉ chỉ oan cái chết của lão ấy, ông ta vẫn sẽ gặp kết cục của mình, chỉ là không phải do tay tôi. Cho dù tôi có đập vỡ đan điền của lão, để lão ấy chết từ từ hay sử dụng phương pháp khác thì kết quả vẫn như vậy. Giống như quyết định của tôi vẫn vậy, quyết định của đại trưởng lão cũng không có gì khác biệt. Cửu Tiết Diệp cúi mặt xuống, đưa tay rủi đôi mắt mệt mỏi. Tôi chỉ nhìn hắn ta, không nói một lời. Khi làn gió nhẹ thổi qua mà tôi, Tiểu Tiết Diệp cắn chấm môi, thận trọng hỏi tôi: "Nghe nói thiếu gia sắp ra tiền tuyến, ngươi nghe điều đó ở đâu?" Vấn đề này mới được thảo luận gần đây, vậy làm sao hắn ta có thể biết về nó nhanh như vậy? Nhị trưởng Lao nói với ta, "Thiếu gia sẽ đi chiến trường." "Tiền tuyến? Cái gì? Hắn đang nói cái gì? Nhị trưởng Lao nói với hắn ta là tôi sẽ đi ra tiền tuyến sao? Có lẽ nào bốn, phụ thân và nghị trưởng lão đã bàn bạc chuyện này rồi sao?" Có vẻ như họ đã quyết định trước là sẽ đưa tôi ra tiền tuyến để trừng phạt ông ta thật nhỏ nhặt, không giống như thân hình to lớn như gấu của ông ấy. Có lẽ ông ấy vẫn còn giận vì tôi vượt ngục mà không nghe lời ông. Và dạo gần đây tôi cũng chủ động tránh mặt ông ấy. Tôi vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào Cựu Tiết Diệp, "Vậy ý ngươi là gì?" Tiết Diệp đáp lại với vẻ mặt mệt mỏi, "Ta cũng muốn đi." "Cái gì? Đi đâu?" "Đến cùng một tiền tuyến mà thiếu ra sẽ tới." Người điên à?" Hắn ta đang nói điều vô nghĩa gì thế? Hắn muốn ra tiền tuyến cùng tôi sao? Động cơ của ngươi là gì? "Động cơ à? Ta muốn tìm." Điều đó Ngươi thực sự mất trí rồi sao? Ngươi muốn đi theo chính người đã giết chết ông nội mình. Hắn ta đang cố sắp xếp một cuộc gặp gỡ để ám sát tôi phải không? Nếu không phải vậy, thành thật mà nói, tôi không thể hiểu được cảm xúc gì đã thúc đẩy cữu tiết diệp thốt ra những lời như vậy ta nên làm gì đây? Ta muốn quyết định sau. Liệu hắn sẽ sống trong sự bán giận hay sống vì mục đích trả thù? Hoặc có lẽ hắn sẽ không làm cả hai, chấp nhận những gì đã xảy ra và tiếp tục sống. Thiếu niên, mang trong mình những cảm xúc mâu thuẫn, dường như đã chọn cách đối mặt với vấn đề của mình ai. Tuy nhiên, tôi thấy khó hiểu cái quyết định của Cựu Tiết Diệp đó là một lựa chọn mà tôi sẽ không bao giờ thực hiện. Cứ làm theo ý mình đi. Mặc dù ta nghi ngờ cấp trên sẽ không cho phép điều đó ngay từ đầu. Dù quá khứ của chúng tôi có khác biệt như thế nào, nhưng giờ đây khi mối quan hệ của chúng tôi đã tan vỡ, rất khó có khả năng họ sẽ cho Cựu Tiết Diệp ở bên cạnh tôi vì có khả năng hắn có ý đồ xấu. Và ngay cả khi bằng một cách nào đó, thậm chí nếu may mắn, nó được chấp thuận, ta đã nói là ta sẽ chấp nhận sự ván giận của người, nhưng ta không có ý định chấp nhận bất cứ điều gì hơn thế nữa. Tôi cũng đã nói điều này trước đó. Vậy nên Nếu hắn ta nuôi dưỡng điều gì đó nhiều hơn là sự phản giận, khi đó, tôi cũng sẽ cắt đứt quan hệ. Sau khi nói hết những điều mình muốn nói, Cửu Tiết Diệp nhìn tôi chằm chằm một lúc, hơi cúi đầu rồi quay người bước đi. Phía sau hắn ta, tôi nhận thấy một vài võ giả có vẻ là người của Cựu Nhạn Nguyệt, có vẻ như họ đến để bảo vệ cựu Tiết Diệp, hoặc có lẽ họ không chắc liệu hắn ta có định làm gì tôi không nên quá mềm lòng. Khi tôi nhìn Cửu Tiết Diệp đi xa dần, Thiết lão lên tiếng ý ông là lúc đó tôi nên giết hắn ta sao? Chà, cá nhân ta sẽ không làm thế. Nhưng nó con, ngươi thì khác. Lời nói của ông ấy như đâm thấu tim tôi. Quả thực là như vậy. Trước kia, tôi sẽ giết chết Cửu Tiết Diệp mà không chút do dự, giống như tôi đã làm với đại trưởng lão vậy. Tuy nhiên, tôi đã không làm vậy. Kể cả khi Cửu Tiết Diệp có thể trở thành vấn đề vì có ý đồ xấu với tôi, kể cả khi mối quan hệ của chúng tôi xấu đi, tôi cũng không muốn giết hắn ta, miễn là hắn không vượt quá giới hạn. Có hai lý do cho quyết định ngày đầu tiên, tôi mong muốn sống khác đi so với quá khứ. Thứ hai, sẽ thật đáng thương nếu hắn ta bị giết chỉ vì hoàn cảnh gia đình của mình. Suy cho cùng, tôi cũng đã từng trải qua số phận tương tự đó là lý do tại sao ta nói rằng ngươi đã trở nên mềm yếu. Ông không sai. Những hành động hiện tại của tôi giống như việc để lại một ngọn lửa nhỏ, ngay cả khi đối mặt với một thảm họa sắp xảy ra. Tuy nhiên, ta muốn tham lam một chút trong cuộc sống này. Chậc. Sau đó, Thiết Lao chìm vào trong im lặng. Soạt. Tôi cảm thấy có thứ gì đó quấn quanh tay mình. Khi tôi nhìn lại, tôi thấy Vi Tuyết ta đang nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi thiếu ra huynh không sao chứ? Tại sao lại nói vậy? Chúng ta không ổn sao? Ừm trong huynh có vẻ đang gặp khó khăn. Đừng lo, ta hoàn toàn ổn. Tôi không biết tại sao Vi Tuyết A lại nhìn tôi như thế, nhưng tôi thấy ổn. Như thường lệ, tôi phải giữ bình tĩnh hoàn toàn. Khi Vi Tuyết ai nhìn tôi với đôi mắt lo lắng, tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy và nói với khoảng không trong không khí vậy, "Bây giờ ông có thể giải thích cho ta được không?" Mặc dù có vẻ như không có ai ở đó, nhưng thực ra vẫn có người ở đó. Sột soạt. Từ đám cỏ cao bên cạnh một cái cây, một bóng người khổng lồ xuất hiện, khiến tôi tự hỏi làm sao ông ta có thể ẩn nó ở đó. Nhị trường lão dường như vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, vì cơ thể ông vẫn còn băng bó, người đã trở nên xắc xảo hơn trước rồi. Chẳng phải việc trốn ở đó với cơ thể to con của mình còn kỳ lạ hơn sao? Mặc dù tôi nói vậy, nhưng khả năng ẩn nốt của Nghị trưởng lão khá ấn tượng. Tôi sẽ không để ý đến ông ta. Nếu như giác quan của tôi không phát hiện ra ông ta, vào lúc nãy có lý do gì khiến ông nói với tên kia về việc ta sẽ ra tiền tuy không? Ta nói với nó vì nó đã hỏi. Dù ông đã không nói với ta, tại sao ta phải nói cho ngươi biết, khi mà ngươi thậm chí còn không nghe lời lao giả luôn quan tâm đến ngươi? Đúng như dự đoán, nhị trưởng lao vẫn còn tức giận vì chuyện tôi vẫn ngục. Cảm thấy tội lỗi, tôi gai má và nhị trưởng lao tiếp tục nói ta biết là ngươi đã cầu xin cho sự an toàn của cựu tiết diệp. Ờ làm sao ông ấy biết được? Tôi chỉ bí mật nói với phụ thân thôi đó có phải là lý do ông quyết định trông coi cựu Nhật mới không? Ta chỉ làm như vậy vì nó tốt hơn so với Tam trưởng lão hoặc Tứ trưởng lão làm. Ta chỉ quản lý nó. Huấn luyện võ giả và võ công của họ là trách nhiệm được giao cho đoàn trưởng của Nhất kiếm đội. Đoàn trưởng của Nhất kiếm đội. Khi nói đến kiếm, người đàn ông mạnh nhất của Cửu gia chính là đoàn trưởng của Nhất kiếm đội. Tôi không biết ai sẽ thắng nếu so sánh hắn ta với Đại trưởng lão khi còn ở thời kỳ đỉnh phong. Nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, hắn là người mạnh nhất. Tôi đoán nếu đó là đoàn trưởng của Nhất kiếm đội thì sẽ ổn thôi. Nếu tôi nghĩ về hắn ta Hắn chắc chắn tốt hơn bất kỳ ai khác mà tôi có thể so sánh ít nhất thì hắn ta không phải là người sẽ lên kế hoạch đằng sau bức màn ông có thấy khỏe hơn không? Trời ơi, sao nay quan tâm lo lắng cho ta thế? Tốt hơn là ta không hỏi. Làm ơn bỏ nắm đấm xuống. Ông biết ông là bệnh nhân, đúng không? Một lao giả thậm chí không còn khỏe mạnh nữa, vẫn có tính cách hung bạo ta ổn mà, vết thương thế này chỉ cần ta thấm nước bọt vào là lành thôi. Nước bọt của ông có phải là loại thuốc có thể chữa lành mọi thứ không? Tại sao thần y Li lại tồn tại trên thế giới này nếu thứ đó thực sự tồn tại? Dù sao thì có vẻ như ngươi cũng mang theo một vị khách đặc biệt. Ô Sau khi nghe nhị trưởng lão nói vậy, tôi nghĩ đến ông lão hiện đang ở trong ngục thất của Cửu gia. Tôi hoàn toàn quên mất vị gia chủ của Hạ môn. Tôi đã quên mất vị gia chủ của Hạ môn mà tôi đã mang về từ Hạ cung. Chuyện gì đã xảy ra thế? Có lẽ là người mà nhị trưởng lão cũng biết. Sau khi nghe câu hỏi của tôi, nhị trưởng lão giả vờ ho khan một tiếng trong khi trải dâu đó là người mà ta chỉ mới gặp một lần. Ta đã biết rằng với cách hành xử như vậy, thì sớm muộn hắn ta cũng sẽ có kết cục như vậy. Cho nên nhị trưởng lão cũng biết về gia chủ của Hạ môn. Tôi tự hỏi tại sao nhiều người lại biết đến gia chủ của Hạ môn, trong khi không có nhiều thông tin về ông ấy? Dù sao thì đây thực sự không phải là một gia tộc bình thường. Với tôi, điều đó trở nên chắc chắn ta tìm thấy một ông lão ở Hắc Cung và phụ thân bảo ta mang ông ấy đi cùng. Vào những lúc như thế này, tôi thấy thật khôn ngoan khi lấy phụ thân làm cái cớ đúng như dự đoán, nhị trưởng lão gật đầu mà không nói gì khi tôi nhắc đến phụ thân. Nếu vậy thì ta đoán chính gia chủ sẽ lo liệu chuyện này. Tôi không biết liệu ông ấy có muốn thiết lập quan hệ với hạo Môn hay lợi dụng lão ta vào mục đích khác không. Nhưng vì gia chủ của Hạ Môn đã lọt vào mắt xanh của phụ thân nên tôi khó có thể tiếp cận ông ấy bỏ vị khách đó sang một bên. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, nhị trưởng lão lấy một lá thư từ trong túi ra và đưa cho tôi, "Ta không biết rằng người lại có quan hệ gì đó với phái Cái Bang phái Cái Bang." "Đột nhiên lại là phái Cái Bang." Tôi nhận lá thư từ ông và tự hỏi ông nói vậy là có ý gì. Trên lá thư mà nhị trưởng lão đưa cho tôi có đóng dấu của phái Cái Bang đây là. Dựa vào cái tên nhỏ được viết bên dưới con tem, tôi có thể biết ai là người gửi bức thư. "Chu Vương đó là lá thư mà Khất Cái Vương tương lai gửi cho tôi." Tôi biết rằng một lá thư sẽ được gửi đến tôi, nhưng nó đến nhanh hơn tôi mong đợi. Tôi tự hỏi thông tin gì được viết trong đó. Nếu đó là thông tin về Tĩnh Quần hay Vô Danh Tôn Giả mà tôi đã yêu cầu ở Hà Nam. Tôi hy vọng thông tin đó là Vô Danh Tôn Giả nếu có thể. Nếu phải chọn một, tôi hy vọng đó là thông tin về Vô Danh Tôn Giả, bởi vì ông ấy là người mà tôi cần gấp hơn. Tôi cũng hy vọng là không có vấn đề gì xảy ra. Trong lá thư mà Chu Vương gửi đi có một câu ngắn được viết bên trong. Chân Long, Cửu Tê không có vấn đề gì. Bỏ qua dòng chữ trông như bị xóa nhòa giữa chừng khi viết, sau khi đọc dòng thứ hai, tôi cẩn thận gấp lá thư lại và bỏ vào túi. Sau đó tôi gật đầu và thì thầm có vẻ như hắn ta đã bị bắt rồi. Tôi nghĩ tôi có thể quên trù vương đi một chút. Hắn ta sẽ ổn thôi. Dù sao thì hắn cũng là khất cái vương mà. Chương 219. 1. điềm báo. Chương 219.1. Điểm báo. 6.1. Sau khi từ biệt cửu tiết diệp và nhị trưởng lão tôi ra ngoài phố cùng với vi tuyết ạ bởi vì không hiểu sao tôi cảm thấy không thoải mái khi phải ở lại trong gia tộc ánh mắt của vị tổng quản làm tôi hơi khó chịu, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì sắp bị giam giữ nên tôi không nghĩ họ sẽ để tôi rời khỏi gia tộc, thế nên tôi đã rất sốc khi họ để tôi rời đi dễ dàng như vậy. Tôi đã nghĩ đến nhiều cách khác nhau để rời khỏi gia tộc vì tôi nghĩ họ sẽ không cho tôi ra ngoài, nhưng giờ thì mọi cách đều vô ích thiếu ra. Bên kia. "Đợi đã. Trời ơi, thả lòng tay ra một chút đi." Tôi di chuyển trên phố như thể bị Vi Tuyết A kéo đi. Vì đây là lần đầu tiên chúng tôi ra ngoài sau một thời gian dài, Vi Tuyết A có lấy một tâm trạng rất vui vẻ điều này thể hiện rõ qua cách cô ấy kéo tôi đi khắp nơi như một con bọ tốt phân khích. Bình thường mẫu diễn sẽ đi cùng, nhưng hắn ta nói rằng mình đang bước vào coi giác ngộ. Với lại, vì đi bộ trên phố cũng không sao nên tôi đã ra lệnh cho hắn không được đi theo chúng tôi. Tôi không cần người hộ vệ cho những việc như thế này. Còn nếu mộng diễn đang đạt được sự giác ngộ thì điều đó còn quan trọng hơn gà xin que." Từ vừng. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi ra ngoài đường sau một thời gian dài, nhưng cuối cùng chúng tôi chỉ mua đồ ăn. Mặc dù nó vẫn luôn như thế. Tôi tự hỏi những thiếu nữ khác đang làm gì. Tôi đã tìm Nam cung phi và Đường Tố Nhật trước khi rời đi, nhưng Nam cung phi đã đi tập luyện như mọi khi và tôi nghe nói Đường Tố Nhật đã đi đâu đó. Giờ nghĩ lại, liệu Đường Tố Nhật có quay về không? Nam cung phi hiện đang sống ở Cự gia. Nhưng kể từ khi giải đấu Long Vương kết thúc, Đường Tố Nhật đã rơi vào tình huống buộc phải quay trở lại Từ Xuyên. Tôi cũng nghe nói cô ấy cũng nhận được rất nhiều thư. Những lá thư mà Đường ra gửi cho Đường Tố Nhật đã chất thành đống. Rõ ràng là Đường Tố Nhật không đọc chúng. Khi bị Vi Tuyết A kéo đi, tôi liếc nhìn con hẻm giữa đường đó là con hẻm dẫn tới Hạ Môn. Tôi thật sự phải đến thăm đã lâu rồi, tôi phải đến thăm họ để nói chuyện về gia chủ của họ, nhưng lúc này tôi thực sự không ở trong tình trạng tốt. Vì thế, tốt hơn hết là tôi nên ở cạnh Vi Tuyết A ngay lúc này trong khi đó người cũng lo làm việc luyện tập của mình. Dù sao thì tôi cũng phải làm thế cho đến khi tránh tôi, nên tôi sẽ nghỉ ngơi một ngày thật hiệu quả làm sao. Đa tạ lời khen của ông. Tôi lắng nghe lời nói của Thiết lão bằng thai này và lột ra thai kia. Giống như mọi khi quán bánh bao đóng cửa rồi hả? Thiếu ra. trong tất cả những biểu hiện của huynh gần đây, muội thấy huynh trông buồn nhất lúc này. Đây thực sự là một vấn đề lớn, ngươi biết không, một cửa hàng bán bánh bao đóng cửa hả? Đúng vậy, cũng giống như việc cửa hàng thịt gà xin nướng yêu thích của ngươi phải đóng cửa vậy. Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Vì tuyết ta tỏ vẻ kinh hãi đạo thực sự là một vấn đề lớn nơi đó thực sự tốt, đúng vậy, đó chính là cảm giác của ta lúc này. Thật là một thằng tình. Phải không? Cửa hàng bán bánh bao tôi thường đến đã đóng cửa đây là một trong những điều gây sốc nhất xảy ra sau khi tôi hồi quy một cửa hàng bán bánh bao đóng cửa thì sao chứ? Ông sẽ không hiểu được điều đó khi ông chỉ là một lao đạo sĩ chỉ ăn cỏ đồ khốn. Hoa Sơn cũng ăn thịt. Đạo sĩ ăn thịt sao? Tôi biết mà, Hoa Sơn không phải là một tông phái đạo sĩ bình thường ngươi. Tôi chút hết nỗi căng thẳng của mình lên tiếng lão ông ấy hét vào tai tôi, nhưng giờ tôi đã quen với điều đó. Thực ra Chẳng có thứ gì tôi có thể mua được trước khi quay về. Tôi thường mua một ít đồ ăn nhẹ trước khi về gia tộc, nhưng giờ tôi không thể làm vậy nữa. Bởi vì không còn bánh bao nữa, ta đoán là ta không thể mua được gì vào lúc này. Tôi cố gắng nói trong khi nhìn Vi Tuyết Á, nhưng cô ấy lại nhìn theo hướng khác. Khi tôi kiểm tra xem cô đang nhìn gì hả? Huynh nói gì vậy, thiếu ra? Không, không có gì. Chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo đây? Vi Tuyết Á nhảy về phía tôi, tay vòng qua ôm lấy tôi và kéo tôi đi một lần nữa. Lúc đó, tôi liếc nhìn về phía Vi Tuyết Á đang nhìn. Này, hỏi làm gì nếu cuối cùng ngươi vẫn kéo ta đi khắp nơi? Kì kì, đừng cố gạt chuyện này đi bằng tiếng cười khúc khích. Vì hành động khôn ngoan của Vita, tôi cũng bất giác bật cười 16. Khi tôi trở về gia tộc thì trời đã tối rồi. Ngay khi tôi trở về, tổng quản gọi tôi lại và nói cho tôi biết mọi việc tôi sẽ làm trong tương lai. Tôi sẽ bắt đầu bị giam giữ trong khoảng 4 ngày nữa, ông ấy nói với tôi rằng tôi sẽ được đưa vào hỏa ngục của cửu gia, nhưng như vậy cũng ổn. Tôi phải sắp xếp chúng sớm thôi. Cho dù đó là khối lượng khí bên trong cơ thể tôi hay tầm đan điền mà tôi đã mở khóa khi đạt đến tuyệt đỉnh cảnh, tôi đều có kế hoạch sắp xếp chúng thông qua sự giam cầm này. Tôi là người gây ra chuyện này, nhưng tôi cũng có thể làm việc có ích với nó. Trong thời gian bị giam giữ, họ sẽ lập kế hoạch phân công tôi vào kiếm đội để tôi có thể lãng phí cả một năm trên tiền tuyến. Người chịu trách nhiệm quản lý một chỗ tiền tuyến, Cửu Hy, đoàn trưởng ngũ kiếm đội, hiện đang nằm trong ý thức mà làm bệnh nhân. Vì vậy, tôi hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không hồi phục trong khoảng thời gian đó và họ nói với tôi rằng nếu Cửu Hy không thể bình phục lại để thực hiện nhiệm vụ, đoàn trưởng của nhất kiếm đội sẽ kéo tôi đi. Nên họ đang nói rằng họ sẽ không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để chạy trốn. Có vẻ như dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải bị lôi ra tiền tuyến. Thật khó chịu. Lúc này tôi không sợ Tiền Tuyến, cũng không sợ Tiểu Hi. Mặc dù tôi hơi sợ điều sau. Khi tôi bị Tiểu hy tra tấn ở kiếp trước, tôi chỉ là một võ giả tam lưu, nói gì đến nhất lưu. Với lại, tôi chỉ cảm thấy kiệt sức vì lúc đó tôi không luyện tập chút nào, nên cơ thể tôi rất yếu. Nhưng ít nhất thì bây giờ tôi không còn ở trong tình trạng kiệt sức vì chuyện đó nữa. Chỉ là, bản năng của tôi không thích việc tôi phải chịu sự chỉ huy của Tiểu hy. Cảm giác đó gần giống như một bản năng đã khắc sâu vào cơ thể tôi vậy. Một năm ư? Một năm ở Tiền Tuyến đây là một khoảng thời gian rất dài, vì vậy tôi phải lên kế hoạch trước những việc mình cần làm cho dù đó là chuyện về thiên ma hay Ha cung, tôi đã ở trong tình huống mà tôi không thể để bất kỳ điều nào trong số đó thoát ra được. Nhưng tôi đã phải chịu đựng cả một năm trời trong khi vẫn phải giải quyết những điều đó. Có lẽ tôi thực sự nên bỏ trốn. Đây có vẻ là lựa chọn tốt nhất bất kể tôi có cân nhắc thế nào đi nữa. Cuối cùng thì tôi cũng đã có kế hoạch rời khỏi gia tộc một ngày nào đó. Tuy nhiên chậc, tôi không thể rời đi ngay lúc này được, bởi vì vẫn còn nhiều việc tôi cần phải giải quyết bên trong gia tộc. Tóm lại, đó chỉ là cuộc sống của tôi. Thật kỳ lạ khi có điều gì đó được giải quyết trong cuộc sống, mà không có điều gì diễn ra đúng như mong đợi. Trong khi chuyển khí ra xung quanh, tôi từ từ di chuyển cơ thể. Tôi đợi cho đến khi trời tối. Tôi không thể tin rằng tôi không chỉ phải trốn thoát khỏi ngục thất của gia tộc mình, mà còn phải lén lút đi khắp nơi. Thật là một trò đùa. Nơi tôi cẩn thận lén vào không đâu khác chính là tòa phủ đệ của Cửu hy. Các thành viên của Ngũ Kiếm đội đang đứng xung quanh tòa phủ đệ để quan sát, và những người duy nhất được phép vào là những người có quan hệ huyết thống trong gia tộc và thần y Liê, nhưng tôi phải lén vào tòa phủ đệ của ấy. Nguyên do của việc này là để tôi có thể thanh tẩy ma khí đang mắc kẹt bên trong cơ thể Cửu Hi. Nói chính xác hơn thì Tôi được phép vào qua cửa trước vì tôi là dòng roi huyết mạch của gia tộc, nhưng tôi không muốn cho họ thấy rằng tôi có thể thanh tẩy ma khí, mặc dù thần ý thì có lẽ đã biết về điều đó. Chương 219. 2, Địa báo. Chương 219.2, Địa báo, 6.2. Vậy nên tôi muốn lén lút xử lý vấn đề này mà không ai hay biết, mà đúng lúc ta cũng cần gom ma khí trước khi bước vào tình trạng bị giam giữ. Vì tôi phải trải qua 2 tháng bị giam giữ nên cần phải đưa ma khí vào cơ thể để không khiến cơ thể mất kiểm soát. Trùng hợp là lúc này kiểu hy lại đang bị nhiễm ma khí, vậy nên tình huống này có thể nói là khá thuận lợi. Mọi thứ cho đến giờ vẫn suôn sẻ. Tôi đã thành công vào phòng của Cửu hy. Cô ấy đang nằm ngủ say trong phòng và nhịp thở đều đặn của cô cho thấy cô đang ngủ rất sâu. Do ma khi đã làm suy yếu cơ thể và khiến cô ấy không thể sử dụng nội khí, nên tôi có thể lại gần mà cô ấy không hề hay biết. Liệu có phải tỷ ấy đang giả vờ ngủ không nhỉ? Khi tôi kiểm tra mạch, cảm giác như kiểu hy không thực sự đang ngủ. Chắc là ta nghĩ quá nhiều. Nếu tỷ ấy thức, chắc chắn sẽ phát hiện ra và nổi giận ngay. Tôi xua tan suy nghĩ đó và tiếp tục tiến về phía cô. Tôi đưa tay đến vị trí đan điền của Cửu Hi. Số lượng ma khí ít hơn ta tưởng. Lượng ma khí tồn trong cơ thể Mai Hoa kiếm nữ rất lớn, nhưng ma khí trong cơ thể Cửu Hy ít hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu nghĩ đến việc nó đã có thể làm suy yếu cơ thể của một võ giả như cô ấy, tôi càng cảm nhận được sự nguy hiểm của ma khí. Nói vậy thì, Mai Hoa kiếm nữ đang ở đâu nhỉ? Đông dưng tôi nhớ đến Mai Hoa kiếm nữ, người đã giúp một tay trong việc giải cứu Cửu Hy. Cô ta đã đi đâu rồi? Theo lời của Cửu Nhân Hoa, Mai Hoa kiếm nữ vẫn gửi thư đều đặn cho cô ấy. Nghe nói cô ấy đột nhiên lại đi đến Hà Nam. Ngay khi nhận tin Cửu Hi được cứu, thay vì quay lại, Mai Hoa kiếm nữ lại đi Hà Nam. Nghe nói cô ta đã khỏe lại được phần nào. Nhưng chẳng mấy chốc lại bắt đầu ngao du khắp nơi. Có lẽ Cửu nhân Hoa phải ở lại lâu hơn tại gia tộc điều này có thể khiến cho việc bay trở lại Hoa Sơn bị chậm lại. Thậm chí mỗi ấy cũng dường như thân thiết hơn với gia các hách. Gần đây, có người nói hai người thường xuyên ở cạnh nhau. Cứ cho là bọn họ đi cùng nhau thì có sao đâu, nhưng biết đâu lại có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ rằng mình nên sớm nói chuyện với gia các hách về việc này. Tôi giữ cơ thể ổn định và vận ma đạo thiên hắc công. Ngay lập tức, ma khí đang ngăn chặn đan điền của Cửu Hi đã bị hút vào tay tôi. Đây thực sự là sức mạnh của tiên ma sao? Trước đây, tôi chỉ nghĩ rằng đó là một loại ma công bình thường. Nhưng bây giờ, tôi nhận ra rằng ma đạo thiên hấp công mà tôi đang sử dụng thực chất chính là một phần trong sức mạnh toàn diện của Thiên Ma. Sức mạnh có thể xâm nhập và thôn phệ dòng khí của người khác. Dù không phải là nội khí, nhưng đây là một năng lực đặc biệt cho phép tôi bao bọc cơ thể mà không nhận một số tác động ảnh hưởng. Thực sự là một thứ sức mạnh đáng sợ. Việc hấp thụ toàn bộ ma khí từ cơ thể kiểu Hy không mất quá nhiều thời gian. Với lượng ma khí mà Mai Hoa kiếm nữ đã từng bị nhiễm, tôi đã phải thức suốt đêm và chịu đựng đau đớn. Dù ma khí của Cửu Hy không ít, nhưng với mức độ này, vẫn ổn. Và điều này càng khiến tôi tò mò hơn. Về việc Mai Hoa Kiếm nữ đã bị nhiễm một lượng lớn ma khí đó như thế nào và ở đâu? Có phải là liên quan tới thiên ma không? Tôi đã có rất nhiều nghi ngờ khi tin vào điều đó và tôi vẫn còn thiếu rất nhiều mảnh ghép để đưa ra kết luận đó. Vì vậy, tôi thấy có nhiều khả năng là cô ấy bị nhiễm lấy nó từ nơi khác. Nếu đúng như vậy thì sao? Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại những thứ tôi đã thấy trong cuộc thẩm ở kết trước, nhưng tôi đã loại trừ chúng ngay lập tức, bởi vì tôi không tin rằng đó thực sự là sự thật. Sau khi hấp thụ hết toàn bộ ma khí trên người Kiều Hi, tôi nhanh chóng đứng dậy. Kiểu hy sẽ thức dậy vào lúc mặt trời mọc và tôi phải rời đi trước khi điều đó xảy ra trước khi đi tôi nghĩ vậy khi nhìn chầm chằm vào kiểu Hy Nếu tôi không làm thế thì cô ấy đã không phải chịu đau khổ trên tiền tuyến Nếu tôi không thanh tẩy ma khí trong người cô ấy kiểu Hy sẽ không cần ra tiền tuyến Còn tôi sẽ được đưa ra tiền tuyến cùng với đoàn trưởng của nhất kiếm đội như đã định có lẽ điều đó sẽ thoải mái hơn với tôi nhưng tôi không thể để điều đó xảy ra cô ấy là một vị tỷ tỷ phiên phức, nhưng tôi không thể tự mình làm ngơ không thấy như vậy với tử Hy bởi vì ngay cả khi cô ấy có tính cách khó chịu thì dù sao cô ấy vẫn là đại tỷ của tôi Giờ nghĩ lại thì có lẽ tôi cũng nên đi xem kiểu riêng tư cô ấy là nhị tiểu thư của kiểu gia và cũng là nhị tỷ của tôi tôi chưa bao giờ được nhìn thấy kiểu riêng tư một cách rõ ràng kể từ ngày cửu long hội tôi đã nhìn thấy cô ấy từ xa một vài lần nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội nói chuyện tử tế với cô vì cô ấy cứ tránh mặt tôi một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm cô ấy để giải quyết mối quan hệ này bởi vì chúng tôi không thể duy trì tình trạng này mãi được tôi nhìn kiểu Hy đang ngủ say sau đó quay người rời khỏi chỗ cô ấy lện vào thì khó nhưng thoát ra thì dễ hơn nhiều so với việc độc nhập trong khi ẩn mình Tôi nhanh chóng quay trở về chỗ của mình. Nếu ngủ ngay lúc này, kế hoạch của tôi sẽ được thực hiện một cách hoàn hảo. Hừm. Nhưng vừa rồi có người ngồi trên sàn cạnh phòng tôi. Vào lúc nửa đêm thế này. Sau khi xác định đó là ai, tôi đã nói chuyện với cô. Bởi vì thật lạ khi thấy cô ấy làm điều như vậy vào lúc này, người đang làm gì ở đó thế? Người ngồi trên sàn ngắm trăng chính là Vi Tuyết Á sao người chưa ngủ? Tôi bỗng dừng nói lại giữa câu. Vì nguyệt quang, khi Vi Tuyết Á quay lại, không hiểu sao mắt cô ấy lại trông có hoàng sắc trong chốc lát. Tất nhiên, đó hẳn là do tôi lầm, vì khi tôi nhìn lại, con ngươi của cô ấy vẫn đen như bình thường. Tôi có mệt đến thế không? Vì tôi không bao giờ có thời gian để thư giãn, nên dường như tôi cứ bị ảo giác giờ này chắc ngươi đang ngủ rồi, ngươi đang làm gì ở đó vậy? Ngươi? Còn thiếu da thì sao? Ta có việc phải làm. Mội cũng vậy. Mội cũng có một việc. Đó là gì vậy? Nhìn Thái Dương. Làm sao ngươi có thể nói rằng ngươi đang ngắm Thái Dương vào giữa đêm? Đó là một đêm có trăng non sáng ở trên bầu trời. Không cách nào cô có thể nhìn thấy Thái Dương trong màn đêm này. Khi tôi hỏi cô ấy đang có ý nói về điều gì, vì tuyết ra đáp lại bằng một nụ cười nhẹ ngày mai nó sẽ mọc, vậy thì ngày mai xem đi, sao bây giờ lại tìm Muội đồng ý. Cô ấy đang nói gì thế? Cô cũng kiệt sức sao? Vì hôm nay cô chơi ngoài phố nên có vẻ như cô ấy cũng không hoàn toàn tỉnh táo nguyên nên ngủ sớm đi. Nếu không ngủ, có thể sẽ bị vi lão mang đấy, biết không? Ôi, muội không biết liệu muội có muốn điều đó không nữa. Còn hôm qua cũng sẽ hét vào mặt người. à, muội thực sự không muốn điều đó. Sau khi nghe lời tôi, Vi Tuyết Á nhanh chóng đứng dậy với vẻ mặt kinh hoàng. Có vẻ như cô ấy đang đi về phía phòng mình, nhưng tôi đã giữ Vi Tuyết Á lại một lúc. Chờ đã. Hả? Vi Tuyết Á nhìn tôi chằm, tự hỏi tại sao tôi lại ngăn cô ấy lại. Sau đó tôi lấy thứ gì đó từ trong túi ra và đặt vào tay Vi Tuyết A. Hả? Đôi mắt của Vi Tuyết A sáng lên khi cô nhìn vào vật trong tay mình, đôi mắt vốn đã to của cô giờ lại mở to hơn nữa, điều này khiến tôi ngạc nhiên vì chúng có thể to đến mức đó đây là. "Lúc nãy ngươi đã xem nó nên ta nghĩ ngươi cần nó." "Hừm không phải như vậy. Không sao cả, nhưng hãy dùng nó vì ta đã mua nó rồi." Món quà tôi tặng cô ấy là một phụ kiện trang trí treo ở chu kiếm. Hầu hết các kiếm giả đều không đeo nó vì cho rằng nó cản trở họ, nhưng Vi Tuyết A thì thấy ổn. Dù là kiếm hay bất cứ thứ gì, hãy cố gắng hết sức. Và nếu không muốn làm nữa thì từ bỏ cũng không sao. Nếu cuối cùng cô ấy quyết định cầm kiếm, tôi rất muốn ngăn cả cô, nhưng tôi tin rằng tôi cần phải để cô ấy tự lo quyết định vì tương lai của cô đến thời điểm mà cô có thể tự bảo vệ mình. Nếu cô ấy có ít nhất chừng đó thì nó sẽ giúp Vi Tuyết có một cuộc sống bình yên hơn. Sau khi nhìn vào đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của Vi tôi lên tiếng ta đi ngủ đây, người cũng nên đi ngủ đi. Sau khi xoa đầu cô ấy một lát, tôi cũng đi vào phòng mình. Khi cánh cửa đóng lại, Vi người đang nhìn chầm chằm vào món phụ kiện trang trí trên tay sau khi bị bỏ lại một mình, thì thầm trong khi nhìn vào phòng của Vi sai rồi. Dù sao thì Thái Dương cũng đã lên cao rồi. Vi Tuyết Á thì thầm những lời đó khi cô ấy nắm chặt món đồ trang trí đó trong tay. Chương 220. 1. Điềm báo. Chương 220.1. Điềm báo. 7.1. Liên minh Võ Lâm tọa lạc tại Hà Nam và tiến sâu hơn nữa là tới Thiếu Lâm tự. Một mùa đông khá ổn ảo đã trôi qua và bây giờ là mùa xuân. Mùa của những đông hoa đua nhau nở rộ khoe sắc đó là thời điểm những hồ nước bị đóng băng dần tan chạy và mặt đất cứng cỏi lại mềm trở lại. Sự thay đổi như thế này cũng đã xảy ra với phái Thiếu Lâm tự. Giữa khu rừng toàn những cây cổ thụ rộng lớn, mùi hương nồng nàn của hoa mận thoang thoảng lan tỏa khắp xung quanh. Cục tối say nước quay và phát ra tiếng kêu lách cách. Phía sau hồ nước lớn chiếm rất nhiều diện tích trong phái Thiếu Lâm tự. Trong một tòa tiểu viện lạc, trụ trì của Thiếu Lâm tự, Thiên Nhãn nhắm mắt ngắm nhìn hồ nước. Làn gió mùa xuân thổi qua. Sau đó, Thiên Nhãn tĩnh lặng thở ra rồi đột nhiên lên tiếng lao nạp mừng vì trông người khỏe. Giọng nói dàn muột và khô khốc của ông ta vang vọng trong gió truyền đến vị nữ nhân đứng phía sau. Mái tóc trắng giòn của cô không còn nữa, thay vào đó là mái tóc đen nhánh mà. Mùi hương hoa mận tỏa ra từ đan điền của cô tràn ngập khắp không gian xung quanh. Cô là nữ kiếm giả của Hoa Sơn, tức Mai Hoa kiếm nữ trong thời gian này trụ chỉ có khỏe không? Thật không may, lão nạp này không thể duy trì được sức khỏe tốt như vậy. <cười> Giọng nói khô khốc và dáng mùa của ông lão cho thấy ông không còn nhiều thời gian nữa. Mỗi lần vị nữ nhân này bước nhẹ một bước, xung quanh lại tràn ngập mùi hương hoa mận. Khi nhận thấy điều đó, Thiên Nhãn khẽ mở mắt nghe nói người gặp phải chuyện không may, nhưng xem ra ngươi đã chịu đựng rất tốt. Ta đã nhận được sự giúp đỡ của nhiều người, đúng, đúng. Đó cũng là một trong những phước lành của ngươi. Nếp nhăn hình thành ở khóe mắt ông Tiên Nhãn mỉm cười nhìn chầm chầm vào Mai Hoa kiếm nữ, Mai Hoa Thiên Tôn có khỏe không? Trưởng môn vẫn khỏe mạnh như ngày nào. Công bằng mà nói, hắn ta vẫn luôn như vậy. Trên chiếc bàn trước mặt thiên Nhãn, có một tách trà khác được đặt sẵn, không phải của ông mà là được dành cho ai đó sắp đến. Như thể lão ta biết trước rằng Mai Hoa kiếm nữ sẽ tới vậy. Sau khi kiểm tra xung quanh thiên Nhãn, Mai Hoa kiếm nữ hỏi ông nếu không phải do ta lầm thì có vẻ như Cường Trượng không có ở đây ông ấy ổn chứ? Cường Trượng ông là một trong 100 cao thủ trong thiên hạ đến từ Hà Nam và là người hộ vệ cho Tiên Nhãn, hiện tại lão nạp đã bảo đợi ấy đi ra ngoài một lát. Được chứ? Nếu là Mai Hoa kiếm nữ mạnh mẽ thì tất nhiên là thế rồi. Sau khi khẽ cười khúc khích, Thiên Nhãn nhấp một hũ trà. Mai Hoa kiếm nữ cũng nhấp theo một ngụm trà nhằm giải cơn khát của mình có thể ngươi không thấy, nhưng hiện tại lao nạp này đang rất ngạc nhiên. Ánh mắt của Mai Hoa kiếm nữ có chút phản ứng sau khi nghe Thiên Nhãn nói vậy con người như chúng ta không thể thay đổi được số phận, nhưng con mắt được bàn cho lão nạp cuối cùng cũng cho phép lao nạp nhìn thấy một chút tương lai. Đúng, ông được gọi là Thiên Nhãn, vì ông có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không dám nhìn, ông có đôi mắt có thể nhìn thấy những tai họa sắp xảy đến với thế giới, đó là lý do tại sao chúng được gọi là Thiên Nhãn. Lý do lão nạp có thể ngồi ở vị trí trụ trì với cái thân thể thảm hại này và nhận được những thứ xa xỉ không đáng có này chỉ là nhờ vào con mắt này. Xin đừng nói, những thứ xa xỉ không đáng có, đó, không phải như vậy đâu." Mai Hoa kiếm nữ lắc đầu sau khi nghe lời lão ta nói vậy. Lý do duy nhất khiến mỗi nơi trong thiên hạ này có thể chuẩn bị cho ma chân môn là nhờ vào ông láo trước mặt cô. Người ngồi ở vị trí khó khăn nhất để liên tục theo dõi những thai họa ập đến một ngày nọ. Lão nạp nhìn thấy và nghe thấy nhiều điều khiến lão nạp nhận ra rằng một điều. "Xin hãy tiếp tục. Những thứ mà lão nạp nhìn thấy bằng con mắt này không bao giờ thay đổi, dù có chuyện gì xảy ra." Tương lai nhìn thấy bằng thiên nhãn không thể thay đổi được đối với vị trụ trí đã trải qua điều này nhiều năm, nó giống như một quy luật bất biến. Nếu ông ấy nhìn thấy ma cảnh môn mở ra bằng mắt mình, thì một ngày nào đó nó sẽ mở ra. Và nếu Lao ta nhìn thấy thai họa bằng mắt mình, thì thai họa đó sẽ đến bất kể thế nào đi nữa đó chính là thiên nhãn. Tuy nhiên, với Lao nạp, con mắt này theo một cách nào đó cũng giống như một thai họa vậy. Ông không thể ngăn chặn những thai họa xảy ra. Mặc dù biết rằng sẽ có nhiều người phải chết, nhưng trụ trì không thể làm gì được điều này khiến cho nó trở thành một thai họa đối với ông Sau khi im lặng lắng nghe trụ trì nói, Mai Hoa kiếm nữ đã lên tiếng hỏi ông có lý do gì khiến trụ trì kể với ta điều này không? Có, một lý do rất quan trọng. Cách trà giống không còn nước trà chảy bên trong nữa, chỉ có tiếng gió lặng lẽ thổi xung quanh khi nghe tin ngươi sẽ đến thăm lão nạp, chính lão nạp này còn sốc hơn bất cứ điều gì nữa. Ta có thể hỏi lý do của trụ trì không? Khi Mai Hoa kiếm nữ hỏi thế, trụ trì đã trả lời sau một lúc im lặng bởi vì ngươi không nên tồn tại trên mảnh đất này ngay lúc này. Mai Hoa kiếm nữ không phản ứng gì trước câu trả lời của trụ trì, như thể cô đã biết trước ông ấy sẽ nói như thế ngươi không hề bị sốc. Trước khi ta lên đường đến bộ thảm, chủ trì đã nói với ta rồi, người đã cầu xin ta đừng đến đó. Quyết định đi vào bộ thảm, mà Mai Hoa kiếm nữ đã đưa ra trong quá khứ, để tìm câu trả lời cho sự tò mò của mình. Trong lần gặp gỡ cuối cùng, vị trụ trì đã nói chuyện với Mai Hoa kiếm nữ, cầu xin cô đừng đi những gì chủ trì muốn nói trong câu đó, ta không mất nhiều thời gian để hiểu. Trụ trì đã biết chuyện gì sẽ xảy ra với Mai Hoa kiếm nữ. Mai Hoa kiếm nữ chắc chắn về điều đó vậy lý do khiến trụ trì kinh ngạc khi nhìn thấy ta là vì chuyện đó sao? Lão nạp này đã nhìn thấy khoảnh khắc cuối cùng của ngươi. Mai Hoa Kiếm Nữ đã biến thành một bà lão như thể cô có thể chết bất cứ lúc nào, sau khi vẻ ngoại xinh đẹp của cô tan lụi. Hình ảnh cơ thể cô bị hủy hoại và tan nát mà không thể chịu được được, trông thật đau khổ ngay cả trong mắt của chủ trì. Và cái ngày cô ấy chết sẽ không còn xa nữa. Hoặc ít nhất thì mọi chuyện nên như vậy, ngay cả trưởng môn của tông phái ngươi cũng đỏ mặt, điều này rất hiếm thấy. Ngươi cũng biết, Mai Hoa Thiên Tôn rất coi trọng ngươi. Đúng vậy, ta thực sự thấy tội nghiệp cho trưởng môn. Tại sao ông lại không nói với cô, mặc dù ông biết điều đó? Vị chủ trì còn nhớ rõ sự tức giận của Mai Hoa Thiên Tôn đối với mình. Số phận không thay đổi, ông đã học được điều này qua nhiều thập kỷ đấu tranh không ngừng nghỉ đó là lý do tại sao ông nghĩ rằng Mai Hoa kiếm nữ cũng không có gì khác biệt. Nhưng hiện tại người đang đứng trước mặt lão nạm, sao có thể như vậy được? Chu trì không thích việc ta hoàn toàn ổn sao? Tất nhiên là không. Ngược lại, ta còn vui mừng vì điều đó, đến mức trái tim ta rung động vì nó. Ông nghĩ rằng dù có thế nào đi nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi đó là lý do tại sao nó được gọi là số phận. Hai họa sắp giáng xuống thiên hạ này ông biết điều đó sẽ xảy ra, nhưng vì không biết kết quả ra sao nên ông vẫn chỉ có thể làm hết sức khả năng của bản thân. Nếu kết quả sau cùng của thảm họa là thế giới diệt vong, trụ trì tự hỏi liệu ông có làm hết khả năng của bản thân như những gì ông đang làm lúc này không. Lao ta đã biết câu trả lời. Lao sẽ không làm thế, lao nạp có thể hỏi, có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Sau khi nghe câu hỏi của trụ trì, Mai Hoa kiếm nữ trong đầu nghĩ đến một người. Người đã cứu cô chính là ca ca của người đệ tử quý giá của cô và là một thiếu niên có vẻ ngoài hung dữ. Nếu lời của trụ trì là sự thật, nếu Mai Hoa kiếm nữ được xác nhận là đã chết vì lượng tà khí phát triển bên trong cô ta, thì người đã thay đổi số phận đó chắc chắn là thiếu niên đó. Chương 220 Hai, 2. Điệp báo. Chương 220.2, Điệp báo, 7.2. Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Có phải vì thiếu niên đó là người của Cựu gia không? Lý do đầu tiên khiến Mai Hoa kiếm nữ đến Hà Nam mà không hề giữ lại chút khí lực nào là vì đúng rồi, xin hãy nói cho lão nạp biết lý do người đến gặp lão nạp. Trước kia trụ trì nói với ta là trụ trì đã mắc nợ ta. Đúng vậy, chính nhờ có người mà rất nhiều sinh mạng đã được cứu. Mai Hoa kiếm nữ đã tự mình đi đến Ma chân môn, hy sinh mạng sống theo yêu cầu của trụ trì, khi không ai khác đủ can đảm để đi. Mai Hoa kiếm nữ không nghĩ rằng đây là thứ mà trụ trì phải mắc nợ. Suy cho cùng, chủ trì cũng chỉ muốn cứu người khác mà thôi. Tuy nhiên, cô đang ở trong tình huống phải tận dụng một điều đã xảy ra trong quá khứ. Vậy thì, ta xin phép được yêu cầu chủ trì một việc." Cứ nói. Chủ trì còn nhớ lúc Long Quân và Minh Chủ tiến vào vực thẳm không? Sau khi nghe Mai Hoa kiếm nữ nói vậy, vị chủ trì chỉ, chỉ im lặng. Suy cho cùng, những lời này cũng giống như những nhát dao đâm vào tim của vị chủ trì. Sau khi nhìn thấy phản ứng của chủ trì, Mai Hoa kiếm nữ chậm rãi hỏi người có biết chuyện gì đã xảy ra ở Thiên Sinh Nguyên Không Có bốn loại vực thẳm lớn nhất được biết đến trong thiên hạ. Tiên Sinh Nguyên là nơi có ít thông tin nhất được biết đến, đồng thời cũng là nơi mà Kiếm Tôn và Long Quân từng đến trong quá khứ. Trước câu hỏi của Mai Hoa kiếm nữ, Trụ trì khẽ gật đầu lão nạp biết. Nghe được câu trả lời của Trụ trì, Mai Hoa kiếm nữ khẽ cắn ngôi, bởi vì nàng cầu nguyện rằng ông ấy không biết lý do tại sao lần trước ngươi hỏi lão nạp không nói là vì ngươi không cần thiết phải chịu được những điều đó. Trụ trì đang nói gì? Lão nạp không biết ngươi tiến vào vực thảm nhìn thấy cái gì, nhưng rất có thể những gì mà ngươi cùng Kiếm Tôn nhìn thấy đều không giống nhau. Sau khi nghe Trụ trì nói vậy, Mai Hoa kiếm nữ lại nghĩ đến cây đại thụ che phủ cả thiên không mà nàng từng thấy ở vực thẳm. Vì một lý do nào đó, cô không nhớ rõ ràng về nó, nhưng thứ cô nhìn thấy chắc chắn là một cái cây. Một đại thụ tử sắc đã mục nát. Cây này to lớn đến nỗi các cành cây của nó che kín cả thiên không. Một cái cây đã chết, không còn một chiếc lá nào và cũng không còn sức sống đó chính là thế giới mà Mai Hoa Kiếm Nữ đã nhìn thấy. Một thế giới nơi mọi thứ đều đang vỡ nứt và mục nát đó là một thế giới phù hợp nhất với mô tả, ngày tận thế. Tuy nhiên, ông ấy nói rằng những gì Kiếm Tôn và Long Quân nhìn thấy lại khác với những gì cô nhìn thấy. Nếu vậy thì những lời mà đoàn trưởng đã nói với ta thì sao? Biểu Triệt luôn nói như thể ông cũng nhìn thấy những điều mà Mai Hoa kiếm nữ nhìn thấy. Tuy nhiên, những gì trụ trì đang nói lúc này lại rất khác biệt. Khi Mai Hoa kiếm nữ đang tự hỏi trong suy nghĩ của mình, vị trụ trì lại lên tiếng một lần nữa, lao nạp này không thể nói với người nhiều điều hơn nữa, cũng không phải vì quan hệ của lão nạp hay lời hứa với kiếm tôn, có phải là do cấm chú không?" Nhưng Mai Hoa kiếm nữ lại cảm thấy có điều gì đó khác biệt lý do kiếm tôn tiến vào vực thảm, trụ trì có biết lý do không? Mai Hoa kiếm nữ gật đầu sau khi nghe lời của trụ trì. Lý do kiếm tôn tiến vào vực thẳm chính là để cứu nữ nhi mình. Nhưng nhiều người tin rằng đó là vì một mục đích cao cả. Long Quân tiến vào vực thảm đã bị tiêu diệt gần hết. Những kẻ may mắn sống sót trở ra cũng đã tự kết liễu mạng sống của mình, ngoại trừ một số ít. Sau khi sự việc này xảy ra, Kiếm Tôn đã từ chức khỏi vị trí minh chủ của Liên minh Võ Lâm. Với lại, Liên minh Võ Lâm đang nghiên cứu về vực thảm vào thời điểm đó, cũng đã dừng cuộc điều tra của họ về vực thẳm Hơn nữa, lực lượng chủ chốt của Liên minh Võ Lâm tồn tại trong nhiều thế kỷ, Long Quân, đã bị giải tán. Mai Hoa Kiếm Nữ muốn tìm hiểu mọi thứ về sự việc này, điều ngươi tò mò cũng giống như lý do Kiếm Tôn đi đến Thiên Sinh Nguyên, nó cũng giống như lý do Liên Minh Võ Lâm dừng việc điều tra ở vực thảm. Vị trụ trì đáp lại Mai Hoa Kiếm Nữ bằng giọng điệu mệt mỏi bởi vì bên trong Thiên Sinh Nguyên cư ngụ lấy một vị thần. Mai Hoa Kiếm Nữ cao mày sau khi nghe những lời đó của trụ trì, ý trụ trì là sao? Hơn nữa, không chỉ có Thiên Sinh Nguyên, ở những vực thảm khác cũng có lấy một vị thần. Trụ trì, người vừa rồi đang nói gì vậy? Một vị thần? Có phải ông đang ám chỉ đến những đấng tối cao mà các tông phái đạo giáo khác tôn thờ không? Nhưng nghĩ đến việc những lời này lại xuất phát từ vị trụ trì của Thiếu Lâm Tự, người không sùng bái bất kỳ ai, thì nghe có vẻ quá kỳ lạ, nếu ngươi thấy lạ khi nó được gọi là thần, thì nó cũng có thể được gọi là thế chủ. Thế chủ? Ta hiện đang gặp khó khăn trong việc hiểu lời của người, trụ trì. Cho dù ngươi không hiểu, cũng không có từ nào khác có thể miêu tả tốt hơn. Thế chủ? Hay là một vị thần của thế giới đó? Nếu không phải là thần, thì còn có thể gọi là gì nữa? Khuôn mặt của vị trụ trì tối sầm lại khi nói ra những lời này. Sau đó, trụ trì bông ho lên trong khi che miệng như thể ông không thể nói thêm về chuyện này nữa. Khu Máu bắt đầu rỉ ra từ những ngón tay gầy gò của trụ trì trụ trì. Mai Hoa kiếm nữ nhìn thấy máu liền vội vàng đỡ lấy ông, nhưng trụ trì giơ tay ngăn Mai Hoa kiếm nữ lại, đây là tất cả những gì lao nạp có thể nói. Sau khi thấy trụ trì hành động như không có chuyện gì xảy ra sau khi tự lau máu cho mình, Mai Hoa kiếm nữ không thể hỏi thêm về chuyện đó nữa. Ngay lúc cô đang giấu đi những suy nghĩ phức tạp của mình và cắn môi vì thất vọng Mai Hoa kiếm nữ. "Ừm, đừng cố tìm hiểu về nó. Xin đừng vứt bỏ phép màu đã được ban cho ngươi." Ý trụ trì là thứ kiến thức mà ta đang cố gắng tìm hiểu lại khó có thể đạt được đến vậy sao? Trụ trì không đáp lại Mai Hoa kiếm nữ một câu nào nữa, nhưng Mai Hoa kiếm nữ đã biết câu trả lời từ sự im lặng của trụ trì. Trong sự im lặng bao trùm sau đó, vị trụ trì và Mai Hoa kiếm nữ chỉ có thể nhìn nhau trong im lặng 16. Thời gian trôi qua, một ngày trước khi Cửu Dương Tiên phải bị giam giữ, Cửu Dương Tiên ra ngoài và hoàn thành việc tập luyện như thường lệ. Mạc Dung tiểu thư muốn làm gì? Hắn không còn cách nào khác ngoài việc cau mày, khi thấy Mạc Dung Hi á đột nhiên xuất hiện một cách ngẫu nhiên như vậy. Trong khi cô đã biến mất không một dấu vết trong vài ngày qua, có thể hiểu được hắn ta tại sao lại phản ứng như vậy. Dù sao thì Mạc Dung Hi Á cũng đã nói một số điều vô lý cửu thiếu ra không nghe ta nói sao? Không, ta hỏi vì ta nghĩ bản thân đã nghe nhầm. Ồ, ta hiểu rồi. Mạc Dung Hi Á sau đó gật đầu và tử tế nói lại với Cửu Dương Thiên đêm nay hãy ở lại cùng với ta nhé. Lông mày của Cửu Dương Thiên nhíu lại khi thấy cô nói những lời đó với một nụ cười trên môi. Sau đó, hắn phải bình tĩnh lại. Không chỉ một hoặc hai lần những kẻ điên rồ xung quanh hắn nói những điều điên rồ với hắn ta. Bởi vì hắn không còn thô lỗ như trước nữa nên hắn ta phải đáp lại cô theo cách tử tế nhất có thể. Xin lỗi, nhưng ý Mạc Dung tiểu thư là gì vậy? Cút đi. Cửu Dương Thiên che miệng ngay sau khi trả lời, ta vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng mình, đó là một sai lầm. Chương 221. 1. Điểm báo. Chương 221.1. Điểm báo. 8.1. Tôi tự hỏi đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi tôi bị mắc kẹt trong cái khu rừng này. Tôi không thể biết chắc được, vì đây là một không gian rất phức tạp, nơi tôi không thể biết được là đêm hay ngày, điều đó có nghĩa là tôi chỉ có thể chờ thêm thời gian nữa chứ không thể làm gì để thay đổi tình hình của mình. Điều tệ hơn nữa là lúc này ta đang ở với ngươi. Tại sao ngươi lại tức ta khi ta chẳng làm gì cả? Thỉnh thoảng ngươi cũng làm vậy thôi, nên hãy kiên nhẫn nghe. Cuối cùng thì ngươi cũng phát điên rồi sao? Ồ, đúng rồi, ngươi vẫn luôn như vậy. Chúng tôi đi bộ mãi mãi trong khi tranh cãi vô ích. Chúng tôi thậm chí không thể rời khỏi nơi này ngay cả khi chúng tôi đi bộ. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng bắt chúng tôi phải làm vậy. Vì vậy tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Nhưng nếu tôi không nghe lời cô ta, tôi biết rằng cô ấy sẽ nhìn chầm chằm vào tôi một cách dữ dội đến tận cùng. Vì thế, tôi để mặc cô ấy dẫn dắt mình. Con ạ điên rồ, ta có thể nghe thấy mọi điều ngươi nói. Ta nói thế để ngươi có thể hiểu. Xin hãy hiểu cho ta. Sau khi băng Vượng Mạc dung hy áp và tôi bị mắc kẹt trong khu rừng này chúng tôi đã dùng mọi cách có thể nghĩ ra nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn không tìm được cách thoát khỏi không gian này thức ăn là vấn đề chúng tôi có thể giải quyết bằng cách săn ma vật hoặc côn trùng nhưng việc chúng tôi đi vòng quanh mà không thể rời khỏi khu rừng khiến cơn giận của tôi lên đến đỉnh điểm thật được người tại sao ta luôn rơi vào những tình huống chết tiệt thế này Ngươi thực sự phải dùng những lời lẽ thô tục đó mỗi lần sau lời lẽ thô tục đồ không nạ trong hoàn cảnh này ngườiơi nhất định phải tỏ ra cao thượng sau vào wow, ta thực sự không muốn liên quan đến ngươi Ngươi thực sự là dòng dõi huyết thống của một gia tộc danh giá sao? Nhìn thế nào cũng không giống vậy. Ta cũng cảm thấy như vậy, con à điên này. Đừng nói chuyện với ta nữa và tiếp tục đi đi. Tôi thực sự bực mình, con à điên này chính là người gây ra hầu hết chuyện này. Tại sao tôi phải mắc kẹt với nữ nhân phiền phức này khi còn rất nhiều lựa chọn khác? Không, có lẽ cô ta còn giỏi hơn cả Thủy Long. Suy cho cùng, Thủy Long là một kẻ đế tử. Theo một số khía cạnh thì cả hai đều tệ như nhau. Ngươi cứ lẩm bẩm điều gì trong suốt mấy phút vừa rồi? Cứ lờ đi và tiếp tục nhìn về phía trước. Tại sao cứ bám lấy ta thế? Ta đã từng bám lấy ngươi khi nào vậy? Ngươi muốn chết gì? Sao có có thể dùng những lời lẽ thấp kém như vậy? Xin hãy nói lịch sự đi, thưa tiểu thư đợi ở đó. Đừng đi nữa. Ừ, ta không nghe ngươi nói nữa. Cuộc trò chuyện qua lại này vông nghĩa đến mức khó có thể gọi đó là một cuộc trò chuyện. Chúng tôi chẳng có điểm chung nào cả, nên không thể nào hòa hợp được. Khi tôi di chuyển đôi chân như thể đang chạy trốn khỏi cô ta, tôi quay lại và hỏi, "Thật tình, sao ngươi cứ cố bám lấy ta thế?" Khi nào? Tại sao ta lại muốn đi gần với một người như nó NG? chứ? Đúng rồi, tại sao ngươi cứ tiếp tục bám sát thế? Ngươi có tình cảm với ta hay gì không? Ta sẽ giết ngươi bằng cách xé toạc miệng ngươi ra. Được rồi, ít nhất thì có vẻ không phải như vậy. Luân sát khí mà tôi cảm thấy lúc này là có thật. Cô ta thể hiện nhiều sát khí như vậy chỉ vì một trò đùa nhỏ của tôi. Vậy tại sao ngươi vẫn cứ hành động như thế này? Ta cũng có mắt mà, ngươi biết không? Ngươi nói rằng ngươi không? Ngươi nghĩ thế à? Ngươi là đồ điên à? Tôi quay đầu lại sau khi tặc lưỡi, nghiêm túc mà nói, tại sao cô ấy lại hành động thế này? Có vẻ như cô ta đã làm thế kể từ khi chúng tôi bước vào khu rừng. Thật kỳ lạ khi tôi cảm thấy khoảng cách giữa tôi và Băng Vương lại trở nên cực kỳ sát nhau. Mọi khi Băng Vương vốn chẳng hề tiến lại gần tôi, mà chỉ nhìn tôi như thể tôi là một con côn trùng. Giờ đây không hiểu sao lại bám sát tôi hơn, điều đấy khiến tôi rất khó chịu. Sau khi suy nghĩ kỹ về điều này, tôi hỏi Băng Vương. "Này, cái gì? Ngươi sợ à?" "Cái gì?" Băng Vương cau mày như thể cô ta nghe nhầm, nhưng tôi có thể nhận ra có điều gì đó bất thường ở cô qua phản ứng đó. "Bóng tôi? Ngươi có sợ nó không? Ngươi bị bệnh hay sao thế?" Sao tự nhiên lại nói nhảm thế? Để phủ nhận lời khẳng định của tôi, đồng tử mắt của Băng Phượng đã rung lên, một cảnh tượng hiếm thấy. Hơn nữa, tốc độ xoa bóp vai của cô vì lạnh cũng diễn ra nhanh hơn. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, tôi phải như mày. Chả trách tại sao ngươi lại bám sát ta như thế? Ta đã nói là không rồi mà. Vậy thì cô đi, và đừng bám lấy ta nữa. Việc cô tiến lại gần tôi khác hẳn thường lệ khiến tôi càng cảm thấy khó chịu hơn nữa. Tôi không quan tâm mình đúng hay sai, chỉ hy vọng cô lùi lại một chút. Nhưng nếu chúng ta lạc mất nhau khi ta ngày càng xa ngươi thì sao? Chúng ta đã là rồi, điều gì sẽ thay đổi nếu chúng ta vẫn đi sát nhau như này? Rốt cuộc, dù sao thì chúng ta cũng sẽ quay lại cùng một điểm mà thôi. Khi tôi đáp lại cô ta bằng vẻ mặt tao có, mắt băng vượng lại nheo lại hơn nữa. Đúng như dự đoán, có vẻ như ngươi không quan tâm đến ai khác ngoài thiên kiếm. Tự nhiên ngươi nói cái quái gì thế? Sao bây giờ lại nhắc đến cô ta thế? Cô ta thực sự phát điên vì lâu rồi không ăn gì hay sao thế? Tại sao cô lại nhắc đến thiên kiếm? Mọi người đều biết, chứ ngươi, rằng ngươi khá yếu khi nói đến thiên kiếm. Nhảm nhí. Tôi tránh xa cô ấy vì cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh cô ta. Còn cô ta có ý gì khi nói đến chuyện tôi yếu đuối trước thiên kiếm? Ồ. Ta không có ý nói đến võ thuật khi nói yếu, bởi vì mọi người đều biết rằng ngươi là người yếu nhất về mặt đó. Đồ khốn nạn. Lúc này tôi thực sự muốn quay người lại và đập cho cô ta một trận, nhưng tôi vẫn cố kiềm chế. Mặc dù ngay cả khi tôi cố gắng, tôi cũng không thể thắng. Ở cạnh ngươi, ta cảm thấy phát ốm. Thật trung hợp, vì ta cũng cảm thấy như vậy. Băng Phượng quay đầu lại nói tiếp, nhưng tôi lại mạnh mẽ di chuyển chân, đổi hướng. Nếu cô ta thực sự không đi theo hoặc bám sát tôi, thì cô sẽ tự động tách khỏi tôi. Sau khi đi bộ qua khu rừng được bao phủ bởi màn sương mù một hồi lâu, tôi lẩm bẩm một mình. Thế giới này thật tồi tệ đó là điều duy nhất tôi có thể nói, bởi vì những từ đó phù hợp nhất với hoàn cảnh của tôi. Ta sẽ chết như thế này sao? Những lời tôi lầm bẩm đó thực sự rất đáng sợ khi tôi nói ra, nhưng tôi thực sự không cảm thấy gì khi nói ra những lời đó ít nhất thì đã một tuần trôi qua. Tôi tin rằng đã lâu như thế kể từ khi tôi bước vào khu rừng này. Mặc dù tôi không thể biết được bây giờ là ngày hay đêm nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy. Nếu tôi thực sự không thoát khỏi khu rừng và chết như thế này, thế thì cuộc sống đó thật vô nghĩa. Tôi cười khúc khích mà không hề để ý suy cho cùng, cái chết như vậy nghe thật quá thảm hại số so xoạt. Tôi đi qua những bùi cây. Tôi thực sự không có điểm đến cụ thể nào trong đầu. Tôi biết rằng dù có đi bộ bao xa thì tôi cũng không thể thoát được, nên tôi chỉ muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Rồi đột nhiên, hửm. Không hiểu sao, cảm giác này lại rất khác lạ. Bởi vì con đường này có vẻ khác so với những con đường tôi đã thấy trong vài ngày qua. Tại sao vậy? Con đường mà tôi đã quá quen thuộc, đến mức nhắm mắt lại vẫn biết mình đang đi đâu. Không hiểu sao tôi cảm thấy mọi thứ đã thay đổi. Tôi tiếp tục bước đi. Tôi hy vọng rằng khu rừng sẽ thay đổi, cho tôi cơ hội trốn thoát, nên điều đó cũng khiến tôi có phần thần tr Sau khi tôi đi qua những cái cây và bụi cây. cái gì thế này một không gian mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên đang chờ đợi tôi có chuyện gì thế có chuyện gì xảy ra vậy ngay sau khi tôi dừng lại Băng Vượng vội vã chạy về phía tôi vậy mà cô nói rằng cô sẽ không theo tôi Tất nhiên tôi không ở trong tình huống mà tôi có thể soi mói về một điều như vậy khi Băng Vượng nhìn theo hướng tôi đang nhìn mắt cô ấy mở to như một vòng tròn bốn hang động phía trước chúng tôi có một hang động mà lần đầu tiên chúng tôi nhìn thấy nó không lớn lắm và rất tối vì không có ánh sáng nào có thể là vào tôi bước ngay tới đó đây rồi đã Khi tôi đi về phía hang động, Băng Phượng vội vàng ngăn tôi lại bằng giọng nói của cô. Tôi hơi quay đầu lại và hỏi cô, "Cái gì? Ngươi đang nghĩ đến chuyện đi vào đó ngay bây giờ ư? Chỉ nhìn tôi mà không biết sao? Làm sao ngươi có thể đi mà không biết bên trong có gì?" Một không gian tối tăm không thể nhìn thấy một thứ gì cả đúng như cô ta nói. Vì vậy, khi tôi cố gắng bước vào hang động bí ẩn, cô đã ngăn tôi lại. Băng Phượng nói đúng, nhưng tôi không thể hiểu được. "Vậy thì ngươi định ngồi đây chờ chết à?" "Đó không phải là điều ta muốn nói. Trước tiên chúng ta nên tìm hiểu về, tìm hiểu nó. Ta không cần" Ngươi có thể tự tìm hiểu, còn ta sẽ đi vào bên trong. Tôi định bỏ ngoài thai lời cô ta mà đi vào, nhưng sắc mặt của Băng Phượng có vẻ hơi lạ. Nhưng tại sao mặt ngươi lại đỏ thế? Sau khi nghe câu hỏi của tôi, Băng Phượng nhanh chóng lấy tay che má. Như thể cô không muốn để lộ điều đó ra. Không có gì đâu, ta chỉ thấy hơi nóng thôi. Nóng ư? Ngươi á? Cô vốn là kiểu người vẫn thấy lạnh khi bận lên thêm vài lớp y phục trong thời tiết nóng lực, trong khi đó người khác đã quăng nó đi. Vớ vẩn. Nếu thấy không khỏe thì cứ ở đây. Ta đã nói là ta mà. Đừng quan tâm đến ta. Sao tự dưng lại quát ta thế? Trời ơi, tính cách cô ta kỳ lạ quá. Sau khi mặc kệ băng phượng qua một bên, tôi hướng về phía hang động. Dù sao thì tôi cũng không có câu trả lời nếu tôi cứ ở lại đây. Vì vậy tôi phải mò vào bên trong để tìm kiếm thứ gì đó hữu ích. Không. Đợi đã. Khi tôi lao vào bóng tối, băng phượng, người bị bỏ lại một mình, đã cắn môi. Tại sao trong số tất cả mọi người, ta lại phải ở lại một mình với hắn ta chứ? Sau khi gạt bỏ cảm giác sôi sụp bên trong, băng phượng do dự một chút. Nhưng rồi cũng tiến về phía hang động. Suy cho cùng, ngay cả khi cô có chết, cô cũng không muốn bị bỏ lại một mình trong cái không gian tối tăm này đó chính là nơi vấn đề bắt đầu. Chương 221 2 điểm báo. Chương 221.2, điểm báo, 8.2, cút đi. Tôi lấy tay che miệng ngay sau khi đáp lại như vậy với cô ta. Tôi đã phạm sai lầm. Bởi vì câu trả lời ban đầu mà tôi định đáp lại cô ấy đã hoán đổi với suy nghĩ bên trong của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để không dính líu đến con à chết thế này. Tôi thực sự là một tên ốc. Nhưng có vẻ như bản năng đã ăn sâu vào tôi nên không thể kiềm chế được nữa. Cứ cảm xúc của tôi dành cho cô ta quá khiến tôi mất kiểm chế rồi đã, đây không phải là lúc nghĩ về điều này, đầu tiên tôi phải nhanh chóng rút lại lời mình đã nói à, ý ta không phải vậy. Sáng nay ta không ăn sáng đầy đủ, nên khi tôi cố gắng rút lại lời nói của mình trong khi vung tay và chân xung quanh. Phụt. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cười trước mặt. Ha <cười> ha. Khi tôi kiểm tra xem đó tiếng cười đó là của ai. Ha ha ha. Đó là Mạc Dung Hi á, người không thể nhịn được cười. Cô ta cười, một tay che miệng, tay kia ôm bụng. Có vẻ như người có bữa sáng tệ hại không phải chỉ là mình ta. Tại sao cô lại hành động như thế này? Cô vừa phá lên cười sau khi tôi chửi cô ta, cô ấy thực sự đã ăn phải thứ gì đó kinh tầm sao? Ừm. Mạc Dung tiểu thư. Ha. Ha ha. a ta xin lỗi. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Mạc Dung hi á chỉnh lại tư thế. Tuy nhiên, có vẻ như cô ta không thể ngừng cười hoàn toàn. Bởi vì tôi thấy cô ấy cố gắng không nét môi lên ta không thể giúp được. Ta xin lỗi. Không sao đâu. Ta cũng xin lỗi. Xem ra cựu thiếu da có hiểu lầm rồi. Hiểu lầm à? Việc cô yêu cầu tôi qua đêm cùng cô ấy là điều gì đó có thể bị hiểu lầm Những lời đó sẽ tự giải thích trong mắt bất kỳ ai hiểu lầm à ta cũng muốn nghe lời giải thích của nó. Thiết Lao, xin hãy bình tĩnh lại. Giọng nói nghiêm túc của Thiết Lao nghe thật chói tai, như thế ông đang âm thầm mài kiếm. Nếu không phải là hiểu lầm thì tôi tự hỏi cô ta đang định làm gì. Mạc Dung Hi Á đáp lại bằng một nụ cười để giải đáp sự tò mò của tôi, ta chỉ muốn nhờ Cửu thiếu ra dành chút thời gian cho ta thôi. Lúc nào? Không phải Mạc Dung tiểu thư nói rõ là ban đêm sau. Đúng vậy, có vẻ như ta đã chọn lầm từ ngữ để nói. Mạc Dung Hi Á mỉm cười như thể cô ấy đã mắc lỗi khi chọn từ ngữ phù hợp, nhưng tôi biết rằng đó không phải là lỗi. Nữ tử này đã định nói những lời đó cựu thiếu gia có thấy khó hiểu khi nhầm từ đó với từ ban đêm không? Ta đã ăn thứ gì đó khó chịu vào bữa sáng. A ha, vậy bây giờ cựu thiếu gia định dùng điều đó để đối phó ta à? Đây là lý do tại sao tôi không thích những người thông minh. Thôi được, sao Mạc Dung tiểu thư không giải thích cho ta biết tiểu thư có ý gì khi nói dành thời gian cho ta? Cựu thiếu gia quả thực rất đặc biệt. Tại sao? Thật kỳ lạ khi người không biết. Chẳng lẽ là vì bên cạnh ngươi có vũ kiếm giả? Tại sao cô ta lại đột nhiên nhắc đến Nam cung phi? Khi tôi nheo mắt nhìn cô Mạc Dung Hy á ho khan giả tạo và nói điều gì đó khác để lảng tránh ta muốn mua nhiệt lượng của Cửu thiếu gia. "Xin thứ lỗi, ta đã nhận được sự chấp thuận của Cửu gia chủ rồi." "Khoan đã. Người muốn mua? Không đợi đã, Người đã được phụ thân ta chấp thuận. Chuyện vô lý gì đang diễn ra lúc này thế? Cô ta muốn mua nhiệt lượng của tôi hả? "Đúng, Cửu gia chủ đã chấp thuận cho ta và ta muốn mua một ít nhiệt lượng của Cửu thiếu gia." "Mạc Dung tiểu thư có ý gì khi nói mua nhiệt lượng của ta? Người định trả bằng gì?" "Ta đã chuẩn bị một thứ đặc tiền, nhưng nếu nó không làm Cửu thiếu gia hài lòng vậy thì ta nghĩ với cơ thể của ta thì sao?" Cách cô nói những lời đó với cái đầu nghiêng nghiêng, có vẻ như cô ta muốn giả vờ rằng mình vô tội nhưng với tôi điều đó hoàn toàn không phải vậy trên thực tế nó khiến tôi phải lùi lại một chút ta nghe nói rằng những đứa nhóc khi sinh ra với sự may mắn bọn chúng sẽ có được những điều mà ngay cả khi bọn chúng không cần làm gì cả cuộc sống này thật tồi tệ liệu điều này có thực sự quan trọng với ông trong tình huống như thế này không chỉ có người mới thấy thứ này không quan trọng đồ khốn nạn tối tha tôi đã quen với cơn Tịnh nộ của thiết lao nên tôi tạm thời gạt ông sang một bên mặc dù giọng điệu của ông ấy có vẻ gay gắt hơn so với bình thườnghổ có phải vì cô ấy mang họ mặc dung không Vậy là Mạc Dung Tiểu Thư muốn mua của ta? Không. Không thể được sao? Ta không nói là không thể, nhưng ngươi muốn làm gì với nó? Vậy thì được rồi. Ta sẽ quay lại sau. Cái loại tình huống gì thế này? Mạc Dung Tiểu Thư định đi đâu thế? Ngươi định đi đâu thế này, đồng ốc? Ngươi định đi đâu thế? Sau khi nói hết những gì cần nói, Mạc Dung Hy Á liền cùng gia nhân rời đi. Tôi tự hỏi liệu mình có nên ngăn cô ta lại và hỏi không? Nhưng tôi biết rằng cô ấy sẽ chỉ nói vòng vo ngay cả khi tôi ngăn cô lại cô ấy muốn mua nhiệt lượng của ta. Mua ư? Đồ khốn. Cô ta nghĩ nhiệt lượng của tôi là một vật thể sao? Tôi thấy Vi Tuyết A chạy về phía tôi từ xa với một chiếc khăn để tôi lau mồ hôi, nhưng ai quan tâm đến mồ hôi chứ? Tôi phải đến thăm phụ thân ngay bây giờ, mười sáu đó là chuyện gì vậy? Khi tôi bước vào phòng gia chủ sau khi gần như đá tung cánh cửa, phụ thân tỏ vẻ tò mò trên khuôn mặt khi nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó tôi hỏi phụ thân Mạc Dung tiểu thư đi tới trước mặt con, nói muốn mua một ít đồ vật, phụ thân biết cô ta đang nói về cái gì không? Tôi đến đây để hỏi phụ thân, vì Mạc Dung Hi Á nói với tôi rằng cô ta đã được phụ thân tôi chấp thuận. Mặc dù không đời nào phụ thân lại làm điều như thế này. Làm sao ai đó có thể mua nhiệt lượng một cách ngẫu nhiên như vậy? Ngay cả tôi cũng thấy lạ. Có, đúng không? Đó là điều mà phụ thân không biết là thế cái gì cơ. Ta đã bảo nó là nó được phép. Cô ta được phép mua nhiệt lượng của con ư? Không có chuyện mua bán. Bởi vì giao dịch đã được thực hiện rồi. Tại sao người không hỏi ý kiến của con? Ngay lúc tôi định phản bác mà không kìm nén sự bực tức, vì ông ấy làm tất cả những điều này mà không có sự đồng ý của tôi. Thì phụ thân tôi lấy một lá thư từ ngăn kéo ra và đưa cho tôi đây đều là những giao dịch đã thực hiện với Mạc Dung gia. Sao đột nhiên lại đưa cho con thứ này? Tất cả những điều được viết trong lá thư đó đều nói về nhiệt lượng của ngươi. sau khi nghe phụ thân nói vậy tôi nhìn sang lá thư ông ấy đã thực hiện một cuộc giao dịch lớn như thế nào tôi phải ngầm miệng ngay sau khi đọc lá thư Rốt cuộc cuộc giao dịch đã diễn ra quá sức các đảo giao dịch liên quan đến đếnổ mà họ hiếm khi trao đổi với các gia tộc khác và thậm chí cả việc kinh doanh bán ý phục làm từ loại đồ đó mặc dung ra đã điên rồi sao Nếu không có chuyện đó xảy ra thì tôi khó có thể hiểu được điều này chi tiết sẽ được thông báo riêng cho người sau cái gì con phải đốt lựaa cả ngày hay sao người biết con sắc bị giam cầm rồi đúng không Cuộc trao đổi này rất đáng giá đối với gia tộc chúng tôi đến mức, việc tôi hành động như một đống lừa người không còn có vẻ gì là lạ nữa. Nhưng bỏ qua chuyện này, tôi không chỉ sắp phải vào hỏa ngục mà sau đó còn phải ra tiền tuyến. Vì vậy tôi không hiểu tại sao Mạc Dung ra lại giao kèo với kiểu gia như vậy thỏa thuận được thực hiện sau khi tất cả những vấn đề đó được giải quyết, nên mọi chuyện đều thỏa. Con không biết làm sao phụ thân có thể nói là ổn. Hơn nữa, nhìn thế nào đi nữa thì đây là một số lượng thảo mục và tiền nhất định được đề cập trong lá thư đó sẽ thuộc về ngươi. Vậy thì tốt rồi, con sẽ cố gắng. Ngươi đúng là đồ khốn nạn điên rồ. Sau khi suy nghĩ lại, Tôi thấy đây không phải là vấn đề mà tôi cần phải quá lo lắng. Nhưng tại sao lại là tôi chứ không phải ai khác. Tôi biết đôi chút về tình trạng của mạc dung hy á cơ thể cô đang dần bị băng khí nuốt chừng. Đây là tình trạng mà ngay cả thần y gì cũng không thể chữa khỏi, chứ đừng nói đến những lang y khác. Cô ấy muốn nhiệt lượng của tôi vì tình trạng đó sao. Nhưng để tôi có thể đưa ra kết luận đó. Nếu tôi nhìn vào hỏa công của gia tộc, thì hiện tại phụ thân đang ở trong gia tộc và có rất nhiều võ giả khác sử dụng hỏa công. Vì vậy tôi không biết tại sao cô ta lại bận tâm chọn tôi trong số tất cả mọi người Nhiệt lượng của tôi có lẽ cũng chẳng giúp thích được gì cho Mạc Dung Hi á, tôi biết điều này nhờ vào kinh nghiệm tôi có được trong kiếp trước. Nhiệt lượng của tôi không truyền tới được cô ấy, kể cả nếu có thì cũng không đủ để làm tan đi sự lạnh lùng của cô. Cô ấy có tìm thấy điều gì khác ở tôi không? Rốt cuộc, tôi đã có sức mạnh của Thiên Ma sau khi hồi quy và khả năng thanh tẩy ma khí hoặc khả năng hấp thụ các loại khí khác. Vì tôi đã trải qua tất cả những thay đổi vô lý này, nên ý nghĩ về việc thân nhiệt của tôi thay đổi đã thoáng qua trong tâm trí tôi trong giây lát. Có phải đó là lý do tại sao Mạc Dung Hi á lại chọn tôi trong số rất nhiều lựa chọn không? Nếu như nhiệt lượng của tôi có thể giúp thích cho tình trạng của Mạc Dung Hi Á thì Tôi hiểu tại sao Mạc Dung ra lại dùng nhiều tiền như vậy để mua nhiệt lượng tôi Nhưng điều tôi không hiểu được là phản ứng của Mạc Dung Hi Á Phản ứng của cô ta có vẻ như đang tận hưởng điều đó Có vẻ rất khác so với cô ấy trong kiếp trước của tôi điều đó làm tôi dùng mình Nếu chuyện này thực sự xảy ra, liệu Mạc Dung Hi Á có phải sẽ ở lại đây lâu như vậy không? Chỉ cần tưởng tượng tôi là tôi đã cảm thấy dùng mình rồi Không, với việc sắp bị giam giữ trong hỏa ngục và những diễn biến trên tiền tuyến Mọi chuyện sẽ ổn thôi vì tôi có nhiều nơi để chạy đến Mạc Dung ra cũng nói rằng họ sẽ tự giải quyết, nên ít nhất là trong thời gian đó sẽ ổn thôi. Khi tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Thiết Lao đột nhiên lẩm bẩm nó làm ta nhớ đến điều ta đã nói trong quá khứ. Đó là gì? Khi ta nói rằng người đang sưu tầm đủ loại màu tóc của nữ nhân. Điều đó đang xảy ra ngay lúc này. Thế giới tồi tệ này, một người may mắn như ngươi thậm chí còn không thể nhai vì ngươi không có răng, nhưng dù sao thì ngươi vẫn được đút cho ăn. Thiết Lao bắt đầu lẩm bẩm một mình như thể ông đã phát điên. Trong lúc đó, tôi nghĩ tới Mạc Dung hi á về việc tôi còn nên kể với Vi Tuyết Á hay Nam Cung Phi về cô ta không? Dù tôi có nói với họ hay không. Dù thế nào thì tôi cũng không thấy có kết quả tốt đẹp nào cả đến mức tôi muốn tham gia khóa huấn luyện kín sớm hơn dự định. Chương 222. 1. Điểm báo. Chương 222.1. Điểm báo. 9.1. Chỉ còn một ngày nữa là tôi phải bước vào hoàng ụ. Tôi thực sự không có lịch trình gì vì tôi chỉ còn một ngày nữa, nhưng vẫn còn một vài việc cá nhân mà tôi cần phải giải quyết. Một trong số đó là về đường tố nhật Vì giải đấu Lăng Vượng đã kết thúc nên đường tố nhật phải trở về từ xuyên. Tuy nhiên, đường tố nhật vẫn ở lại kiểu ra. Nam cung phi là một ngoại lệ vì cô ấy là trường hợp đặc biệt và dường như cô cũng không có ý định quay về với gia tộc của mình. Nhưng trường hợp của Đường Tố Nhật thì hơi khác một chút. Vì vậy, tôi đã hỏi khi nào Đường Tố Nhật sẽ trở về gia tộc của cô ấy và cô trả lời rằng cô sẽ không trở về, như thể không có chuyện gì xảy ra ngươi không định quay lại sao? Đúng. Tại sao? Ngươi biết tại sao mà? Tôi gãi chán sau khi nghe Đường Tố Nhật nói thế ý cô là cô sẽ không quay về, chỉ vì tôi ư? Cô ấy có nói thật không? Tôi không hỏi, liệu tình cảm mà Đường Tố Nhật dành cho tôi có phải là thật hay không. Thay vào đó, Tôi muốn hỏi liệu cô có thực sự không muốn quay về Tứ Xuyên không? Đó không phải là điều ngươi có thể dễ dàng quyết định được. Đúng. Ngươi có ý gì khi nói đúng? Khi tôi nhìn đường tố nhiệt không nói nên lời, cô ấy đáp lại bằng một nụ cười nhẹ thành thật mà nói, ta phải quay về Tứ Xuyên. Ta muốn ở lại đây, nhưng có khả năng phụ thân ta sẽ đích thân đến đây nếu ta ở lại đây lâu hơn nữa. Đường gia chủ. Ừ, vì ông ấy quan tâm đến ta quá nhiều. Chính Độc Vương đến Sơn Tây để kéo đường tố nhiệt về đường ra, hả? Điều đó có chút, không, thực sự đang sợ. Tôi biết rằng tình yêu của Độc Vương dành cho nữ nhi mình là một câu chuyện rất nổi tiếng, đó chính là lý do tại sao Đường Tố Nhiệt không cần phải kết hôn với bất kỳ ai và có thể tiếp tục hoạt động với tư cách là một võ giả đường ra cũng có những vị trí quản lý khác giống như Trường lão, nhưng vì Độc Vương có quá nhiều quyền lực nên hầu hết họ đều vô dụng, đây chính là lý do vì sao tôi hy vọng Đường Tố Nhiệt sẽ quay về Từ Xuyên. Cô định ở lại Cửu ra bằng cách nào? Khi tôi tỏ vẻ trầm tư, Đường Tố Nhiệt nói với một nụ cười ta có cách của ta, ngươi không cần phải lo lắng. Những cách nào? Ta nghĩ phụ thân cũng sẽ thích, vì phụ thân luôn mong muốn điều này. Rốt cuộc đã làm gì thế? Ta quyết định hợp tác với Mạc Dung gia." Hừ. Sau khi nghe Đường Tố Nhật nói vậy, tôi phải ngừng uống trà. "Hợp tác? Cô đột nhiên muốn hợp tác với Mạc Dung gia là có ý gì? Liệu hai gia tộc này có thể hợp tác với nhau được không?" Đường gia là một gia tộc chuyên về độc dược và thép. Hầu hết thợ rèn sử dụng thép trong thiên hạ đều đến từ Đường gia, và ngoài lực lượng hắt sát thủ do Dạ Vương đứng đầu thì, lực lượng ám sát duy nhất làm việc trực tiếp dưới quyền Liên Minh Võ Lâm là Đồ gia. Ngược lại, Mạc Dung gia chắc chắn là một gia tộc chuyên sử dụng kiếm, nhưng họ không giống như Nam cung gia chỉ tập trung vào kiếm. Mạc Dung gia sử dụng sợi tơ của loài dạ điệp để làm lụa và y phục làm từ chất liệu này bán rất chạy. Bởi vì nó được làm bằng sợi tơ của ma vật nên không dễ bị hỏng. Do đó, họ có thể bán nó với giá cao nhờ vào chất lượng của nó và vì chỉ có Mạc Dung gia biết cách làm những sản phẩm này nên họ hầu như không bao giờ hợp tác với các gia tộc khác khi nói đến những thứ liên quan đến kinh doanh. Nhưng cô ấy đang nói rằng họ đột nhiên hợp tác với Đường ra sao? Rõ ràng là chuyện này không hề xảy ra trong kiếp trước của tôi ở thế giới nào mà hai gia tộc đó có thể hợp tác với nhau. Ngay cả những thứ họ làm ra cũng hoàn toàn trái ngược. Mạc Dung ra rất giàu có trong lĩnh vực kinh doanh. Vì vậy, bất kỳ gia tộc nào cũng sẽ hoan nghênh ý tưởng hợp tác với họ bằng cả hai tay rộng mở. Nếu đó là một gia tộc biết đến giá trị của luật và quần áo, thì họ sẽ không thể từ chối ý tưởng hợp tác với Mạc Dung ra. Không cần phải tìm ví dụ nào xa hơn nữa. Rốt cuộc, phụ thân tôi cũng đã làm như vậy để thực hiện thỏa thuận cho Mạc Dung thành lập thương điếm ở Sơn Tây, ông đã bán đứa con trai duy nhất của mình. Mặc dù tất nhiên, tôi cũng đã chấp nhận lời đề nghị, khi tôi thấy những gì tôi sẽ nhận được từ nó vì thế, ta phải quay về tứ xuyên một thời gian ngắn nhưng ta nghĩ ta sẽ rời đi vào thời điểm người không rảnh. Điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ rời đi trong thời gian tôi đang bị giam trong hoàng ngục. Hai tháng là khoảng thời gian rất ngắn để cô ấy đi tứ xuyên và quay lại. Nhưng tôi đoán bằng cách nào đó cô ấy sẽ làm được ý cuối cùng của Đường Tố Nhật là cô sẽ quay trở về Sơn Tây dù có chuyện gì xảy ra Đường ra hợp tác với Mạc Dung gia ư? Cho dù đó là sự hợp tác đột một của Đường ra với Mạc Dung gia, hay Mạc Dung gia quyết định xây dựng thương điếm của họ ở Cửu ra, nơi mà nó thực sự không hiệu quả thì. Những thay đổi đột ngột này vẫn gây cảm giác khó khăn như trước Đường Tố Nhật có đang định lấy đây làm cái cớ không? Có vẻ như cô muốn lấy đó làm cái cớ để ở lại sân Tây, nhưng có vẻ như điều đó không dễ dàng như cô ấy nghĩ. Nhưng có lẽ Đường Tố Nhật cũng biết điều đó. Vì vậy, có vẻ như cô còn có kế hoạch khác. Có vẻ như cô có thứ gì đó khác có thể dùng để quay lại kiểu gia. Khi tôi nhìn chầm chằm vào cô ấy với ý định muốn tìm hiểu thêm từ cô, Đường Tố Nhật đã lên tiếng trước khi tôi kịp nói ổ, về chuyện làm ăn, cho dù là kiểu thiếu gia, ta cũng không thể nói cho người biết. Đây là thỏa thuận. Ta không tò mò. Cho đến giờ ngươi vẫn rất tò mò, vậy thì tại sao ngươi lại nói những lời nhảm như thế? Làm sao ông có thể? Ông nói vậy là có ý gì? Vớ vẩn. Tôi hơi bối rối trong dây lắt vì lời nhận xét khá khiêm nhường của thiết lao về tôi. Cô ấy có thích ý tưởng hợp tác với Mạc Dung ra không? Rốt cuộc, tôi đã phải vật lộn với Nam Cung Phi và Vi nhưng đường tối nhiệt thực sự không nói điều gì đặc biệt với tôi. Ngược lại, cô ấy có vẻ vui vẻ hơn bình thường đúng rồi, tiểu thiếu ra. Tôi nhìn cô sau khi nghe tiếng cô ấy gọi. Cô còn tròn cơ thể với đôi thai đỏ bừng như thể đang xấu hổ, trông thật kỳ lạ cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng nếu không gây rắc rối cho người thì sao chúng ta không cùng nhau ra phố nhỉ Ồ. Vì tôi sẽ phải ở lại từ ngày mai nên cô ấy đã yêu cầu tôi ra đường phố trước khi điều đó xảy ra. Tôi có một số việc phải làm, nhưng tôi cảm thấy sẽ ổn hơn nếu đi cùng cô ấy một lúc sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Vì vậy, tôi đã định nói đồng ý với đường tố nhiệt. Nhưng sau đó ơi. Chắc chắn. Hả? Không phải tôi là người trả lời cô ấy. Sau khi nghe thấy tiếng trả lời từ một nơi nào đó gần chúng tôi, cả đường tố nhiệt và ánh mắt tôi đều chuyển động cùng một lúc. Chúng ta. Cùng đi. Ở vị trí đó, Nam Cung Phi đang đứng với mái tóc trắng xanh được buộc lên cao vì lý do nào đó có chuyện gì thế Hừm. Người từ đâu tới thế? Ta đến đây sau khi đã tập luyện, chỉ đến lúc đó, tôi mới để ý đến sự xuất hiện của Nam cung phi. Có vẻ như cô ấy đã tập luyện rất chăm chỉ, vì y phục của cô ướt đẫm mồ hôi, khiến những đường còn cơ thể của cô lộ rõ. Hơn nữa, không khí xung quanh cô ấm áp là nhờ dòng khí của cô ta vừa xong vừa nãy. Không, có vẻ như ngươi chạy đến đây rất vội. Nhìn vào hơi thở và chuyển động cơ thể của cô, có vẻ như cô ấy đã đến đây rất vội vã, nhưng chính cô lại nói ngược lại, nên chắc hẳn cô có lý do riêng. Nam cung phi hỏi tôi phố: "Ngươi định đi à?" "Ngươi cũng định đi à?" "Đúng." Sau khi nghe câu trả lời của Nam Cung Phi, tôi nhìn sang Đường Tố Nhật đúng như tôi dự đoán, Đường Tố Nhật tỏ vẻ hờn dỗi như thể cô ấy không thích trí tưởng này. Việc duy nhất tôi có thể làm là gãi má sau khi nhìn thấy cô như vậy. Bất kể tôi chọn phe nào ở đây, tôi cũng sẽ bị những ánh nhìn không mấy thân thiện từ bên còn lại đó chính là điều mà bản năng sinh tồn ít đòi của tôi mách bảo. Tôi chỉ cần ngồi yên và xem ổ. Khi tôi ngồi im với vẻ mặt ngơ ác, thiết Lão tỏ ra ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy? Ta không thể tin một tên khốn như ngươi lại có thể khéo léo đến vậy. Ta phải xem ngày mai mặt trời mọc ở hướng nào. Tại sao lão già này lúc nào cũng như thế này vậy? Sau khi gạt bỏ tâm trí hơi choáng váng của mình, tôi trả lời cả Đường Tố Nhật và Nam Cung Phi thật tuyệt khi được ra ngoài. "Ừm, đúng. Nhưng trước tiên hãy để ta đi một nơi đã." Đôi mắt họ tràn đầy sự phân khích, vô cùng choáng ngập. Khi tôi nói với họ rằng tôi sẽ đi đâu đó, Nam Cung Phi liền nắm lấy tay áo tôi như thể cô ấy đang lo lắng. Có vẻ như câu nghĩ rằng tôi sẽ lại bỏ trốn. "Đi đâu?" Tôi trả lời trong khi nhìn chầm chằm vào Nam Cung Phi, "Ta phải vào ngục giam." Sau khi nghe câu trả lời của tôi, Nam Cung Phi đáp lại trong khi nghiêng đầu, "Lại? Ý ngươi là sao nữa, điều đó có chút đau lòng."